dê giải sáu chính là dịch thu đối với mấy cái này dược liệu dược tính cùng lý giải đều đã đến sâu tận xương tùy tình cảnh cân nhắc đến dịch thu tuổi tác sáu cái này thật sự là một cái làm cho người không thể tưởng tượng n ổ i kết luận không ma quỷ ánh mắt lấp lóe trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia tâm tình bất an bất quá loại tâm tình này vẹn vẹn chỉ là dấy lên một cái ngọn lửa liền lại nạnh sinh sinh bị lý trí của hắn trôi dập tắt bởi vì hắn tin tưởng vững chắc vệ thần độc đan không có khả năng bị phá giải mà nhâm hà nhất tên cường giả chân chính cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết chính là tuyệt đối tự tin lúc này dịch thu đã đem mà hắn cần dược liệu cùng tương ứng lượng tất cả đều chọn đi ra còn lại dược liệu tự nhiên liền đã mất đi tác dụng cho nên dịch thu vây vây tay nhường trong đại điện người hầu đem còn lại dược liệu toàn bộ một lần nữa lấy đi cử động như vậy một cách tự nhiên dứt lấy một số người bất mãn một cái bách quỷ t r a i cao tầng trực tiếp mở miệng nghi ngờ nói đã ngơi ư cũng không cần nhiều như vậy dược liệu vậy thì tại sao muốn để chúng ta người lấy ra nhiều như vậy dược liệu thân lại ản che mít ngươi chẳng lẽ không biết cách làm như vậy sẽ để cho còn lại dược liệu tại dược tính bên trên có chỗ trôi đi sao những thứ này đều tất nhiên giai cùng với thiên g i a hạ phẩm dược liệu dù là dược tính chỉ là có chút hơi trôi đi cũng sắp là to lớn hao tổn cứ việc ta bách quỷ chai tại đại khí thô nhưng cũng không phải có thể tùy ý như vậy phung phí dịch thu cầm lựa tốt dược liệu đứng ở dược đỉnh bên cạnh quay đầu nhìn về phía tên này bách quỷ chai cao tầng nhốn mày vân đạo nếu như ta muốn đi các ngươi bách quỷ chai dược liệu kho dự trữ tự đi chọn lựa dược liệu các ngươi sẽ cho phép sao đương nhiên không cho phép dược liệu dự trữ là quan trọng nhất làm sao có thể cho phép như ngươi vậy ngoại nhân tùy ý t í n vào tên này bách quỷ chai cao tầng chừng trong mắt đương nhiên nói không sai cho nên ngươi xem nếu như không cần phương thức như vậy ta làm sao có thể hết khả năng chọn lựa ra tốt hơn dược liệu dù sao liền xem như cùng một loại dược liệu cũng có chia cao thấp mặc dù ta rất tự tin nhưng này thệ thần độc đan chính xác tràn đầy như thiên tài ý nghĩ muốn phá giải độc tính của nó với ta mà nói cũng sắp là khiêu chiến thật lớn bởi vậy nhâm hà nhất điểm có thể ưu thế ta đều không muốn bông tha dịch thu n h ú n b a i nói tiếp bởi vậy cho bách quỷ trai mang tới thiệt hại ta rất xin lỗi bất quá những tổn thất này đối với bách quỷ trai tới nói thuộc về chín châu mất sợi đông chỉ cần ta thật sự có thể trả lại cho các ngươi một cái kiện kiện khang khang quỷ hoàng đại nhân những thứ khác những thứ này việc nhỏ không đáng kể sáu lại có cái gì nhưng tại ý đây này nói xong dịch thu hướng về chủ vị quỷ hoàng cười cười tiếp đó liền tiện tay đem chọn lựa ra tất cả d ữ liệu cứ như vậy trực tiếp tất cả đều ném tới trong dự đình dạng này một động tác nhường vừa mới ngồi xuống không đầy một lát không ma quỷ một lần nữa kinh ngạc đứng dậy khẽ n ế t miệng nhìn chằm chằm trong sân dịch thu có một cái c h ớ c mắt như vậy ở giữa hắn thậm chí cho là dịch thu có phải là không có nắm vững đến mức rời tay sáu bằng không tại sao muốn đem tất cả d ư liệu một mạch đều vấp đến trong dự đình một à là nào trong mít, ít biết nhất trên tất mít thế coi điện những người khác coi như không ản cũng nhiều luyện định, bản chân chính ản như thế nào luyện đan gặp đại đối đều phải với hiểu chệ khác chệ dược dược. có cơ cả m qua sự chế cách tự nhiên theo dịch thu đem tất cả dược liệu đều vứt đến rồi bên trong d ư ợ c đ ỉ n h những cái kia vốn là dự định nhìn dịch thu c h u y ệ n tiếu lâm người đang trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó liền một cái tiếp theo một cái tất cả đều bạo phát ra tùy ý tiếng cười nhạo bởi vì không có bất kỳ che giấu nào cho nên toàn bộ đại điện dường như đang trong chấp đoán này thời gian bên trong liền hoàn toàn bị tiếng cười nhạo lấp đầy nói đùa cái gì thế mà đem tất cả dược liệu cùng một chỗ ném tới trong dự định hắn thật là một cái ả n t r ế mịt sao ngồi ở m ụ c môn quỷ thân cái khác một cái quỷ tướng cười lớn đùa cật nói ha ha ha ta đã thấy ít nhất hơn mười người ả n t r ế mịt luyện dược quá trình những luyện dược sư kia tiêu chuẩn cao có thấp có trong đó cũng có thể luyện chế thiên cấp đan dược đỉnh cấp ả n t r ế mịt nhưng tuyệt đối không có bất luận kẻ nào sẽ làm ra chuyện như vậy dược liệu không dựa theo tương ứng trình tự đầu nhập dược đỉnh tiến hành luyện chế làm sao có thể luyện chế s u ấ t đan thuốc đây là đang nấu cháo sao vẫn là làm luận hầm lân cận ngồi một cái bách quỷ chai cao tầm mở miệ phụ hòa nói đừng nói như vậy nhân ra dù sao có thể luyện chế ra cực hạn đ a n g ăn dược ai biết có phải hay không có cái gì đặc thù thủ pháp có thể đối với mấy cái này dược liệu đồng thời tiến hành luyện chế đâu nói không chính xác chính là chúng ta kiến thức thiện cận cũng đừng không duyên cớ mất mặt là một tên quỷ tướng tràn ngập d ê u cực nói nói chuyện nội dung phối hợp với loại kia c h a n h chua g i ọ c của là một cái người đều có thể nghe được trong lời nói này ý nhà ạ bán g chỉ có bạch thi vũ bọn người sắc mặt bình tĩnh bởi vì bọn hắn nhìn qua dịch thu luyện dược quá trình rất rõ ràng dịch thu luyện dược sáu cùng khắc cản che mít hoàn toàn không giống c ư ơ nếu g đại như c nói ngăn cản khác cạn trệ mịt luyện chế phẩm cấp cao đan dược nhân tố thường thường là kinh nghiệm cùng tự thân luyện dược tiêu chuẩn lời nói như vậy duy nhất có thể ngăn cản dịch thu luyện chế phẩm cấp cao đan dược nhân tố liền chỉ có cảnh giới sáu chỉ cần cảnh giới đến rồi tầng thứ tương ứng dịch thu liền nhất định có thể luyện chế ra tương ứng phẩm giai đan dược trên một điểm này liền xem như thuốc tông cách nhược thủy phục sinh cũng nhiều lắm thì cùng dịch thu tương xứng trên trăm loại dược liệu tại dịch thu dưới sự k h ô n g chế tại bên trong dược đỉnh nhanh chóng xoay t r ò n lấy dịch thu lấy hồn lực làm nóng d ư ợ c đỉnh đồng thời khống chế những dược liệu này tại trong dược đỉnh thừa nhận khác biệt nhiệt độ bởi vì khoảng cách cùng góc độ duyên cớ toàn bộ bên trong đại điện liền chỉ có quỷ hoàng một người có thể thấy rõ ràng trong dược đỉnh đang phát sinh quá trình cho dù là không ma quỷ cũng hoàn toàn không rõ ràng dịch thu lúc này đến cùng đang làm những gì mặc dù cảm thấy vô cùng hiếu kỳ nhưng không ma quỷ có sự kiêu ngạo của mình như là đã về tới bàn phía trước đương nhiên không có khả năng lại vì quan sát dịch thu luyện dược quá trình lại lần nữa áp sát tới húng chi đối với h n trệ mị tới nói không còn nhận được cho phép dưới tình huống liền t ù y tiện nhìn trộm khác cạn trệ mị luyện dược quá trình vốn là một loại tối kỵ nhưng mà theo dịch thu trực tiếp lấy hồn lực làm nóng dự định hơn nữa bắt đầu thi triển ra một loại kỳ lạ luyện dược thủ pháp phía sau không ma quỷ lòng hiếu kỳ liền càng ngày càng đậm đà phảng phất muốn đem hắn linh hồn đều triệt để thiêu đốt đồng dạng không nghi ngờ chút nào là bất luận kẻ nào muốn tại một cái nào đó trong lĩnh vực đạt đến cao độ nhất định phía trên đều tất nhiên muốn đối lĩnh vực này có vô cùng c u n g nhiệt yêu th luyện dược đồng dạng như thế đối với không ma quỷ dạng này ả ạ n t r ế mỹ tới nói trước đây chưa từng thấy luyện dược thủ pháp đối bọn hắn lực hấp dẫn giống như là thân thể trần chuồng mỹ n ữ đối với sự nam lực hấp dẫn một dạng trí mạng mấu chốt nhất là không ma quỷ luyện dược tiêu chuẩn cực cao ự c c cho nên hắn có vô cùng ánh mắt bén nhạy cùng cường đại sức phán đoán cứ việc không rõ ràng dịch thu đang tại bên trong dược đỉnh làm những gì có thể vẹn vẹn chỉ là thông qua đối với dịch thu thi triển thủ pháp quá trình quan sát không ma quỷ liền có thể nhận được một loại nào đó hắn cũng không nguyện ý đi thừa nhận kết luận thủ pháp này sáu cao minh vô cùng ít nhất so với hắn chính mình nắm giữ luyện dược thủ pháp sáu muốn cao mình cao rất bởi u thu Dịch vậy mang đến bên ngoài kéo dài chính là nhuộm dịch thu đang thi triển tương ứng thủ pháp lúc nhất cử nhất động nhìn cũng giống như nghệ thuật vậy tràn đầy lưu loát mỹ cảm nếu như nhất định muốn dùng một cái từ chuyển đi hình dung đó nhất định là tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành giữa sân những quỷ này sẽ cùng bách quỷ trai nhân vật cao tầng tự nhiên cũng là gặp qua hạn chế mịt chế thuốc hơn nữa có thể vào trong mắt bọn họ hạn chế mịt tiêu chuẩn cũng sẽ không thấp nhưng bọn hắn đã thấy nhâm hà nhất tên hạn chế mịt tại luyện chế đan dược thời điểm đều tuyệt đối không có giống như dịch thu như vậy huy sái tự nhiên ở tại bọn hắn trong ấn tượng luyện chế đan dược thế nhưng là tương đương khẩn trương một cái quá trình hạn chế mịt ở thời điểm luyện chế thậm chí không cho phép chung quanh xuất hiện chút điểm dị thường thâm tựa hồ chỉ muốn lơ là cũng có thể tạo thành chế thuốc thất bại cho nên ở tại bọn hắn t ấ quả thực là chưa từng nghe thấy nguyên bản định nhìn dịch thu chuyển tiếu lâm những quỷ tiên sẽ cùng bách quỷ trai đám cấp cao trong lòng không khỏi tất cả đều sinh ra một tia dao động cảm xúc mặc dù bọn hắn vẫn không cách nào đánh giá ra dịch thu luyện dược tiêu chuẩn đến tột cùng như thế nào có thể chỉ là lộ ra ở trước mắt loại hình ảnh này so với bọn hắn trong ấn tượng những luyện dược sư kia cũng đã có thể tính là có t r ê n l ệ n h về cảnh giới đi dù là cùng không ma quỷ so sánh cũng đồng dạng là như thế có lẽ sáu hắn thật sự có thể luyện chế ra phá giải v ệ thần độc đan độc tính đan dược tới một số người trong đầu đống nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy chỉ là ý niệm mới vừa v ặ n hiện lên liền nhanh chóng bị những người này nỗ lực r ứ t bỏ đối bất tử quỷ cực độ tín nhiệm cùng với thân là thế lực cao cấp lạ mạn làm cho những này không người nào luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng sẽ có khả năng như vậy dịch thu không để ý đến mình luyện dược quá trình cho trong đại điện những người khác tạo thành rung động cả thể sắc và tinh thần hắn đều đầu nhập vào đối với bên trong dược đỉnh đan dược luyện chế bên trong bởi vì là vì phá giải phệ thần độc đan mà tạm thời quyết định luyện chế phương án cho nên trên thực tế dịch thu đang tại luyện chế một lò đan này thuốc căn bản là chưa bao giờ tại đấu võ đại trên lục địa xuất hiện qua theo lý thuyết so với khác g ạ n chế mịt căn cứ vào đan phương đi tiến hành đan dược l u y ệ n chế dịch thu chuyện đang làm xấu là sáng tạo hắn tại khai sáng một loại mới tinh đan phương lại thêm trong tay cấp bậc cao nhất dược liệu cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi muốn cuối cùng đạt đến có thể phá giải thiên cấp t r u n g phẩm độc đan độc tính trình độ lại là sáng tạo mới tinh đ n g dược cả hai đập ra liền để độ khó này gấp bội tăng thêm cho nên dịch thu không dám chút nào phân tâm toàn bộ chế thuốc quá trình hắn nhất thiết phải bảo đảm từ đầu đến cuối hoàn mỹ mà loại hết sức chăm chú trạng thái lại để cho hắn cùng tôn này dược định phản g phất đã hòa làm một thể trong bất chi bất giác trong đại điện cái kia nguyên bản lan truyền tiếng thảo luận cùng tiếng rêu cận cũng dần dần hoàn toàn biến mất chịu đến d ị thu trạng thái ảnh hưởng vô luận là đối với dịch thu ôm lấy địch ý những người kia hay là đối với dịch thu bảo trì trung lập thái độ những người kia đều xuống ý thức bắt đầu ngừng thở hai mắt không hề nháy nhìn c h ầ m c h ầ m trong sân dịch thu toàn bộ trong đại điện không có bất kỳ cái gì đ i ể m báo trước liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong trái tim tất cả mọi người đều treo ở không trung theo dịch thu hai tay trên dưới tung bay mà không dừng trên dưới nhảy nhót uy hoáng rất rõ ràng chú ý của đến loại này biến hóa rõ ràng nhìn một chút trong sân những người khác phía sau lại nhìn một chút dịch thu trên mặt không khỏi hiện lên vẻ suy tư ngay lúc này dịch thu bên ngoài thân tiêu tán tại bên ngoài hồn lực ba động cường độ b trong nháy mắt liền vượt qua sáu tinh đấu la có khả năng đạt tới cực hạng nhường đang theo dõi dịch thu quan sát quỷ hoàng con người bỗng nhiên kịch liệt co vào bởi vì này hồn lực cường độ tăng lên biên độ đã vượt ra khỏi lẽ thường trong khoảnh khắc vậy mà liền kéo dài dương lên đến rồi vượt qua thất tinh đấu la tột cùng trình độ gì tình huống ngay tại quỷ hoàng ngạc nhiên đến cơ hồ nếu không thì từ tự chủ đứng dậy lúc dịch thu toàn bộ chế thuốc quá trình cũng cuối cùng hoàn thành tại cương đại hồn lực chống đỡ dưới dịch thu đã đem cả chiếc dược đỉnh làm nóng đến rồi cực h ạ n theo dược đỉnh khai lò một cố đậm đà đan hương liền từ bên trong dược đỉnh phân tán bốn phía mà ra vốn hoàn là trên tĩnh ị cung h t đính yên lặng như thờ độ cao đang sợ tạo thành cực thấp nhiệt độ khiến cho toàn bộ mái vòm hoàn toàn là một mảnh ngân bạch thế giới tuyết lớn bao trùm vạn năm không thay đổi đông sơn mái vòm cao ngất tại quần quận vân hải phía trên tứ phía nhìn lại một mảnh trong suốt thanh tịnh xuất t r ầ n như tại cảnh trong mơ hết lần này tới lần khác ở nơi như thế này lại xây dựng lên một gian nhà lá đơn sơ mà ở nhà tranh bôn phía càng là bất khả tư nghị hiện ra xuân sắc hai mẫu ruộng cày ruộng bên trong đã kết đầy lúa mạch mười mấy g ố c quả thụ vờn quanh nhà tranh xanh u ú n g tươi tốt gà vịt minh tại trong vòng n g h è o c h ó phệ tại trong viện nhưng lại tại sân giản dị hàng rào bên ngoài chính là c ó đến như như là nham thạch cứng rắn tuyết động cứ như vậy một vòng hàng rào liền phẳng phất ngăn cách mở hai cái hoàn toàn đối lập thế giới t r ư ớ cô n h gái âm ặ thanh nghe a rất là lạnh nhạt nếu như dịch thu ở chỗ này liền sẽ phát hiện nữ tử này chính là trước kia tại đằng cách bên trong trong sa mạc hắn gặp được tên kia nữ tính thánh linh ta chỉ là cho ngươi phương thức làm việc đưa ra đúng trọng tâm đề nghị h à n h t ầ u đại lục thánh linh cảnh giới đương nhiên đã có thể tính là chân chính cứng giả nhưng mạnh hơn n g ư ơ i n h â n vẫn không phải s ố ít, hơn nữa rất nhiều kẻ mang lòng dạ khó l ư ợ n g thường thường có thể thông qua một chút phương pháp khác để đền bù trong cảnh giới không đủ nếu như ngươi từ đầu đến cuối làm việc như vậy lỗ mãng tùy hứng tùy tâm sớm muộn vẫn sẽ ăn càng lớn thua thiệt nam tử t h ở dài bất đắc dĩ nói nữ tử trầm mặc một hồi lúc này mới lên tiếng nói ta cũng không cần sự quan tâm của ngươi tựa như đi qua những năm k i a một dạng từ ta xuất sinh lên mãi cho đến mấy năm trước ngươi từ đầu đến cuối chỉ để ý một việc chính là chiến thắng d ị thu trở thành đại lục đệ nhất cứng giả đ như ế như nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta liền tán đồng ngươi là phụ thân của ta ta đã sớm quen thuộc không có phụ thân sinh hoạt mẫu thân của ta tại trước khi chết một khắc này ngươi cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua nàng tâm nguyện cuối cùng chỉ là có thể lại nhìn thấy ngươi một mắt có thể không hề nghi ngờ ngươi để cho nàng thất vọng cho nên bây giờ cũng không cần dùng phụ thân n g ự a khí nói chuyện với ta ta sẽ cảm thấy phải át tâm nam tử nguyên bản trầm ổ n như núi thân hình hơi rung nhẹ lại biểu tình trên mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng không biết vì cái gì trên dung mạo nhìn lại tựa hộ như đột nhiên biến dài chút ngươi có đầy đủ lý do phẫn nộ cùng oán hận ta cũng sẽ không cùng ngươi giảng giải cái gì thế giới này chính là như vậy rất nhiều chuyện chúng ta chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận cùng đi đối mặt bởi vì thế giới này sáu vĩnh viễn sẽ không vây quanh ngươi đi một mình vận chuyển nam tử hít một hơi thật sâu bình tĩnh nhìn nữ tử nói tiếp ngươi này tới là muốn hỏi ta sự tình gì nếu như là liên quan tới tự thân cảnh giới vậy ta đã không có quá nhiều có thể giúp ngươi địa phương một khi trở thành thanh linh có khả năng dựa vào liền chỉ có tự thân đối với thiên địa quy tắc càng ộ khác bên ngoài nhân tố có thể đưa đến tác dụng đ e m cực kỳ bé nhỏ ngươi biết ta không phải là vì cái này tới nữ tử lạnh lùng nhìn xem nam tử nói tiếp mặc dù ngươi trong mấy năm này một mực gần cư ở đồng sơn trên không đính nhưng ta rất rõ ràng ngươi đối với giới gầm trời này sự tình vẫn biết rất nhiều cho nên ta đoạn thời gian trước gặp cái gì ngươi không có khả năng không hiểu rõ b ằ n g không như thế nào có thể nói ta đây chuyện xử lý không đúng nam tử lần nữa lâm vào trầm m ặ t ở trong một lần này trầm m ặ t có chút dài ước chừng qua gần tới chừng một khắc đồng hồ nam tử mới tiếp tục mở miệng đạo ta chính xác biết rất nhiều chuyện nhưng trên thế giới này không có không gì không biết nhân cho nên cái k i a thuộc về dịch thu bí tảng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không tin tưởng ta chỉ biết tiến vào bên trong tên k i a đông sơn hội thánh linh đã chết đến nỗi mặt khác hai phe nhân mã sống hay chết tạm thời còn không xác định ta là cùng đông sơn hội tên kia thánh linh cùng với mặt khác một nhóm người cùng một chỗ tiến vào bí tảng nhưng ở chúng ta sau đó lại có mấy người tiến vào bên trong ngươi biết thân phận của bọn hắn sao nữ tử mở miệng hỏi không rõ ràng trước mắt không có bất kỳ cái gì đầu mối lúc đó ở ngoại vi q u ò n đám người kia bị ngươi giết quá nhiều sống sót cũng chạy tư tán cái này cực lớn tăng thêm đối với toàn bộ sự kiện điều tra độ khó cho nên ta nói ngươi chuyện này làm không đúng bất cứ lúc nào tỉnh táo cũng là nhất định phải giữ yếu tố đầu tiên tùy ý theo cảm xúc đi cho hạ giận là phi thường hành động ngu xuẩn nam tử nói đến đây âm thanh bỗng nhiên dừng một chút dường như là ý thức được chính mình cũng không biết bất giác bày ra phụ thân tư thế không khỏi lúng nhìn nữ tử một mắt ho khan một tiếng đ ộ i vàng nói sang chuyện khác chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ đông sơn hội chết đi tên hương kia thánh linh thực lực so ngươi mạnh hơn mà lại là mạnh rất nhiều đến nỗi mặt khác tên hương kia cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào bên trong thánh linh thì thực lực hẳn là cùng ngươi khó phân trên dưới nếu như cái kia bí tàng bên trong thật sự có đủ để trí thánh linh vào chỗ chết cả bẫy vì cái gì đông sơn hội thánh linh chết ngươi lại có thể còn sống trở về ngươi xác định đông sơn hội tên kia thánh linh chết nữ tử nhữ mày vân đạo phi thường khẳng định nam tử gật đầu nói đó mới là lạ ta ngay từ đầu cho là những người khác là đã có đầy đủ thu hoạch cho nên mới sẽ đi được không còn một mảnh ta ở bên trong mặc dù cũng gặp phải phiền phước nhưng cũng không trí mạng bởi vậy căn bản không nghĩ tới những người khác sẽ chết tại bí tàng bên trong đến cùng sáu bỏ sót cái gì cô gái chân mày n í u chặt hơn chút nữa những thứ này ta tạm thời cũng không cách nào cho ngươi đáp án điều tra độ khó quá lớn thậm chí hoàn toàn không có đầu mối đến tột u cùng lúc nào có thể tìm tới chân chính c ó dùng manh mối càng cũng chưa biết ta duy nhất có thể nói cho ngươi là không cần đem cái k i ê u bí tàng sự t ì n h để ở trong lòng cái k i ê u bí tàng chỉ là dịch thu từ đấu la đột phá đến thánh linh lúc chuẩn bị chỗ ẩn thân bên trong căn bản không có bất luận cái gì chân chính có vật giá trị nam tử hơi có chút bất đắc dĩ nói nữ tử trừng mắt nhìn suy tư một hồi phía sau lúc này mới chậm rãi gật đầu một cái chương tám trăm năm mươi bảy cha con phía dưới có một cái vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi nhưng trong mấy năm này từ đầu đến cuối không có hưu vấn mở miệng qua kể từ ngươi ẩn cư đến cái này đông sơn đến nay tăng thêm lần này ta hết thể thấy ngươi năm mặt mỗi một lần thấy ngươi cũng có thể cảm giác được ngươi so với một lần trước muốn giả yếu rất nhiều cho tới bây giờ đã thoạt nhìn như là một cái chân chính lao nhân sáu ngươi hối hận không hỏi xong cùng cái kêu bí tảng chuyện có liên quan đến phía sau nữ tử nhìn chằm chằm nam tử nhìn một hồi đông nhiên mở miệng nói người chỉ cái gì nam tử nhớ ư ngứng n h mày mấy năm trước mẫu thân của ta tích tụ tại tâm tích tụ thành bệnh đã đến dược thạch không ý hoàn cảnh bởi vì hoàn toàn là tâm bệnh sở trí đến mức liền xem như phục d ụ n g đan g dược cũng không có hiệu quả gì tại nàng thời khắc hấp hối nguyện vọng lớn nhất đó là có thể lại nhìn ngươi một mắt có thể ngươi từ đầu đến cuối không có xuất hiện nữ tử hít một hơi thật sâu có chút chật vật tiếp tục nói ta một mực đang nghĩ nếu như lúc đó ngươi xuất hiện mẫu thân của ta có phải hay không sẽ không phải chết nhưng mà thế giới này không có nếu như ta lúc kia không thể nào hiểu được ngươi vì cái gì tại mâu thân của ta điểm cuối của sinh mệnh mới khắc đều e o kiệt dù là chỉ là một mặt thằng đến trận kia kinh thế trận chiến tin tức truyền khắp đại lục sau đó ta mới biết được ngươi coi đó đến tột cùng tại chủ bị lấy cái gì nhưng rất đáng tiếc ngươi thất bại ta không biết các ngươi còn lại sáu vị đại tông sư tại sao muốn vây công vị kia trí cường đấu tông rõ ràng các ngươi nhất định có nhất thiết phải liên thủ lý do cái này không trọng yếu quan trọng là kết quả sau cùng vị k i a t r í cường đấu tông lôi kéo mấy vị đại tông sư cùng một chỗ đồng quy vũ tận liên đối còn có mấy mười vị đại lục đứng đầu nhất ngũ truyền thánh linh cho cùng ngươi trở thành trận đại chiến kêu bên trong duy nhất người sống sót nhưng cũng bản thân chịu không thể n ị c h chuyển trọng thương đến mức cuối cùng không thể không ẩn cư ở nơi này đông sơn trên khung đính mượn nhờ đông sơn trên mái vòm cực hạn nhiệt độ thấp tới áp chế hỏa hoạn thương thế bên trong cơ thể nói ngươi là thất bại thảm hại cũng không quá đáng chút nào như vậy sáu ngươi hối hận không nếu như sớm biết lại là như bây giờ kết quả ngươi coi đó có thể hay không liền từ bỏ ý nghĩ như vậy lựa chọn đi gặp mẫu th nói xong nữ tử mặt vẫn lạnh lùng như c ũ n h ì n xem nam tử chỉ là ánh mắt bên trong mơ hồ có như vậy một tia không che giấu được trầm mong nam tử hơi hơi cúi đầu nghĩ n g h ĩ phía sau lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn xem nữ tử nói ta đối với mình đã làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không hối hận với ta tới nói hối hận loại tâm tình này là phi thường mềm yếu biểu hiện một cái cường giả chân chính vĩnh viễn đối với mình có tuyệt đối tự tin điểm này ngươi sẽ không lý giải dù là cho tới bây giờ dạng này hoàn cảnh ngươi cũng vẫn như cũ cho là mình không có thất bại nam tử trả lời nhường nữ tử thất vọng vô cùng trên mặt không khỏi hiện lên dấu cận biểu lộ Thất、bại. Ta có cái gì thất bại chỗ? h bại. bại cái có c gì ú nhưng g tông ta t còn liên lại đại vị sư sẽ ủ vây vì tay, công dịch thu, đúng là bởi vì dịch có chúng có đúng trên mong thu, thu ta đều đ là bởi mỏi ợ c cái c đồ hồi vật. một Mà kia i h ế dịch dịch c thu sau đó, ũ n chính sáu đây cũng không có nghĩa là ta liền thất bại nam tử trầm rãi lắc đầu nói thân ngươi bị thương nặng không thể người chuyển chỉ có thể từ tù tại cái này đông sơn mái vòm thậm chí không cách nào lại rời đi nửa bước chẳng lẽ cái này còn không phải là thất bại nữ tử cười lạnh nói Ta trận là chiến dù ị c còn cho cũng coi Chỉ có chết chuyện. h nhất như thế không thể thất thật thất thất kêu bên duy luận xuống, luận bại. bại, bại trong người sống nên nào người sống nói sót, ta sao d mới sự vô là là làm mà đàm là ta tử tù tại cái này đông sơn mái vòm không cách nào lại rời đi n ử a bước nhưng ta cũng vẫn tại trên thực tế trở thành thiên hạ đệ nhất nam tử hai mắt hiếp lại n ữ khí bình tĩnh nói tiếp dù cho thân ta bị thương nặng cũng vẫn vẫn là đại tông sư hơn nữa đã là giữa phiến thiên địa này duy nhất đại tông sư thân là bây giờ chân chính thiên hạ đệ nhất cứng giả dù là ta lại không dạy trần tục trần tục bên trong cũng sẽ không thiếu khuyết ta truyền thuyết cái này cùng ta tới nói đã đầy đủ ngươi nữ tử xúc động phẫn nộ phía dưới nhìn không được vươn người đứng dậy c h ừ n g trong mắt nhìn chằm chằm nam tử trước mắt nhìn xem nam tử cái kia vẫn biểu tình bình tĩnh cùng càng ngày càng già ngua dung mạo trước ngực một hồi kịch liệt chập trùng thở dốc một hồi lâu trong nội tâm loại kia khó mà ước chế l ử a dẫn lúc này mới t r u n g quy là dần dần lắng lại cắn răng nhìn trước mắt nam tử gan từng chữ giọng căm hận nói ta đối với ngươi chán ghét quả nhiên là chính xác ngươi sáu thật sự là để cho ta á c tâm mỗi người truy cầu không giống nhau bởi vậy biểu hiện ra phương thức làm việc cũng sẽ khác nhau một trời một vực vô luận ngươi có thể không thể nghe phải đi vào có mấy lời ta cuối cùng muốn cùng ngươi nói bởi vì ta không có khả năng một mực chiếu cống ngươi một khi ta đi ngươi muốn tự mình đi đối mặt cái này ăn thịt người thế giới lại ôm lấy những ngày kia thật lại bốc đồng ý nghĩ thì nhất định sẽ chết không yên lành nam tử cũng không đứng dậy chỉ là khoanh chân ngồi ở tại chỗ ngẩng đầu nhìn nữ tử ánh mắt rất là hiền hòa tiếp tục nói muốn ở nơi này ăn thịt người trên thế giới sống thật khỏe vậy sẽ phải học được trung dung c h i đạo không muốn bị liệt không muốn đặc lập độc hành đừng cho chính mình lộ ra quá mức không giống bình thường không muốn biến thành mục tiêu công kích dù là ngươi cho rằng người chung quanh cũng là một chút không có chút nào chính mình tư tưởng đ ứ a đần cũng muốn học lấy đem chính mình ngụy trang thành bọn họ một thành viên như thế nào để cho mình nhìn vô hại thủy t r u n g là trên thế giới này sinh tồn lớn nhất nan đề trừ phi ngươi có thể cường đại đến giống dịch thu nhất dạng dù là cùng toàn bộ thế giới l à địch cuối cùng đều có thể xông phá tầng kia tầng các h trở nhường thế giới tại dưới chân ngươi n h ư ợ n bộ bằng không mà nói liền muốn học đi du nhập g n trong thế giới này mà không phải bị thế giới này thốt vệ đáng tiếc thế giới này chỉ có một dịch thu mà cho dù cường đại như dịch thu giống như không thể chiến thắng cuối cùng cũng vẫn là chết ngươi có thể không tán đồng người khác truy cầu cũng có thể không hiểu người khác ý nghĩ nhưng không muốn tùy ý phát biểu ý kiến cũng không cần đem ngươi giá trị quan áp đặt ở người khác trên thân dùng cái này tới xem như đánh giá người khác tiêu chuẩn ta ở thời điểm ngươi đương nhiên có thể tùy hứng làm vậy chỉ khi nào ta không ở sáu sẽ không còn có người lau cho ngươi cái mông nữ tử l ặ n g lặng nhìn nam tử thẳng đến nam tử đem lời tất cả đều nói xong lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói ta biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì ta cũng tin tưởng ngươi những lời này cũng là phát ra từ phế phủ hơn nữa ta cũng sẽ nỗ lực đi học tập ngươi dạy cho ta những đạo lý này sống thật tốt xuống nhưng hết thể tất cả này đều không phải là vì ngươi mà là vì mẫu thân của ta để cho nàng ở thiên tri linh không cần khổ sở nam tử trên mặt cuối cùng hiện lên nụ cười chậm rãi nói ta cũng không để ý quá trình ta chỉ quan tâm kết quả nữ tử cắn răng không nói thêm lời quay người lăng không dựng lên nhanh chóng bay qua hàng rào tiếp đó trốn vào đông sơn mái vòm bên ngoài cái kia c u ộ n cuộn trong lây nam tử nhìn xem nữ tử rời đi phương hướng có chút kinh ngạc xuất thần cứ như vậy lại ngồi c h ơ hồi lâu sau lúc này mới bùi n ù i thở dài đứng dậy trở về trong túc lều mang mặt nạ ra người thần long tại trong thư phòng vừa đi vừa về bước chân đi t h ô n g thả trên mặt bởi vì mặt nạ ra người duyên cớ cho nên nhìn không ra tâm tình gì lên bộc lộ nhưng đi qua đi lại tần suất lại làm cho thần long lộ ra có chút lo nghĩ trong thư phòng ngoại trừ thần long bên ngoài còn ngồi hai người khác một người trong đó chính là trước đây không lâu đã từng tới một lần mã thỏ mà ở mã thỏ bên cạnh thì ngồi một cái nam tử vóc người khôi ngô vô luận mã thỏ vẫn là tên kia nam tử khôi ngô trên mặt đều đồng dạng mang mặt nạ ra người so với thần long xuất ruột mã thỏ cùng nam tử khôi n ô ngược lại là lộ g i khí định thần nhàn qua một hồi lâu, thần long lúc này mới dừng lại c á c bộ quay đầu nhìn về phía máo thỏ cùng nam tử khôi ngô mở miệng nói có chuyện rất trọng yếu chuyện này liên lụy đến máo thỏ ngươi cho nên ta không thể không lần nữa đưa ngươi gọi tới t ổ n g bộ dù là cách làm như vậy sẽ để cho ngươi vô cùng không cao hứng ta đương nhiên không cao hứng phía trước nói rất rõ ràng trong khoảng thời gian này không cần thông qua phương thức như vậy cùng ta liên hệ chúng ta tạm thời cũng không tin tưởng tổ chức đến cùng bại lộ đến rồi trình độ như thế nào cho nên quá nhiều liên hệ liền mang ý nghĩa không cách nào đ o á n trước phong hiểm từ tổ chức thành lập bắt đầu cho tới bây giờ hết khả năng tránh phong hiểm chính là mọi người cùng một chỗ cố gắng đang làm cho nên ta hy vọng ngươi có thể nói ra một cái để cho ta tâm phục khẩu phục lý do và không mà nói xấu chuyện này ta đem đệ trình hội nghị trọng tài ta sẽ cho rằng ngươi đã không thích hợp nữa tiếp tục tọa c h ấ n tổng bộ chủ trì tổ chức công việc thường ngày ngươi đã không còn là ta biết chính là cái kia tỉnh táo thần long tay của ngươi vội vàng chân loạn chuyện b é xé ra to đem cho tổ chức mang đến khó mà lường được vấn đề Bảo t h ọ một phen nói cực kỳ không k h á c h khí xem ra bị thần long lần nữa gọi tới tổng bộ chuyện này để cho nàng vô cùng không t h ả i mái thần long cười khổ một tiếng mặt nạ ra người cũng nhận vẻ mặt này biến hóa ảnh hưởng mà có rút phía dưới rất là bất đắc dĩ mở miệng nói nếu không phải quả thật có chuyện trọng yếu lời nói ta như thế nào lại d ư ớ i loại tình huống này lần nữa đem ngươi gọi tới rốt cuộc là chuyện gì đừng thưa nước đục thả câu thần long sáu ta trong ấn tượng ngươi nhưng chưa từng có như thế bút tích qua nam tử khôi ngô thanh em vang lên chỉ là thanh em bên trong đầy áp bất mãn hương vị thần long lại là cười khổ một tiếng có chút chật vật mở miệng nói hợi heo tới tin tức hợi heo mào tỏ h cùng nam tử khôi ngô đồng thời thất thanh k ê u lên nam tử khôi ngô vẫn còn tốt một chút ít nhất vẫn có thể ngồi ở trên ghế của mình mao t h ỏ dứt khoát liền từ trên ghế bắn lên một cái bước xa bản năng liền vọt tới thần long trước mặt âm thanh tiếp tục nói hợi heo đã có bao nhiêu năm không có chủ động chuyển về tin tức như thế nào đột nhiên lại xuất hiện ta cũng không tin tưởng nhưng mọi người đều biết hợi heo tại chúng ta mười hai người bên trong là vô cùng đặc thù một cái trong đó đặc thù nhất một điểm chính là sáu chúng ta khác mười một người giữa lẫn nhau đều biết lẫn nhau thân phận thật duy chỉ có hợi heo không có bất kỳ người nào biết hắn đến tột cùng là ai thần long lắc đầu hít một hơi thật sâu phía sau nói tiếp hơn nữa những năm này thời gian hợi heo cùng tổ chức liên hệ từ đầu đến cuối ở vào một phương diện trạng thái để cho ta chuẩn bị không đủ hợi heo muốn cùng ta tiến hành một chút giao lưu mà thọ ngạc nhiên đưa tay chỉ chính mình trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm phản ứng gì không sai tổng bộ truyền thâm phòng nếu như ngươi chuẩn bị xong tùy thời có thể đi qua hợi heo cũng không hy vọng hắn cùng ngươi ở giữa giao lưu bị bất luận cái gì người thứ ba biết được bởi vậy dựa theo tổ chức tương ứng quy củ những người khác đều phải về tránh thần long gật đầu nói mão thọ trần trừ một lúc tiếp đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía nam tử khôi ngô nam tử khôi ngô yên lặng gật đầu một cái không nói thêm gì nhìn xem nam tử khôi ngô gật đầu mão thọ lúc này mới đáp ứng xuống hướng về thần long con người vì mới vừa thái độ biểu thị ra xin lỗi phía sau quay người rời đi thư phòng theo trong thư phòng chỉ còn lại có hai người thần long n ử a đầu hít một hơi thật sâu mở miệng nói xấu như đại nhân Ta gần nhất trạng thái、e、rằng không thích hợp lại tiếp tục tọa chấn tổng trì tổ chức thường rằng rằng lại không chấn ngày vận chuyển, mong hợp chủ chức e bộ ngài có thể tự mình trở về. Gần nhất sự tình các loại liên tiếp phát sinh ta cuối cùng cảm giác có chút dần dần muốn mất khống chế xu thế cái này khiến áp lực của ta rất lớn đối với các phe cân đối cũng bắt đầu xảy ra vấn đề thật sự là sáu h ổ thẹn ngài và tý thử đại nhân tín nhiệm nam tử khôi nô khẽ n g n g đầu nhìn trước mắt rõ ràng có mọi mệnh chi ý thần lòng chỉ hoan âm thanh mở miệng nói thần lòng ngươi nên tin tưởng chúng ta sở dĩ quyết định từ ngươi tới chủ trì tổ chức thường ngày v ậ chuyển vốn cũng không phải là coi trọng ngươi chủ tính chung năng lực nghiêm chỉnh mà nói n g ư ơ i chủ tính chung năng lực tối đa coi như là bình thường nhưng sáu n g ư ơ i như n g là chúng ta những người này bên trong duy nhất không có thế lực lo lắng ta minh mạch xấu mưu đại nhân chư vị đồng bạn bình thường cần xử lý tục vụ quá nhiều quả thực rút không ra càng nhiều tinh lực hơn đặt ở tổ chức sự vụ ngày thường bên trên cho nên cứ việc ta ở phương diện này kinh nghiệm cùng năng lực vô cùng khiếm q u y ế t cũng một mực gắn gượng g làm đang chống đỡ thần long thở dài lắc đầu nói tiếp nhưng tình huống gần đây có chỗ khác biệt ta có thể cảm giác được nếu như là dĩ vãng lời nói cũng không có gì vấn đề tổ chức một mực điệu thấp làm việc nguyên bản yêu cầu xử lý sự vụ ngày thường liền cũng không dừng già còn tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong nhưng mà gần nhất loại tình huống này đang phát sinh biến hóa rõ ràng ta cũng không phải muốn chút đầy trách nhiệm chỉ là ta rất lo lắng xấu nếu như tiếp tục để ta tới chủ trì sự vụ ngày thường như vậy một khi ta đối với một ít chuyện mẫn cảm trình độ không đủ dẫn đến tổ chức tại một ít tọa độ mấu chốt lên phán đoán xuất hiện trì trệ thậm chí lỗ hổng như vậy rất có thể tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng nhất là trước mắt thế cục không rõ tổ chức rất có thể đã bại lộ dưới tình huống nghe thần long mà nói khôi ngô xấu như yên lặng túi đầu suy tư một phen tựa hồ là đang trong đầu tính toán được mất một hồi lâu công phu vẫn không cách nào làm ra quyết định xấu như dứt khoát liền từ trên ghế đứng lên học mới vừa thần long như thế tại trong thư phòng đi qua đi lại đứng lên ước chừng qua gần nửa c a n h giờ mai cho đến b a o thọ cũng đã một lần nữa trở về trong thư phòng xấu như lại vẫn không cách nào làm ra chân chính quyết định thần long từ đầu đến cuối trầm mặc trờ ở bên b a o thọ thì gương mặt khó hiểu không rõ vì cái gì trong thư phòng bầu không khí sẽ trở nên ngưng trọng như thế lại qua rất lâu xấu như tựa hồ cuối cùng trải qua vô cùng phức tạp và kín đáo sau khi tự hỏi làm ra quyết định hướng về thần long gật đầu một cái phía sau mở miệng nói ra trong khoảng thời gian này ta tạm thời ngồi trước chấn tổng bộ a ngươi đi làm ngươi am hiểu sự tình nếu như tổ chức thật sự đã bắt đầu bại lộ như vậy một cái cao cấp độc hành sát thủ đối với tổ chức tới nói đồng dạng ý nghĩa trọng đại là xấu như đại nhân thần long nhẹ nhàng thở ra vội vàng đáp ứng xuống chương tám trăm năm mươi chín giải độc bách quỷ trai tổng bộ yến khách trong đại điện dược đỉnh đã khai lò đan hương bột phía tràn ngập tại toàn bộ bên trong đại điện Mùi trong h người thần chí. Đứng hầu tại đại điện t r o n g góc như ữ n n g g ờ i kia nhóm liền nhận lấy mùi bởi hầu nhóm nhận hương ảnh hưởng, bởi vì trên lấy vì cũng ơ bản c là người n b ì hoàn t h toàn i n h t bền tích r ì n nhiên h h độ tự n xa xa、so、mịch ánh mắt mọi người đều tập trung ở liễu dịch thu trên thân nhìn xem dịch thu khai lò sau sẽ bên trong đã luyện chế hoàn thành đan dược lấy ra Lực chú ý của ý vẹn vẹn trong đại điện bách quỷ trai trong đám người mặc dù chân chính hiểu chế thuốc ít càng thêm ít nhưng cái khác người chúng quy cũng là bách quỷ trai cao tầng coi như không hiểu luyện dược nên có tầm mắt cũng vẫn là có bởi vậy bọn hắn rất rõ ràng dịch thu luyện chế viên đan dược này ít nhất từ đan dược bản thân tới nói nhất định là đã đạt được thành công lớn còn dư lại vấn đề duy nhất chính là viên đan dược này đến tột cùng là không có thể phá giải hết vệ thần độc đan độc tính rất thông minh cách làm vì tận khả năng đề thăng đan dược bản thân dược tính đồng thời cũng giảm xuống luyện dược quá trình trung độ khó cho nên sắp thành đan số lượng khống chế ở chỉ có một cái bên trên cũng không có trực tiếp luyện chế ra nguyên một lô tới không ma quỷ thanh âm bỗng nhiên tại hoàn toàn tĩnh mịch trong đại điện vang lên đơn thuần từ tiêu tán đan hương cùng đan dược phẩm tướng đến xem người cái này thiên giái hạ phẩm giải độc đan không thể nghi ngờ luyện chế vô cùng thành công nhưng đến tột cùng có thể hay không thật sự phá giải vệ thần độc tính còn càng cũng chưa biết ít nhất từ ta bản nhân góc độ tới nói, ta cũng không tin tưởng ngươi thật sự có thể làm đến không ma quỷ vừa nói một bên từ mình bàn phía sau đứng dậy chậm rãi đi đến l i ê u dịch thu bên cạnh hai mắt nhìn chằm chằm dịch thu trong tay viên đan dược kia nói tiếp ngươi nên rất rõ ràng giải độc đan loại vật này có vô cùng m i n h xác chỉ hướng tính chất bị giới hạn đủ loại độc đan dược tính khác biệt mỗi một loại giải độc đan trên cơ bản liền xác định chỉ có thể hóa giải giải dược cũng không phải không có chỉ là muốn luyện chế loại kia giải dược nhất định trả ra đại giới quá mức cao trên cơ bản sẽ không có người tuyển chọn cho nên sáu vô luận ngươi viên đan dược này luyện chế cỡ nào thành công phàm là bên trong sử dụng dược liệu có dù là một loại không cách nào đối ứng bên trên vệ thần người đan dược đều đưa không có nổi chút tác dụng nào thậm chí sáu coi như ngươi lựa chọn sử dụng dược liệu không có bất cứ vấn đề gì l u y ệ n chế được dược tính cũng có thể hoàn mỹ phối hợp vệ thần độc tính chỉ khi nào ngươi đan dược dược tính cường độ không cách nào đem vệ thần độc tính áp chế đang chờ ngươi cũng nhất định là thất bại ngươi ở đây lo lắng cái gì cầm giải độc đan dịch thu nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn không ma quỷ mở miệng hỏi ta lo lắng không ma quỷ ngờ người chợt mới hiểu được liễu dịch thu ý tứ trên mặt không khỏi hiện lên vẻ giận dữ âm thanh lạnh đúng nói ta là cảm thấy để cho ngươi trực tiếp như vậy chết ở phệ thần đan phía dưới đối với phệ thần đan thật sự mà nói là một loại lãng phí cực đại lớn ta lúc đầu nghiên cứu ra phệ thần đan thời điểm cũng không phải là vì dùng nó tới độc chết chỉ là sáu tinh đấu la loại lo lắng này không có bất kỳ cái gì tất yếu bởi vì ta không chết được dịch thu cười hướng không ma quỷ đưa tay ra nói tiếp đem phệ thần đan cho ta đi đan dược đã luyện thành sau đó muốn làm chính là nghiệm c h ứ n g cái này đan dược đến tột cùng có thể hay không phá giải phệ thần độc tính không ma quỷ nhìn chằm chằm d ị thu mặt của nhí nước chừng mấy giây thời、gian. dường như là muốn từ dịch thu biểu tình biến hóa nhìn lên ra những thứ gì tới nhưng mà kết quả nhất định n h ư ờ n g hắn thất vọng bởi vì tại dịch thu trên mặt hắn ngoại trừ loại kia ý vị khó hiểu nụ cười bên ngoài cái gì khác đều không nhìn thấy hư lạnh một tiếng không ma quỷ đem phệ thần đan đưa tới l i ê u dịch thu trước mắt tiếp lấy lui về sau hai bước hai tay ô ngực bày ra một bộ muốn xem dịch thu chết như thế nào biểu lộ nhận lấy phệ thần đan dịch thu cũng không có giống những người khác tưởng tượng như vậy còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian mà là trực tiếp há mồm liền đem đan dược ném tới trong miệng không có bất kỳ cái gì nhấm nuốt liền nguyên lành vất vào động tác này quả thực có chút đ ồ t ngột thật to vượt ra khỏi trong đại điện mọi người dự đoán mắt thấy dịch thu không chút do dự nuốt xuống vệ thần đan một nhóm người nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh bạch thi vũ bọn người nhưng là bản năng đứng dậy mặc dù bọn hắn đối với dịch thu có không có gì sánh kịp lòng tin thế nhưng là sự đáo lâm đầu vẫn khống chế không nổi loại kia theo bản năng lo lắng một phần khác người nhưng là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong ánh mắt bên trong có không che giấu được tản nhận chi ý nuốt vào vệ thần đan phía sau dịch thu cũng không có vội và ăn giải dược mà là nhắm hai mắt lại đem tất cả chú ý của lực tất cả đều tập trung đến trong cơ thể của mình cẩn thận hiệu tưởng tận vệ thần đan thông qua thực quản tiến vào phân bụng độc tính tùy theo phát tán bởi vậy cho mình cơ thể mang tới phá hư độc tính vô cùng kịch liệt thậm chí s o dịch thu tưởng tượng còn muốn kịch liệt một chút vẹn vẹn chỉ trong chốc lát kinh khủng độc tính tựa hồ muốn lan tràn toàn thân đồng thời độc tính đối với cơ thể cơ năng phá hư cũng vô cùng tấn mãnh dịch thu sắc mặt bắt đầu phát xanh cơ thể bởi vì bắt đầu thừa nhận kịch liệt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn mà bản năng khẽ run ở trong lòng làm một cái đơn giản dự đoán phát hiện lấy mình làm trước cảnh giới cho dù nhục thể đã đạt đến chân chính trình độ hòa mỹ muốn đơn phần bằng vào lực lượng của thân thể đi trong cự cái này phệ thần độc đan độc tính cũng căn bản là người s i n ó i n g bất quá cường đại cơ thể cuối cùng có thể mang đến càng cường đại hơn càng tính cho nên cứ việc cảnh giới chỉ là sáu tinh đấu la nhưng này phệ thần đan muốn hoàn toàn phá hủy dịch thu cơ thể cần thời gian trên đại khái cùng phá hủy một danh nhất c h u y ể n thánh linh không kém là bao nhiêu quả nhiên là sáu rất lợi hại sáu độc đan sáu dịch thu có chút chật vật mở miệng nói ra đối với không ma quỷ ít nhiều có chút lau mắt mà nhìn vừa nói một bên tại không ma quỷ trong tiếng c ư i lạnh đem chính mình vừa mới luyện chế được giải dược ném tới trong miệm Giải ư ợ chương tám trăm sáu mươi không ma quỷ đánh giá đại điện bên trong yên lặng vẫn tại tiếp tục bách quỷ trai đám người ngây ngốc nhìn xem người không việc gì một dạng dịch thu trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì vô luận là những quỷ kia đen vẫn là không ma quỷ là bách quỷ t r a i đệ nhất d ự c sư cũng là nổi tiếng toàn bộ đại lục độc dược sư hãng nghiên cứu luyện chế được một chút độc dược cho dù phóng tới quá hạ cảnh nội đều bội thụ hoang nhen không chút nào khoa chương mà nói không ma quỷ luyện chế những độc chất tia đan từ luyện chế mới bắt đầu lên liền không có nghĩ tới có thể nghiên cứu ra d ả i dược dưới loại tình huống này một khi phục d ụ n g không ma quỷ độc đan cơ bản liền giống như là phải chết khái niệm đã sớm cắm d ễ tại thế lực cao cấp những người này trong lòng coi như dịch thu nghe nói là có thể luyện chế ra hiện lên đan văn cực hạ đan ăn dược có thể bị giới hạn tự thân hồn lực cảnh giới lại thêm lại là muốn nghe dùng không ma quỷ luyện chế tất cả độc đan bên trong độc tính tối cường cũng nhất là vô giải phệ thần cho nên căn bản là không có người cho rằng dịch thu thật sự có thể làm đến húng chi còn là tại ngắn như thế thời điểm nhưng lúc này bây giờ lộ ra tại mọi người trước mắt kết quả lại là làm cho tất cả mọi người cũng lớn ngoài dự kiến nhìn、sau. dịch thu tạm thời luyện chế giải độc đan sáu tựa hồ thật sự hoàn toàn phá giải vệ thần đan độc tính cái này sáu đây không có khả năng không ma quỷ tại ngốc trệ một chút phía sau nhịn không được kinh thanh têu lên không có gì không thể nào sự thật đặt tại trước mắt ta luyện chế đan dược đã phá giải vệ thần đan độc tính bằng không mà nói ta như thế nào có thể tiếp tục hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này dịch thu mở ra hai tay vừa cười vừa nói không ma quỷ nhưng là sắc mặt một trận âm tính bất định ngay sau đó không có dấu hiệu nào đột nhiên bạo phát ra một thân nhị chuyển thánh linh hồn lực khí t ứ c tại tất cả mọi người cũng không có phản ứng lại dưới tình huống một bước tiến lên đ dịch, dịch thu cuối cùng vẫn chỉ là sáu tinh đấu la cảnh giới mặc dù có thể thông qua đối với đấu hồn lần thứ hai giải phóng trong thời gian ngắn bộc phát ra thậm chí vượt qua thất tinh đấu la hồn lực cường độ nhưng mà cùng thánh linh so sánh như cũng có bản chất khác biệt cho nên cứ việc dịch thu tại không ma quỷ bỗng nhiên động thủ phía trước có cảm ứng có thể đối mặt với không ma quỷ cái tiết áp đảo tính cảnh giới ưu thế cùng với cái kia vượt ra khỏi nhân loại cực hạn tốc độ cho dù là dịch thu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đột nhiên bị quản chế bất quá dịch thu ngược lại là cũng không lo lắng bởi vì không ma quỷ cũng không có bất luận cái gì s á c ý đột nhiên chế trụ chính mình hẳn là cũng không phải là muốn gây bất lợi cho chính mình quả nhiên giống như dịch thu suy đoán như thế không ma quỷ tại xuất thủ đem hắn không chế lại phía sau vẹn vẹn chỉ là đem một cỗ hồn lực độ vào trong cơ thể của hắn tiếp đó khống chế cỗ này hồn lực đối với hắn cơ thể tiến hành lên tỉ mỉ kiểm tra tới nhưng mà những người khác cũng không biết không ma quỷ đến cùng đang làm cái gì tại trong mắt những người khác thấy chính là không ma quỷ bỗng nhiên ra tay khống chế lại liêu dịch thu cho nên bạch thi vũ bọn người ở tại sau khi phản ứng trong n g á y mắt nhất tề bạo phát ra trong cơ thể hồn lực ba động đồng thời từ bàn phía sau sông ra đ ố i bất tử quỷ tạo thành một cái hình quạt vây quanh đè vào trong vòng vây giữa tự nhiên là đã đạt đến thánh linh danh giới mạc chính sơ cứ việc không ma quỷ hiện ra nhị chuyển thánh linh cảnh giới muốn so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều nhưng đối mặt với dịch thu đột nhiên bị quản chế cục diện bạch thi vũ bọn người không có chút gì do dự chớ khẩn trương không ma quỷ hẳn là chỉ là sáu muốn xác nhận ta là không phải thật đã đem vệ thần đan độc tính tất cả đều phá giải hết mắt thấy bạch thi vũ bọn người kịch liệt phản ứng dịch thu mặc dù ở vào bị quản chế trạng thái cơ thể không cách nào có bất kỳ động tác nhưng cuối cùng còn có thể mở miệng nói ra nghe dịch thu giàn giải bạch thi vũ bọn người lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng phòng bị bộ dáng cũng không có bưng lỏng vẫn vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm không ma quỷ không ma quỷ căn bản cũng không có để ý tới bạch thi vũ đám người phản ứng lấy hồn lực tại dịch thu thể nội vô cùng tỉ mỉ rú tẩu lại phát hiện thật sự không cách nào tìm được chút điểm thuộc về v ệ hồn đan vết tích kết quả như vậy n h ư ờ n g không ma quỷ khiếp sợ không gì sánh nổi cũng vạn phần khó mà tiếp thu trên mặt mang vô cùng biểu tình phức tạp không ma quỷ chậm rãi bung ra liếu dịch thu lui về sau hai bước cùng dịch thu một lần nữa kéo dài khoảng cách khan giọng nói v ệ thần đan độc tính chính xác đã tất cả đều bị phá giải nói thật sáu cho dù tận mắt nhìn thấy ta vẫn như c ũ không thể tin được ngươi chỉ vẹn vẹn là lấy lấy v ệ thần đan suy nghĩ chốc lát thời gian thế mà liền chế biến ra giải dược tương ứng sáu hơn nữa không có đi qua bất kỳ thử tay nghề liền một lần duy nhất luyện chế thành công vô luận từ ch giống như ngươi tuổi người trẻ tuổi đều khó có khả năng làm đến mới lạ thế giới này có rất nhiều không hợp lý chỗ nhất là đối với thiên tài chân chính tới nói cái gọi là kinh nghiệm cùng lẽ thường kỳ thực không có bất kỳ ý nghĩa gì dịch thu hoạt động phía dưới chính mình vừa mới bị khống chế lại then chốt vừa cười vừa nói bạch thi vũ bọn người nhưng là lập tức tiến lên đem dịch thu vây vào giữa tiếp đó mang theo không che giấu chút nào để ý cảnh giác nhìn chằm chằm không ma quỷ nếu như ta thật muốn gây bất lợi cho hắn như vậy các ngươi coi như chung vào một chỗ cũng tuyệt đối ngăn không được ta ba giây thời gian cho nên không cần khẩn trương như vậy không ma quỷ khinh thường nói một câu một lần nữa nhìn về phía dịch thu nói tiếp ta không thể không thừa nhận thật là xem thường ngươi lấy chỉ là sáu tinh đấu la cảnh giới liền có thể luyện chế ra thiên giai hạ phẩm đan dược vẹn vẹn điểm này cũng đủ để chứng minh ngươi ở đây luyện dược lên thiên phú lạ thường tuyệt luân mà đơn giản như vậy liền phối trí r a v h ệ thần đan g i ả i dược cũng mang ý nghĩa ngươi đối với dược liệu dược tính lý giải khắc sâu đến rồi làm cho người sợ hai trình độ lại liên tưởng đến tuổi của ngươi nói thật sáu vẹn vẹn chỉ là thiên tài hai chữ căn bản cũng không đủ để giảng giải ngươi loại năng lực này hiện ra coi như quá hạ cảnh nội mấy cái kia nổi tiếng yêu nhiệt sáu e rằng trên một điểm này đều không thể cùng ngươi so sánh Nghe không giá ma quỷ cho n、so、dù là bọn họ quỷ hoàng đại nhân bách việt cảnh nội ít g ỏi tứ truyền thánh linh một khi phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng thực không tính là chân chính cường giả định cao a sáu mọi người ở đây đều ở vào chấn kinh tắt tiếng trong trạng thái lúc không ma quỷ sâu đậm nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau quay người hướng về chủ vị quỷ hoàng c h ắ p tay thi lễ một cái m ở miệng nói đại nhân thần phong đường đề cử không có hưu vấn đề người này mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng ở chế thuốc trên năng lực sáu vẹn vẹn chỉ là bị giới hạn tự thân cảnh giới mà thôi chân thật tiêu chuẩn sáu cũng tại trên ta ta thậm chí hoài nghi coi như hắn bây giờ chỉ có sáu tinh đấu la cảnh giới cần phải chỉ luận luyện dược năng lực sáu như vậy cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục ngoại trừ thập đại ạ n trệ m ị chính là cái kia cấp độ bên ngoài khắc lại không người có thể là đối thủ của hắn không ma quỷ thoại âm rơi xuống bên trong đại điện một mảnh xôn xao chương tám trăm sáu mươi mốt tiến vào chủ đề tại đấu võ đại trên lục địa võ giả có thể tính là một loại tương đối trụ cột nghề nghiệp mặc dù muốn trở thành võ giả điều kiện rất cao người bình thường gần như không có khả năng s ở đến trở thành võ giả cánh cửa nhưng ở người khủng bố miệng đặt nền mong phía dưới toàn bộ đấu võ đại trên lục địa võ giả vẫn như cũng nhiều như sang sông chi cá chép mà chút võ giả lại không thể người người cũng chỉ là chuyên chú vào trên võ đạo không ngừng n h a lên chỉ cần là người liền sẽ có hứng thú rất nhiều người thậm chí sẽ ở hứng thú bên trong tàu hỏa nhỏ ma không thể tự kiềm chế bởi vậy mang tới biến hóa chính là rất nhiều võ giả từ từ khai phá ra rất nhiều yêu cầu khác hồn lực đi chống đỡ lĩnh vực thì như trận pháp thì như bí bảo gen đúc thì như sáu luyện dược những thứ này tại võ giả trên cơ sở dọc theo người ra ngoài lĩnh vực bản thân tự nhiên liền sẽ chịu đến võ giả nhu cầu ảnh hưởng từ đó không ngừng phát sinh biến hóa cho nên bí bảo gen đúc luôn luôn là tất cả kéo dài nghề nghiệp bên trong ít chú ý dù là ra thiên hạ thất đại tông sư một trong khí tông lý ngạ chi bí bảo gen đúc cũng từ đầu đến cuối không cách nào trên đại lục bị chân chính coi trọng nguyên nhân cuối cùng chính là bởi vì võ giả một khi trở thành thánh linh liền không còn cần bất luận cái gì bí bảo cụ hiện hóa hồn lực đủ để thỏa mãn võ giả tất cả nhu cầu hơn nữa bởi vì là tự thân hồn lực cho nên tâm niệm tương thông như cánh tay chỉ điểm so với bí bảo tốt dùng nhiều bởi vậy dù là võ tu cùng đấu la một khi có thể có được một kiện chân chính cường đại bí bảo đều đủ để làm cho tự thân chiến l ự c tăng gấp bội có thể bí bảo rèn đúc lại vẫn luôn đến nay đều ở vào bị xem nhẹ xóa x ì n h thậm chí tại trong mắt rất nhiều người quá độ ỷ lại bí bảo sẽ ảnh hưởng cực lớn tự thân tại võ đạo chi lộ lên tiến lên dù sao sáu thánh linh mới là tả hữu phiến đại lục này chân chính sức mạnh Đến nỗi trận pháp không cường á c lục h phiến nào trên đại lục này đại l u truyền nguyên nhiều chung phát triển Trận rộng rãi cùng phát triển nguyên nhân, nhưng là nhiều phương diện chung ảnh hưởng. c pháp ư là đại gồm có cải thiên hoán địa sức mạnh đây là mỗi một tên võ giả đều biết rất nhiều trận pháp còn có thể thay đổi võ giả đối với cái này cái thế giới nhận thức mượn nhờ trận pháp sức mạnh võ giả có thể làm đến rất nhiều bọn hắn bản thân không cách nào làm được sự tình như trận. nhưng trận pháp cũng tương tự phải bị rất nhiều hạn chế tỉ như không cách nào di động tỉ như dễ dàng lọt vào phá hư tỉ như muốn biết được vẽ trận pháp liền cần biết được rất nhiều quá mức năng lực tỉ như đối với hồn thạch có thể xưng tinh khủng tiêu hao cùng nhu cầu các loại này hết thầy đều hạn chế trận pháp trên đại lục mở rộng cùng phát triển mà điểm trọng yếu nhất vẫn là đối với võ giả tới nói trận pháp cũng không phải bọn hắn phải chuẩn bị đồ vật bởi vậy đem so sánh mà nói chế thuốc ưu thế liền vô cùng rõ ràng không có võ giả không cần đan dược không có võ giả không thích đan dược cũng không có võ giả có thể ở cả đời võ đạo chi lộ bên trên không cần phải đan dược tuyệt đối nhu cầu mang đến tuyệt đối địa vị khiến cho hạn chế mịt cái nghề nghiệp này so với luyện ký sư cùng trận pháp sư lại hoặc là những thứ khác liên quan nghề nghiệp tới nói địa vị cũng liền muốn cao quý nhiều nhâm hà nhất tên có nhất định tiêu chuẩn hạn chế mịt đều sẽ nhận được đại lượng võ giả tôn sùng. bởi vì đối với võ giả tới nói đan dược không chỉ có trợ giúp tu luyện của bọn hắn một chút đan dược tại thời khắc mấu chốt thậm chí là bọn họ sinh mạng thứ hai cho nên không nên tùy tiện t r e o chọc một cái cường đại ản trệ mịt tại đấu võ đại trên lục địa là tất cả võ giả chung nhận thức bởi vì mỗi một tên ản trệ mịt sau lương sáu ngươi cũng nói không chính xác hắn đến cùng có bao nhiêu tương giao tâm đầu ý hợp võ giả mà chút cùng hắn tương giao tâm đầu ý hợp võ giả như thế nào tồn tại cường đại đây vẫn chỉ là tầng thứ phổ thông ản trệ mịt có khả năng đạt tới độ cao một khi đem tiêu chuẩn đề cao đến đại lục thập đại ản trệ mị nhẹ thì bỏ mình d i ệ t tộc nặng thì hủy thành vòng quốc trong lịch sử chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt có thể tưởng tượng được làm không ma quỷ đem dịch thu đánh giá là luyện dược năng lực gần như chỉ ở thập đại ản trệ mịt dưới thời điểm đối với bên trong đại điện bách quỷ trai mọi người tới giảng sẽ tạo thành như thế nào chấn động cân nhắc đến không ma quỷ bản thân luyện dược thực lực hẳn đối với chuyện như thế này phán đoán gần như không có khả năng phạm sai lầm theo lý thuyết chỉ cần cho dịch thu, đầy đủ thời gian, chờ dịch thu chân chính trưởng thành sau đó dù là đến lúc đó dịch thu chỉ có một người cũng sắp so với cái này trên phiến đại lục ngoại trừ quá hạ trở ra nhâm hà nhất quốc gia càng thêm cường đại trong lúc nhất thời bên trong đại điện bách quỷ trai mọi người nhìn về phía dịch thu ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa phía trước chỉ là nghe từ thần phong đường chỗ tin tức chuyển đến mặc dù đồng dạng làm cho người dân mình nhưng còn xa không bằng tận mắt nhìn thấy chính thai lắng nghe tới rung động đã như vậy không người nữa đ ố i chuyện này có ý kiến không giống đi quỷ hoàng cái kia hư nhược âm thanh một lần nữa vang lên cứ việc bên trong đại điện tiếng ồ lên nổi lên m ộ n phía quỷ hoàng thanh âm lại chúng khí chưa đủ p h á n g phất vô cùng phiêu hốt có thể mỗi người vẫn đều có thể nghe tiếng biết đám người cảm thấy lâm nhiên nhao nhao cúi đầu nhất là những cái kia nguyên bản định lấy nhìn dịch thu bỏ mình người tại chỗ càng là từng cái nỗ lực bắt đầu đem chính mình cảm xúc che giấu nếu như cũng không có ý kiến muốn như vậy yến liền tiếp tục bắt đầu đi dịch thu cùng người của ngươi ngồi trở lại chỗ ngồi à đây là bách quỷ trai là của ta địa bàn không có ta gật đầu ai cũng không dám đối với ngươi làm cái gì quỷ hoàng nhìn về phía liêu dịch thu ôn tổ nói nói chuyện đồng thời ho khan hai tiếng cả người nhìn vô cùng suy yếu nhưng lại như thế nào hư n h ư ợ c quỷ hoàng cũng vẫn vẫn là quỷ hoàng cho nên lần này cảnh cáo ý vị rõ ràng lời nói nhường trong đại điện một nhóm người có chút chuẩn dạ d ị thu hướng về quỷ hoàng mỉm cười gật đầu sau đó mới mang theo bạch thi vũ bọn người một lần nữa ngồi xuống lại tiệc rượu lại bắt đầu lại từ đầu bầu không khí tại cơ hồ không có đi qua bất luận cái gì thêm nhiệt dưới tình huống liền trực tiếp v i ê n náo lên dịch thu vừa mới t r i ể n hiện ra luyện dược năng lực quá mức kinh người nhường đám người đối với hắn có thể chữa khỏi quỷ hoàng thương thế lòng tin tăng nhiều mà không quản là những cái tia trong lòng có ý khác nhân vẫn là một lòng chung với bách quỷ trai lý tưởng người đối với quỷ hoàng thương thế khôi phục cũng sẽ không cự tuyệt cho nên tại xác định liễu dịch thu dường như là thật sự có năng lực là quỷ hoàng trị liệu phía sau trong đại điện cơ hồ mỗi người nhìn về phía d ị thu ánh mắt liền đều trở nên hừng hực đứng lên lui một vạn bước nói không đề cập tới cái khác vẹn vẹn chỉ là vì cùng dịch thu tạo mối quan hệ đều đáng giá bọn hắn đi làm gia loại này lấy lòng tự thái bởi vậy tiệc rượu lại bắt đầu lại từ đầu phía sau dịch thu vô cùng bận rộn vô luận là những quỷ k i u đem vẫn là bách quỷ chai cao tầng đều tranh đoạt thay nhau cùng dịch thu mười rượu tần suất bí mật tụ tập nhựa dịch thu cơ hồ không có nhấm nháp thức ăn thời gian chỉ còn lại không ngừng rót rượu uống rượu sáu qua ba lần rượu thái qua ngũ vị dịch thu luân phiên trải qua đại chiến cũng không biết uống bao nhiêu bách quỷ chai cất vào hầm rượu ngon chỉ biết là liền xem như lấy hắn thân thể hoàn mỹ cùng sáu tinh đấu la hồn lực cảnh giới thế mà đều mà nói vi hơn trình độ cái kia từng k i a trên trắng n h ư ợ n g dịch thu ẩn ẩn có chút hưng phấn lại cũng không đến nỗi ảnh hưởng suy nghĩ ăn cướp lại một lần cùng một cái bách quỷ c h a i cao tầng xa xa nâng chén hơn nữa uống một hơi cạn sạch phía sau dịch thu đặt chén rượu xuống từ bàn phía sau đứng lên thay nhau uống rượu đã sớm n h ư ợ n g dịch thu trở thành bên trong đại điện bị chú ý trung tâm cho nên theo dịch thu đứng d ậ y ánh mắt mọi người liền đồng loạt tất cả đều rơi vào trên người hắn dịch thu mỉm cười hướng bốn phía chắc tay mở miệm nói uống nhiều rượu như vậy quả thực để cho ta có chút có chuyện nguyên bản không có ý định nói nhưng mượn tự tình liền có điểm không giấu được nghe dịch thu dạng này mở miệng suốt buổi tối từ đầu đến cuối lộ ra có chút trầm mặc ngục môn quỷ lập tức cảm thấy căng thẳng chương tám trăm sáu mươi hai n h ắ c lên cái nắp dịch công tử có chuyện cứ nói đừng n g ạ i có phải hay không chúng ta bách quỷ trai làm chuyện thất lễ gì lại có lẽ là có cái gì nhường dịch công tử không khoái hoặc bất mãn chỗ hôm nay trên cơ bản có thể tới người cũng đã tới nếu có cái gì làm không đúng chỗ ta bách quỷ trai nhất định sẽ cho dịch công tử ngươi một cái câu trả lời hài lòng một cái bách quỷ trai cao tầng n ấ t rượu hồng quang đầy mặt mở miệm nói ra hắn mới cùng dịch thu liền với uống dòng dã một vò rượu ngon lại lôi kéo dịch thu nói không ít lời hong t i ế n g ve tự nhận cùng dịch thu đã coi như là quen thuộc bởi vậy nhìn xem dịch thu mở miệng liền không chút do dự nhận lời người này tại bách quỷ trong phòng địa vị khá cao mặc dù không bằng tứ đại quỷ vương cấp độ nhưng địa vị là muốn so một đám quỷ tướng cao hơn bởi vậy mở miệng bày tỏ cái này thái cũng không có gì chỗ không đúng chỉ là giống như bên trên cột lấy lòng bộ dáng quả thực để cho người ta nhìn xem có chút khinh thường bất quá trong đại điện những người khác ngược lại là đối với hắn cách làm có chút lý giải trên thực tế nếu như không phải phản ứng hơi chậm mà nói lúc này muốn làm ra cùng hắn giống nhau cử động nhân tuyệt đối không bằng số ít bởi vậy cứ việc không ít người trong lòng âm thầm chửi mắng nhưng chửi mắng cũng không phải trên thái độ vấn đề mà là chửi mắng vì cái gì chính mình không có bắt được cái biểu hiện này cơ hội mặc dù nói tại tiệc tối trước khi bắt đầu đối với dịch thu ôm lấy địch thí người không phải số ít nhưng những thứ này địch thí kỳ thực trên cơ bản không có hướng về phía dịch thu người này đi dù sao đối với trong đại điện tất cả bách quỷ trai quỷ tướng cùng đám cấp cao tới nói và hôm nay phía trước bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua dịch thu như thế nào có thể đối với loại này chưa bao giờ gặp mặt nhân sinh ra cái gì mặt trái cảm quan tất cả đối với dịch thu ôm lấy địch t h í cùng thái độ quỷ tướng cùng với bách quỷ trai cao tầng nhóm hầu như đều là bởi vì bách quỷ trai cùng thần phong đường ở giữa bình đẳng quan hệ hợp tác theo bọn hắn nghĩ loại này không giải thích được quan hệ hợp tác thật sự là đối với bách quỷ trai một loại n ụ c nhã quá lớn nhưng mà quỷ hoàng khư khư cố chấp hơn nữa tại bách quỷ trong phòng bộ cũng quả thật có tương đương một nhóm người duy quỷ hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó cho nên cái này hợp tác trung quy là bị thôi động trở thành cố định truyền thực bởi vậy mang tới loại kêu bất mãn đương nhiên cần một cái chỗ phát thi dịch thu đám người đến liền trở thành cái lý này chỗ đương nhiên phát tiết mục tiêu chỉ là loại cũng không phải là nhằm vào cá nhân cựu hận tới cũng nhanh tự nhiên đi cũng nhanh nhất là làm bách quỷ trai đám người phát hiện nếu như không cân nhắc thần phong đường vấn đề vẹn vẹn chỉ là đem dịch thu đơn độc lấy ra như vậy dịch thu bây giờ triển hiện ra năng lực cùng sau này rất có thể đạt tới độ cao cũng đã đầy đủ cùng bách quỷ trai đánh đồng thậm chí nếu là sau này dịch thu thật sự phát triển đến không ma quỷ đoán đánh giá độ cao như vậy thì xem như bách quỷ trai e rằng cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng có dạng này nhận thức cũng liền n h ư ờ n g bách quỷ trai đám người đối với dịch thu cái chủng loại kia địch t í bắt đầu cấp tốc biến mất ngoại trừ số ít chính xác lòng dạ khó lường hạ người như cũ trong lòng suy nghĩ một ít chuyện bên ngoài những người khác tâm tính đã sớm xảy ra chuyển biến cái này nguyên bản là dịch thu muốn đạt đến hiệu quả chỉ là ngay từ đầu dịch thu là tính toán thông qua ngục môn quỷ sự t ì n h để đạt tới ra o à i phủ đầu mục đích lại không nghĩ rằng trận này tiệc tối bắt đầu phía sau không ma quỷ lại đột nhiên nhảy ra đối với hắn tiến hành k ê u khích kết quả mượn nhờ chuyện này cuối cùng đạt tới hiệu quả e rằng so ngục môn quỷ chuyện kia có khả năng đạt tới hiệu quả còn tốt hơn nhiều lắm Mặc dù như thế, dịch thu vẫn như c ũ muốn đem cái nắp nhấc lên bởi vì này bản thân cũng coi như là quỷ hoàng yêu cầu kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì ta và các đồng bạn rời đi bạch đế thành phía sau liền một đường ngựa không ngừng vò hướng về âm tin đ u ổ i dù sao quỷ hoàng đại nhân thương thế khá là phiền thoái dựa theo các ngươi bách quỷ trai tin tức chuyển đến trước mắt cũng ở vào tương đối nghiêm trọng dưới trạng thái mặc dù không nhất định hữu dụng có thể đến sớm một chút thời gian trung quy là tốt dịch thu cầm lên trước mặt trên bàn dài chén rượu uống một hơi cạn sạch tiếp đó liền từ bàn phía sau một lần nữa đi ra đứng ở tất cả b à n vị trí trung tâm lại một lần nữa trở thành bên trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm chỉ là giờ này khắc này đám người lại nhìn về phía dịch thu ánh mắt đã cùng trước đây hương vị hoàn toàn khác biệt một người muốn có được tôn trọng của người khác phương thức đơn giản nhất chính là thể hiện ra lực lượng của mình vô luận bất kỳ thế giới nào vô luận bất kỳ chủng tộc nào đây đều là trung đạo lý ngay từ đầu gấp rút lên đường quá trình vô cùng thuận lợi mặc dù bách việt cảnh nội hỗn loạn tưng ơ bừng nhưng chúng ta coi như cẩn thận cho nên mai cho đến quý trai khu vực khống chế bên trong cũng không có gặp phải bất cứ phiền phức gì mà ở tiến vào quý trai khu vực khống chế bên trong phía sau Đi tới âm chuyện này đạo, c nghĩ đến chư vị hẳn là đều biết bởi vì này ít ngày thời gian bên trong quý trai vẫn đang làm lấy tương quan điều tra cho nên cụ thể sự kiện bản thân ta cũng không muốn nói nhiều chờ một chút dịch công tử ý của ngươi là sáu ngươi coi đó cũng ở đó cái áp giải đội ngũ ở trong ban đầu tiếp lời tên kia bách quỷ trai cao tầng nhịn không được mở miệng hỏi không sai ta và đồng bạn tại biết được cái kia áp giải đội ngũ là áp vận bách quỷ trai đồ vật phía sau liền quyết định cùng cái kia áp giải đội ngũ cùng một chỗ đồng hành mặc dù nói tại bách quỷ trai trong phạm vi k h ô n g chế xảy ra vấn đề s á t suất rất nhỏ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhiều một phần sức mạnh cũng coi như nhiều một phần bảo đảm lại không nghĩ rằng sáu thế mà thật sự bị ta đoán sau đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì các ngươi nghĩ đến đã vô cùng rõ ràng dịch thu cười gật đầu nói như vậy nói cách khác người nhà họ mỹ xuất hiện cùng ba thịnh lầu thích khắc phục kích sáu Cũng là sự、thật. tên h ậ t t này bách quỷ trai cao tầng hỏi tới một câu đương nhiên là sự thật chẳng lẽ các ngươi đối với cái này còn có hoài nghi sao dịch thu nhìn xem tên này bách quỷ trai cao tầng cười vấn đạo cái này sáu mặc dù kết quả điều tra đã xác định nhưng chúng ta chính xác còn có chỗ không rõ t ỷ như lấy người lính đánh thuê kia đoàn thực lực đến tột cùng là như thế nào tại ngụy gia cùng ba thịnh lầu thích khách luân phiên phục kích sống sót xuống bất quá tất nhiên dịch công tử các ngươi lúc đó cũng ở đó cái áp giải đội ngũ ở trong vấn đề này ngược lại là có thể rất tốt nhận được giải đáp tên này bách quỷ trai cao tầng có chút lúng mở miệm nói ra có cái t r ù n g này hoài nghi cũng là bình thường ta sở dĩ đột nhiên lại nhắc lên chuyện này cũng không phải bởi vì cái khác mà là đi qua cân nhắc cùng thông qua thần phong đường tình báo internet tiến hành một phen điều tra sau đó phát hiện toàn bộ sự kiện cũng không đơn giản vô luận là h ủy thác nhiệm vụ mặt xanh quỷ phủ vẫn là phụ trách tiếp thu ngục môn quỷ phủ sáu sợ là đều cùng cái này ngay cả lần p h ụ c kích thoát không ra quan hệ dịch thu trên mặt vẫn duy trì nụ cười ấm áp nhưng mà nói ra lời nói nhưng là làm cho cả trong đại điện đột ngột yên t ĩ n h trở lại chương tám trăm sáu mươi ba ngụ ý dịch công tử cơn có thể ăn b ệ n không thể nói lung tung được nếu như dịch công tử ngươi không có đầy đủ chứng cứ để chứng minh mà nói sáu cho dù ngươi bây giờ là ta bách quỷ trai quý khách ta cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ ngục môn quỷ chậm rãi đứng dậy sắp mặt một mảnh xanh mét nói ngục môn an tâm chớ đội nhường dịch công tử đem lời nói tiếp nếu như ngươi chính xác cùng chuyện này không quan hệ như vậy ai cũng không có khả năng oan của ngươi điểm ấy năng lực phán đoán ta vẫn có ngồi ngay ngắn ở chủ vị quỷ hoàng đ ố n g nhiên mở miệng nói ra không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý nguyên nhân vào giờ phút này quỷ hoàng thanh em nói chuyện tựa hồ không có lúc trước cái loại này h ư n l ư ợ c cảm giác cứ việc như cũ trung khí không đủ nhưng vừa nghe tới cũng đã uy nghiêm rất nhiều m ụ c môn quỷ hơi hơi cứng lại hướng về quỷ hoàng không mình hành lễ tiếp đó liền sắc mặt khó coi đứng tại mình bàn phía trước hung tợn h ì n chằm chằm dịch thu đúng vậy a thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc ngươi cần gì phải như thế nóng vội nếu như ta kế tiếp lời nói Không có b ấ theo kỳ cái gì lý thuyết vô luận người nhà họ bị xuất hiện vẫn là ba thịnh lâu thích khách mai phục đều khó có khả năng là trùng hợp lần này áp giải nhiệm vụ cần thiết áp giải ba xe dược liệu cũng là địa cấp dược liệu ba xe giá trị của dược liệu không lớn không nhỏ vừa vạn thuộc về đối với toàn bộ bách quỷ trai tới nói có thể cũng sẽ không gây nên quá lớn xem trọng nhưng nếu như cụ thể đến rồi nào đó mấy cái quỷ tướng trên thân lại đủ để cho bọn h ắ n động tâm trình độ điểm trọng yếu nhất là ba xe dược liệu kỳ thực từ đến đó cái dong binh đoàn trên tay lên liền không còn là hoàn hảo ba xe dược liệu mà là thông qua thủ pháp đặc biệt từng tiến hành nguy trang hoàn toàn không giá trị vứt bỏ dược liệu theo lý thuyết sáu chân chính dược liệu căn bản cũng không có bị ủy thác cho dong binh đoàn áp giải như thế cũng liền có thể giảng giải sáu vì cái gì cái kêu ba xe dược liệu sẽ ở sau đó áp giải qua trình chung bị triệt để hủy diệt không có chứng cứ đương nhiên là đối với lập chuyện này mà nói có lợi nhất kết quả dịch thu nói đến đây liền ngừng lại một đám quỷ tướng cùng bách quỷ trai cao tầng giữa lẫn nhau đều có chút hai mặt nhìn nhau liên quan tới dược liệu bản thân hữu vấn đề điểm này lúc trước trong điều tra quả thật có tương ứng hoài nghi nhất là nham thạch dong binh đoàn lợi thề s o n s á t đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy nham thạch dong binh đoàn không có bất kỳ cái gì nói láo tất yếu nhưng vấn đề là nếu quả như thật xác định dược liệu bản thân hữu vấn đề lời nói đây cũng là mang ý nghĩa mặt xanh quỷ phủ hiểm nghi lớn nhất tại không có tuyệt đối chứng cứ phía trước bách quỷ trong phòng bộ cũng không muốn làm ra dạng này phán đo vô luận d ư ớ i bất kỳ tình huống gì đối với trong thế lực thành viên nòng cốt sinh ra hoài nghi cảm xúc đều không phải là một cái hiện tượng tốt thật không nghĩ đến sáu dịch thu vậy mà lại tại dạng này nơi phía dưới đ ỗ n g nhiên một lần nữa n h ắ c lên chuyện này cho nên trong lúc nhất thời những thứ này bách quỷ trai người đều có chút không biết làm sao tại hai mặt nhìn nhau sau đó liền bản năng nao h nhau quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị quỷ hoàng lần này áp giải nhiệm vụ là từ mặt x a n h quỷ phủ ủy thác ngục môn quỷ phủ tiếp thu trước mắt mặt sanh quỷ bên ngoài thi hành nhiệm vụ cũng không tại ở đây nhưng ngục môn quỷ tại cho nên đem ngươi muốn nói nói hết r a không cần lo lắng cái gì đa tạ quỷ hoàng đại nhân dịch thu hướng về quỷ hoàng chắp tay khóc người tiếp lấy lưỡng thẳng xuống lưng tiếp tục nói ba xe dược liệu chính xác hưu vấn đề chân chính dược liệu đã sớm bị sớm thay thế liên quan tới điểm này mặc dù bây giờ còn không có tuyệt đối chứng cứ đi chứng minh nhưng mà lấy thần phong đường tình báo năng lực ta tin tưởng không bao lâu liền có thể tra được dấu vết để lại dù sao sáu ba xe địa cấp dược liệu muốn hoàn toàn thay thế đi là cần đại lượng phía trước đưa công tác chuẩn bị mà loại sự tình sáu làm được càng nhiều dấu vết lưu lại thì càng nhiều trong đại điện bách quỷ trai đám người nghe cùng nhau gật đầu như vậy kế tiếp ta muốn nói mới là toàn bộ áp giải qua trình t r u n g chân chính điểm đáng ngờ áp giải đội ngũ sẽ bị p h ụ c kích chứng minh áp giải con đường đã sớm sớm tiết lộ b i ế t hiểu áp giải lộ tuyến chỉ có tam phương người mặt xanh quỷ phủ ngục môn quỷ phủ cùng với sáu n a m thạch dong binh đoàn bản thân n a m thạch dong binh đoàn không có khả năng cố ý tiết lộ con đường không có ai sẽ ở không muốn chết dưới tình huống chính mình nựu sát chính mình dịch thu hai tay chắp sau lưng vừa nói một bên vừa đi vừa về bước chân đi thong thả trên mặt mang cái k i a nụ cười ấm áp nhường c h u n g quanh bách quỷ trai mọi người thấy chỉ cảm thấy tựa hồ hết thể đều đều ở hắn nắm giữ đồng dạng thế nhưng là sáu vì sao lại liên tiếp xuất hiện hai nhóm kẻ tập kích lấy nam h thạch đoàn lính đánh thuê thực lực đến xem vô luận ba thịnh lâu thích khách vẫn là cái k i a mấy danh ngụy ra người kỳ thực đều có đầy đủ năng lực đem bọn hắn giết không còn một ngống đã như vậy liên tục xuất hiện hai nhóm kẻ tập kích chẳng phải là lặp lại chúng ta cùng nam thạch đoàn lính đánh thuê gặ cuối cùng chỉ là một cái ngẫu nhiên không ai có thể sớm biết được tình huống này cho dù là nam h thạch dong binh đoàn bản thân tại chúng ta ra tay phía trước kỳ thực cũng căn bản cũng không rõ ràng thực lực chân chính của chúng ta cho nên đang suy nghĩ đến nam h thạch đoàn lính đánh thuê chỉnh thể sức mạnh phía sau ba thịnh lâu cùng người nhà họ ngụy chí ít có một phe là không nên xuất hiện trừ phi sáu nói đến đây dịch thu cố ý dừng một chút ban đầu liền p h ủ n g tràng tên kia bách quỷ trai cao tầng lần nữa tức thời nói tiếp trừ phi nhìn chằm chằm nhóm dược liệu kia nguyên bản là không chỉ là một phương niên mã không sai dịch thu vỗ xuống tay cười ha hả nói tiếp tại giết chết ba thịnh lâu thích khách phía sau ta kỳ thực cũng có chút nghi ngờ ba thịnh lâu thích khách tại thi hành nhiệm vụ lúc cho tới nay quy củ cũng là chỉ giết người bất động bất luận cái gì đồ vật cho nên nếu như là ba thịnh lâu thích khách thành công hoàn thành ám sát như vậy ba xe dược liệu liền nhất định sẽ bị ở lại tại chỗ có thể tất nhiên cái này ba xe dược liệu nguyên bản là hưu vấn đề lại đem ba xe dược liệu lưu lại đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện nhưng mà người nhà họ nghĩ sau đó xuất hiện nhưng là để cho ta nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện cũng sắp nguyên bản không thông chỗ trước sau sắp xếp như ý phía sau đi theo nham thạch đoàn lính đánh thuê người cùng tới đến rồi ngục môn quỷ phủ tại ngục môn quỷ trong phủ ở chút thời gian thật đáng tiếc ngục môn quỷ phản ứng càng làm cho ta xác định những ý nghĩ này n g h e dịch thu không chút do dự trực tiếp biểu đạt đối với ngục môn quỷ chất vấn trong đại điện bách quỷ trai đám người trong lúc nhất thời thần sắc thiên kỳ bách quái t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố chân tướng chỉ có một bên trên quỷ hoàng đại nhân ta kháng nghị hắn những lời này hoàn toàn là tại không có bất cứ chứng cơ gì dưới tình huống đối với ta tiến hành nói xấu trong lời nói dẫn dụ tính chất cực mạnh cái này không công bằng một mực sắc mặt khó coi giữ yên lặng ngục m ô n quỷ khi nghe đến l i ê u dịch thu chỉ mặt gọi tên n ô n từ phía sau cuối cùng nhịn không được mở miệng nói yên tĩnh nhậu ư dịch thu đem hắn lời muốn nói nói xong quỷ hoàng nhìn ngục môn quỷ một mắt ngựa khí cũng không như thế nào uy nghiêm nhưng thái độ cũng vô cùng rõ ràng ngục môn quỷ một bụng lời nói lần nữa tất cả đều đình chỉ cứ việc quỷ hoàng nhìn đã là bệnh nguy kịch nhưng ở bách quỷ trong phòng vẫn như cũ có trí cao vô thượng quyền uy phiền thoái nhất là thông qua quỷ hoàng cái này mấy lần tỏ thái độ ngục môn quỷ cũng phát giác chỗ không đúng cái này khiến trong lòng của hắn có chút phát lạnh chúng ta trước tiên từ đã phát sinh sự tình Có nếu g ư ờ i t h như dựa theo bình thường thế cục phát triển đẩy ra đánh gãy liền hẳn là ba thịnh lâu thích khách hoàn thành phúc ích thuê giả thì theo sát phía sau đợi đến ba thịnh lâu thích khách toàn bộ rút đi phía sau lại đem ba xe dược liệu trở đi dịch thu hướng về quỷ hoàng gật đầu thăm hỏi tiếp tục nói theo lý thuyết thuê liếu tam thịnh lâu thích khách người cũng không rõ ràng cái kia ba xe dược liệu đã sớm bị thay thế coi chúng ta tại cùng ba thịnh lâu thích khách tiến hành chiến đấu qua chính t r u n g cái kia thuê liếu tam thịnh lâu thích khách người chỉ sợ cũng đang ẩn nút ở lân cận tùy thời quan sát đến thế cục phát triển liên quan tới điểm này ta lúc đó kỳ thực cũng có chút phát hiện chỉ là rất đáng tiếc chúng ta mấy người kia xuất hiện hoàn toàn ở đối phương ngoài dự liệu khiến cho thế cục không có dựa theo đối phương tưởng tượng như vậy đầy ra tiến đây là đợt thứ nhất phục kích đợt thứ hai phục kích đến từ người nhà họ ngụy đ á n kêu người nhà họ ngụy hẳn là chỉ là một bơi lội tinh anh tiểu đội nguyên bản bọn hắn bốn phía bơi lội nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì không có ai biết chỉ là căn cứ vào tình huống để phán đoán hiển nhiên là có người cố ý đem một lần này áp giải nhiệm vụ tiết lộ cho người nhà họ n g mỹ biết được cho nên tại người nhà họ n g mỹ xem ra phá đi bách quỷ t r a i lần này áp giải nhiệm vụ chính là bọn hắn lần hành động này mục tiêu bởi vậy làm người nhà họ n g mỹ trở thành đợt thứ hai kẻ tập kích xuất hiện ở đầu kia trên quan đạo phía sau bọn họ hàng đầu ý nghĩ liền đem toàn bộ áp giải đội ngũ toàn bộ d i ế t sạch tiếp đó cướp đi ba xe dược liệu dù sao cũng là ba xe địa cấp dược liệu giá trị đối với những cái kia người nhà họ mỹ tới nói cũng đầy đủ để bọn hắn hao phí khí lực này đem dược liệu mang đi đây cũng là người nhà họ mỹ lúc ban đầu ý nghĩ. chẳng qua là khi người nhà họ mỹ nhận lấy chúng ta cường ngạnh chống cự phát hiện chúng ta thực lực chân chính cùng bọn hắn lấy được tình báo tin tức cũng không nhất trí tiếp tục chiến đấu đi xuống đừng nói là đem dược liệu c ấ ớ p đi chỉ sợ bọn họ bản thân mình đều sẽ n g ỏ n tại đây cho nên để nhường bách quỷ trai có thể tiếp nhận thiệt hại đang thoát đi phía trước người nhà họ mỹ thánh linh ra tay hủy đi liễu tam xe dược liệu cho nên rất rõ ràng người nhà họ mỹ tập kích phương thức mới phù hợp hơn thay thế dược liệu người giật dây lợi ích vô luận người nhà họ mỹ là đem dược liệu c ấ ớ p đi hay là đem dược liệu hoàn toàn phá hủy đối với cái kia thay thế dược liệu người giật dây tới nói đều sẽ nhường hắn cách làm này man lại không người đi hoài nghi nếu như hết thể thuận lợi lực chú ý của mọi người đều sẽ bị cái kia mấy danh mị ra người hấp dẫn tới căn bản sẽ không có người phát hiện hắn ở trong đó làm tay chân một cách tự nhiên cái kia ba xe dược liệu cũng liền có thể bị hắn độc chiếm trong đại điện bách quỷ trai đám người nghe dịch thu phân tích cả đám đều có chút tâm tình phức tạp ngược lại là lẫn nhau sẽ không có gì trên con mắt giao lưu chỉ là không ít người đều ở đây nhìn lén thấy Ngục môn quỷ phản ứng so với dịch thu t ớ i nói những thứ này bách quỷ trai cao tầng tự nhiên càng rõ ràng hơn bách quỷ trong phòng tình huống nhất là giữa lẫn nhau mỗi người đến cùng đều có cái gì tiểu tâm tư lại có như thế nào không đủ vì ngoại nhân nói bí mật trên một điểm này bọn hắn muốn so với quỷ hoàng càng hiểu hơn đ ố i phương dù sao sáu quỷ hoàng quá mức cao cao tại thượng thậm chí tứ đại quỷ vương đều cùng khác quỷ tướng ở giữa có rõ ràng thân phận khoảng cách cho nên ngược lại là không bằng quỷ tướng nhóm hiểu nhau thấu triệt nhiều khi đứng quá cao mặc dù có thể nhìn càng xa nhưng lại ngược lại không cách nào chú ý tới mình dưới chân đều có cái gì cho nên giờ này khác này một đám bách quỷ trai cao tầng cùng quỷ tướng nhóm nghe dịch thu phân tích cứ việc vẫn không nhìn thấy dịch thu lấy ra chứng cứ thiết thực nhưng ở trong nội tâm lại trên cơ bản đã tin tưởng liễu dịch thu thuyết pháp bởi vì dựa theo bọn họ giải mặt xanh quỷ cùng ngục môn quỷ sáu có lẽ thật là có thể làm ra loại chuyện này tới dịch thu không để ý đến trong đại điện bách quỷ trai đám người phức tạp s á t mặt một mặt mỉm cười tự mình tiếp tục nói từ trên tổng hợp lại trong mắt của ta toàn bộ sự kiện đại khái mạch lạc vốn nên như thế này mặt xanh quỷ phủ cùng ngục môn quỷ phủ đô muốn thôn tính đi cái này ba xe dược liệu bọn hắn hoặc đã sớm đã đặt thành ý kiến lên nhất trí cũng hoặc lẫn nhau đều che giấu ý tưởng chân thật bởi vì là mặt xanh quỷ phủ phát khởi áp giải nhiệm vụ cho nên mặt xanh quỷ có thể nhân cơ hội này sớm làm tay chân đem ba xe dược liệu thay thế ngay sau đó liền cố ý tiết lộ tương ứng áp giải tin tức cho người nhà họ ngụy biết được thông qua lợi dụng ngụy ra cây đao này đem chính mình từ nơi này chuyện bên trên khai ra vô luận người nhà họ ngụy là cướp đi dược liệu vẫn là hủy đi dược liệu đối với mặt xanh quỷ tới nói cũng là thật tốt kết quả mà ngục môn quỷ bởi vì cũng không rõ ràng mặt xanh quỷ đã sớm đem ba xe dược liệu thay thế đến mức dự định ở nửa đường đem ba xe dược liệu cướp đi thế là liền thuê liếu tam thịnh lâu thích khách muốn thông qua ba thịnh lâu thích khách hành động ám sát để cho mình ở trên nửa đường có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì mang đi cái kia ba xe dược liệu chỉ cần tự thân chưa từng ra tay hiện trường cũng sẽ không lưu lại dễ dàng cho truy tra dấu hiệu một khi lấy đi liếu tam xe dược liệu tự nhiên cũng rất khó có người hoài nghi đến ngục môn quỷ trên thân nhiều lắm thì nghi hoặc tại đến tột cùng ai thuê liếu tam thịt lâu hai đại quỷ tướng đều mang tâm tư tạo thành áp giải qua trình chung xuất hiện mâu thuẫn lẫn nhau tình huống đồng thời lại từ với ta cùng ta các đồng bạn ngoài ý muốn lẫn vào trong đó dẫn đến chuyện này cuối cùng bị triệt để lộ ra ngoài k ỳ thực tại đến âm t i phía trước ta liền đã có đại khái suy đoán chỉ là tại ngục môn quỷ trong phủ ở sau một thời gian ngắn một môn quỷ một chút phản ứng để cho ta càng thêm xác nhận loại này suy đoán cũng không có bất kỳ sai lầm nào mà thôi d ị chương tám trăm sáu mươi lăm chân tướng chỉ có một phía dưới ngươi có cái gì chứng cứ để chứng minh ngươi ngôn luận sao mặc dù nghe hợp tình hợp lý nhưng nếu như không có bất cứ chứng c ứ gì chỉ là vô căn cứ ước đoán mà nói ta sẽ lựa chọn tin tưởng ta nhân mà không phải ngươi hoài nghi đang lúc ngục môn quỷ nhìn liền muốn lần nữa không nhịn được mở miệng bác bỏ lúc quỷ hoàng nhưng là vượt lên trước phát ra âm thanh nhường ngục môn quỷ chất vấn lại một lần g i ấ u ở cổ họng bên trên có chuyện có lẽ chư vị cũng không như thế nào tin tưởng dù sao chư vị đối với tình báo lĩnh vực tương đối lạ l ắ m cho nên một chút tẩn bên trong quy tắc không hiểu rõ cũng là bình thường tại bách việt cảnh nội tổ chức sát thủ cùng quy tắc không hiểu rõ cũng là bình thường dịch thu nói chuyện đồng thời nhìn về phía nét mặt đầy vẻ g i ậ n d ữ ngục m ô n quỷ nói tiếp cụ thể có thể thân mật tới trình độ nào đâu chúng ta hay dùng chuyện này tới nêu ví dụ tốt ba thịnh lâu xem như bách việt đệ nhất sát thủ tổ chức cùng bách việt cảnh nội rất nhiều tổ chức tình báo đều có vô cùng quan hệ tốt đẹp nhất là cùng thần phong đường có thể xương thân mật vô gian cho nên tại một chút hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ ba thịnh lâu cũng không ngại nói cho thần phong đường sáu nhiệm vụ người đề xuất đến tột cùng là ai đây không có khả năng ba thịnh lâu không có quy củ như vậy ngục môn quỷ bản năng kinh ngạc nói chỉ là mới vừa vặn hô ra miệng ngục môn quỷ liền ý thức được phản ứng của mình có hơi quá khích thật sự là bị quỷ hoàng luân phiên áp chế lại bị dịch thu nhất cắm thẳng có bất kỳ che giấu chất vấn nhường tâm tình của hắn có chút loạn cho nên hít một hơi thật sâu phía sau ngục môn quỷ vội vàng ép buộc chính mình một lần nữa chấn định lại giống như bình tĩnh nói ba thịnh lâu hưởng dự l ạ i lục đối với tuyên bố nhiệm vụ người tin tức cho tới bây giờ đều sẽ làm làm quan trọng nhất đi giữ bí mật đây là nhân sở cộng chi như ngươi vậy thuyết tử quá mức ư ớ ép ai biết ngươi có phải hay không liên hợp thần phong đường đến từ nói từ lời nói ngược lại chúng ta cũng không cách nào thông qua ba thịnh lâu đi nghiệm chứng rốt cuộc thật hay không như thế ngươi nói không sa dưới tình huống bình thường ba thịnh lâu đương nhiên sẽ không tiết lộ tuyên bố nhiệm vụ người bất cứ tin tức gì nhưng mà sáu thế giới này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện rất nhiều không bình thường tình huống t ỷ như nhiệm vụ hoàn toàn thất bại t ỷ như tuyên bố nhiệm vụ giả cung cấp nhiệm vụ độ khó cùng thực tế gặp nhiệm vụ độ khó trên lệnh lớn t ỷ như sáu ở nơi này ở trong nhiệm vụ lại chết đi một cái trọng điểm bồi dưỡng tinh anh sát thủ dịch thu gật đầu cười chậm rãi đi tới ngục môn quỷ trước mặt nói tiếp không nên đem tổ chức sát thủ nghị quá máy móc cái kia dù sao cũng là từ người tạo thành thế lực mà chỉ cần là từ người đến tạo thành thế lực liền không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện xử trí theo cảm tính tình huống ngươi cung cấp cho ba thịnh lâu nhiệm vụ độ khó cùng ba thịnh lâu thực tế gặp nhiệm vụ độ khó trên lệch không thể đạo lý kế dẫn đến ba thịnh lâu chẳng những nhiệm vụ lần này thất bại đồng thời còn tổn thất một cái chú tâm bồi dưỡng tương lai có hy vọng sát thủ ngươi cảm thấy xấu ba thịnh lâu sẽ không ghi hận ngươi sao nói hiệu nói v ư ợ n g chuyện này cùng ta có quan hệ gì cũng không phải ta liên lạc những cái kia ba thịnh lâu thích khách ngục môn quỷ ánh mắt bên trong ẩ n ẩ n có chút bối rối chi sắc trên mặt nhưng như cũ treo lên tức giận hơi có điểm ngoài mạnh trong yếu quát có lẽ ngươi lúc này còn tại trong lòng suy nghĩ người là chúng ta giết cũng liền chẳng khác gì là thần phong đừng giết ba thịnh lâu liền xem như phẫn nộ cũng cần phải giận lây tại trên người của chúng ta mới là nếu thật là như thế vậy ta chỉ có thể nói sáu ngươi quá ngây thơ rồi dịch thu trên mặt hiện lên v ẻ n đ ù a cận lắc đầu tiếp tục nói sự xuất hiện của chúng ta là may mắn gặp dịp chân chính gây nên trận này bất ngờ c h u n g pi là người ban bố nhiệm vụ cho nên đối với việc này ba thịnh lâu nhất định sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ chứng cứ chỉ cần chúng ta cần đến nỗi mặt sanh quỷ phụ sáu giống như ta phía trước nói như vậy muốn ngụy trang ra ba xe địa cấp dược liệu sáu cái này có thể thực không phải một cái công việc nhẹ nhõm tại toàn bộ q u á t r ì n h chúng a p sẽ lưu lại rất nhiều vết tích cùng manh mối lấy thần phong đường tình báo năng lực muốn ở nơi này trong đó tìm ra vấn đề tới cũng không khó khăn hơn nữa cái k i a ba xe dược liệu sẽ không hư không tiêu thất điều tra tiếp chắc chắn có thể đem ba xe dược liệu một lần nữa tìm về nói đến đây dịch thu hướng về quỷ hoàng không người biểu thị chính mình nên nói cũng đã nói xong còn dư lại sáu liên muốn từ quỷ hoàng để phán đoán n g ụ môn ngươi có cái gì muốn nói sao quỷ hoàng không nói gì gật đầu một cái phía sau cũng k hoàng ô môn n nhìn ngục miệng g có trực tiếp tỏ thái hỏi. phía h độ, mà là nhìn về phía ngục quỷ, mở là về quỷ, Quỷ đại nhân những thứ này đương nhiên đều là đối với ta tùy ý nói xấu có thể lời đã nói đến mức này chỉ sợ ta mặc kệ dù thế nào giải thích cũng vẫn như cũ sẽ bị hoài nghi cho nên ta chỉ có thể giữ yên lặng tin tưởng thời gian sẽ cho ta một cái công chứng tất nhiên dịch công tử luôn miệng nói có thể cầm tới chứng cứ thiết thực vậy liền nhường dịch công tử đem các loại chứng cứ bày ra mà không phải dùng cái gọi là suy đoán tới làm kết luận ngục môn quỷ ớn thẳng x ố n g lưng ngẩng đầu nhìn xem ủy hoàng nói tiếp thỉnh dịch công tử cho ta một cái minh sắc thời gian nếu như ở nơi này thời gian bên trong dịch công tử vẫn không cách nào lấy ra chân chính chứng cơ sáu ta nhất định phải nhường dịch công tử cho ta một cái công đạo có đạo lý u y hoàng gật đầu một cái nhìn về phía liêu dịch thu nói ta cũng không phải không tin ngươi chỉ là chút kết luận toàn bộ căn cứ vào suy đoán của ngươi cùng n ở tới giống như ngục môn nói như vậy cũng không có chân chính tính quyết định chứng cứ để chứng minh suy đoán của ngươi là đúng cho nên ta tạm thời cũng không thể làm ra phán đoán mong rằng ngươi có thể lý giải đây là tự nhiên đến nỗi ngục môn quỷ nói tới vấn đề thời gian sáu cho ta ba ngày thời gian ta liền có thể lấy ra chân chính chứng cứ dịch thu đưa ra ba ngón tay ngươi yên tâm nếu như mặt xanh quỷ bên kia không cần các ngươi thần phong đường đi điều tra chúng ta bách quỷ trong phòng bộ liền có thể điều tra rõ ràng lời nói vẹn vẹn chỉ là điều tra ngục môn quỷ phương mà sáu cần bao lâu quỷ hoàng đột nhiên hỏi mặt xanh quỷ phương mà sáu từ các ngươi đi điều tra dịch thu có chút bất ngờ nhìn quỷ hoàng một mắt không sai chúng ta bách quỷ trai có nội bộ thẩm tra cơ chế mặc dù ngoại giao tình báo năng lực rất kém cỏi nhưng đối với bên trong thẩm tra năng lực vẫn là vô cùng mạnh ngươi yên tâm nếu như mặt xanh quỷ thật sự hưu vấn đề chúng ta tuyệt sẽ không báo che quỷ hoàng rất là khẳng định nói nhìn xem ủy hoàng thái độ kiên quyết dịch thu đương nhiên không có khả năng phản đối chỉ là yên lặng trong đầu suy tư một phen phía sau liền mở miệng đạo nếu như không cần chúng ta đối với mặt xanh quỷ tiến hành điều tra vẹn vẹn chỉ là ngục môn quỷ vấn đề như vậy hôm nay liền có thể nhận được trả lời chắc chắn chúng ta sẽ liên lạc ba thịnh lâu nhân từ ba thịnh lâu nhân đến đây chứng minh để tránh x ấ u có người ở đối mặt với tuyệt đối chứng cứ lúc cũng sẽ chống chế hảo càng nhanh càng tốt chuyện này mặc dù đối với trong phòng tạo thành thiệt hại không lớn nhưng chỉnh thể tới nói ảnh hưởng thật sự là quá mức ác liệt trước mắt bách việt thế cục hỗn loạn t ư n mừng chính là cần trong phòng mọi người cùng tâm hiệp lực thời điểm ở nơi này ngay miệng nếu là còn có người đánh mình tính toán nhỏ nhặt vậy ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ q u ỷ hoàng nói chuyện đồng thời nhẹ nhàng vây vây tay một thân ảnh quỷ mị vậy xuất hiện ở phía sau hắn tốc độ nhanh nhất tìm được mặt xanh quỷ các k ẽ điều tra tinh tưởng chuyện này tiền căn hậu quả mặt xanh quỷ nếu có cử động dị thường tùy thời có thể khai thác thủ đoạn cực đoan q u ỷ hoàng ngữ khí có chút lạnh lùng nói là đại nhân thân ảnh con người đáp ứng câu tiếp lấy liền nhanh chóng bay ra khỏi đại điện lưu lại một hồi kinh phong chương tám trăm sáu mươi sáu niềm tin tuyệt đối dạ tiệc hôm nay liền đến nơi đây kết thúc à mọi người cũng đều ăn uống không sai bị lắm lại xảy ra chuyện như vậy nghĩ đến không có gì tâm tư tiếp tục ở nơi này cho chuyện chuyện tào lao cho nên giải tán trước đi muốn lưu lại chờ kết quả liền đi tiền tính trở lấy không muốn chờ kết quả có thể trở về phủ đệ của mình ngô môn chuyện này liên lụy đến ngươi tất nhiên dịch thu nói đêm nay liền có thể lấy ra chứng cứ vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho ngươi lưu lại toàn bộ nếu như chuyện này ngươi quả thật có tham dự vậy ta đương nhiên sẽ không o a n dùng nếu như chuyện này không liên quan gì đến ngươi ta cũng sẽ cho ngươi chủ trì công đạo nhìn xem đạo thân ảnh kia bay ra khỏi bên ngoài đại điện quỷ hoàng mở miệng phân phó nói một đám quỷ tướng cùng bách quỷ trai cao tầng lẫn nhau nhìn nhau tiếp lấy liền cùng nhau đáp ứng xuống có mấy người tựa hồ muốn nói lại thôi phản phất muốn nói cái gì nhưng mà quỷ hoàng ánh mắt có chút lăng lệ dù là cả người khô gầy như tuổi khí tức cũng mệt phải tới cực điểm nhưng mà bị quỷ hoàng ánh mắt đọc qua những người này nhưng là vẫn như cũ nuốt xuống vốn định mở miệng những lời kia Ngục môn quỷ vẫn như cũ sắc mặt xanh xám quỷ hoàng yêu cầu hợp tình hợp lý hắn tìm không thấy bất luận cái gì lý do để phản đối nhưng nếu quả như thật cứ như vậy lưu lại tổng bộ bên trong sáu. tựa hồ giữ nhiều lành ít A6. hồ nhiều lành giữ mắt thấy tham gia giả thiệp một đám quỷ tướng cùng bách quỷ trai cao tầng lần lượt rời đi tất cả người hầu cũng là túi đầu bước nhanh rút khỏi ngục môn quỷ vẫn như cũ tìm không thấy hợp lý có thể không ở lại tổng bộ mực cớ cuối cùng chỉ có thể là tại quỷ hoàng an bài xuống từ hai tên bách quỷ trai võ giả dẫn dắt đi tương ứng phòng tạm giam loại này phòng tạm giam là bách quỷ trong phòng bộ dùng để từ t r ư ờ n g phát chỗ bình thường cũng có thể dùng để tạm thời cách ly nhân viên khả nghi mặc dù một môn quỷ còn không có bị định tội trực tiếp bị tạm giam đi phòng tạm giam mà nói quả thực lộ ra có chút nghiêm trọng nhưng phía trước dịch thu nói tới những lời kia đủ để cho bách quỷ trai đám người làm ra tương ứng phán đoán lại thêm quỷ hoàng hôm nay thái độ hiếm thấy cường ngạnh cho nên đương nhiên sẽ không có người nói thứ gì ta an bài đi điều tra mặt xanh chính là cái k i a u người là ta giới trướng tám quỷ tướng một trong hình quỷ chuyên t ư phụ trách giám sát trong phòng thành viên nòng cốt nghĩ đến thông qua thần phong đường ngươi nên đã đối với ta bách quỷ trai cụ thể nhân viên cơ cấu có rất rõ ràng hiểu rõ một trăm lẻ tám quỷ tướng bên trong trực thuộc ở ta chỉ huy tám quỷ tướng so với khắc một trăm tên quỷ tướng tới nói diễn phần mình phụ trách sự tỉnh trọng yếu hơn rất nhiều nhìn xem đám người thứ tự rời đi đại điện ngục môn quỷ cũng đi theo hai tên bách quỷ trai võ giả sau lưng đi đến phòng tạm giam toàn bộ trong đại điện trong lúc nhất thời chỉ còn lại có quỷ hoàng phí thanh không cùng với dịch thu nhất hành người phía sau quỷ hoàng híp mắt mở miệng nói ra mặc dù trên danh nghĩa một trăm linh tám quỷ tướng giữa lẫn nhau địa vị tương đương nhưng cái này cuối cùng chỉ là trên danh nghĩa ta không phải là một cái ư a thích xử lý tục vật nhân so với đời trước quỷ hoàng ta đối với quyền lợi chuyển xuống càng thêm t r i đề nghiêm trình mà nói liền xem như bầu trời xanh chỉ cần hắn luận ý đều có thể che giấu ta làm rất nhiều chuyện nói đến đây quỷ hoàng lắc đầu có chút m ệ t mọi thở dài nói tiếp sự thật chứng minh cách làm như vậy cũng không chính xác trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người kỳ thực cũng không có đầy đủ tự mình hiểu lấy một khi ngươi cho bọn hắn đầy đủ quyền lợi bọn hắn liền chịu đựng không được quá nhiều dụ hoặc từ đó sinh sôi xuất siêu qua thực lực mình có khả năng đạt đến cực hạn d i a tâm không ma quỷ cũng là dưới quyền ngươi t á m quỷ tướng một trong a dịch thu mở miệng hỏi không sai ta biết ngươi muốn nói cái gì thánh linh không giống đấu la phẳng có thể tấn cấp trở thành thánh linh nhân không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiến nghị vo đạo chi tâm vững như bản t h ề người cho nên mỗi một tên thánh linh đ quỷ, quỷ hoàng trầm giọng nói giọng nói và biểu tình nhìn cũng không có bất luận cái gì không bình thường chỗ có thể dịch thu luôn cảm thấy quỷ hoàng tựa hồ tâm tình không tốt chuyện lần này ngươi dự định như thế nào phát tác còn cần ta tiến hành như thế nào phối hợp phát giác quỷ hoàng không rõ ràng cảm xúc biến hóa dịch thu quả quyết rời đi chủ đề vấn đạo t ạ ủy hoàng i hiếp h mắt nhìn xem cửa đại điện phương hướng nói tiếp trong phòng lại biến thành như bây giờ Ta m u ố người á trách n phần lớn trách nhiệm, n h chịu h n loạn lên một chút, cũng n g g có chút, thể một tốt. là ư nên biết bách quỷ chai ban sơ có thể thiết lập cũng phát triển đến bây giờ dạng này quy mô dựa vào chính là đám người đồng tâm hiệp lực vì hy vọng đang l i ề u đ ỏ c sức mà trải qua thời gian nhiều năm như vậy rất nhiều thứ cũng đã biến chất thừa dịp một cơ hội duy nhất này tiến hành một hồi thanh tẩy mặc dù sẽ nhường trong phòng sức mạnh chịu đến tổn thất không nhỏ nhưng lại ngược lại sẽ để thăng trong phòng lực ngưng tụ cùng chiến đấu lực cho nên sáu lợi nhiều hơn hại a đã như vậy ta và các đồng bọn của ta trước hết đi nghỉ ngơi dịch thu hạ thấp người vân đạo đi thôi bầu trời xanh người mang dịch công tử bọn hắn đi nghỉ ngơi nhà ta sáu liền chờ ở đây chờ lấy n g ụ c môn chính mình nhảy ra tiếp đó xem sáu còn có bao nhiêu người sẽ cùng một chỗ nhảy ra chúng ta bách quỷ trai mặc dù không tới bệnh nguy kịch trình độ nhưng một thân bệnh giữ là thời điểm tiếp theo tể thuốc mạnh quỷ hoàng phất phất tay tiếp đó liền quay người ngồi về mình chủ vị phí thanh không hạ thấp người hành lễ dẫn lĩnh dịch thu nhất hành người rời đi đại điện toàn bộ bên trong đại điện lập tức chống không đứng lên chỉ có quỷ hoàng một thân một mình ngồi ngay ngắn chủ vị k h â gậy gậy trơ xương thân thể dường như sân nhạc ánh mắt thâm thúy hình như có ngàn vạn tinh thần lập loại sáu lại tiêu tan dịch công tử quỷ hoàng đại nhân thương thế sáu ngài có mấy phần chắc chắn đem dịch thu nhất hành người dẫn đến chuẩn bị xong nhà bên ngoài phí thanh không đông nhiên mở miệng hỏi như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề dịch thu ra hiệu bạch thi vũ bọn người tiên tiến nhà đi nghỉ ngơi mình thì là dừng bước quay đầu nhìn về phía phí thanh không cười v ấ n đạo quỷ hoàng đại nhân mặc dù vẫn như c ũ vô cùng suy yếu nhưng hắn hôm nay lòng tin lại có hết sức rõ ràng biến hóa những người khác có lẽ không có cảm giác bởi vì quỷ hoàng đại nhân trong những năm này gần như không sẽ xuất hiện ở tại bọn hắn giữa tầm mắt nhưng ta lại có thể rất rõ ràng phát ra được cho nên ta môn sáu chứ ó p ả i bởi đại hay không hoàng h n vì quỷ â tám nhận trăm i đối n tuyệt t sáu mươi bảy chó cùng rất dậu một môn mặt quỷ sắc khó coi đi theo hai tên bách quỷ trai võ giả sau lưng đi tới trong tổng bộ phòng tạm giam bên ngoài vì có thể đạt đến trường trị mục đích bách quỷ trai phòng tạm giam kiến tạo vô cùng cực đoan tại một chỗ chuyên môn vạch ra trong viện ước chừng mười mấy gian chỉ có cửa phòng không có cửa sổ phòng tạm giam theo thứ tự sắp xếp những thứ này phòng tạm giam cũng là hai mươi mấy mét vuông lớn nhỏ bên trong ngoại trừ một cái giường bên ngoài không có bất kỳ cái gì những thứ khác bày biện t ừ phía vách tường cùng phía trên nóc nhà cũng là hoàn toàn phong kín chỉ có một phiến môn có thể mở ra lại cũng chỉ có thể từ bên ngoài mở khóa theo lý thuyết một khi tiến vào cái này phòng tạm giam bên trong liền sẽ trực tiếp ngăn cách ngay cả tia sáng đều không thể lại nhìn thấy bị giam tại trong phòng tạm giam nhân sẽ tại một cái hoàn toàn đen nhánh hoàn cảnh bên trong một thân một mình đối mặt cô độc cùng cực độ yên tĩnh mang đến sốt ruột cứ việc sẽ không tạo thành bất luận cái gì trên thân thể tổn thương nhưng đối với bị cấm bế người tinh thần lại tạo thành to lớn dày vò nhìn xem hai danh vũ giả dùng chuyên môn chìa khóa mở ra một gian phòng tạm giam cửa phòng m ụ c môn không có quỷ trực tiếp đi vào mà làm ở miệng nói ra đột nhiên nghĩ đến còn có chút quan trọng sự t ì n h cần bầm báo quỷ hoàng đại nhân các ngươi lưu lại một người ở chỗ này chờ ta một người khác lại bồi ta đi một chuyến quỷ hoàng đại nhân nơi nào a a hai danh vũ giả lập tức sửng sốt trên mặt đồng thời hiện lên biểu tình khổ sở không cần lo lắng tại trong tổng bộ ta còn có thể làm cái gì đúng là đã quên một chuyện trọng yếu phi thường nếu như ta cứ như vậy tiến vào phòng tạm giam dựa theo trong phòng quy củ tại trong phòng tạm giam giam giữ trong lúc đó nhưng là hoàn toàn không thể cùng ngoại giới có bất kỳ liên lạc nếu là bởi vậy làm trễ lại trong phòng đại sự các ngươi có thể đảm nhận chờ không dạy nổi Ngục môn quỷ thuận miệng nói đồng thời người đã quay người lại hướng về tòa nhà này đi ra ngoài càng là căn bản vốn không cho hai danh vũ giả bất luận cái gì thời gian suy tính mắt thấy một môn quỷ đã quay người đi ra ngoài mấy bước hai danh vũ giả cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau một người trong đó đành phải bất đắc dị hướng về một người khác gật đầu một cái nhờ một người khác lưu tại cái này phòng tạm giam bên ngoài mình thì bước nhanh đi theo Ngục môn quỷ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào một người trực tiếp đi ở phía trước cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì tên k ư a đi theo phía sau hắn võ giả nhưng là thận trọng nhắm mắt theo đôi mặc dù cũng tin tưởng ngục môn quỷ không có khả năng tại trong tổng bộ làm những gì nhưng không biết vì cái gì trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút không nỡ người tên là gì đi ở phía trước ngục môn quỷ bỗng nhiên dưng bước cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi ách trở về ngục môn đại nhân lời nói t i ể u nhân k ú c phong đi theo ngục môn quỷ thân sau võ giả vội vàng không người đáp khúc phong gia nhập vào bách quỷ trai bao lâu Ngục môn quỷ xoay người lại mặt đối mặt v ấ n đạo hồi bẩm đại nhân đã m ộ ư ơ i ba năm m ộ ư ơ i ba năm a sáu thật đúng là thời gian không ngắn bây giờ là cảnh giới gì Ngục môn quỷ trên mặt hiện lên nụ cười hiền hòa ôn lũ hỏi hồi bẩm đại nhân trước mắt là nhị tinh đấu la võ giả càng thêm cung kính Ngục môn quỷ một mặt hài lòng đưa tay vô vô võ giả b ả vai trong giọng nói tràn ngập khích lệ nói đến không tệ các ngươi mạnh. mạnh đến mức nào bách quỷ trai mới có cường đại c ớ nào v muốn muốn tại điểm ế p cuối k của sinh mệnh một khắc cái này danh vũ giả chỉ là nghe được rõ ràng cổ họng bị bóp bể âm thanh đồng thời ra sức ngẩng đầu lên phát hiện bỗng nhiên tập kích bóp nát cổ của hắn sáu chính là ngục mũi tiếp đó hắn liền đã mất đi toàn bộ ý thức mượn chụp bà vai động tác Cấp tốc đ á ngay h tại ngục môn quỷ rời đi sau đó vẹn vẹn không đến một phút thời gian một thân ảnh xuất hiện ở ngục môn quỷ vỡ giả thi thể đạo thân ảnh này một lần nữa đứng lên màu lửa đỏ dưới tóc bộ mặt tức giận hít một hơi thật sâu không để cho hồn lực của mình tiết ra ngoài một chút theo ngục môn quỷ thoát đi phương hướng đổi tới cùng lúc đó dịch thu đám người đã ở đến rồi trong nhà cứ việc lúc đến đêm khuya nhưng lại không trở về phòng của mình nghỉ ngơi mà là tụ tập ở nhà trong phòng khách quỷ hoàng thương t h ế xác định có thể c h ư a k hỏi bạch thi vũ mở miệng hỏi dịch thu mẹo đầu suy tư một hồi cuối cùng không có đem quỷ hoàng tình huống chân chính nói ra chỉ là nhún vai nói vấn đề thời gian mà thôi bách quỷ trong phòng bộ thế cục phức tạp càng vượt qua tưởng tượng của ta nghiêm chỉnh mà nói đây là chuyện tốt lần này ngục môn quỷ cùng mặt xanh quỷ đối với dược liệu thô tính xem như một cơ hội quỷ hoàng tất nhiên dự định mượn lý do này đối với toàn bộ bách quỷ trai tiến hành một phen lực mạnh chỉnh đốn h ã n động tắc liền tuyển sẽ không thiểu một khi nghiêm túc quá trình hoàn thành như vậy bách quỷ trai đối với cùng thần phong đường hợp tác sẽ càng có nhu cầu nhất là tại bách việt trước mắt dạng này thế cục chèn ép cho nên bất kể thế nào nhìn đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu phụ thân ta có ý tứ là cùng bách quỷ trai phải gìn giữ khoảng cách nhất định theo bách việt thế cục càng ngày càng tối nát tổ chức tình báo sinh ý cũng liền càng ngày càng nhiều đây đúng là ngàn năm một thở cơ hội phát triển bách g i a toàn thân thực lực đã theo ngươi trong khoảng thời gian này không để lại dư lực chỉ điểm mà có vô cùng vừa dày vừa nặng tích lũy phụ thân tin tưởng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian lên men cố gắng của ngươi liền sẽ nở hoa kết trái là tôi trọng yếu là nhị thúc cảnh giới đang tại đột nhiên tăng mạnh ở trong chỉ cần nhị thúc có thể đạt đến tam truyền thánh linh cảnh giới thần phong đường cho dù có liêu chân đang cùng đỉnh cấp thế lực đối thoại vô liếng còn nếu là nhị thúc có thể đột phá đến tứ truyền thánh linh mà nói sáu thần phong đường sáu sẽ nên đón chất biến bạch thi vũ ngậm miệng nói thời gian của chúng ta không nhiều một số thời khắc nhất định phải mạo hiểm để cho ngươi phụ thân không cần lo lắng đại chu bên kia có cái gì tin tức mới nhất phản hồi sao bên kia loạn cục bây giờ là cái gì tình huống d ị thu đứng tại giữa phòng khách hai tay chắp sau lưng nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng hỏi hắn một mực rất quan tâm vấn đề thế cục tạm thời đã ổn định bởi vì không có gì biến h ó a quá lớn trong nhà cũng không có tiến hành báo cáo chi tiết trước mắt đại chu đang tại đối với xung quanh quốc gia tiến hành t r i n h phạt y ê u việt quốc lực nhường t r i n h phạt quá trình có chút thuận lợi dự tính chờ ngươi sau khi trở về toàn bộ đại chu quốc thổ diện tích ít nhất có thể vượt lên gấp đôi đây chính là chỗ xa xôi chỗ tốt tựa hồ vô luận xảy ra chuyện gì cũng rất khó gây nên sự chú ý của người khác dịch thu vừa cười vừa nói đêm nay muốn một mực ở nơi này chờ lấy sao đợi đến mục môn q u sự tình hoàn toàn kết cố vận huyên bỗng nhiên mở miệng hỏi kỳ thực các ngươi cũng vô dụng chờ chính ta một người như vậy đủ rồi hơn nữa sẽ không chờ thời gian rất lâu quỷ hoàng là loại kia sấm dền gió cuốn tính tình như là đã làm ra tương ứng quyết định như vậy hắn liền sẽ trước tiên sáu đem tất cả vấn đề đều giải quyết chung chương tám trăm sáu mươi tám sâu mọi nhóm ngục môn quỷ đi tới bách quỷ trai tổng bộ t ư ờ n g viện phía dưới xung quanh nhìn một chút xác định không có bất cứ động tĩnh gì phía sau lúc này mới hít một hơi thật sâu thuần túy lấy lực lượng của thân thể nhảy lên một cái cứ như vậy trực tiếp vượt qua bách quỷ trai tổng, tổng bộ bên ngoài trên đường phố hoàn toàn tính mịch sát trời cũng có chút nặng nề g h giang đầy mây đen chặn đầy trời đầy sao và tập hẳn là sáng ngời ánh trăng làm cho cả đường đi nhìn vô cùng lờ mờ mặc dù không đến được đen như mực không thấy năm ngón tay trình độ nhưng cũng quả thực không khác nhau lắm một môn quỷ đang nhảy ra bách quỷ trai tổng bộ phía sau cũng không có vội vã cấp tốc thoát đi âm t i mà là xác nhận phương hướng phía sau quay đầu trốn vào cái này ưu ám bên trong đại khái ở trong màn đêm âm t i đi tiếp gần nửa canh giờ tả hữu trong lúc đó một môn quỷ không ngừng tại mỗi cái trong đường phố vừa đi vừa về xem kẽ có lúc thậm chí sẽ ở một lối đi bên trong tới tới lui lui nhiều lần tiến lên mấy lần cũng có tiến vào một cái nào đó nhà phía sau lại từ cái này nhà trong hậu viện đi ra ngoài tình huống phát sinh chỉnh thể đến xem hiển nhiên là đang tránh né có thể tồn tại truy tung Ngục môn quỷ đương nhiên cũng không có phát hiện mình phía sau là có phải có người đi theo sở dĩ sẽ như thế chú ý cẩn thận chỉ là xuất phát từ quen thuộc và tập có thể trải qua nhỏ như vậy nửa canh giờ nhiều lần dày vò phía sau ngục môn quỷ đi tới âm ti thành tây một chỗ dân trạch bên ngoài dừng ở dân trạch đại môn nhẹ nhàng nâng tay tại trên cửa chính vô cùng có quy luật gõ vài chục cái chốc lát đại môn bị từ trong mở ra ngục môn quỷ theo mở ra khe hở tránh vào phía sau đại môn lại lần nữa đóng lại mà liền tại ngục môn quỷ tiến nhập dân trạch đồng thời một mực lạng yên không tiếng động đi theo ngục môn quỷ thân sau lửa quỷ phí bầu trời xanh xuất hiện ở cái này dân trạch đối diện ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm dân trạch tương n g o à i cẩn thận cảm thụ được vừa mới trong không khí hồn lực biến hóa trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười d ễ cận lại còn bố trí p h á p trận hẳn là cảnh báo dùng sáu xem ra nơi này chính là các người tụ tập hợp địa điểm lòng can đảm thực sự là không nhỏ ngay tại âm ti bên trong cho là có thể dưới đĩa đèn thì tối sao tự lầm b phí bầu trong ờ i xanh móc t r ngực ra một phòng khách, khách một ánh g t i n tiếp lửa tươi sáng trên mặt của mỗi một người đều vô cùng nghiêm túc chỉ là đem so sánh mà nói một môn quỷ biểu lộ khó coi nhất mà thôi tất nhiên muốn rời khỏi thì không nên lại tới nơi này từ trong tổng bộ trốn thoát phía sau ngươi nên trực tiếp rời mới là mười lăm người trông được đứng lên nhiều tuổi nhất nhân mở miệng nói ra ừ rời tiếp đó bị các ngươi ở ngoài thành tìm một cơ hội d i ệ t khẩu sao ta muốn thực sự là làm như vậy ngoại trừ để các ngươi tìm được d i ệ t khẩu cơ hội bên ngoài đối với ta tự mình tới nói có chỗ tốt gì ngục môn bị cười lạnh nói ngục môn đại gia quen biết lâu như vậy giữa hai bên hiểu rõ ngươi cư nhiên như thử không tín nhiệm ta nhóm một người khác nhịn không được quá lớn cũng là bởi vì biết quá lâu đối với các ngươi hiểu quá rõ cho nên mới tin tưởng các ngươi đến cùng sẽ làm như thế nào tóm lại lần này e rằng thật là phiền phức ngọc trời từ quỷ hoàng đại nhân thái độ đến xem hắn hiển nhiên là muốn tra đ ế n cùng mượn cơ hội này đối với trong phòng một ít chuyện tiến hành nghiêm túc chúng ta nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp đi giải quyết vấn đề trước mắt nếu quả như thật n h ư ờ n g quỷ hoàng đại nhân xuống tay với ta sáu ta sống không đi xuống các ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt Ngục môn quỷ ngữ khí xâm nhiên nói biểu tình trên mặt cũng theo đó mà trở nên dữ tợn đừng bản thân dọa chính mình ba xe điệu cấp dược liệu mà thôi coi như quỷ hoàng đại nhân xác nhận ngươi và mặt xanh muốn thôn tính cái này ba xe dược liệu cũng không khả năng liền đơn thuần vì ba xe dược liệu liền muốn mạng của các ngươi ngươi đường, đường nhất chuyển thánh linh chẳng lẽ còn không có ba xe giá trị của dược liệu đ ạ i sao ta xem chừng quỷ hoàng đại nhân nhiều lắm là cũng chính là nhờ vào đó cho các ngươi một cái cảnh cáo tiếp đó làm ra một chút xử phạt nghiêm khắc mà thôi trước mắt thế c ụ c hỗn loạn như thế chúng ta bách quỷ trai cũng cùng lụy ra ma sát không ngừng khả năng lớn nhất là để cho ngươi lập công chuộc tội a nhiều tuổi nhất người kia như mày nói hư lời này lừa gạt một chút hải tử còn tạm được ngươi cảm thấy ta sẽ tin quỷ hoàng đại nhân rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ các ngươi đây là định đem ta ném ra bổ khuyết quỷ hoàng đại nhân lựa giận để bảo đảm toàn bộ các ngươi tiếp tục bình an vô sự ngục môn bị nộ khí nghe rất lớn nôn g t ử ở giữa không chút k h á c h khí ngục môn chuyện này ngươi và mặt xanh đều h ư u vấn đề nếu như hai người các ngươi không có bị tư tầm che đậy cũng nghĩ độc chiếm cái k i a ba xe dược liệu mà là căn cứ vào chúng ta ban sơ kế hoạch như thế từ lại ra tới cùng một chỗ tiêu hóa chuyện này căn bản liền sẽ không phát sinh coi như quỷ hoàng đại nhân muốn tìm cơ hội cũng chỉ có thể từ chỗ khác phương diện bắt tay vào làm nhiều tuổi nhất nhân rất là bất mãn nói đến lời này đừng tìm ta nói đi cùng mặt xanh nói ta thừa nhận mình là lên tư tâm lúc này mới sẽ thuê ba thịt lầu sát thủ nhưng nếu như không phải mặt xanh đem sự tình n h á o đến lớn như vậy lại còn âm t h ầ m t h ô n g chi người của người già quỷ hoàng đại nhân như thế nào có thể tức giận như thế mặt xanh đã chạm đến ranh giới cuối cùng nếu không như vậy chuyện này căn bản vốn không đến nỗi xuất hiện to lớn như thế chỗ sơ xuất Ngục môn quỷ tức giận dị thường nói hình quỷ tự mình đi tra mặt xanh h ắ n tự nhiên không có khả năng lại có may m ặ n lý so với ngươi tới nói mặt xanh người này quá đa nghi hát thủ hung ác cho nên tham dự vào giữa chúng ta sự tình cũng không tính nhiều coi như bị hình quỷ bắt lấy thẩm vấn cũng sẽ không dây dưa ra bao nhiêu vấn đề tới nhưng ngươi không giống nhau ngươi nhất thiết phải lập tức rời đi phong đô tất nhiên có thể từ tổng bộ chạy đến rõ ràng ngươi đã làm chúng ta cũng không nguyện ý thấy lựa chọn dưới loại tình huống này nếu là lại bị bắt về quỷ hoàng đại nhân căn bản liền sẽ không lại nghe ngươi bất kỳ giải thích hình quỷ hình phạt phía dưới không ai có thể không mở miệng hoặc là lập tức rời đi hoặc là sáu chết ngay bây giờ ở đây sợ rằng chúng ta l i ề u mạng có khả năng bại lộ phong hiểm cũng sẽ không để ngươi tùy ý làm vậy nhiều tuổi nhất nhân nhìn cũng bị mục môn quỷ thái độ kích động ra chân hỏa dùng sức vô xuống chỗ ngồi tay ghế phía sau nghiêm nghị nói những người khác tựa hồ cũng duy cái này nhiều tuổi nhất nhân mã bài là xem theo cái này nhiều tuổi nhất nhân biểu đạt thái độ r những người khác khí tức cũng ẩn ẩn nhiên trở nên trở nên nguy hiểm một môn quỷ theo bản năng lui về sau non n ử a bước, nhìn xem trong đại s ả n h những người này thái độ kiên quyết đành phải cắn răng nói hảo ta đây liền đi nhưng các ngươi tốt nhất đừng có tâm tư khác muốn thực sự là đánh diệt khẩu phổ chúng ta liền nhất phách lương tán cùng nhau chơi vừa xong nói xong một môn quỷ liền muốn quay người rời đi chỉ là mới vừa vặn vòng vo vò một nửa thân thể một cỗ kinh khủng hồn lực uy áp liền bỗng nhiên bao phủ toàn bộ đại sành đồng thời một cái thanh em uy nghiêm truyền vào trong đại sành mỗi người lỗ t a i hiếm thấy t ụ như thế cùng cho nên sáu liền đừng hỏng đi a nghe thanh â m này đồng thời bị khủng bố hồn lực uy áp bao phủ bên trong đại sảnh mọi người đồng loạt biến sắc t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín các ngươi đều phải chết dịch công tử nếu như ngài còn chưa ngủ mà nói quỷ hoàng đại nhân mời ngài đại điện một lần liên quan tới ngục môn quỷ sự tình đã có kết luận phí thanh không thanh â m bỗng nhiên tại nhà bên ngoài văng lên dịch thu lúc này đang hòa bạch thi vũ bọn người ngồi ở nhà trong đại sảnh nói chuyện phiếm sau khi nghe đứng dậy hướng về bạch thi vũ bọn người t r ừ n g mắt nhìn mở miệng cười đạo xem ra suy đoán của ta không sai các người đi nghỉ trước đi nghĩ đến sẽ không chậm trễ rất lâu đi chứng kiến xong bách quỷ trai thanh lý môn Hộ, ta liền trở lại. Nói xong, dịch thu ra đại sảnh đi tới nhà ngoài viện thấy được đã đợi trở lấy phí thanh không nhìn xem đại sảnh ánh lửa còn tại loại lên xem chừng ngươi còn chưa ngủ bất quá quỷ hoàng đại nhân nguyên phải là chuyện này tất nhiên đến từ ngươi xác nhận coi như ngươi ngủ ta cũng phải đem ngươi dẫn đi nếu có chỗ q u ấ y dày mong được tha thứ phí thanh không rất là cung kính lễ độ hạ thấp người nói thái độ so với buổi tối lần thứ nhất nhìn thấy dịch thu thời điểm đã có thay đổi cực lớn đây là đương nhiên xem ra sáu mục môn quỷ quả nhiên là lựa chọn đào tàu dịch thu ra hiệu phí thanh không phía trước dẫn đường đồng thời mở miệng cười vân đạo không sai sáu hơn nữa đang đào tẩu qua trình t r u n g còn giết một cái chúng ta bách quỷ trai võ giả loại này tự giết lẫn nhau sự tình là vô cùng ác liệt cũng là tuyệt đối bị cấm chỉ nếu như nói phía trước thôn tính dược liệu sự tình vẫn chỉ là thuộc về làm trái quy tắc phạm chủ, không đến mức lấy cái chết tạ tội lời nói vậy cái này t á n sát trong phòng võ giả tội danh nhất định phải đánh đổi mạng sống đánh đổi phí thanh không tức giận rất là rõ ràng nói đến những lời này cùng người khác nói thì cũng thôi đi người ta đều biết vô luận có hay không tự giết lẫn nhau tội danh một môn quỷ cũng là phải chết cho nên không cần như vậy đường hoàng dịch thu vừa cười vừa nói như vậy ngay thẳng đường phí thanh không hơi có chút lúng túng ho khan một tiếng phía sau không còn nói tiếp chấm m ặ t phía trước dẫn đường rất nhanh liền dẫn dịch thu đi tới cử hành dạ tiệc cung điện kia bên trong mặc dù đã là sau nửa đêm nhưng toàn bộ bách quỷ trai tổng bộ lại bốn phía ánh lửa trong suốt khắp nơi đều là người đến người đi âm thanh một đường đi tới thỉnh thoảng liền có thể nghe được một chút t r u n g tầng nhân viên đối với tầng dưới nhân viên phân phó nhìn ngục môn quỷ sự tình sáu cũng tại bách quỷ trong phòng bộ tạo thành ảnh hưởng to lớn mà khi dịch thu bước vào bên trong đại điện phía sau liền minh bạch vì cái gì loại ảnh hưởng này rõ ràng như thế đến mức quỷ hoàng cũng không có tính toán đi che giấu lại hoặc là giấu g i ế m tin tức bởi vì đại điện bên trong quỷ gối ngồi ngay ngắn chủ vị quỷ hoàng người trước mặt không hề chỉ là ngục môn quỷ chính mình tăng thêm ngục môn quỷ ở bên trong quỷ hoàng trước mặt ước chừng quỷ dòng d ã mười lăm người cứ việc từ cửa đại điện nhìn lại dịch thu chỉ có thể nhìn thấy cái này mười lăm người b ó n g lưng nhưng dù là chỉ là thông qua thân hình đều đủ để phán đoán đi ra cái này mười lăm người sáu cũng là đêm nay tham gia dạ từng người theo lý thuyết bọn hắn hoặc là quỷ tướng hoặc là sáu chính là bách quỷ trai cao tầng một lần này câu cả sáu thật đúng là thành quả nổi bật trừ cái này m ộ ư ơ i năm người bên ngoài khác tham gia dạ tiệc người cũng đều riêng phần mình ngồi tại quỷ hoàng gia tay hai bên trái phải từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thần s ắ c trang nghiêm sắc mặt lạnh leo c ứ n g rắn nhìn không ra bất luận cái gì ý nghĩ trong lòng hảo người đều đến đ ô n g đủ dịch thu ngươi ngồi vào bầu trời xanh đối diện liền tốt nhìn xem phí thanh không mang theo dịch thu xuất hiện ở cửa vào đại điện quỷ hoàng trong lúc này k h í chưa đủ âm thanh vang lên dịch thu hạ thấp người đáp ứng âm thanh cùng phí thanh không cùng đi đến rồi quỷ hoàng g a tay hai bên trái phải tờ thứ nhất trên chỗ ngồi phí thanh không ngồi xuống bên tay phải dịch thu liền ngồi xuống bên tay trái sự tình hôm nay để cho ta rất phẫn nộ đến nỗi nguyên nhân sáu mặc dù ta còn chưa hề nói nhưng chư vị hẳn là cũng đều đ o á n được Ngục môn chính xác hưu vấn đề đến mức tại ta đem hắn a n bài đi phòng tạm giam phía sau hắn lựa chọn đào tẩu hơn nữa đang đào tẩu qua t r ì n h t r u n g tàn nhẫn sát hại một cái trong phòng trung thành võ giả càng làm cho ta cảm thấy khiếp sợ là ngục môn lại còn có rất nhiều đồng bạn chính là các ngươi lúc này chỗ đã thấy những người này u y hoàng vừa nói một bên từ chỗ ngồi của mình đứng lên khô gậy gậy trơ xương cơ thể nhìn phẳng phất hư nhược tùy thời có khả năng ngã xuống đồng dạng nhưng mà mặc dù là như thế quỷ gối quỷ hoàng trước mặt cái kêu mười lăm người cũng như cũ thành thành thật thật không có bất kỳ người nào dám hành động thiếu suy nghĩ mặc dù bọn hắn hồn lực cũng không có bị khống chế chỉ cần bọn hắn n g u y ệ n ý vẫn có thể ngay đầu tiên buộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến l ự c nhưng mà tại h ư n h ư ợ c quỷ hoàng trước mặt tất cả mọi người như c ũ đàng hoàng giống như là chuột gặp mèo đồng dạng càng làm cho ta tức giận là mặc dù hình quỷ còn không c ó truyền về tin tức có thể chỉ nhìn ngục môn phản ứng đại khái cũng có thể xác định mặt xanh nhất định là hữu vấn đề nhưng mà vấn đề này sáu vậy mà không chỉ, chỉ là mặt xanh cùng một môn vấn đề của hai người nếu như các ngươi thấy giờ này khắc này quỷ gối trước mặt ta cái này m ộ ư ơ i năm người đều hưu vấn đề Quỷ hoàng nói chuyện đồng thời đã chậm rãi vòng quanh m ộ ư ơ i năm người đi nguyên một vòng n ữ khí rất l à đùa cợt tiếp tục nói thật là khiến người ta ngoài ý mớn làm người ta giật mình à, ta chấp trường bách quỷ trai hơn năm mươi năm còn là lần đầu tiên biết các ngươi thế mà đều có bản lĩnh như vậy đại nhân thỉnh sáu xin nghe ta nhóm giảng giải sáu m ư ơ i năm người bên trong nhiều tuổi nhất người kia cúi đầu r u n giọng nói nghe các ngươi giảng giải miễn đi không có hứng thú này cũng không muốn lãng phí thời gian này các ngươi đương n h i ê n có thể tìm ra rất nhiều lý do tới biện giải cho mình nhưng ta cũng không muốn nghe gì ta chỉ thấy được kết quả chính là các ngươi mười lăm người sáu đều đáng chết u y hoàng đi tới tên này nhiều tuổi nhất nhân trước mắt đứng b ư n g sau tiếp tục nói có lẽ trong các ngươi có người cho là mình phạm sai lầm không có đến phải đi chết trình độ nhưng cái này đối ta tới nói không có ý nghĩa cũng có lẽ trong các ngươi có người cho là ta luôn luôn tính cách tương đối bình thản cho nên chuyện lần này cũng có thể hết khả năng hồ lộ qua ta muốn nói cho các ngươi biết là sáu đừng ngây thơ sở dĩ mới vừa rồi không có ở bên ngoài tại chỗ đem các ngươi tất cả đều xử quyết ngược lại là đem các ngươi tất cả đều bắt trở về hơn nữa không che giấu chút nào nháo đến toàn bộ trong phòng mọi người đều biết trình độ cũng không phải bởi vì ta muốn bông u tha các người mà là ta phải dùng cái chết của các người để cảnh tỉnh tất cả những người khác đồng thời cũng là nói cho trong phòng tất cả mọi người thái độ của ta nói tới chỗ này quỷ hoàng c o n g lên hai tay l ạ n h giọng nói tiếp bách việt thế cục tối nát đến mức toàn bộ đại lục hỗn loạn đều hết sức căng thẳng ngụy ra giống như chó điên bốn phía cắn người dưới loại tình huống này chúng ta bách quỷ trai mặc dù là ngũ đại đ ỉ n h cấp một trong những thế lực có thể so với k h c bốn nhà tới nói nhưng lại có t r a n lệnh rõ ràng nếu như còn không thể làm đến trên dưới một lòng chẳng phải là muốn ngồi chờ bị người đ u ổ i c h ơ i chết cho nên các ngươi đều phải chết máu tơi ư của các ngươi sẽ nhường trong phòng những người khác minh bạch bách quỷ trai không còn là đi qua trong hơn m ộ ư ơ i năm bách quỷ trai mà ta sáu cũng sẽ không là quá khứ cái kia trong hơn m ộ ư ơ i năm ta đây nghe quỷ hoàng thái độ kiên quyết như thế m ộ ư ơ i năm người trên mặt đồng thời t o á t ra thần sắc tuyệt vọng ngay sau đó không có đi qua bất luận cái gì thương lượng cái này m ộ ư ơ i năm người liền vô cùng ngắn ý bỗng nhiên đồng thời bạo khởi nhất tề hướng về gần trong gang tất quỷ hoàng đánh giết mà đi Quỷ h o à nếu g cường người động đang bùng nổ đi ra ngoài đồng thực đột tên thánh tên tinh thời, liền trực t hồn nhiên hiện linh, Hồn mạnh, lực lực lực cao lên, la. liền nổ đại đấu đi i ba ra p phủ bao bộ bách toàn q ỷ trai tổng bộ. Nếu bộ. không phải bách quỷ trai tổng bộ có pháp trận phong l ớ n lời nói cái này đậm đà hồn lực ba động thậm chí sẽ k h u y ế t tán đến c h i ề u đình thành mỗi một cái xó、so、xỉnh mà mười lăm người tại trong tuyệt vọng đánh riết cơ hồ không có giữ lại chút nào mỗi người đều dùng r a chính mình mạnh nhất sát chiêu tấn công về phía quỷ hoàng không cầu có thể đối với quỷ hoàng tạo thành tổn thương gì chỉ cầu có thể tạm thời bước lui quỷ hoàng để tìm cho mình đến một tia chạy trốn không gian đáng tiếc kết quả lại nhất định để bọn hắn thất vọng đối mặt với m ộ ư ơ i năm người sát chiêu quỷ hoàng khoe miệng chỉ là nhấc lên nụ cười rêu c ậ n một thân tứ chuyển thánh linh danh giới hồn lực ba động phóng lên trời khí thế mạnh càng là vọt thẳng phá bách quỷ trai tổng bộ phong ấn cách trở xông thẳng tới chân trời đồng thời một bộ từ hồn lực ngưng kết m à thành thủy tinh áo giáp trong khoảnh khắc bao trùn quỷ hoàng toàn thân quỷ hoàng không có bất kỳ cái gì lui lại lại hoặc là trốn tránh cứ như vậy trực tiếp lấy áo giáp lạnh kháng trụ tất cả sát chiêu hơn nữa tay không ngừng nghỉ huy động lên cùng áo giáp cùng một chỗ hình thành thủy tinh liêm đao phảng phất cắt cỏ vậy thu hoạch lên cái này Đang thi t i r ể dựa theo quỷ hoàng triển hiện ra thái độ bọn hắn đem thuyết không may mắn còn sống sót đạo lý nhưng mà cho dù là đã làm ra chính xác nhất cũng tối kịp thời phản ứng nhưng tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt bọn hắn vẫn như cũ không thể toàn nguyện cái thanh kia cán g i ả i thủy tinh liêm đao bị quỷ hoàng vung trở thành từ tử vong dương lên lưới lớn đem m ộ ư ơ i năm người toàn bộ bao phủ ở trong đó trước sau thậm chí còn không đến một giây thời gian m ộ ư ơ i năm người liền toàn bộ đầu một nơi t h â n một n ẹ o tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ quỷ hoàng trước người cái k i a m m ư ơ i năm người nguyên bản quý chỗ nhưng không có dù là một d ọ t dính vào quỷ hoàng trên thân người cũng nên vì mình hành vi phụ trách nếu như phạm sai lầm phía sau chỉ cần xin lỗi cũng sẽ bị tha thứ vậy đối với từ trước tới giờ không phạm sai lầm người đến g i n g là bực nào bất công quỷ hoàng trên người hồn lực áo giáp cùng hồn lực liêm đao trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình đem quỷ hoàng cái kia khô gầy gầy cho xương thân thể trọng tân bại lộ ở trong đại điện trong tầm mắt của mọi người vừa ra tay liền đem mười lăm người toàn bộ miểu sát cái này mười lăm người bên trong còn có năm tên thánh linh mạnh nhất một người thậm chí đã có tiếp cận nhị chuyển thực lực nhưng tại nhìn đã suy yếu đến liền đi đường đều tốn sức quỷ hoàng trước mặt lại như anh hải đối mặt với trưởng thành một dạng không hề có lực hoàng thủ bên trong đại điện những người khác tất cả đều là một bộ c ô n như hến bộ dáng quỷ hoàng đã có rất nhiều năm không có ở tầm mắt của bọn hắn ở trong s u ố t hiện qua thậm chí rất nhiều người thậm chí quên đi ban đầu quỷ hoàng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại nhất là biết do quỷ hoàng một mực tại bị thương thế nghiêm trọng chỗ d à y vò khiến cho những thứ này bách quỷ trai quỷ tướng cùng đ á m cấp cao cứ việc vẫn đối với quỷ hoàng lòng mang k í n h sợ nhưng trong xương cốt chưa chắc không có sinh ra quá nhẹ xem cảm xúc nhưng mà mới vừa hồn lực ba động chi nồng đậm ngưng tụ vào quỷ hoàng bên ngoài thân hồn lực áo giáp chi kiên cố cái kế hồn lực liêm đào chi sắp bén nhưng l ạ nhường bên trong đại điện tâm thần mọi người kịch trấn bởi vì bọn hắn lần lần cảm rất x tựa hồ so với lúc trước bọn hắn hiểu biết cái kia quỷ hoàng sáu càng thêm cường đại cái này sao có thể sáu bị thương thế nghiêm trọng hành hạ như vậy đa tình năm quỷ hoàng cơ thể nhìn so với toàn thịnh ký lúc cũng chính xác suy yếu tới cực điểm nhưng lại ngược lại là so không có thụ thương phía trước càng thêm cường đại trong những năm này sáu quỷ hoàng đến cùng đã trải qua cái gì vẫn là câu nói kia sở dĩ không có ngay tại chỗ giết bọn hắn mà là đem bọn hắn tất cả đều mang về chính là vì để các ngươi tận mắt thấy kết quả của bọn hắn bọn hắn mười lăm người bên trong ta tin tưởng có người tội không đáng chết ta cũng tin tưởng bọn họ coi như dù thế nào mưu cầu tư lợi b ả nhưng tâm bên trên bên cũng vẫn là y v chúng ta bách việt đã không phải là trước kia bách việt loạn thế làm dùng trọng điện tin tưởng đạo lý này các ngươi cũng hiểu ta hy vọng từ hôm nay trở đi chư vị có thể thể hiện ra mới tinh diện mạo cho ta xem đến một cái chân chính bách quỷ trai một cái đại gia vì hy vọng có thể không tiếp bản thân bách quỷ trai mà không phải người người mưu cầu tư lợi đã sớm quên đi bách quỷ trai thành lập mới bắt đầu những lời thề kia ác tâm t r i địa nếu thật sự là như thế mà nói chúng ta sáu cùng những cái kia nguyên bản kẻ đáng ghét nhất có cái gì khác biệt là đại nhân xin nghe ý chí của ngài một cái bách quỷ trai trưởng lao tức thời đứng dậy tỏ thái độ c á c bách quỷ trai đám người thấy thế cũng nhao nhao đứng dậy nhất tề hướng về quỷ hoàng không mình hành lễ tốt thời gian cũng không sớm riêng phần mình trở về đi đêm nay đại gia khổ cực một chút đem liên quan với bọn họ mười lăm người đều đã làm sự tình điều tra tin tưởng từng kiện từng cọc từng cọc ta không nghĩ có bất kỳ bỏ sót Tiếp đó thông báo trong phòng tất cả mọi người chuyện này không cần che lấp m u ố n quan g minh chính đại công bố ra ngoài các người riêng phần mình thương lượng một chút xác định mỗi người phụ trách phương hướng quyết định phía sau liền có thể thi hành không cần lại cùng ta hồi báo quỷ hoàng hài lòng gật đầu một cái phía sau mở miệng nói ra đám người lần nữa cùng nhau đáp ứng tiếp lấy liền sụt mi thuận mắt cẩn thận một chút nối đ ô i nhau mà đi Rất trong trời trước thu mắt thi thể nhanh, điện lần nữa còn hoàng, xanh cùng người. Nhìn chỉ phí dịch ba đại lại lại với bầu có quỷ xem ra ngươi ở đây tứ chuyển thánh linh cảnh giới đỉnh cao bên trên đã dừng lại thời gian không đ ắ n đợi đến cuối cùng hồn lực cánh chim cũng có thể tạo ra chân chính có thể dùng hồn lực ngưng tụ ra hoàn chỉnh chiến ý ỉ cũng chính là ngươi đột phá đến ngũ chuyển thánh linh danh giới thời điểm ngũ chuyển thánh linh phí bầu trời xanh lập tức một mặt c h â n kinh bầu trời xanh ta biết ngươi rất lo lắng trải qua chuyện này phía sau chúng ta bách quỷ trai lại bởi vì thiệt hại quá lớn mà suy yếu xuống ta có thể nói cho ngươi là loại lo lắng này không cần thiết đợi đến dịch thu đem ta thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn chữa khỏi ta liền sẽ đột phá tứ chuyển thánh linh cực hạn trởi đ trọng thương những năm này ta không hề chỉ là ở duy trì thương thế mà thôi u y hoang mặc dù không có nói thật nhưng cũng đem tình huống chân thật nói một cái đại khái phí bầu trời xanh há to miệng tiêu hóa một hồi lâu công phu phía sau trên mặt cái kia vẻ khiếp sợ lúc này mới dần dần thu liễm thay vào đó nhưng là vô cùng nét mặt hưng phấn đối với bách quỷ trai thế lực như vậy tới nói có thể có được một cái chân chính đứng ở đại lục đỉnh tiêm hàng ngũ cơn giả đem mang ý nghĩa hết thảy chương tám trăm bảy mươi mốt phiền ấu lâm du lịch rừng non người đến tột cùng là gia tộc lớn nào bên trong chạy đến lịch luyện công tử ca chúng ta tiêu cục từ trên xuống dưới đều đối với cái này rất hiếu kỳ ngay từ đầu ngươi nói mình là một cô nhi chúng ta còn ngây thơ tin nhưng này đoạn thời gian nhìn ngươi bày ra thực lực cùng với tu luyện công pháp thần kỳ nếu không phải là loại kia có lấy thâm hậu nội tình đại gia tộc như thế nào có thể bồi dưỡng đi ra một nhà cấp bậc coi như không tệ t i ể u lâu trong phòng hơn mười người hán tử ngồi vây quanh một bàn trên mặt bàn ly bàn bờ bộn rõ ràng vừa trải qua một hồi huyết chiến cơm nước no nghe đám người đang một bên sỉa răng một bên ăn không ngồi rồi nói chuyển p i ế m trong đó một tên trực tiếp tờ áo hai tay để trần đại hán dùng sức vô vỗ bên cạnh cái t i a nhìn vô cùng tư văn người trẻ tuổi tiếng như hồng trung v ấ n đạo sắc mặt bởi vì đâm nhiều rượu vàng mà một mảnh hưng luận ngược lại để tên này đại hán dâu quay nón nhìn có chút phăng khoáng theo đại hán hỏi một câu như vậy một mặt tư văn người trẻ tuổi trong nháy mắt trở thành toàn bộ căn phòng tiêu điểm hơn mười người hán t ử tràn đầy phấn khởi cùng nhau gia nhập vào cái đề tài này ở trong ngươi một câu ta một lời tất cả đều bắt đầu hỏi thăm về người tuổi trẻ lai lịch chân chính nguyên bản coi như an tính trong phòng lập tức trở nên vô cùng ầm ý lại huyền áo người tuổi trẻ trên mặt hiện lên vẻ mặt bất đ ta nói lời nói thật các ngươi lại không tin đến nỗi ta công pháp tu luyện cùng một thân này cảnh giới chỉ có thể nói là vận khí hơn người cùng một chỗ dưới sự trùng hợp lấy được thật sự không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy d ừ n g non không muốn nói coi như xong chúng ta cũng đừng níu lấy không thả lần này áp tiêu nhiệm vụ nếu như không phải thời khắc mấu chốt d ừ n g non đại phát thần uy e rằng chúng ta liền đều phải giao phó ở bên ngoài có d ừ n g non gia nhập vào chúng ta tiêu cục đối với chúng ta tới nói thật sự là thiên đại may mắn đến n ỗ i cái gọi là vấn đề thân phận cùng chúng ta có quan hệ gì nhìn xem người trẻ tuổi có chút khó khăn lập tức có người đi ra hòa giải chỉ sợ những người khác hỏi thật chặt lại chọc giận người trẻ tuổi cứ việc giữa lẫn nhau đã ở chung được thời gian không ngắn cũng đều rất rõ ràng người tuổi trẻ tính khí cực kỳ ôn hòa nhưng loại này rõ ràng là người trẻ tuổi không muốn đi nói chuyện chủ đề ai biết có thể hay không chạm đến loại kia bùng nổ điểm cho nên nghe người này tới giảng hòa những người khác liền cũng từ cái loại hưng phấn này sức mạnh bên trên bình tĩnh lại lẫn nhau ho khan một tiếng phía sau quả quyết rời đi chủ đề bất qua nói đến p h i ề n cái họ này thật đúng là chưa nghe nói qua cường đại gì g a tộc đừng nói là chúng ta hàn quốc liền xem như tại xung quanh quốc gia bên trong cũng không nghe nói có cái gì phản thị thế gia vọng tộc cho nên rừng non hẳn là không nói dối cũng không có nói lao tất yếu chỉ có thể nói rừng non vận khí quá tốt rồi tốt để cho người ta hâm mộ à. là một tên tiêu sư cười ha hả mở miệng nói ra càng khiến người ta hâm mộ là chúng ta tiêu cục cái kia hoa tươi rõ ràng đã đối với rừng non tâm hữu sở trúc chật chật chúng ta từng cái hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nhân ra kết quả nhân ra căn bản mở mắt cũng không ngó lấy một cái hết lần này tới lần khác rừng non lúc này mới tới bao lâu liền ân cần lại là cho nấu cơm lại là lôi kéo cùng đi đi dạo chợ hoa thật sự là cực độ a trước hết nhất lên câu chuyện tên kia đại hán dâu q u a y nón vừa nói một bên nháy mắt ra hiệu lấy tuổi trò đụng đụng người tuổi trẻ ngực giọng nói chuyện càng là âm dương ngừng ngắt tràn đầy t r e o trọc hương vị người tuổi trẻ này chính là dịch da bách nhân đội trong thành viên phiền ấu lâm kể từ dựa theo dịch thu yêu cầu ngay tại chỗ giải tán r i ê n g phần mình đi ra ngoài lịch luyện phía sau phiền ấu lâm trực tiếp thẳng rời đi bách việt vốn cũng không có một cái mục đích rõ ràng mà phiền ấu lâm tự nhiên là chẳng có mục tiêu bốn phía du đãng dọc theo con đường này cũng là quả thực đã trải qua rất nhiều chuyện quen biết rất nhiều người thú vị nhường phiền ấu lâm tâm cảnh càng thêm hòa thằng đến trước đây không lâu tới nơi này hàn quốc cảnh nội phiền ấu lâm tại một lần ra ngoài thăm dò qua trình trung bị hai tên quen biết không giải t h ừ a hà g i a n đồng bạn đột nhiên ra tay an t o á n cứ việc cuối cùng đem hết toàn lực thành công đem hai người phản xác có thể phiền ấu lâm người cũng bị thương nặng như muốn sắp chết ngay tại phiền ấu lâm đã tuyệt vọng tại trong đầu cũng bắt đầu cùng dịch tu h t ạ l ô i nhớ lại đã biết phong phú nhưng lại thiếu thốn một đời lúc tiêu cục này người vừa vặn đi ngang qua phát hiện lúc đó trọng thương ngã xuống đất không thể động đậy chính hắn trong tiêu cục duy nhất tên nữ hải kia tử lên lòng c h ắ c cẩn đem phiền đấu lâm mang về tiêu cục một phen dốc lòng chăm sóc phía sau nhường phiền đấu lâm lần nữa khôi phục khỏe mạnh mà vì báo đáp tiêu cục này ân cứu mạng lại thêm vốn là không có gì mục đích rõ ràng mà phiền đấu lâm dứt khoát liền lưu lại trở thành tiêu cục này một thành viên đồng thời tự xưng là một cái cô nhi không có đề cập bất luận cái gì thực tế bối cảnh hàn quốc là một cái sáu tinh đấu la còn muốn quanh năm tọa trấn thủ phủ ngày bình thường tại hàn quốc cảnh nội nhưng hạ nhất tên đấu la đều là vô cùng hiếm hoi quý hiếm giống loài bởi vậy phiên đấu lâm một đường đi tới đã tăng lên tới ba t i n h đấu la cảnh giới tại hàn quốc cảnh nội quả thực có thể tính là cao thủ h i ế m thấy ít nhất cụ thể đến cứu được hắn cái mạng này trong tiêu cục dù là toàn bộ tiêu cục tại hàn quốc cảnh nội đều vô cùng n ổ i danh nhưng trên thực tế trong tiêu cục người mạnh nhất cũng chỉ là một danh nhất t i n h đấu la thôi những thứ khác tiêu sư cũng chỉ là bên trong cao giai khác nhau võ tu mà thôi có thể tưởng tượng được làm ba ngày phía trước tại một lần áp vận nhiệm vụ bên trong mắt thấy cấp tiêu người chuẩn bị đầy đủ tụ tập lên sức mạnh đủ để đem toàn bộ tiêu đội toàn bộ nuốt vào thời điểm phiền ấu lâm bỗng nhiên thiên thần hạ phạm cho thấy ba tinh đấu la thực lực lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc điên đảo càn khôn dạng này một cái biến cố sẽ cho lúc đó trong tiêu cục các tạo thành như thế nào rung động cho nên tại hoàn thành áp vận nhiệm vụ quay trở về tiêu cục chỗ ở thành trì phía sau một đường đồng hành các liền dứt khoát liền tiêu cục đều không trở về liền trực tiếp lôi kéo phiền ấu lâm tới t i ể u lâu này uống bữa tiệc rượu này lấy đó đối với phiền ấu lâm c ả m tạng đồng thời cũng là biểu đạt sống sót sau hai nạn vui sướng đừng nói nhảm hiểu lâm tỷ chỉ là lấy ta làm đệ đệ nhịn những lời này ở ngay trước mặt ta nói thì cũng thôi đi nhưng tuyệt đối đừng Phiền ấu lâm hắc hắc, m ộ trong mặt phòng lần nữa viên náo lên chỉ bất quá lần này nhưng là từ vừa mới hỏi thăm phiền ấu lâm,、like、lâm cùng cái kia tên là hiểu lâm cô nương bởi vậy mọi người hứng thú rõ ràng càng thêm nhiệt liệt vô luận mặc kệ ở nơi nào một khi nhắc lên nữ nhân các nam nhân đều sẽ như cùng gắn thuốc vẫy hưng phấn ngay tại toàn bộ căn phòng đều bị lan truyền âm thanh tràn ngập thời điểm b ì n h một tiếng vang thật lớn đ ỗ n g nhiên chuyển đến phòng môn toàn bộ bị người từ bên ngoài trực tiếp dùng sức một cước đá văng chương tám r ư ơ i hai chiến tộc giai nhân cái tiếng nổ này xuất hiện quá đột nhập đến mức trong phòng mười mấy người đều bị sợ hết hồn nguyên bản lan truyền gây dối âm thanh im bặt mà dừng mười mấy người nhất để quay đầu nhìn về phía phòng cửa phương hướng một cái mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận giữ người trẻ tuổi xuất hiện ở mười mấy người này giữa tầm mắt mà ở người tuổi trẻ sau lưng thì đi theo một cái dường như là bảo tiêu một dạng nam tử trung niên mù nói nhao nhao cái gì ăn cơm không thể ăn tính chút sao? không biết các ngư i dạng này ẩm ý sẽ ảnh hưởng đến người khác sao thực sự là địa phương nhỏ dưới núi không có chút nào xem trọng giống các ngư i dạng này người nếu là tại thủ phủ sớm không biết bị băng thành bao nhiêu khối ném đi cho chó ăn một cước đạp ra phòng phía sau cửa người trẻ tuổi đứng tại phòng cửa ra vào mang theo khuôn mặt sắc mặt giận dữ rất là không khách khí la mắng trong phòng tất cả tiêu cục tiêu sư đều bị mắng có chút g â y người chậm ước chừng mấy giây lúc này mới hồi phục tinh thần lại trên mặt nhất tề hiện lên biểu tình tức giận mười mấy người gần như không phân trước sau đồng thời từ chỗ ngồi của mình đột nhiên đứng lên trong cơ thể hồn lực ba động cũng là bắt đầu hiện lên đối với cái này chút quen thuộc đầu đao liếm máu cắt tới nói bình thường đi ra khỏi nhà chỉ có bọn hắn tìm người khác phiền t o á i thời điểm chưa từng bị người trực tiếp như vậy đến bật nạt tới qua húng chi còn là ở địa bàn của mình nhưng mà không đợi mười mấy người này hướng về tên người tuổi trẻ kia tiến lên đứng tại người trẻ tuổi sau lưng trung niên nhân liền trực tiếp thả ra màu cam hồn lực vầng sáng nhị tinh đấu la cảnh giới lập tức uy áp bằng trường nhường hơn mười người tiêu sư vừa mới xông lên đầu lửa g i ậ n hoàn toàn để n g ộ i tên kia hai tay để trần một mặt dâu quai nón đại hắn vội vàng đứng dậy gọi được mọi người trước người tràn đầy vẻ để phòng hướng về phòng cửa người trẻ tuổi chắc tay. m ở miệng nói không biết có quý nhân ở bên trái gần thật sự là càn r ở chúng ta những người giang hồ này ngày bình thường vung lòng đã quen lúc này mới sẽ như thế đường đột mong rằng quý nhân rộng lòng tha thứ không nên cùng chúng ta loại này người thô cạnh chấp nhận một mặt dâu quay nón đại hán nhìn tại tiêu sư bên trong u y vọng khá cao theo hắn đem tư thái thả cỡ thấp những tiêu sư khác nhóm cứ việc như cũ lòng có không t â m lòng nhưng cũng học theo túi lầu xuống cứ việc loại này bị người khiêu khích tới cửa vẫn còn muốn chủ động nhận sai cảm g i á thật sự là vô cùng bất khuất nhưng các cũng minh bạch tại sao muốn dạng này đi làm bởi vì đối phương rõ ràng thân phận cực kỳ bất phàm ít nhất tại hàn quốc cảnh nội có thể mang bên mình đi theo một cái nhị tinh đấu la tầng thứ bảo tiêu người tuổi trẻ như vậy hắn bối cảnh nhất định vô cùng h i ề n hách chắc chắn không phải bọn hắn loại này tiêu cục có thể chọn đuổi cho nên đối mặt với đối phương khiêu khích đương nhiên muốn lựa chọn n h ậ n túng cho dù là bọn họ bên người còn có phiền r ừ n g non dạng này một danh tam tinh đấu la rộng lòng tha thứ lão tử ăn cơm hưng thú đều bị các ngươi phá hư sạch sẽ ngươi một câu rộng lòng tha thứ liền nghĩ đem sự tình bạch trần quá khứ ngươi cho rằng lão tử là người nào nhìn xem một đám tiêu sư nhật túng người trẻ tuổi trở nên càng thêm khoa chứng、chút. hai tay ôm ngực nhìn trước mắt một đám tiêu sư ánh mắt giống như là tại nhìn ven đường rác rưởi đ ồ n g dạng cái kia không biết quý nhân ngài cần chúng ta làm như thế nào mới có thể tha thứ chúng ta mới vừa vô lễ một mặt dâu quay nón đại hán đem chính mình hông cong thấp hơn chút cần các ngươi làm như thế nào người trẻ tuổi n h ư ớ n g nhúm mày b v u môi nói lão tử đang phụng đổi dai nhân uống rượu không duyên cớ lại làm cho các ngươi hỏng hứng thú muốn cho lão tử tha thứ các ngươi đi lão tử cũng không phải người không nói lý coi như tại thủ phủ lão tử cũng cho tới bây giờ cũng là lấy đức phủ người các ngươi những người này có một tính toán một cái lần lượt đi lão tử phòng cho lão tử đang phụng bồi dai nhân thay phiên dập đầu tất cả đều dập một lần lão tử liền tha thứ các ngươi cái gì nghe người trẻ tuổi làm đục như vậy tính chất mười phần lời nói các cũng không còn cách nào sao nhịn ở tình khí từng cái tất cả đều đứng thẳng người trận mắt trừng trừng nhìn chằm chằm về phía người trẻ tuổi chỉ bất quá đối mặt với ông khẩn trương lên bầu không khí người trẻ tuổi lại hoàn toàn là một bộ không lo ngại gì bộ dáng ánh mắt bên trong thậm chí rất có mấy phần n h o nhao muốn thử hương vị chuyện này không bằng cứ tính như vậy như thế nào thanh âm của chúng ta có chút lớn váy dày đến rồi ngươi c h í n t sáu người tuổi trẻ ánh mắt dừng lại ở phiền rừng non trên thân bật thốt lên chửi rủa trợn ngạnh sinh sinh bị hít vào khí lạnh âm thanh cắt nước bởi vì phiền rừng non bên ngoài thân đã hiện lên màu vàng hồn lực vầng sáng người, người lại là ba tinh đấu la làm sao có thể ngắn ngủi sau khi n g â y n g ẩ n người trẻ tuổi nhịn không được kinh thanh tê u lên không trách hắn như vậy kinh ngạc thật sự là giống phiền rừng non tuổi trẻ như vậy đấu la hắn từ nhỏ đến lớn căn bản cũng không có gặp q u a ít nhất toàn bộ hàn quốc cảnh nội không nghe nói có như thế trẻ tuổi đấu la xuất hiện đi huống chi sáu vẫn là tam tinh ngay tại người trẻ tuổi lâm vào trấn kinh chính giữa thời điểm người trẻ tuổi sau lưng cái tia danh trung niên nhân đã tại trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm đồng thời tiến lên trước một bước đem người trẻ tuổi chắn sau lưng trên mặt nguyên bản thần sắc khinh miệt hoàn toàn tiêu thất thay vào đó là vô cùng ngưng trọng cùng đề phòng các hạ là người nào có thể hay không cáo chi tục danh ta xin đại biểu hà gia đối với lục hoàng tử mới vừa vô lễ biểu thị xin lỗi trung nhiên nhân thoại âm rơi xuống bên trong phòng các liền cùng nhau h á to miệng p h i ề n d ừ n g non cũng rất là ngoài ý m u ố n một mặt kỳ quái nhìn được trung nhiên người ngăn ở phía sau người trẻ tuổi mở miệng nói ách sáu hoàng tử hàn quốc hoàng thất ngôn hành cử chỉ sáu thật đúng là thô cậy ga sáu khu khu lục hoàng tử chỉ có lúc ở bên ngoài mới có thể hơi phóng túng một chút trong hoàng cung là vạn vạn không dám dặn này trung nhiên nhân trên mặt hiện lên thần sắc khó xử người trẻ tuổi nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên không nên mở miệng lần nữa nói tiếp biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc đối với hàn quốc hoàng thất tới nói b à tinh đấu la rất mạnh lại cũng không cần như thế nào đi k i ế n kỵ nhưng nếu như là một cái nhìn chỉ có hơn hai mươi tuổi b à tinh đấu la nhất định phải vô cùng thận trọng đi đối đ ã i bởi vì ít nhất tại hàn quốc quốc nội không có năng lực bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy đấu la ngay lúc này một cái xinh xắn thân ảnh đi tới phòng ngoài cửa mùi thơm ngát sông vào mũi nhường trung niên nhân sau lưng người trẻ tuổi bản năng quay đầu tiếp đó liền có chút hốt hoảng vội vàng nói đến chứa ngọc nơi này có một ít vấn đề lập tức có thể giải quyết ngươi trước trở về trong phòng chờ ta có hay không hảo không cần ta tựa hồ cảm giác được một cái có chút khí tức quen thuộc xinh đẹp thân ảnh từ người tuổi trẻ bên cạnh thân thoáng qua đi vào trong bao gian khi nhìn đến phiền rừng non phía sau cái này tiếu lệ nữ chết trên mặt rõ ràng hiện lên biểu tình mừng rỡ quả nhiên là phàn công tử tiểu nữ tử giá xương hữu lễ nói chuyện đồng thời nữ tử có chút dí dỏm hành một cái phúc lễ ách chúng ta quen biết phiền rừng non lăng lăng nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ nữ tử cái này thật sự hồ đồ rồi ta biết ngài ngài cũng không nhận biết ta nữ tử hướng về phiền rừng non trừng mắt nhìn dịu dàng nói tiểu nữ t ử sáu chiến chứa ngọc trương tám trăm bảy mươi ba mặc sầu con đường phía trước vô tri chi kỷ chiến hà ngọc nghe nữ t ử tự báo tính danh phiền rừng non lập tức bừng tỉnh hiểu ra ngạc nhiên nói ngươi là sáu thiếu ra người là, là phàn công tử chúng ta đều là ngươi ra thiểu ra người chiến hà ngọc che miệng khẽ cười nói nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa vũ mị đến cực điểm trong phòng một đám tiêu sư cùng người tuổi trẻ kia đều bị chiến hà ngọc lần này trời sinh mị thái mê hoặc mắt tinh thần thậm chí cũng vì đó bưng lỏng cho dù là cái kia danh trung nhân nhân cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái hô hấp trở nên hơi dồn dập chút chỉ có phiền rừng non coi như bình thường suy tư một phen phía sau có chút nghi ngờ hỏi ngươi vì sao lại nhận biết ta ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ấn tượng nếu như gặp qua mà nói ta nhất định có thể nhớ tới mới là phan công tử bí mật khó giữ nếu nhiều người biết mượn một bước nói chuyện như thế nào chiến hàm ngọc nói chuyện đồng thời nghiêng người nhường đường phiền rừng non tự nhiên gật đầu đáp ứng đơn giản phân phó trong phòng những tiêu sư khác vài câu phía sau trực tiếp tự đi ra ngoài chiến hàm ngọc theo sát phía sau mang theo phiền rừng non đi cách v á c h p h ò n g đến mức cái này trong phòng lập tức liền chỉ còn lại có một đám tiêu sư cùng cái k i a lục hoàng tử cùng với trung niên nhân giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau trang diện lập tức trở nên vô cùng lúng túng chư vị vị này phản công từ sáu là ai sau một hồi trơ mặc trung niên nhân nhìn về phía cái tiêm ộ t mặt dâu quay nón đại hán ngựa khí có chút khẩn thiết vấn đạo nhưng mà n h ư ờ n g trung niên nhân có chút bất ngờ là vô luận cái k i a m ộ t mặt dâu quay nón đại hán vẫn là những thứ khác tiêu sư khi nghe đến hắn vấn đề này phía sau lại tất cả đều một mặt vẻ mặt mờ mịt phản ứng như vậy nhường trung niên nhân lần nữa trầm mặc lại là hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói các ngươi cũng không biết hắn lai lịch cụ thể cùng thân phận vấn đề này cuối cùng có đáp lại trong phòng tất cả tiêu sư cùng nhau gật đầu mỗi người biểu tình trên mặt đều so trung niên nhân chính mình còn muốn càng thêm cổ quái mấy phần lục hoàng tử vị này chiến cô nương sợ là lai lịch không nhỏ vì lý do an toàn sáu ngài tốt nhất vẫn là cùng nàng giữ một khoảng cách thì tốt hơn một đầu dấu chấm hỏi trung niên nhân bất đắc dĩ đành phải tiến tới người tuổi trẻ bên h a i nhẹ nói lao tử đương nhiên biết nàng lai lịch không nhỏ nhìn i ê n linh cũng chính là cùng ta không sai bị lắm trong mấy ngày này lao tử đối với nàng tuyệt không nửa phần c h n m trễ cẩn thận phụ họa lấy chỉ coi là bà nội tổ một dạng đi cung nếu như may mắn có thể được giai nhân ưu ái đây chẳng phải là lớn lao may mắn cô gái như vậy có trời mới biết sau lưng nàng đến cùng có như thế nào quái vật khổng lồ một khi có thể có được tương ứng ủng hộ hàn quốc quốc vương vị trí không phải liền là lao tử vật trong túi thế nhưng là lục hoàng tử trước mắt đến xem thực sự hy vọng xa v ờ i à cái k i a c h i ế n cô nương mấy ngày qua vẫn đối với ngài lãnh đạo ta xem nàng càng nhiều chỉ là muốn từ ngài ở đây t h á m thính liên quan tới bí tảng tin tức đi tin tức xấu đi ngài có thể ngàn vạn muốn đem che lấy cái này bí tảng tin tức liên quan đến quốc vận nếu như từ ngài ở đây tiết lộ ra ngoài sáu một khi bị quốc quân biết được ngài hoàng tử thân phận e rằng đều sẽ trực tiếp bị phế sạch trung nhiên nhân một mặt khó xử nói chuyện đồng thời đã lấy tự thân đấu la cảnh giới đem hắn mình và người trẻ tuổi bao vây lại để tránh nói chuyện nội dung có chút tiết ra ngoài lao tử biết n ặ n nhẹ thật coi láo từ n ố c sao cùng cái kia bí tảng có liên quan chân chính tin tức lao tử một chữ cũng sẽ không nói cũng không biết cái này chiến cô nương là từ địa phương nào lấy được phong thành bất quá từ nàng mấy ngày này nói chuyện hành động đến xem nàng biết đến cực ít sợ là chỉ đoán chắc lấy có như thế cái bí tảng tồn tại mà thôi căn bản cũng không biết cái này bí tảng giá trị thực sự lục hoàng tử đem âm thanh đ ệ thấp hơn cười lạnh tiếp tục nói kém nhất kết quả cũng chính là nàng đối với lao tử một chút h ứ n g t h ú không có phát hiện không cách nào từ lao tử ở đây đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng liền trực tiếp rời đi thôi liền xem như rằng này đối với lao tử tới nói có cái gì thiệt hại lao tử những ngày này có thể đối nàng không có bất kỳ cái gì chậm trễ bất luận cái gì bất kính nếu không được cũng coi như là kết một thiện d u y ê n a nghe người trẻ tuổi nói có lý trung niên nhân lúc này mới thoáng bung lòng chút chậm rãi gật đầu một cái bất quá ngay sau đó trung niên nhân tự a hồ nhớ ra cái gì đó vừa mới bung lòng biểu lộ lần nữa kéo căng lên khẩn trương nói đến lục hoàng tử vừa mới cái kia chiến cô nương cùng cái kia phản công tử tự a hồ cũng nhắc tới một cái cái gọi là thiếu gia sáu trong giọng nói rất là cung kính ngài kế tiếp có thể n à n vạn phải chú ý đừng không cẩn thận làm nhục đến rồi đối phương cũng không biết đó là như thế nào đại nhân vật sáu nhưng chắc chắn không phải chúng ta nho nhỏ hàn quốc có thể chọc nổi lao tử biết lao tử lại không ốc người trẻ tuổi rất là phiền não thấp giọng nói lúc này ở cách vách trong phòng phong tình vạn chủng chiến hàm ngọc đã cho phiền rừng non rót chén lính rượu cùng phiền rừng non cụ ly uống một hơi cạn sạch c ư ờ i duyên giải thích nói hoàng cho tất cả tộc nhân nhìn qua các ngươi mỗi người bức họa bởi vì dựa theo hoàng ý tứ chúng ta chiến tộc muốn tuân theo vương ý chí rời đi nghỉ lại chi địa cho nên bên ngoài ra qua trình chung nhất định có xác suất sẽ gặp phải các ngươi hoàng không hy vọng bởi vì cái gọi là không biết mà phát sinh hiệu lầm dù là khả năng như vậy tiểu chi lại nhỏ lại cuối cùng không phải chân chính linh tỷ như bây giờ chúng ta mỗi người phiền rừng non lặp lại một lần không sai các ngươi mỗi một cái đi theo vương người bên cạnh tất cả tộc h bảo cũng là biết chiến hàm ngọc đương nhiên gật đầu chiến hoàng có lòng ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây là có nhiệm vụ gì sao có ta hay không có thể giúp được gì không phiền rừng non k h ô người biểu đạt đối với chiến hoàng lần này cách làm cam tạng không tính là nhiệm vụ à. Vương c hãy hãy n g ta r ấ hãy i tàng cặn kẽ miệng nói mà hàn quốc cảnh nội tựa hồ liền có một cái bí tàng tồn tại nhưng trước mắt ta còn không có tra được tin tức cụ thể ta đã phiền ô n g c g tộc, sau đó k rừng c h non g có chút ngượng ngùng vân đạo trong phòng những cái kia tiêu sư chiến hàm ngọc cười nói là cũng là người rất đáng yêu phiền rừng non gật đầu một cái biểu lộ hơi có chút lúng túng đương nhiên phàn công tử bằng hữu chính là chúng ta chiến tộc bằng hữu kia thật là đa tạng người quá khách khí chương tám trăm bảy mươi bốn Phản hư đan thành đan toàn bọn ộ dịch c ra b á hắn â n thành viên này đội giờ các h k cuộc sống trước hai mươi nhiều năm bên trong chỉ là có đầu rút cổ tại nho nhỏ hưng linh thành bên trong trải qua mặc dù áo cơm không lo nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì tương lai vô vị sinh hoạt khô một dịch gia có chút thê thảm hoàn cảnh cùng bốn bề thọ địch thế cục càng làm cho mỗi một danh dịch gia tộc nhân đều vô cùng b ị quan mặc dù còn chưa tới tuyệt vọng trình độ nhưng muốn nói tràn đầy đối với cuộc sống lòng tin cái k i a cũng tuyệt đối là nói vậy mà ở cái này sau đó dịch thu đ ô n g nhiên cuộc khởi nhân sinh của bọn hắn liền lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất sau đó trong mấy năm mỗi người đều ở đây tăng cường nhanh chóng lấy thực lực bản thân từng bước từng bước cấp tốc đạt đến vốn là muốn cũng không dám suy nghĩ cảnh giới hơn nữa cùng tại dịch thu bên người rời đi hưng thị thả đi đến quần thành phủ thành thậm chí là hoàng đô triều đình có thể nói dịch ra bách nhân đội các thành viên ở nơi này trong mấy năm trải qua nhân sinh biến hóa tuyệt đối có thể được xưng là lòng trời lở đất thực lực không ngừng tăng lên cùng nhãn giới cấp tốc mở rộng cùng với cùng tại dịch thu bên người trong bất chi bất giác liền bồi dưỡng cái chủng loại kia duy nhất thuộc về cường giản nên có khí chất cùng tuyệt đối tự tin đều để những thứ này dịch ra bách nhân đội các thành viên từ trong ra ngoài thoát thai h o à n cốt chỉ là bởi vì từ đầu đến cuối cùng tại dịch thu lân cận còn cuốn dịch thu ý chí đi hành động làm cho những này dịch ra bách nhân đội thành viên cũng không có một cái chân chính bùng nổ cơ hội mấy năm tích lũy đã vô cùng nặng n ề khiếp huyết kỳ thực chính là như vậy một cơ hội thôi vào đúng lúc này dịch thu đem bọn hắn lộ ra chu triều dẫn tới cái này khắp nơi kỳ n g ộ hồn thạch hôn loạn cùng với tử vong bách việt c ả n h nội tiếp đó nói cho bọn hắn là thời điểm thả bọn họ tự động rời đi tự mình lớn lên quyết định như thế liền giống như là bị vây ở lồng bên trong mánh thú tại từ đầu đến cuối nửa cơ lửng dạ vượt qua không biết bao nhiêu thời gian phía sau cuối cùng bị từ lồng bên trong phong ra dịch ra bách nhân đội sáu hoặc có lẽ là tài quyết chi nhận mỗi một tên thành viên giống như là thoát cương ngựa h o à n g đã chú định muốn bắt đầu chân chính trên phiến đại lục này tỏa hào quang rực rỡ lúc này dịch thu cũng không rõ ràng đã biết chút tộc nhân h à n h tùng cứ việc tại an bại các tộc nhân riêng phần mình rèn luyện sau đó dịch thu cũng bị t h ắ c thần phong đường tiến hành trông n o n nếu như tại thần phong đường phạm vi thế lực bên trong có các tộc nhân gặp phải nguy hiểm sẽ thỉnh cầu thần phong đường xuất thủ tương trợ nhưng thần phong đường phạm vi thế lực cuối cùng cũng không tính rộng lớn đồng thời tất cả mọi người cũng sẽ càng ngày càng phân tán thần phong đường tình báo trọng tâm cuối cùng không có khả năng đặt ở tại quyết chi nhận trên thân cho nên loại này trông n o n chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không theo quỷ hoàng ngang tàng ra tay nhất cử đem bách quỷ trong phòng sâu một nhóm giết không còn m ộ ngống toàn bộ bách quỷ trong phòng bộ liền bỗng nhiên chưa từng có đoàn kết lại Cảm nhất ậ n hoàng quyết tâm, bách quỷ từ trên xuống được đổi đi dưới, bách quỷ quyết quỷ qua thay tâm, trai từ m y năm bình ở giữa h phong cách hành sự, từ tứ đại quỷ vương, cho tới phổ thông trong phòng ả giả, tất cả n trung dung vương, trong nên từ tứ tới tất bắt quỷ đều đầu sự, đại võ trở là a n tưởng, hùng hổ do người. Nhất g lệ l dị do hồ vừa vặn có phía trước ngụy gia tập kích đội áp vận v â n v â n mưa cớ quỷ hoàng liền trực tiếp dùng cái này chuyện vì lý do đại biểu cho bách quỷ trai cùng ngụy gia ngang tàng t u y i n chiến lửa quỷ phí bầu trời xanh trở thành bách quỷ trai tiên phong đại tướng dẫn dòng g ã mười tên quỷ tướng cùng với mấy trăm tên trong phòng vó giả Đầu trong lúc ấ y v nhất thời tào gia ngụy gia vạn nhạc phường cùng sắt lục kiếm tông ở giữa nguyên bản còn tính là thế cân bằng cục diện theo bách quỷ trai nửa đường vào cuộc lập tức liền hướng lấy đối với ngụy gia bất lợi phương hướng đi vòng quanh q u hoàng cũng thay đổi đi qua mấy năm thời gian bên trong từ đầu đến cuối bế quan luận cư quen thuộc bắt đầu liên tiếp hiện thân tại bách quỷ trai tổng bộ cùng âm ty bên trong cứ việc thân hình khô gậy như tuổi khí tức cũng n h ề hoài tới cơ điểm nhưng chỉ cần quỷ hoàng nguyện ý xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người sẽ cho toàn bộ bách quỷ trai mang đến lớn lao d ụ n g khí và lòng tin lại như thế nào suy yếu đó cũng là một cái thứ t h i ệ t tứ chuyển thánh linh cũng là toàn bộ bách việt người mạnh mẽ nhất một trong lại như thế nào suy yếu chỉ cần quỷ hoàng còn t ạ i bách việt cảnh nội khác thế lực cao cấp người liền tuyệt đối không dám chạy đến âm ti tới dương ai l i ê n như là c ụ c thế trước mặt lại như thế nào hỗn loạn trên thực tế cũng căn bản liền không ảnh hưởng tới mặt khác tứ đại thế lực cao cấp chủ thành một dạng đây chính là phản hư đan bách quỷ trai trong t ổ n bộ q u không o t h sai đây chính là phản hư đan vì cam đoan đan dược dược hiệu tối đại hóa ta dùng trước mắt có khả năng nắm giữ tốt nhất thủ pháp hơn nữa đem tất cả dược lực toàn bộ dùng để luyện chế viên thuốc này ở nơi này mai phản hư đan phụ trợ ngươi sinh tử huyền công đại thành đột phá đến ngũ truyền thánh linh trên cơ bản không có ngoài ý mẩn gì dịch thu sắc mặt có chút tái nhợt tiếng nói cũng có chút bất lực vì đem viên đan dược này luyện chế đến hài lòng nhất hòa hậu dịch thu g ước chừng điều chỉnh ba ngày trạng thái tiếp đó lấy chính mình nhất là đầy đ ạ n tinh khí thần luyện chế ra dòng g ã nửa ngày thời gian cứ việc cùng phía trước dùng để phá giải phệ thần đan độc tính chất g i ả i dược một dạng cũng là thiên giai hạ phẩm đan dược nhưng luyện chế cái này phản hư đan không thể nghi ngờ nhượng dịch thu đầu nhập vào càng nhiều tinh lực hơn thậm chí có thể nói là hắn trùng sinh đến nay tại luyện dược bên trong đầu nhập tinh lực nhất là không cất giữ một lần lúc này mới có thể lấy chỉ là sáu tinh đấu la cảnh giới tại luyện chế thiên cấp đan dược lúc. đều suýt nữa luyện chế ra chân chính đan g văn dưới tình huống bình thường dù là dịch thu tại đấu hồn lần thứ hai sau giải phóng có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra trước mắt gấp m ộ ư ơ i lần hồn lực cũng gần như không có khả năng làm đến điểm này đa t ạ n ế u như ta thật có thể thuận lợi đột phá đến thánh linh ngũ chuyển như vậy vô luận là ta vẫn bách q u ỷ t r a i đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình to lớn Quỷ hoàng trịnh trọng đem hộp thu vào trong ngực phóng thỏa trong một đoạn thời gian kế tiếp trừ phi đến rồi sắp đột phá ngay miệng bằng không hắn cũng sẽ không lấy thêm ra cái hộp này cũng sẽ không đem hộp lại giao cho bất luận kẻ nào dịch thu dòng d ã nửa ngày luyện chế qua trình trung hắn một mực trầm mặc đứng ở một bên thấy rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ cho nên hắn rất rõ ràng dịch thu vì luyện chế viên đan dược này chính xác đã hao hết tâm thần có thể làm cho một vị dạng này tiêu chuẩn á n chê mít như thế không cất giữ luyện chế một cái đan dược cho dù là lấy quỷ hoàng thực lực cùng thân phận cũng ít nhiều là có chút cảm động đại gia là quan hệ hợp tác cho nên cũng không có thiếu nợ không nợ thuyết pháp thần phong đường còn có quá nhiều chỗ cần dựa vào bách quỷ trai sức mạnh hy vọng loại này khoái trá quan hệ hợp tác có thể một mực tiếp tục giữ vững dịch thu có chút m ệ n mọi cười nói đây là tự nhiên gần nhất có một chút sự tình phát sinh ta nghĩ ngươi sẽ có hứng thú chuyện gì đi trong thư phòng của ta nói đi chương tám trăm bảy mươi lăm an thịt người thế giới từ quỷ hoàng không còn bế quan lên g i a n tiêu nhà tranh liền trực tiếp bị dỡ bỏ quỷ hoàng mình cũng dọn về bách quỷ trai trong toàn bộ nguyên bản là thuộc về hắn trong trạch tử cho nên lửa quỷ phí bầu trời xanh mới có thể mang người trở thành bách quỷ trai quân tiên phong bởi vì không còn bế quan quỷ hoàng tự nhiên cũng sẽ không lại cần hắn làm môn thần đi theo quỷ hoàng sau lưng đi tới quỷ hoàng nhà trong thư phòng đem vài tên người hầu vây tay ra hiệu cho lui trong trạch tử liền chỉ còn lại liễu dịch thu cùng quỷ hoàng hai người trong khoảng thời gian này theo quỷ hoàng kết thúc bế quan một lần nữa đứng ở trước sân khấu bách quỷ trai liền tốc độ cao vận chuyển lại trong phòng mỗi người đều đ ô n g nhiên vô cùng bận rộn mỗi người giữ đúng vị trí của mình phía dưới tựa hồ trong mỗi ngày luôn có việc chưa làm x o n g tình cần phải đi giải quyết đến mức cho dù tại bách quỷ trai tổng bộ bên trong cũng rất khó lại nhìn thấy loại kia cử chỉ ở giữa thông d ò n g tự tại nhân tất cả mọi người đều giống như đ i ê n quân đồng dạng hết thể lấy hiệu suất là ưu tiên hàng đầu cấp thậm chí tỉnh lực giản hóa rất nhiều lễ tiết lên đồ vật cho dù là hạ cấp giống như trên cấp tiến hành hồi báo thường thường cũng là không trải qua thông báo liền trực tiếp gặp mặt đem sự t ì n h sau khi nói xong nghe thượng cấp tương ứng yêu cầu cùng phân p h ó ngay sau đó cấp tốc rời đi đến nỗi nguyên bản một loạt tỷ như thông truyền hành lễ ân cần thăm hỏi vân vân vân những thứ này dùng để phân chia thân phận quy củ nhưng là trên cơ bản tất cả đều bị không để ý đến dạng n à y bách quỷ trai sáu không thể nghi ngờ vô cùng đáng sợ có một tuyệt đối mạnh một chút bách việt cảnh nội cao cấp nhất một trong cường giả có một đám đầy đủ trung thành cường đại hơn nữa có thể một mình đảm đương một phía trung tầng võ giả vô luận tứ đại quỷ vương vẫn là còn dư lại những quỷ kia đem tại bách việt cảnh nội cũng là tuyệt đối nhân vật nổi danh có một đống dùng hiệu suất ngưng kết cùng một chỗ mỗi người giữ đúng vị trí của mình đã không còn tư tâm có được đồng dạng mục tiêu cơ sở nhân viên tóm lại tại dịch thu xem ra trước mắt bách quỳ chai nếu như chỉ vẹn vẹn từ trên kết cấu đi xem đã không có bất kỳ nhược điểm gần nhất ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực ở giữa ma s á t càng diễn ra càng mãng liệt theo nghị r a căn bản là không có chút nào tiết chế khiêu khích cùng với bốn phía châm ngoại thổi gió muốn tiếp tục duy trì cục diện đã là không thể nào nhưng tất cả nhà lại chính xác không chịu đựng nổi tại bách việt cảnh nội toàn diện khai chiến mang đến thiệt hại Bởi v ủy hoàng gia hiệu dịch thu trong thư phòng tùy tiện sau khi ngồi xuống ngựa khí ngưng trọng mở miệng nói ra có ý tứ gì đã có xung quanh quốc gia tại ngũ đại thế lực cao cấp ảnh hưởng dưới phát động chiến tranh vì cái gì thần phong đường không có tình báo t r u y ề n về dịch thu nhữ mạnh vân đạo cũng không phải chúng ta khống chế mạnh nhất mấy cái quốc gia mặc dù mỹ gia cử chỉ quá mức kỳ quái nhưng liền xem như bọn h ắ n tối kiên định minh hữu vạn nhạc phường cũng không muốn đột nhiên tương chiến tranh cục diện k h u ế t đại cho nên cuối cùng liền thỏa hiệp trở thành cục diện như vậy u y hoàng lắc đầu nói tiếp thánh linh không thể xuất hiện trên chiến trường liền xem như đâu là muốn xuất thủ cũng có rất nhiều hạn chế chân chính quyết định thắng bại chiến tranh chính là những cái kia thông thường quân đội cùng với dẫn đội võ tu cho nên cuối cùng nhìn là phương nào lánh binh tác chiến năng lực càng mạnh hơn dịch thu quay đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói các ngươi làm u ố n mượn cơ hội như vậy để phán đoán tiếp theo sáng ngũ đại đỉnh cấp thế lực chân chính khai chiến như vậy tại thực lực tuyệt đối t r a n l ệ không bao nhiều giới tình huống p vừa vừa nếu như g n ngươi có à n g c ư thể thành c công tấn cấp đến năm t h u y ề n thánh linh cảnh giới như vậy ta môn sáu cái gọi là chiến lược sắp đặt cùng năng lực chỉ huy ý nghĩa cũng sẽ không lớn bách việt cũng không có nhâm hà nhất danh ngũ c h u y ể n thánh linh ngươi trở thành tuyệt đối vô giải tồn tại dịch thu như mày nói thực tế đến xem chính xác như thế nhưng nếu như ta thật sự có thể đột phá đến năm chuyển thánh linh cảnh giới như vậy bách quỷ trai cũng sẽ không lại vẹn vẹn chỉ là hạn chế tại bách việt cảnh nội một khi thời cơ chín muồi có lẽ quá hạ sẽ trở thành bách quỷ trai liên chiến mục tiêu cho nên bất kể thế nào nhìn ý nghĩa cũng là tồn tại u y hoàng n ú n bay nói tiếp chỉ bất quá đối với thánh linh cùng với đấu là chỉ huy cùng với sắp đặt rõ ràng cùng những cái kia quân đội thường cùng võ tu là hoàn toàn bất đ ộ n g năng lực t r ê n lệch quá lớn tương ứng nhiệm vụ cân nhắc cùng bố trí cũng sẽ khác nhau một trời một vực cho nên trên thực tế đối với cái này một lần chiến tranh hứng thú của ta không phải rất lớn nhưng ta muốn sáu có lẽ ngươi sẽ có hứng thú ta ta vì sao lại có hứng thú dịch thu có chút không có phản ứng kịp bởi vì ngươi vẫn cần tiến một bước chứng minh giá trị của ngươi q u ỷ hoàng nói chuyện đồng thời trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên bàn dài người t ù n tìm tiếp tục nói ngươi hiện ra luyện dược năng lực đã đầy đủ kinh người dù chỉ là đơn thuần luyện dược năng lực không cân nhắc khác liền đầy đủ nhận được chúng ta bách q u ỷ trai chân chính hữu nghị nhưng sáu con này giới hạn trong cá nhân ngươi mà thôi ngươi nên rất rõ ràng đó là một ăn thịt người thế giới trong thế giới này vô luận muốn có được bất kỳ vật gì đều nhất định muốn có tương ứng sức mạnh một khi ta đột phá đến năm t r u y ể n thánh linh cảnh giới bách quỷ trai liền đem tiến vào một cái mới phương diện đến lúc đó tiếp tục cùng thần phong đường bảo trì cái gọi là bình đẳng quan hệ hợp tác ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không ta ngay từ đầu cũng không cảm thấy được cười nhưng nghe ngươi ý thứ sáu giống như thật sự rất hữu vấn đề dịch thu bất đắc di nói đương nhiên hữu vấn đề thần phong đường cùng bách quỷ trai tranh l ệ n h quá lớn trước mắt phải không phải đã dưới tình huống lẫn nhau nhu cầu chỉ khi nào ta đột phá đến năm truyền thánh linh cảnh giới coi như ta và ngươi cam đoan v ẫ người sẽ k h ô n sinh r sáu n hiểu gì ý của ta không theo lý thuyết đối với ngươi tờ nói một lần này chiến tranh tác dụng lớn nhất là để cho ngươi nhìn thấy ta có không có chiến tranh chân chính năng lực một cái chỉ có thể chế tốt ta nắm giữ nhường bách ủy trai coi trọng vừa liếng nhưng nếu như ta có cường đại chiến tranh năng lực liền mang ý nghĩa tại chỉ huy của ta cùng khống chế thần phong đường cũng có thể bắn ra tiềm lực chiến tranh to lớn liền mang ý nghĩa sáu tại ta chiến tranh năng lực tăng thêm phía dưới thần phong đường chân chính có thể cùng bách quỷ trai bình khởi bình tọa dịch thu n h u n m mày nói không tính là bình khởi bình tọa à chỉ là ít nhất có cho ta bách quỷ trai tạo thành tổn thương nhất định năng lực cái này sáu hẳn là song phương có thể tiếp tục duy trì hợp tác cơ sở Quỷ hoàng đem chính mình thái độ minh bạch không có lầm biểu đạt đi ra d ị thu trầm tư một chút phía sau liền trực tiếp gật đầu đáp ứng vừa cười vừa nói nghe n g ta tự hồ không có lựa chọn khác chương tám trăm bảy mươi sáu không có chút nào lực hấp dẫn nghiêm chỉnh mà nói ngươi là có khác lựa chọn mấu chốt ở chỗ sáu ngươi đến cùng có nguyện ý hay không tuyển Quỷ hoàng một mặt hiền lành nhìn xem dịch thu dùng một loại tràn đầy tính cám dỗ g i ọ n g của nói tiếp tỷ như sáu ngươi gia nhập vào chúng ta bách quỷ trai như thế nào chỉ cần ngươi nguyện ý gật đầu ta sẽ không quan tâm tuổi của ngươi cũng sẽ không quan tâm ngươi bây giờ chỉ có sáu tinh đấu la cảnh giới ta sẽ trực tiếp để cho ngươi nắm giữ toàn bộ trong phòng gần với địa vị của ta đồng thời minh định ngươi vì đợi tiếp theo ủy hoàng người kế nhiệm đợi đến ngươi chân chính trưởng thành chỉ cần có thể đạt đến tam chuyển thánh linh thực lực ta liền sẽ chủ động thoái vị tự nguyện trở thành bách quỷ trai trường lão làm cho cả bách quỷ trai trở thành ngươi bách quỷ trai tin tưởng ta ta vô cùng có thành ý ta bây giờ liền có thể cùng ngươi cam đoan một khi ta thoái vị liền tuyệt không lại để ý tới trong phòng bất kỳ sự vụ tất cả trong phòng quyền lợi đều sẽ chuyển giao đến trong tay của ngươi mà ta sáu chỉ có thể trở thành trong phòng sắc bén nhất thanh kiếm kia dịch thu có chút bất ngờ nhìn quỷ hoàng một mắt phát hiện quỷ hoàng biểu lộ vô cùng nghiêm túc không có bất kỳ cái gì đùa rơn ý tứ không khỏi cười khổ một tiếng chắp tay nói đa tạ quỷ hoàng đại nhân n â đỡ chỉ là ta người này đầu sáu trời sinh chịu không được câu thúc kỳ thực cùng thần phong đường quan hệ trong đó cũng không phải ai thuộc về ai vị hôn thê của ta là thần phong đường bạch gia gia chủ tương lai cho nên ta xem như thần phong đường c o n rể thần phong đường làm sao có thể cùng ta bách quỷ trai so sánh dịch thu ngươi nên rất rõ ràng một khi ta trở thành ngũ truyền thánh linh như vậy bách quỷ trai liền đem chân c h i n h có tư cách hướng về đại lục cao cấp nhất thế lực phát động công kích đến lúc đó xem như bách quỷ trai quỷ hoàng ngươi cũng sắp trở thành trên phiến đại lục có quyền thế nhất cùng địa vị một người trong quỷ hoàng ngồi ở trên bàn dài hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm dịch thu mắt mỗi một câu nói nói ra khỏi miệm đồng thời đều muốn t ừ dịch thu trong ánh mắt nhìn ra vài thứ nhưng mà nhường hắn thất vọng là từ đầu đến cuối dịch thu ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhìn căn bản cũng không có chịu đến chút ít ảnh hưởng phản p h ấ t hắn nói ra miệng những lời này tùy thuộc căn bản cũng không phải là đường đường bách quỷ trai quỷ hoàng vị trí mà là buổi tối muốn ăn thứ gì thường ngày chuyện phiếm đồng dạng ta rất có tự mình hiểu lấy có bao nhiêu quyền lợi liền muốn gánh chịu bao lớn nghĩa vụ đạo lý này ta rất rõ ràng mà ở đại đa số dưới tình huống ta đều vô cùng lười nhác đối với gánh chịu nghĩa vụ cũng không có hứng thú gì dịch thu mở ra hai tay mở miệm nói ra n g ư ơ i ở đây nói dối n g ư ơ i sở dĩ không đáp ứng cùng cái gọi là lười nhắc không có bất cứ quan hệ nào hoàn toàn là bởi vì sáu n g ư ơ i tự hồ căn bản là trướng mắt ta bách quỷ trai quỷ hoàng vị trí quỷ hoàng nụ cười trên mặt thu lại trực tiếp vạch trần liễu dịch thu qua loa bất quá trong giọng nói ngược lại là không có bao nhiêu sinh khí hương vị ngược lại là lộ ra một cố khó tả nghi n g hoặc Ta Chính xác không hiểu, dựa theo ta biết tình huống, đến từ tại một cái vô cùng xa xôi tiểu dựa xa gia kia sáu. xác cái hiểu, huống, quốc, quốc Chính cùng không nh ngươi đến xôi vô hắn không sai biệt lắm chính là ngươi bên cạnh mạnh nhất võ lực dưới loại tình huống này ngươi là làm thế nào đến có thể đối với ta bách quỷ trai quỷ hoàng vị trí không động tâm chút nào dịch thu gãi gãi chót m ũ i của mình biết mình quá bình tĩnh phản ứng cùng không có chút nào cảm xúc p h ậ p phòng trạng thái đưa tới quỷ hoàng hoài nghi nhưng dù sao không phải là cái đại sự gì cho nên dịch thu cũng không có để ở trong lòng chỉ là vừa cười vừa nói có thể ta trời sinh đối với loại chuyện này không mẫn cảm a đừng nói là bách quỷ trai quỷ hoàng vị trí liền xem như quá hạ để cho ta đi làm hoàng đế của bọn hắn ta cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì nếu như là những người khác nói ra những lời ấy vậy ta nhất định sẽ cho là hắn đạo đức giả nhưng từ trong miệng của ngươi nói ra những lời ấy sáu không biết vì cái gì ta nhưng dù sao cảm thấy có độ tin cậy cực cao ự c c quỷ hoàng cười khổ lắc đầu không đề cập tới cái này ngươi cũng biết ta chắc chắn sẽ không gia nhập vào bách q u ỷ trai sở dĩ nói ra đề nghị này chỉ là muốn nhìn ta một chút phản ứng à. nói một chút một chuyện khác a nghe nói trước đây không lâu các ngươi ngũ đại thế lực cao cấp thủ lĩnh từng có một lần gặp mặt kết quả như thế nào đều đã nói những gì thần phong đường không thể cha được liên quan tới lần gặp mặt này chút điểm tin tức bởi vì trừ bọn ngươi ra năm người bên ngoài không có bất kỳ người nào tham dự trong đó cho nên ta rất hiếu kỳ dịch thu quả quyết rời đi chủ đề nói đến ngươi có thể không tin gặp mặt quá trình giống như là một chế cười kỳ thực không có gì cả đ à m luận q u ỷ hoàng ho khan một tiếng bất đắc dĩ nói không có gì cả đ à m luận vì cái gì dịch thu kỳ quái vấn đạo bởi vì ngụy vô răng l á o giả kia căn bản liền không có đi lý theo do triệu tập lần gặp mặt này cuối cùng cũng chỉ có chúng ta bốn người có mặt ngụy vô răng chẳng những không có đi hơn nữa còn thừa dịp chúng ta bốn người cự ly ngắn tạm rời đi tổng bộ thời điểm đột nhiên đánh lén sắt lục kiếm tông giết lục kiếm tông tạo thành tổn thất thật lớn đương nhiên, Các n g ư ơ i thần phong đường hẳn là không biết tin tức này quỳ h o a n g hư lạnh một tiếng nói dịch thu y ê n lặng nháy nháy mắt phía sau lúc này mới lên tiếng nói thần phong đường chính xác không có đánh tìm được mảy may tương quan tin tức đương nhiên tìm hiểu không đến chuyện này đối với s á t lục kiếm tông tới nói là to lớn x ỉ nhục đối với ngụy vô r ă n g tới nói sáu thủ đoạn như thế cũng thật sự là không ra gì song phương muốn liên hợp lại phong tỏa tin tức cũng liền thuận lý thành trương bất quá lý theo gió bị ngụy vô g i n g cử động như vậy triệt để trọc giận đã thể sắt lục kiếm tông muốn cùng ngụy già không chết không thôi đến nội ban đầu ngụy kiếm vừa chết tại âu dương cùng kiếm ánh sáng ở dưới sự tình căn bản cũng không trọng yếu u y hoang mặt coi thường tựa hồ đối với ngụy vô g i a n g cách làm như vậy rất là trước mắt bất quá nếu là từ chiến lược góc độ tới nói nếu như ngụy vô g i a n g ngay từ đầu liền chưa từng có nghĩ qua nhường chuyện này hòa bình kết thúc như vậy cách làm của hắn ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì một khi thăng lên đến chiến tranh phương diện như vậy cái gọi là đạo đức quy tắc lại hoặc là khác hết thể người vì chế định hoặc nhận đồng phương thức đều đưa không có bất kỳ ý nghĩa gì duy nhất cần suy tính chính là như thế nào tại tận khả năng bảo toàn tự thân sinh lực dưới tình huống mức độ lớn nhất đối với địch nhân tạo thành sát th dịch thu dựa vào ghế nói tiếp cho nên ngụy vô răng cách làm không có hưu vấn đề ngược lại ít nhất cho tới bây giờ ta không nhìn ra ngụy gia có bất kỳ muốn khống chế thất thố phát triển ý tứ e rằng đối với ngụy gia tới nói nào đến thiên hạ đại loạn trình độ mới là bọn hắn muốn nhìn nhất đến kết quả cứ việc ta tạm thời nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong này u y hoàng nhữ mày nhìn chằm chằm dịch thu cẩn thận trên dưới bắt đầu đánh giá thế nào dịch thu không rõ ràng cho lắm sờ mặt mình một cái gò má không có gì chỉ là sáu nghe ngươi vừa mới những lời này ngươi đối với chiến tranh lý giải quả nhiên muốn so với rất nhiều người xâm nhập nhiều ngươi nên tin tưởng càng là võ giả cường đại thường thường thì càng khuyết t h i ế u đầy đủ cái nhìn đại cục bởi vì bọn hắn càng tin tưởng vững chắc lực lượng của mình cho là mình chỉ cần đủ cường đại liền có thể bằng vào sức một mình giải quyết hết thể vấn đề ý nghĩ như vậy mặc dù không có thể đơn thuần đi đánh giá đúng sai nhưng mà không hề nghi ngờ từ chiến tranh góc độ tới nói quá mê tín cá thể sức mạnh là rất dễ dàng xảy ra vấn đề vừa nói quỷ hoàng một bên n g h i ê n g về phía trước thân thể một mặt mong đợi tiếp tục nói lập tức lên đường thôi ta đ ỗ n g nhiên vô cùng muốn thấy được sáu người đến tột cùng gồm có như thế nào năng lực chỉ huy chương tám trăm bảy mươi bảy chuẩy cố h nhất phải để dành chừng 2 tháng đường về thời gian, mới có thể ú n đường gian, g ta ít tại mới để có c về u i phía chạy trước vận ề chu c không h triều, m tham trễ tái gia kia cái cái sự. ế u n huyên ư lương q ố c cái quá xa, n à đường về để dành thời dành gian còn tăng về phải h tiếp tục t m Đây v ẫ là tại tốc đại gia tốc độ cao nhìn ấ t t người đi đường dưới đi h huống, mà không phải lấy mã lực để thay thế cất lực. Cố vận huyên nhìn Cố vận mà mã lấy lực lực. cất để xem dịch thu mà không thay đổi tiếp tục nói cho nên coi như ngươi muốn đi đâu cái lương quốc chỉ huy cái kia lương quốc quân đội tham gia cái gọi là năm nước chiến tranh để lại cho ngươi thời gian trên thực tế cũng tương đối có hạn như thế điểm thời gian sáu ngươi có thể làm cái gì trước ừ q u mắt thần phong đường cùng bách quỷ trai hợp tác vô cùng vui vẻ giữa hai bên cũng có nhiều vô cùng giao lưu cùng giúp đỡ lẫn nhau sấn đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói thần phong đường mượn nhờ bách quỷ trai lực lượng thời điểm càng nhiều bởi song vậy đây coi như là một cái có chút công bình hợp tác chỉ khi nào quỷ hoàng từ trong thương thế triệt để khôi phục như vậy muốn tiếp tục duy trì song phương quan hệ hợp tác đương nhiên liền cần bách quỷ trai thể hiện ra nhiều thứ hơn tới cho nên đối với bạch thi vũ tới nói quỷ hoàng tỏ thái độ cũng không đề cập tới cái gọi là qua sông đoạn cầu thuyết pháp dựa theo quỷ hoàng ý tứ nếu như lấy sáu tinh đấu la cảnh giới ngày đêm kim trình mà nói không sai biệt lắm hơn mười ngày thời gian liền đầy đủ đã chạy tới bất quá ta bản thân có thể sức mạnh bùng lên cơ hồ có thể đạt đến thất tinh đấu la tầng thứ đ ỉ n h phong cho nên thời gian này còn có thể thêm một bước rút ngắn ta xem chừng sáu có một năm đến thời gian b ệ n g à y chắc là có thể chạy đến dịch thu nhất vừa nói một bên nhìn về phía mạc chính sơ tiếp tục mở miệng đạo lần này thì đến không có quá nhiều sự tình chỉ huy quân đội chiến đấu cũng không phải các ngươi am hiểu cho nên đi quá nhiều người không cần chỉ cần mạc lao đi theo ta liền tốt những người khác lưu lại ông、thi. Bách cũng quỷ trai dù sao dù là b á chúng Việt nhiều giáo một trong thế một đỉnh đây những cùng hoàng lánh h cấp lực, c ở quỷ t h nhiều chút bách quỷ trai một chút văn hiến, ì n văn n trai đối với quỷ một một các ư ơ i sẽ r ấ ta có chỗ tốt. chuyện tốt, t này ta đã cùng quỷ hiểu o hoàng à n cũng ứng, g đề đáp cập cơ qua, quỷ h ộ khó được, không phí. Là, chúng h được, nên lãng Là, ta i được triệu công minh cùng công dương giật tiên liếc nhau một cái phía sau cùng nhau đáp ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu được hưng phấn chi ý dịch thu đối bọn hắn chỉ đ i ể m quả thật làm cho bọn hắn có tăng lên cực lớn cùng tiến bộ đối với võ đạo lý giải cũng xa không phải ngày xưa có thể so sánh nhưng giống như dịch thu nói như vậy bách quỷ trai c h u n g quy là bách việt đỉnh cấp một trong những thế lực nếu như có thể cùng quỷ hoàng nghiên cứu thảo luận võ đạo hơn nữa có thể quan sát bách quỷ trai tồn tại một chút văn hiến mà nói đối với bọn hắn nhan giới mở rộng cùng với rất nhiều phương diện lên đề thăng chính là không thể đo lường đó thuộc về chân chính vô hình tài phú không để chúng ta đi theo cũng có thể nhưng ngươi phải đáp ứng ta và vận huyên chớ đi một chuyến k i a cái gì lương quốc phía sau lại mang một hồng nhan c h i kỷ trở về bạch thi vũ công n i ệ p nói ta có như vậy hoa tâm sao dịch thu rợ khóc rợ cười nói lấy được trả lời nhưng là bạch thi vũ củng cố vận huyên nhất tề gật đầu hôm nay muốn đi sao mạc chính sơ mở miệng hỏi một hồi cơm nước xong sôi liền đi mang lên bách quỷ chai cho t í n vật đi tiếp quản lương quốc toàn bộ binh quyền dựa theo quỷ hoàng uy tứ một lần này năm nước hậu chiến bách quỷ chai mục tiêu tương đối mơ hồ ngụy ra cùng s á t lục kiếm tông k h ô n g chế quốc gia là muốn không chết không thôi nhưng vạn nhạc phường cùng tạo ra sẽ tham dự vào trình độ gì c à n g cũng chưa biết đến nôi bách quỷ chai trước mắt thái độ có chút mập mờ cho nên sáu ta dự định muốn làm một món lớn d ị thu thần bí cười cười nụ cười này nhìn mạc chính sơ bọn người theo bản năng dùng mình một cái lúc này triệu đình thành trong hoàng cung một thân vàng sáng long bảo chu công vân ngồi ngay ngắn ở ngự thư phòng trên long ỵ thường hoan cùng hạ chi chương ngồi ở chu công vân ra tay vị trí hai người tất cả đều túi t h ấ p đầu thần thái cử chỉ vô cùng cung kính trải qua khoảng thời gian này cư rời khí dưỡng rời thể chu công vân đế vương uy nghiêm càng ngày càng trầm trọng đối với thường xuyên gặp được chu công vân thường hoan cùng hạ chi t r ư ơ n g tới nói hai người cảm giác càng rõ ràng đó là một loại một cách tự nhiên khí thế để cho hai người tại chu công vân trước mặt vô luận nói chuyện vẫn là làm việc đều càng phát cẩn thận chiến cuộc xem ra vô cùng thuận、lợi. huyết nhân đã toàn bộ bị tiêu d i ệ t yến quốc toàn cảnh cũng đều đều bị chúng ta đại chu tướng sĩ chiếm lĩnh chỉ bất quá huyết nhân chi loạn n h ư ờ n g yến quốc một mảnh thùng trăm ngàn lỗ cho nên quốc gia này chiếm lĩnh sau đó chiến lược thọc sâu ý nghĩa muốn lớn xa hơn nó thực tế có thể cung cấp trợ lực đem trong tay một phần chiến báo mới nhất ném tới trước mặt ngự án bên trên chu công vân khẽ cười nói yến quốc bên kia bởi vì huyết nhân chi loạn toàn bộ quốc gia hệ thống phòng ngự cùng chính trị hệ thống hoàn toàn sụp đổ cho nên quân đội của chúng ta căn bản không có gặp được bất kỳ kháng cự nào liền thuận lợi đem toàn bộ yến quốc nhét vào bên trong bản đồ kế tiếp đối với yến quốc chính sách thần đề nghị lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ bởi vì yến quốc bản thân đất đai phì nhiều luôn luôn là sinh lương đại quốc cho nên đem đắp nặn vì chúng ta đại chu kho lúa là lựa chọn tốt nhất hạ chi trương trên ghế ngồi k h ô người n g mở miệng nói ra cái này không cần cùng chấm hồi báo ngươi và bên trong tiệm sách lượng lấy xử lý là được chấm đối với cái này chút cụ thể sự vụ vốn cũng không có hiểu bao nhiêu cho nên chấm chỉ nhìn kết quả chỉ cần kết quả có thể để cho chấm hài lòng chấm không thèm để ý qua trình chung đến cùng đều phát sinh qua cái gì chu công vân khoát tay á o mở miệng nói ra là bệ hạ ngoại trừ yến quốc bên ngoài Các mấy lộ binh mã cũng là một đường ca khúc hải hoàn xung quanh quốc gia quân lực chi yếu thậm chí còn muốn so quân bộ dự đoán càng thêm k h o a trương có mấy cái quốc gia căn bản là đã hủ hóa đến rồi trong gốc quốc nội liên miên không dứt khắp nơi đều là khởi nghĩa nông dân cùng nội loạn phân tranh đến mức đối mặt với quân đội của chúng ta căn bản không có chút sức chống c ự nào từ đầu đến cuối tất cả đều là một mảnh b ẻ gãy nghiền nát tư thế hạ chi trương một mặt ý cười nói cho quân bộ phát thông báo hết thể dựa theo ban sơ chế định kế hoạch chiến lược đi thi hành không nên bởi vì hành quân thuận lợi liền tự tiện sửa đổi bất kỳ kế hoạch chiến lược đều liên lụy đến phương phương diện diện đồ vật, nhất là hậu cần. chấm hiểu rất rõ những tướng quân kia ý nghĩ đối với công trận khát vọng nhiều khi sẽ để cho bọn hắn mất đi chính xác năng lực phán đoán đem lời của chấm đưa đến nếu ai ở nơi này trong lúc mấu chốt không để ý đại cục chấm hay dùng đầu của hắn đến cho người khác r ộ i nước lạnh chu công vân thanh âm một mảnh lạnh lẽo là b ệ hạ đi thôi tại chu vương trở về thời điểm chấm muốn để hắn nhìn thấy một cái mới tinh đại chu chương tám trăm bảy mươi tám tiểu quốc bách việt phương bắc có một mảnh đất vàng đầy trời cao nguyên bởi vì cắt đùi khắp nơi thổ nhuộn căn cối khiến cho mảnh này cao nguyên thượng vô luận sản vật v ẫ n là chuỗi thức ăn sinh tồn kết cấu, đều cực kỳ bởi vậy mang tới kết quả tự nhiên chính là hoang vắng hoang tàn vắng vẻ tại dạng này một cái riêng lớn diện tích cơ hồ tương đương với chu triều toàn cảnh cao nguyên phía trên lại vẹn vẹn chỉ là sinh tồn không sai biệt lắm năm nghìn vạn gia mặt nhân khẩu mà như vậy dạng người này miệng số lượng còn bị chia cắt trở thành năm cái hoàn toàn khác biệt lẫn nhau đời đời cầm thủ quốc gia có thể tưởng tượng được toàn bộ cao nguyên thế cục sẽ là như thế nào hỗn loạn lại phức tạp ba đầu lẫn nhau hướng chạy hoàn toàn bất đồng sông lớn cơ hồ tạo thành một cái tam giác đều đem ảnh này cao nguyên vừa vặn tụ tập ở giữa cho nên tại đấu võ đại lục địa lý trí bên trên cái này cao nguyên lại được x ư n g chi vì ba s vô cùng kỳ quái một điểm là tất nhiên bị ba đầu sông lớn chỗ tụ tập như vậy toàn bộ cao nguyên liền hẳn là không hề thiếu nguồn nước mới là có thể hết lần này tới lần khác cao nguyên thượng thổ địa lại quanh năm k h ố hạn ngoại trừ cái kia ba đầu sông lớn bên ngoài tại toàn bộ cao nguyên thượng cơ hồ cũng không còn cách nào tìm được nhâm hà nhất cái những thứ khác dáng dấp giống như nguồn nước m à càng thêm kỳ quái là cao nguyên thượng lượng mưa thưa thớt quanh năm suốt tháng chân chính mới có thể được tính là mùa mưa e rằng liền chỉ có như vậy nửa tháng đến gần hai tháng mà ở những lúc khác bên trong nước mưa giống như hồn thạch một dạng thưa thớt cho nên ở mảnh này cao nguyên thượng nguồn nước mà vĩnh viễn là thứ trọng yếu nhất năm cái quốc gia giữa hai bên sẽ phát sinh phân tranh nguyên nhân cũng trên cơ bản chỉ có thể là cùng nguồn nước có liên quan cho tới nay mỏng manh nhân khẩu càn cối thổ địa lại thêm cơ hồ không có cái gì đem ra được hồn thạch tài nguyên khoáng sản đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ cơ hồ khiến mảnh này cao nguyên đã biến thành đấu võ đại trên lục địa đất cằn sỏi đá cứ việc từ vị trí địa lý tới nói mảnh này cao nguyên đã vô cùng tiếp cận đấu võ đại lục khu vực trung tâm thậm chí trong không khí đều tựa như có thể g ử được đến từ quá mùa hè hữu vị nhưng lại từ đầu đến cuối không có người nào đối với mảnh đất này cảm thấy hứng thú liền như là cửa son quý tộc nhà thùng r ắ c đồng dạng để cho người ta căn bản là keo kiệt tại đi xem đi đâu sợ một mắt bị xem nhẹ cũng có bị xem nhẹ chỗ tốt ít nhất đối với cái này phiến cao nguyên thượng những quyền quý kia các nhân vật tới nói bị triệt để coi nhẹ hoặc có lẽ là lăng bên cũng làm cho bọn hắn có thể tại tự thân cũng không có cường đại cỡ nào lực lượng dưới tình huống nhưng như cũ có thể một mực hưởng thụ lấy đặc quyền giai t ầ n g mới có thể hưởng thụ được hết thảy giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng không người tới quái dày cái kêu ba đầu khí thế bàng bạc sông lớn là bọn hắn mạch sống cũng là bọn họ canh c ư n g khóa lẫn nhau tại ba cái gọi lên xã hội hình thành lo ngăn cách bọn hắn rời đi cao nguyên mở to mắt đi xem hướng ánh mắt của cả thế giới đồng thời cũng ngăn cách toàn bộ thế giới đối bọn hắn nhìn trộm đương nhiên trở lên cũng là nhìn bề ngoài bộ dáng giống như nhân loại gần như không có khả năng thoát ly q u ầ n thể tự mình sinh tồn một dạng trên phiến đại lục này cũng không tồn tại nhâm hà nhất cái có thể chân chính cùng thế ngăn cách quốc gia cái này năm cái mặt ngoài riêng phân mình độc lập lẫn nhau cựu thị tại cao nguyên thượng gian khổ cầu sinh quốc gia trên thực tế sớm tại trước đây thật lâu liền đã trở thành mấy cái thế lực khôi lỗi tống tề lương trấn lỗ liền chính là bị bách việt ngũ đại đỉnh cấp thế lực trực tiếp khống chế năm cái quốc gia Cứ việc cái này, 5 cái quốc Bách cấp Việt gia tại Bách Việt, ngũ đại này ngũ đỉnh cấp thế lúc ự thực lực lực c chế quốc căn bản không có chỗ xếp hạng, nhưng bởi vì đặc thù địa lý kết cấu cùng giữa hai bên vô cùng nhạy cảm quan hệ, ngược cấp khống kia không kết những hợp hạng, nhưng thù nhạy hệ, thành đỉnh thế nhau hôn phía thứ nhất nhớ thí nghiệm bên trong, tổng bản bên quan lần này ngũ đại đỉnh cấp thế lực lẫn nhau trên gia giữa xếp sau, bởi lại đại tới địa bị trở lý là l vô vì này ở lương quốc trong đô thành một chỗ nhìn cũng không như thế nào cung điện hùng vĩ khu kiến trúc bên trong lương quốc q u â n đang ngồi ngay ngắn ở ngự thư phòng trên l o nghỉ mà ở trong ngự thư phòng nhưng là ngồi hơn mười người lương quốc văn thần võ tướng những người này chính là lương quốc quyền lợi hạch t ầ m nếu như lúc này có thể có một danh thất tinh đấu la tinh chỉ mà tới đem cái này trong ngự thư phòng mười mấy người một lưới bắt hết lời nói như vậy toàn bộ lương quốc sẽ trong nháy mắt xa vào đến tuyệt đối hỗn loạn ở trong bệ hạ năm nước bên trong chúng ta lương quốc đối với nguồn nước mang chiếm lĩnh là ngắn nhất này cũng dẫn đến chúng ta lương quốc vô luận nhân khẩu vẫn là quốc lực so với khác tứ quốc đều phải kém hơn một chút lần này tông chủ phương đ ố n g nhiên nhắc lên năm nước h ậ n chiến vẹn vẹn chỉ là giao chiến mới bắt đầu như vậy ngắn ngủi thời gian nửa tháng chúng ta liền bị đánh bại cảnh nội một trăm lẻ sáu tòa thành trí đã bị công há một phần mười t ì nhưng thế thật h sự là k thể loại à c cục diện này không có khả năng một mực kéo dài chỉ cần chúng ta bày da ngọc đá cùng vỡ tư thế để những người khác bốn cái quốc gia minh bạch liền xem như thật có thể liên hợp nuốt vào chúng ta cũng tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng như vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ rút lui một cái thân mang khôi giáp cao tuổi tướng quân lệnh giọng nói thế cục phát triển chính xác hoàn toàn ở ngoài ý liệu bất quá cái này nguyên bản là một hồi hôn chiến cho nên vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều rất bình thường tông chủ phương hy vọng mượn ba sông cao nguyên tới xác định một ít chuyện như vậy chúng ta nhất định phải thỏa mãn tông chủ phương yêu cầu mặc kệ trả giá giá bao nhiêu cũng không thể lùi bước dù sao chư vị có thể bình an ngồi ở chỗ này t hưởng thụ lấy c ẩ m ý ngọc thực dựa vào cũng không phải những cái tia đám dân quê cung p h n g mà là tông chủ phương ủng hộ điểm này chư vị hẳn biết rất rõ lương quốc, quốc quân trầm giọng nói thế nhưng là bệ hạ tình huống một lần này tựa hồ có chỗ khác biệt dị vãng liền xem như tiến hành một chút ma sát cuối cùng sẽ k h ô n g chế tại nhất định phạm trù bên trong tông chủ phương cũng sẽ không để hỗn loạn xa vào đến mất khống chế cục diện nhưng mà lần này sáu bất kể thế nào nhìn đều tựa hồ là bất tử không nghĩ kết quả theo lý thuyết nếu như chúng ta lương quốc thời vận không tốt liền thật có có thể từ đại lục trên bản đồ bị xóa đi thật đến lúc đó sáu chúng ta những người này sáu hoa dâm tròm d â u lão giả một mặt dầu dị nói lời nói này rõ ràng nói ra trong ngự thư phòng tiếng lòng của tất cả mọi người đến mức toàn bộ trong ngự thư phòng trong nháy mắt lâm vào tính mịch ở trong Qua một hồi lâu, lương quốc quốc quân lúc này mới gian khổ mở miệng nói lo lắng những thứ này cũng là vô dụng nếu như không dựa theo tông chủ phương yêu cầu đi làm chúng ta chỉ có thể bị chết thảm hại hơn lần này tông chủ phương sẽ an bài chuyên gia tới chỉ huy chúng ta lương quốc quân đội hẳn là mấy ngày gần đây thời gian bên trong sẽ đến chúng ta chỉ có thể cầu nguyện sáu hy vọng tông chủ phương sẽ nghiêm túc đối đãi cuộc chiến tranh này a nếu như tông chủ phương chỉ là muốn nhường môn hạ người trẻ tuổi gặp một lần chiến tranh chân chính là bực nào tàn khốc nhường người trẻ tuổi đi ra mở mang tầm mắt vậy chúng ta sáu cũng chỉ có thể nhận vua lương quốc quốc quân vừa rất lời n g thư phòng bên ngoài liền có thái giám thông truyền t h a nhâm vang lên đ lương quốc quốc quân chỉ là liếc qua chấp sự thái giám trong tay cầm đồ vật trận liên lập tức sắc mặt đã biến một cái bước r a trực tiếp từ mình trên long ỉ chạy xuống một tay lấy tin kia vật từ chấp sự thái giám trong tay và lấy cẩn thận nhìn một chút phía sau vội vã nhấc chân hướng về ngự thư phòng bên ngoài chạy tới đồng thời lớn tiếng nói tất cả mọi người cùng chấm cùng nhau tiến đến nên đón Tông chương ủ p h đặc sư tám ớ tướng i người đồng thời Hơn thần thừa văn đồng võ r trăm chút, tiếp o n n g h á bảy mươi chín phản nhân loại chủ nghĩa thật sự là không nghĩ tới tại ở gần đại lục trung ương khu vực chỗ lại còn có như thế cần c ố i thổ đ ị a n ế u không phải tận mắt nhìn thấy quả thực là không cách nào tưởng tượng mặc chính sơ cùng dịch thu sóng vai đứng tại lương quốc đô thành hoàng cung đại môn có chút cảm khái mở miệng nói ra địa vực cũng không thể quyết định hết thảy lại như thế nào gọn gắn chỗ cũng sẽ không thiếu khuyết những cái k i a ưu ám xó xỉnh mặc dù ta đối với cái này bà sông trên cao nguyên năm cái quốc gia không biết gì nhưng ta ít nhất biết đừng nhìn dọc theo con đường này bà sông cao nguyên bách tính đã sinh hoạt vô cùng gian khổ nhưng ở trên phiến đại lục này vẫn có quá nhiều so với bọn hắn sống càng thêm không bằng người tồn tại dịch thu hơi hơi n g ử a đầu nói tiếp coi con là thức ăn người chết đói khắp nơi c h ẳ n g diện trên phiến đại lục này cũng không hiếm thấy nhân loại tại thống trị đồng bào của mình lúc xưa nay sẽ không có bất kỳ lòng thương hại ư c hiếp đồng bạn luôn luôn là nhân loại khoái cảm cùng lòng tin nơi phát ra kỳ thực từ một điểm này tôi nói nhân loại không thể nghi ngờ là vô cùng bận tiệu một loại sinh mệnh mặc chính sơ không nghĩ tới sẽ theo dịch thu trong miệng nghe thế dạng một phen đánh giá kỳ quái nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau hơi có chút trần trờ nói thiếu ra ngài lần này nôn g luận sáu luôn cảm thấy có chút phản nhân loại đâu không tính là phản nhân loại à kỳ thực đến rồi thánh linh cảnh giới sau đó cấp độ sống chỉnh thể thăng hoa cũng đã để các ngươi thoát ly đơn thuần nhân loại phạm chủ chỉ là nhân loại khác biệt với những sinh vật khác đặc điểm lớn nhất chính là nhân loại có cảm tình dịch thu c ư i lắc đầu nói mà liền xem như đột phá đến thánh linh cảnh giới dù là hình thái sinh mạng đã cùng nhân loại so sánh có trên căn bản khác biệt nhưng cảm tình khuynh hướng lại gần như không có khả năng sửa đổi chân chính có thể làm đến tại tấn cấp thánh linh phía sau liền tự nhận là là t ầ n g thứ cao hơn sinh mạng người không phải là không có lại vô cùng thưa thớt nói đến đây dịch thu nụ cười trên mặt thu liễm có chút nghiêm túc nhìn về phía mạc chính sơ mở miệng nói loại người này ta đã từng tiếp xúc qua mặc dù vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc qua rất ít hai cái nhưng mà tư tưởng của bọn hắn lại vô cùng nguy hiểm bọn hắn cho rằng nhân loại là đại lục bệnh nan nhân loại đối với đồng loại ước hiếp cùng dạy vọt là phi thường chán ghét hành vi đồng thời nhân loại đối với cả mảnh đại lục cơ hồ không tiết chế tìm lấy sớm muộn cũng sẽ nhường đại lục biến thành một mảnh từ điện cho nên ở tại bọn hắn lý niệm ở trong nhân loại thì không nên tồn tại ở trên phiến đại lục này chỉ có đem nhân loại hoàn toàn tiêu diệt đấu võ đại lục mới có thể biến thành một mảnh chân chính có yên vui ý nghĩ như vậy sáu cũng thật sự là quá điên cuồng mặc chính sơ thì thảo nói trên thế giới này không thiếu nhất kỳ thực chính là điên rộ bởi vì nhân loại bản thân chính là vô cùng phức tạp sinh mệnh dịch thu đang cùng m ạ n chính sơ tán gẫu công phu trước mắt hoàng cung tường thành đại môn cuối cùng mở ra sau đó một cái thân mang long bảo nam tử liền dẫn hơn mười người tướng quân và văn thần thần s á c hoàng loạn từ trong cửa lớn vọt ra thấy được đứng tại cửa lớn dịch thu cùng mạc chính sơ phía sau thân mang long bảo nam tử hai mắt tỏa sáng trực tiếp thẳng hướng lấy mạc chính sơ nhìn lại đồng thời chạy chậm đến bước nhanh đi tới mạc chính sơ trước mắt vừa muốn c ô n g mình hành lễ mạc chính sơ liền đ ỗ n g nhiên lui về sau một bước phản ứng như vậy nhường thân mang long bảo nam tử không khỏi ngẩn ra một chút ta chỉ là thiếu gia hộ vệ ngươi kính nhầm người mạc chính sơ thanh â m hợp thời vang lên thân mang long bảo nam tử hơi hơi ngẩn n g ẩ theo bản năng quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu nhìn thấy dịch thu cái kia vô cùng khuôn mặt trẻ tuổi phía sau ánh mắt bên trong liền không tự chủ được toát ra t h ầ n sắc thất vọng bất quá nam tử che giấu vô cùng tốt nếu như không phải dịch thu đối với t r u n g quanh tình huống quá mức mất cảm e rằng đều không thể phát hiện nam tử loại ánh mắt này lên biến hóa thần lương quốc quốc quân b á i k i ế n tiên triều thượng sứ nam tử vừa nói một bên chắp tay hướng về dịch thu túi người trào thật sâu đi theo phía sau nam tử cái kia mười mấy người cũng là vội vàng hành lễ chỉ bất quá đám bọn hắn tự nhận không có tại dịch thu trước mặt trình báo thân phận tư cách cho nên ngày lễ liền lộ ra có chút trầm m c không cần đa lễ xin đại biểu bách quỷ trai quỷ hoàng đại nhân giống lương quốc quốc quân trí di ân cần thăm hỏi dịch thu gật đầu một cái khẽ không người đạo ngược lại chỉ là trên đầu môi lời hữu í c h t ù y tiện nói lên vài câu cũng sẽ không thiếu đồ vật gì dịch thu cũng liền mừng rỡ cổ động một chút lại không nghĩ rằng hắn lần này thái độ làm cho lương quốc quốc quân rất có loại cảm giác thụ s ủ n g n h ợ c kinh liên xưng không dám phía sau nghiêng người dựng lên một cái dấu tay xin mời tiếp đó đi đầu dẫn đường dẫn dịch thu cùng với mạc chính sơ tiến l i u hoàng cung khắc văn thần võ tướng tự nhiên là cùng tại dịch thu cùng mạc chính sơ sau lưng Ánh m ắ trong của mọi người t ê trên n bản tất cả đều tập trung ở liễu dịch thu trên thân, không có hắn, thật sự là dịch thu nhìn như căn bản không cơ cả dịch có dịch có cách c tất tập thu thật thu trẻ tuổi. Tuổi đều để liễu quá vậy, ở là là h sự ư ờ i sinh ra chút điểm tín nhiệm cảm giác. ta chút tín Trong ra cảm lúc nhất thời lương quốc quân thần đều có chút không rõ tuyệt vọng chỉ cảm thấy một lần này hôn chiến e rằng tông chủ mới là thật sự đã bỏ đi toàn bộ lương quốc hắn mục đích có lẽ vẹn vẹn chỉ là vì bồi dưỡng một chút người trẻ tuổi trước mắt này đối với chiến tranh lý giải cùng tiếp nhận trình độ a sáu không giải thích được liền trở thành con rơi hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp gì thay đổi chỉ có thể tiếp nhận sự thực như vậy lệnh lương quốc quân thần đều có loại không rõ bi a y chỉ là loại bi ai cảm xúc không thể biểu hiện tại trên mặt tương phản bọn hắn còn nhất thiết phải lấy vô cùng nhiệt thành đi đối mặt thượng sứ đại nhân không nghĩ tới ngài sẽ tới nhanh như vậy nguyên bản dựa theo tông chủ phương tin tức chuyển đến ngài hẳn là tại ba bốn ngày thời gian sau đó mới có thể đến cho nên cái này tiếp đãi làm việc thực làm có chút vội vàng ta đây liền ăn bài ngự thiện phòng đi chuẩn bị tết tối đêm nay liền để thần tận một tận địa chủ c h i nghi như thế nào mang theo dịch thu cùng mạc chính s ơ một lần nữa về tới trong ngự thư phòng lương quốc quốc quân không còn dám ngồi vào trên lau nghỉ một bên tỉnh dịch thu đi ngồi tấm kia lau nghỉ một bên đê mi thuận mục lấy lòng nói dịch thu cũng không có đi ngồi l o nghỉ chỉ là đứng tại ngự thư phòng ở giữa vừa cười vừa nói binh quý thần tốc nghe nói lương quốc hiện trạng không thế nào tốt cho nên ta đây dọc theo đường đi liền không có như thế nào nghỉ ngơi trên căn bản là cắn thuốc tốc độ cao nhất chạy tới tiệc tối liền mới đi đem tình huống hiện tại cặn kẽ cùng ta giới thiệu một chút ta này tới mục đích các ngươi hẳn là đều vô cùng rõ ràng tất nhiên muốn chỉ huy toàn bộ lương quốc quân đội vậy ta đương nhiên muốn trước đối với mình lực lượng trong tay cùng lực lượng của địch nhân so xanh c ó một tỉ mỉ hiểu rõ mới được cái này sáu lương quốc quốc quân mặt lộ vẻ trần trờ thế nào có khó khăn gì sao dịch thu kỳ quái vấn đạo làm sao có thể có khó khăn những tin tức này thần ở đây đều có hoàn bị ghi chép bất quá s á u chính là sợ chiêu đ ạ i không chủ đáo chậm trễ thượng x ứ lương quốc quốc quân cười khổ nói đây coi là cái gì chậm trễ lần đầu gặp mặt người e rằng còn không hiểu rõ thói quen của ta ta không ưa thích quá nhiều lễ nghi phiền phức đồ vật hết thể lấy thiết thực làm chuẩn tất nhiên bây giờ thế cục đã khẩn trương như vậy như vậy đương nhiên là có thể đơn giản hóa t i u giản hóa chúng ta vẫn là thẳng vào chủ đề tốt dịch thu cười khoát tay nói là cái kia thần liền cung kính không bằng t ô n mệnh lương quốc, quốc quân lúc này mới yên lòng lại không người đáp ứng nói Trước 880, nước hiện trạng ta nước 880, hiện lương quốc tổng cộng có hơn 7 triệu nhân khẩu, tại 5 nước bên trong, thuộc về số lượng nhân khẩu ít nhất cộng hơn nhân nước bên lượng nhân có khẩu, khẩu về số quốc gia. dòng giã tòa, tòa Huy hạ thành thành khắc trì trước mắt trì tứ có đã bị quân ố c chiếm lĩnh, đ y là l ta ư ơ g cũng Lương quốc quốc quốc quân chiếm bản bị lĩnh thành đồ độ. trì tòa vừa nói vừa đem một t r ư ơ n g to lớn địa đồ mở ra ở ngự thư phòng trên mặt đất nhìn xem dịch thu cũng không có bất luận cái gì ngồi trên lo n g h ý, ý tứ liền dứt khoát trực tiếp ở nơi này ngự thư phòng trên mặt đất chỉ vào địa đồ giới thiệu dịch thu hai tay ôm ngực đứng ở bản đồ biên giới vị trí ra hiệu lương quốc quốc quân tiếp tục lương quốc quốc quân nhưng là hướng về một cái niên kỷ khá lớn tướng quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái đồng thời mở miệng nói thượng sứ liên quan tới quân đội lực lượng so sánh liền từ chúng ta lương quốc đại tướng quân đến cho ngài giới thiệu a đương nhiên nói càng kỹ càng càng tốt muốn biết binh ta không hy vọng nhìn thấy bất kỳ dấu g i ế m nào dịch thu gật đầu nói hỏi làm cho sao tên tiên niên kỷ khá lớn tướng quân đội vàng hướng về dịch thu không mình hành lễ sau đó mới một mặt định nọn nụ cười giới thiệu đến thượng sứ chúng ta lương quốc trước mắt phòng quân đội tại bốn mươi vạn tả hữu nếu như phát huy ra mạnh nhất tiềm lực chiến tranh Như vậy trước o kéo n gian ngắn có thể kéo lên, có nhất định chiến g thời thể có có l ợ lượng c có có cưỡng từng nhất thì thể đột trăm trở t định huấn luyện quân quân miễn đến vạn lên. phá đội, bị sự số dự ư r mắt ba sông trên cao nguyên năm cái quốc gia tống t ể lương trần lỗ chúng ta lương quốc là thực lực bèo b ậ c nhất cường đại nhất nước lỗ số lượng nhân khẩu gần như có thể đạt đến ta lương quốc gấp đôi quân đội d ư ớ i quyền vô luận là số lượng hay là thực tế chiến lược cũng gần như bội số tại chúng ta lương quốc đến nơi tống t ể trần tam quốc thì mặc dù so sánh lại chúng ta lương quốc cường đại lại cường đại có hạn trên cơ bản tam quốc quân thường trực số lượng để ở đây năm mươi vạn đến sáu mươi vạn ở giữa là như thế nào quân đội trong quân đội vũ tu tỷ lệ như thế nào dịch thu nhất vừa gật đầu vừa mở miệng vấn đạo ách chúng ta ba sông trên cao nguyên quân đội sáu e rằng tại thực tế về mặt chiến lược xa xa không cách nào cùng ngài nhận thức những quân đội kia so sánh bởi vì ba sông trên cao nguyên sản vật quá c ằ n côi liền ăn cơm đều rất thành vấn đề cho nên năm nước quân đội chọn lựa cũng là đồn điền phương thức chính là quân đội bình thường đóng quân ngoại trừ huấn luyện thường ngày bên ngoài tuyệt đại đa số thời gian đều phải dùng để khai khẩn đất hoang tự cấp tự túc sáu người tướng quân này rất là ngượng ngùng gãi đầu một cái nói tiếp nếu như dựa theo thượng sứ ngài tiêu chuẩn sáu sợ là chúng ta năm nước quân đội nhiều lắm là xem như cầm vũ khí nông phu cũng khó nói đến nỗi vũ tu tỷ lệ chúng ta lương quốc bốn mươi vạn quân đội hết thể chỉ có không đến một ngàn danh vũ tu trên cơ bản cũng là các cấp tướng lĩnh trong quân đội mạnh nhất tướng quân chính là ta chỉ là nhị tinh đấu la cảnh giới thôi bốn mươi vạn quân đội sáu một ngàn danh vũ tu cũng chính là không sai biệt lắm bốn trăm so một tỷ lệ như vậy đấu la số lượng hết thể có bao nhiêu toàn bộ lương quốc người mạnh nhất lại là cảnh giới gì những quốc gia khác tỷ lệ cùng các ngôi lương quốc so sánh có trên l ệ sao dịch thu nhuống nhứ mày thuận miệm lại là liên tiếp vấn đề trước mắt quốc sư đại nhân không ở đô thành mà là ra ngoài dạo chơi hy vọng có thể tăng thêm một bước tự thân luyện dược tiêu chuẩn đến nỗi những thứ khác quốc gia sáu ít nhất đang so lệ bên trên cùng chúng ta lương quốc không hề có sự khác biệt chỗ nghe người tướng quân này giới thiệu dịch thu cấp tốc trong đầu tính toán một phen đồng thời hai mắt hiếp lại ngược lại là cảm thấy loại tình huống này so ngay từ đầu dự tính muốn tốt rất nhiều bởi vì quân đội bản thân cá thể lực lượng càng yếu chiến thuật cùng chiến lược có khả năng đạt tới hiệu quả liền đem càng thêm rõ ràng ta cần biết khác tứ quốc giữa lẫn nhau tình huống trước mắt là tứ quốc đang liên hiệp vây quét các ngươi lương quốc vẫn là tứ quốc giữa lẫn nhau bản thân cũng có công phạt đối với lương quốc mười một tòa thành trì xâm chiếm vẹn vẹn chỉ thuộc về loại này công phạt kéo dài mặt khác đem tất cả quân đội tại cảnh nội phân bố cặn kẽ liệt cho ta cái này mười một tòa thành trì lại cụ thể là riêng phần mình bị một cái quốc gia nào chi Tóm Lương ạ i chiến liên ta muốn hết thể cùng trận chiến tranh t quan muốn cùng này có liên quan tư liệu, vô luận vô n các g ư i cho r ằ trọng trọng thu không yếu, hay không trọng yếu. Dịch quốc a y đầu u cùng lương q quốc quân nói. Là, thân này liền nhường quân bộ đi chỉnh lý những đi Là, lý bộ vội ậ t thể giao cho trước mặt này, ngày hẳn ngài. Lương quân là giao mai của cho có quốc quốc v vàng không người đáp ngày mai quá muộn hôm nay trước khi trời tối ta muốn nhìn thấy những vật này chiến tranh đã bạo phát cho nên mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có người đang trong cuộc chiến tranh này chết đi bởi vậy ta hy vọng nhìn thấy mỗi người đều căng cứng Dịch thu vẻ mặt thành thật nhìn xem lương quốc quốc quân đạo ta biết ngươi chắc chắn đối ta niên linh có nghi vấn cho là ta người tuổi trẻ như vậy lại bị an bài tới thống lĩnh toàn bộ lương quốc quân đội thật sự là một kiện chuyện không đáng tin cậy có lẽ theo ý của ngươi một lần này năm nước h ô u chiến chỉ là để cho ta tăng trưởng kiến thức đích thân lãnh hội chiến tranh t h n g khốc thần sáu, Thần không dám đột nhiên bị dịch thu nói một cách thẳng thừng ý nghĩ trong lòng lương quốc quốc quân lập tức sắc mặt c h ấ m nhận suýt nữa bị dọa đến trực tiếp quỷ trên mặt đất không có gì không dám sẽ có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường ta sở dĩ trực tiếp đem lời nói làm rõ kỳ thực không có ý tứ gì khác chỉ là muốn nói cho các người, ta không phải cho các ta lời à tới tới chơi, tới các n g ư nói sau cũng n là m khi n h m Dịch cười Thu nói ế xong tại chỗ lương quốc quốc quân cùng hơn mười người văn thần võ tướng nhất để lâm vào ngốc trệ ở trong đương nhiên bây giờ nói những thứ này các ngươi cũng là sẽ không tin dù sao giữa hai bên thực lực có tranh l ệ c không nhỏ xem như năm nước bên trong bẹo bọt nhất quốc gia bản thân các ngươi cũng khuyết thiếu cần thiết lòng tin bất quá những thứ này cũng không trọng yếu quan trọng là chúng ta nhất thiết phải từ hiện tại mà bắt đầu dành thời gian bởi vì ta sẽ lưu tại nơi này thời gian không dài cho nên nhất thiết phải trước lúc rời đi liền đem hết t h ể việc làm tốt nghe dịch thu mà nói lương quốc quốc quân mặc dù biết dịch thu không phải đang mở trò đùa lại vẫn không khống chế được cảm thấy quá hoang đ ư ờ n g chút nhưng ít ra dịch thu có một chút nói không sai binh quý thần tốc cho nên đối với dịch thu yêu cầu lương quốc quốc quân cũng không dám tìm cái gì lý do đầy ra hủy biểu quyết tâm vậy vội vàng đáp ứng xuống tiêu bất điểm nhanh lên nhanh lên nữa thuế quan một hồi xe qua nhi sắp đến chúng ta nhất định phải tại thuế quan đến phía trước đuổi trở về không có cái này một n h ó m cá chúng ta bộ lạc có thể kết giao không đủ tháng này thuế thật muốn giao không đủ sợ thuế quan là muốn giết người một cái chiều cao tại hai m bốn xung quanh man t ổ n hán tử người mặc ra thú làm thành quần áo một bên ra sức lôi k é o xe xài bước chạy về phía trước một bên la lớn hán tử đầy người cơ bắp giống như, như là nham thạch củ hấu rõ ràng thân thể khôi ngô bên trong cũng không biết tần chứa bao nhiêu sức mạnh lôi kéo xe ngựa bên trong nhìn bộ dáng ít nhất lắp ráp nặng mấy tấn mới mẹ cá sống nhưng tại hán tử kéo động phía dưới cả chiếc xe càng xe nhưng là không có chút nào chỉ trệ tiến lên như bay mà ở hán tử sau lưng một cái hình thể ít nhất so hán tử nhỏ ít nhất hai vòng nam tử đồng dạng lôi kéo một chiếc xe ngựa trong xe cũng đồng dạng tràn đầy mới mẹ cá sống tương đối hình thể g ầ y nhỏ nam tử thì nhìn có chút cật lực đi theo hán tử sau lưng mặc dù đồng dạng bước đi như bay có thể tốc độ lại tựa h ộ như so hán tử cũng nên chậm hơn một chút tám ca những cái tiết h u ế quan thật có tàn bạo như vậy sao? chỉ là giao không đủ thuế liền sẽ trực tiếp giết người chúng ta man tộc không phải tại hết khả năng cam đoan tộc đàn số lượng tăng trưởng sao tùy ý lạm sát sáu ai cho bọn hắn quyền lợi cùng lòng can đảm hình thể gây nhỏ nam tử có chút thở không ra hơi vấn đạo dường như là bởi vì lôi kéo cái kia nặng mấy tấn mới mẹ cá sống phi nhanh nhường khí tức của hắn có chút theo không kịp tiết tấu ai ngươi bị phụ mẫu vứt bỏ tự mình một người sống đến lớn như vậy cho nên rất nhiều chuyện đương nhiên không biết chúng ta sở dĩ phải bảo đảm tộc đàn số lượng tăng trưởng nguyên nhân căn bản nhất là vì phản công đấu vũ đại lục hh ngươi nên không biết cái gì là đấu vũ đại lục à chờ giao xong thuế tăng ca cặn kẽ kể cho người nhất rằng khôi ngô hán tử cũng không quay đầu lại nói mặc dù lôi kéo xe ngựa phi nhanh nhưng loại trình độ này hoạt động lượng đối với khôi ngô hán tử tới nói tựa hồ cũng không p h í sức hình thể gầy nhỏ nam tử không nói gì thêm khôi ngô hán tử cũng tịnh không kỳ quái hai người cứ như vậy một người lôi kéo một chiếc xe ngựa chờ m ặ t không ngừng phi nhanh đại khái qua gần nửa canh giờ t à hữu một cái có chút đơn sơ thôn xóm xuất hiện ở tầm mắt của hai người ở trong cái này thôn làng phần lớn từ thạch ốc tạo thành hơn nữa tất cả thạch ốc cũng là loại kia ít nhất cả bốn năm mét rộng lớn kiến trúc làm hai người lôi kéo xe ngựa tiến vào thôn lạc thời điểm tất cả người trong thôn cũng đã tập trung chở ở trong thôn lạc giữa trên đất trống đống lớn hạ thóc t cùng con mồi ở trên không trên mặt đất bị chất đống giống như núi nhỏ mà vây chung quanh những thôn dân kia chiều cao tất cả đều đều ở đây hai m ba trở lên chỉ có số ít rõ ràng vẫn là hài tử hài đồng chiều cao không đến hai m cao nhất một người nhìn người cao đã đạt đến hai m năm trở lên tới tới thuế quan lớn người chúng ta còn kém những cái k i a cá tươi đến rồi theo khôi ngô hán tử cùng gầy tiểu nam tử lôi kéo hai chiếc xe ngựa tiến vào thôn trong thôn cái kia cao nhất chiều cao vượt qua hai e m ở năm tráng hán lập tức một mặt vui mừng hô mà ở tráng hán này bên cạnh nhưng là một cái chiều cao cùng hắn t r ê n lệch không bao nhiêu nam tử chỉ là so với người trong thôn cái này danh nam tử mặc muốn rõ ràng tốt hơn rất nhiều n g h e trong thôn cao nhất cái kia danh tráng hán tiếng la cái này danh nam tử rất là k i ê u căng gật đầu một cái mãi cho đến hai đại xe mới mẹ cá sống cũng bị kéo đến liêu không trong đất ở giữa cái này danh nam tử mới cẩn thận kiểm tra qua thật lâu công phu nam tử mặc không thay đổi mở miệch nói ân tháng này thuế không có hữ vấn、đề. những vật này miễn cưỡng xem như đạt đến thôn các ngươi hẳn là giao ra đồ ăn lượng tiếp tục cố gắng khoảng cách thánh tộc phản công đấu vũ đại lục một lần nữa đoạt lại thuộc về thánh tộc vinh quang thời gian đã không xa cho nên trước lúc này chúng ta chỉ có thể là nhiều thức ăn dự trữ đây là vì toàn bộ thánh tộc tương lai các ngươi tuyệt đối không thể chậm trễ là thuế quan lớn người ngài yên tâm c a m đoan sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề trong thôn cao nhất cái kia danh tráng hán vội và nói ân hảo quy c ủ cũ an bài mấy người đem những này đồ vật mang lên cùng ta cùng một chỗ trở về giao nộp nam tử yên lặng gật đầu một cái tiếp đó quay đầu liền đi nhìn cũng khác ca, chúng cái chỉ cái cái không nhiều nhìn trong thôn những người tháng phần lớn ăn những ăn lửng này Nhìn giao gì kia phải mỗi lại đều lưu một mắt. Tam ta ra, vào đem dựa đồ đủ dạ, à?、Nhìn、xem thuế quan đi thẳng ra khỏi ngoài thôn mà trong thôn tên kia cao nhất t r á n g hạn nhưng là lênh lệ an bài thôn dân đem tất cả đồ ăn toàn bộ chứa lên xe sau đó cùng thuế quan cùng một chỗ rời đi tên kia hình thể gầy nhỏ nam tử giống như không cam lòng mở miệng nói ra chỉ là tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống đứng ở hắn bên cạnh tam ca liền một mặt sợ hai đưa tay trực tiếp bưng kín miệng của hắn trên mặt hiện lên kinh hoàng biểu lộ thấp giọng nói nói hiệu nói vượn thứ gì đâu về sau những lời này nhưng không cho lại nói lung tung ở trong thôn nói còn không có cái gì nhưng nếu là nhường ngoại nhân nghe được e rằng chúng ta toàn thôn đều phải trực tiếp bị đài hành hình bọn hắn mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không chính mình lớn lên cô nhi đối với thánh tộc hết thẻ hành vi tuyệt đối không thể có chút chửi tới hiểu chưa thánh vương đại biểu cho ý chí của thần chúng ta là đang vì thánh tộc cùng thần kính dân hết thảy gây tiểu nam tử nháy nháy mắt đem che miệng mình tay l i ra bất đắc gì nói ta biết ta liền là cảm thấy không công bằng nào có nhiều như vậy công bằng mấy ngàn năm trước thánh tộc bị loại người từ đấu vũ đại lục bên trên đội ra gần như di tộc lúc kia lại có cái gì công bình nếu như không phải vận khí tốt lưu lạc đến ở đây e rằng thánh tộc đã sớm hoàn toàn biến mất tính toán ngược lại những sự tình này ngươi cũng không biết chờ có cơ hội ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói a ngươi tới thôn vẫn chưa tới thời gian nửa tháng mọi người xem ngươi đ á n g thương chứa chấp ngươi nhìn ngươi một thân này dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng bình thường cũng sẽ có ý chiếu cấu ngươi nhưng, nhưng tuyệt đối đừng nói bậy bạ đem tất cả đều cho hạ gây tiểu nam tử một mặt gật đầu bất đắc dĩ hỏi tiếp có thể mấy ngàn năm trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai có thể biết đâu các ngươi biết những vật này sáu không phải cũng là tin đồn sao Tiểu bất điểm. Ngươi chúng ò n n ư vượn ngươi người ngươi thường, nhưng ngươi vậy vì vứt vinh thật giận. hận bây nói nói liền muốn sống đến không trong lòng hoán cũng bình không nên nghi thân thánh quang. có hiệu hiểu bởi giờ loại kia hoài phụ mâu ta tức Ta một tộc là là c bị bỏ, sẽ dễ, ta thánh tộc cùng những cái kia gian ác dơ bẩn lại nhân loại t i bị cũng không đồng dạng bị gọi là tam ca hán tử một mặt tức giận nói tốt tốt tốt ta sai rồi còn không được sao bất quá tam ca nếu là thật phản công kia cái gì đấu vũ đại lục chúng ta sáu dù sao vẫn cần đầy đủ thuyền a Ta mặc dù rất mặc chuyện c dù nhiều n ũ g đều không hiểu, không khỏi nhưng phải hải cũng viễn nói, n g biết rất ra mà là u y hiểm m ộ tiểu v ệ c chúng có lực như thuyền năng dạng Gây ta tạo t ra sao. i nam tử làm ra nhất tay đầu hàng hình dáng bị gọi là tam ca hán tử sắc mặt hơi n g ộ i nhún vai nói ta đây nào biết được ngược lại các đại nhân vật chúng pi là nhất định có thể nghĩ đến biện pháp chúng ta phải tin tưởng không gì không thể vương hiểu không ta ngược lại thật ra hy vọng mình có thể hiểu g â y tiểu nam tử lẩm bẩm nói một mình một cái câu đồng thời ngầm đầu khi mắt nhìn lên trên trời treo cao lượt nhật trong lúc nhất thời b u i n g i mai thôi nửa tháng trước hắn vẫn dịch v i t đổ mà trong nửa tháng hắn cũng đã, đã biến thành tiểu bất điểm mặc dù rõ ràng là sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới bầu trời nhưng lại đã là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt sáu chưa xong còn tiếp thú vị cái này năm nước quan hệ trong đó thật đúng là phức tạp lẫn nhau chẳng những quanh năm lẫn nhau c a m thủ tiến hành tiểu quy mô chiến tranh hơn nữa còn quanh năm tại không ngừng lẫn nhau thông ra ở trong đến mức năm nước hoàn g thất trên cơ bản cũng không có cái gì thuần túy quan hệ máu mủ thật không biết cái này năm nước nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào đem trước mắt tất cả tài liệu tương quan tất cả đều nhìn xong dịch thu mở miệng cười nói lúc này đã là đêm khuya dịch thu ngồi ngay ngắn ở trong hoàng cung một chỗ trong thiên điện ở trước mặt hắn trên bàn dài là chất đống giống như núi nhỏ đủ loại văn hiến dựa theo dịch thu yêu cầu những thứ này văn hiến toàn bộ là liên quan tới năm nước nội dung dính đến năm nước mọi mặt vô luận là dân sinh kinh tế lực lượng quân sự vẫn là năm nước giữa lẫn nhau quan hệ trong những năm này đều phát sinh qua như thế nào qua lại thậm chí năm nước trước mặt quốc quân cùng với quốc nội nhân vật trọng yếu kỹ càng thở bình sinh đều bị ghi lại ở trong đó mà lấy dịch thu năng lực đem các loại văn hiến nhìn hết toàn bộ cũng đầy đủ hao phí hơn ba canh giờ thiếu ra ngài thật dự định chỉ lấy lương quốc quân đội sáu đi tiêu diệt khắc năm nước vẫn là tại ngắn như vậy thời gian bên trong mặc dù ta không hiểu chiến tranh đối với chiến trận t r i đạo cũng không hiểu một chút nào nhưng cũng biết đây cơ hồ là không thể nào làm được m ặ c chính sơ trần trừ một lúc phía sau nói tiếp nếu như chỉ là một t r ọ i một lời nói coi như thực lực của đối thủ càng mạnh hơn ta cũng tin tưởng thiếu gia ngài nhất định có thể đánh bại đối phương nhưng đây là năm nước h ô n chiến lương quốc lại là trong đó nhỏ yếu nhất cho nên sáu có phải hay không cẩn thận một chút thì tốt hơn ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì n h ư mặt khác tứ quốc đồng tâm hiệp lực thật là phải lấy lương quốc chống cự k h á c tứ quốc liên minh mà nói ta coi như lại như thế nào tự tin cũng sẽ không cho rằng trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đem mặt khác tứ quốc tất cả đều nuốt lấy nhưng vừa vạn sáu đây là một hồi hôn chiến k h á c tứ quốc giữa lẫn nhau cũng là lục đục với nhau dưới loại tình huống này rất nhiều không có khả năng xuất hiện cơ hội thường thường đều sẽ xuất hiện dịch thu từ b à n tiền trạm đứng dậy tới cười tiếp tục nói cái gọi là chiến tranh cuối cùng chính là tập kết ưu thế binh lực không ngừng tiêu diệt địch nhân s i n lực cuối cùng tạo thành trình thể thế cục lên cơ hội thắng cho dù là trong lịch sử những cái kia nổi tiếng lấy yếu thắng mạnh trận điển hình nếu như đem tỉ mỉ phân tích phân giải từ mỗi một cái khâu đi lên đối đãi ngươi cũng sẽ phát hiện bọn hắn mặc dù có thể lấy yếu thắng mạnh kỳ thực cũng là bởi vì thông qua cường đại chiến lược sắp đặt lúc nào cũng có thể tạo thành cục bộ mạnh yếu chi thế không ngừng lấy cục bộ ưu thế binh lực tiêu d i ệ t đ ị c h nhân l u ô n phiên tích lũy phía dưới thu hoạch thắng lợi cuối cùng cho nên nghiêm chỉnh mà nói lương quốc nhỏ yếu cũng không phải vấn đề quá lớn chỉ bất quá sẽ để cho toàn bộ quá trình trở nên càng thêm phức tạp một chút tôi chúng ta bây giờ trước hết nhất cần làm là để những người khác tứ quốc cho là chúng ta đã không có gì năng lực chống đỡ ở tại bọn hắn liên hợp công kích j u n l ư bảy thời khắc đều có vong quốc hiện ra dưới loại tình huống này thế cuộc hôn loạn liền sẽ phát sinh tác dụng khác tứ quốc sẽ bắt đầu sinh ra ý nghĩ khác vừa nói dịch thu nhất bên cạnh từ nhỏ như núi trong văn kiện chọn lựa một phần đi ra đưa tới mạc chính sơ trước mặt c ư ờ i tiếp tục nói mục tiêu thứ nhất liền định tại nước tề trên thân a t ề quốc lãnh binh đại tướng cùng công phúc tính cách bất thường thích việc lớn hám công to quan trọng nhất là làm người vô cùng bản thân trên cơ bản nghe không vào bất luận cái gì không hợp ý ý kiến loại tính cách này thiếu hụt tiên minh người làm tướng quân là ta thích nhất gặp phải địch nhân mặt lão phải làm phiền n g ư ơ i một sự kiện những tin tình báo này mặc dù đã đầy đủ thường tận nhưng trung quy toàn bộ chỉ là đến từ lương quốc ghi lại đối với lương quốc tình báo năng lực ta là có nhất định nghi ngờ một khi xuất hiện tình báo sai lầm tại trước mắt loại này địch mạnh ta yếu dưới cục diện chính là sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt cho nên ta cần ngươi bây giờ liền đi một chuyến tế quốc quân d o n h thực địa điều tra một chút cái này cùng công phúc làm người cùng phong cách hành sự xác định ra lương quốc tình báo đến t u ộ cùng có sai hay không bỏ lỡ chỗ mặc chính sơ nghe vậy vội vàng gật đầu bất quá trên mặt vẫn như cũ hiện lên thần sắc trần trờ mở miệng nói thiếu ra ta sáu l i ê n từ tới chưa làm qua loại tin tình báo này lên sự tình chỉ sợ làm không tốt làm trễ n ả i thiếu ra của ngài sự tình lấy thánh linh cảnh giới đi làm một người thám tử nước tề quân doanh đối với người mà nói căn bản là trốn không người sẽ không hữu vấn đề phải tin tưởng chính mình mặc dù loại chuyện này cũng hẳn là bị cấm chỉ nhưng lương quốc hình thức như thế hỏng bét nếu là không làm chút màu xám cho sự tình làm sao có thể mau sớm đạt đến mục đích d ị thu nhất khuôn mặt nụ cười nhẹ nhõm tiếp tục nói còn có kiện tính là may mắn trùng hợp ta cho lúc trước chiến tộc hội chế không thiếu bí tàng địa điểm nhưng ờ chiến tộc dựa theo ta vẽ bí tàng địa điểm đi đối với bí tàng tiến hành tìm tòi cái này ba hà cao nguyên bởi vì đặc thù địa lý kết cấu cùng mặc dù tới gần đại lục trung ư ơ n g khu vực lại trên cơ bản ở vào bị quên kỳ lại trạng thái vừa vặn cũng có một cái bí tàng cho nên nếu như v ậ n k h í đầy đủ có lẽ tại trước mặt ba hà cao nguyên bên trên cũng có thể tìm được chiến tộc dấu vết ngươi lần này đi ngoại trừ muốn điều tra được cùng công phúc tính cách là có hay không như đồng tình báo bên trong miêu tạ như thế bên ngoài cũng thuận tiện xem có thể tìm tới hay không chiến tộc nhân nếu là có thể tìm được sáu chúng tại a m ộ ba hà cao nguyên bên trên căn bản chính là vô địch vậy tồn tại a ta cảm thấy ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực chắc chắn đều có an bài người đặc biệt tới giám sát ba hà cao nguyên một khi bị khác thế lực cao cấp người phát hiện không hợp lý chỗ đối với chúng ta sáu cũng không nhất định là chuyện tốt không cần lo lắng nay liền cùng cho ngươi đi điều tra cùng công phúc một dạng thuộc về danh giới màu xám hành vi ta không cần chiến tộc đấu la ta chỉ cần chiến tộc võ tu chỉ cần có như vậy mấy trăm tên chiến tộc võ tu cũng đủ để trở thành tính quyết định sức mạnh ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực liền xem như an bài người giám thị toàn bộ ba hà cao nguyên cũng nhiều lắm thì thông qua đối với hồn lực cường độ cảm giác tới giám sát không thể nào làm được cặn kẽ quan sát mỗi một cuộc chiến tranh dịch thu nhắc khuôn mặt rào hoạt nụ cười tiếp tục nói nhưng chỉ cần là chiến tộc võ tu như vậy tại hồn lực cường độ bên trên liền không khả năng đạt đến trạng thái dị thường cho nên loại hành vi này cũng sẽ không phát hiện vô luận bọn hắn dù thế nào nghĩ hoặc cũng tuyệt đối không nghĩ ra đến tột cùng vấn đề xảy ra ở địa phương nào là vậy ta minh m ạ c h mặc chính sơ không còn lo lắng nghiêm túc gật đầu đáp ứng mặc lão nếu như kế tiếp chỉ huy lương quốc quân đội tiến hành chiến tranh qua trình chung sáu ta làm ra một chút vô cùng không nhân đạo quyết định cùng lựa chọn người có hay không bởi vậy thay đổi cái nhìn đối với ta dịch thu đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi ách thiếu gia ngại như thế nào đột nhiên nói như vậy mặc chính sơ một mặt mờ mịt không có gì chỉ là sáu chiến tranh nhiều khi tàn khốc để cho người ta sáu không còn là người dịch thu thở dài nói chưa xong còn tiếp rừng non những bằng hữu này của ngươi sáu đến cùng cũng là lai lịch gì a vì cái gì từng cái cho người cảm giác đáng sợ như vậy rõ ràng cũng chỉ là k i ể u giai vũ tu cảnh giới thôi chỉ có như vậy giải rác có thể đếm được vài tên đấu la thế nhưng chút k i ể u giai võ tu liên hợp cùng một chỗ vì cái gì phát huy ra được chiến đấu lực cường đại đến trình độ như vậy hàn quốc quốc cảnh tuyến một chỗ trong hoang mạc trơ mắt nhìn một đám chiến tộc cứng rắn chu diệt một đám ở chỗ này trong hoang mạc đã hoành hành mười mấy năm lâu liền hàn quốc quân đội đều không làm gì được mã phỉ phía sau cùng phiền đấu lâm cùng một chỗ tới trước những cái kia tiêu cục cắt liền từng cái một đem phiền đấu lâm vây lại duy nhất tên kia không tính xinh đẹp nhưng đầy đủ khí khái hào hùng mười phần nữ tử nhịn không được nuốt n ư ớ c bọn lăng lăng mở miệng hỏi ách sáu chỉ là một đám mã phỉ thôi không có gì lớn a phiền đấu lâm gãi đầu một cái quả thực cảm giác bên cạnh tiêu cục đồng bạn quá mức chuyện bé xé ra to chỉ là một đám mã phỉ còn miễn ngươi biết đây là một đám dạng gì mã phỉ sao nữ tử nhịn không được hét lên một mặt trấn kinh chi sắc tiếp tục nói đây chính là liền hàn quốc quân đội đều uống sữa không được mã phỉ Ác trước h không chỉ tại Hàn、quốc、thanh danh huyền hách, liền xem như tại xung quanh mấy cái khác ú bọn bên liền xung giặc gia tại tại cái Quốc quốc t xem mấy o cho n cũng n g g đó để là ờ i biến tại. ta tồn t nghe đến đã biến sắc r ư đây chúng ta hàn quốc cùng xung quanh mấy cái khác quốc gia đã từng liên hợp xuất binh mười vạn c h i chúng liền vì vây quét cái này ác thú bọn giặc kết quả ở mảnh này trong cánh đồng hoang vu chẳng những không có thể đem ác thú bọn giặc tiêu diệt ngược lại là vài quốc gia liên quân tử thương thảm trọng mặc dù nói ác thú bọn giặc tất cả đều là võ tu có thể vài quốc gia liên quân bên trong lúc đó cũng có rất nhiều cao thủ thật sự luận võ tu số lượng cũng không so ác thú bọn giặc kém hơn bao nhiêu nhưng mà kết quả sau cùng lại hoàn toàn là nghiêng về một bên nữ tử một hơi nói ra như thế một nhóm lớn phía sau dường như là có chút thiếu dưỡng nhịn không được dùng sức thở hổn hển mấy cái sắc mặt một mảnh đỏ lên tiếp tục nói đi qua cái k i a chiến dịch phía sau ác thú bọn giặc liền cơ hồ trở thành chúng ta hàn quốc cùng xung quanh chư quốc bên trong đề tài cấm kỵ lại không có người dám nhắc tới bàn bạc đi tiêu diệt ác thú bọn giặc mà ác thú bọn giặc cũng coi như là có t r ư ờ n g mực cũng sẽ không làm ra công đoạt thành trì loại này chân chính vượt qua danh giới cuối cùng sự tình cho nên liền bình an vô sự nhiều năm như vậy có thể ngươi những người bạn này sáu vẹn vẹn một trăm danh cựu giai võ tu thế mà liền đem ba ngàn ác thú bọn giặc chu diệt sạch sẽ nói đùa cái gì nữ tử ngay từ đầu ngữ khí còn tính là miễn cưỡng k h ô n g chế ở bình tĩnh phạm c h ù bên trên nhưng càng nói âm thanh lại càng lớn nói xong lời cuối cùng đã có chút phá âm dấu hiệu dường như là bởi vì k h ô n g chế không nổi chính mình tâm tình kích động mà gào ra cúng họng một trăm danh cựu giai võ tu liền có thể đổ sát ba ngàn ác thú bọn giặc muốn thực sự là đơn giản như vậy ác thú bọn giặc làm sao có thể tồn tại như thế nhiều năm húng chi bọn hắn thế mà không có chết dù là một người chỉ là có một chút người thụ nặng nhẹ khác nhau thương thế mà thôi cái này không thực tế bọn hắn bọn hắn đơn giản giống như là quân đội hơn nữa so với ta biết nhâm hà nhất cái tinh nhuệ nhất quân đội còn muốn đáng sợ nhiều bởi vì ta liền từ tới chưa nghe nói qua có cái gì quân đội là toàn bộ từ cựu giai võ tu tạo thành lời nói này nữ tử hoàn toàn là tại dùng thét lên gọi ra phiền ấu lâm không thể không thoáng lui về sau chút đem chính mình lỗ thai cùng cô gái miệng kéo ra đủ khoảng cách để tránh bị nữ tử thanh â m the thé đánh vỡ màng nhĩ phan công tử chúng ta bên này đã không sai b i ệ t lắm có thể tiếp tục tiến lên khoảng cách chỗ cần đến hẳn còn có chừng một ngày đường đi cái t i ê bí tảng dựa theo ta hiểu được tin tức thuộc về hàn quốc hoàng thất bí mật cho nên lần này ti rất t có hàn ể gặp phải h quốc hoàng thất cao thủ bởi vì căn cứ số liệu bí tàng bản thân bị trận pháp bảo vệ phải chờ tới năm ngày sau đó trận pháp mới có thể tiến vào suy yếu kỳ chiến h à n g ngọc đ ô n g nhiên từ một bên chính đại chiến hậu tiến hành tĩnh dưỡng chiến tộc quần thể bên trong đi tới đứng ở phiên đấu lâm trước mặt mở miệng cười tiếp tục nói không có gì bất ngờ xảy ra hàn quốc hoàng thất cũng sẽ lựa chọn tại theo cái thời điểm tiến vào bí tàng ở trong mà không phải sớm khiêu chiến trận pháp bản thân uy lực chúng ta tốt nhất dành thời gian sớm đến lời nói cũng có thể làm một chút chuẩn bị dù sao không rõ ràng hàn quốc hoàng thất sẽ phái ra sức mạnh như thế nào Các bây giờ liền có thể tiếp tục tiến lên lúc này mới nghỉ ngơi không đến nửa canh giờ a vừa mới cái k i a một hồi đại chiến các ngươi không ít người đều mang thương trên người vẫn là nghỉ ngơi nhiều một hồi a phiền ấu lâm còn chưa mở lời tiêu cục nữ tử kia liền không nhịn được mở miệng kêu lên một hồi thông thường trận tiêu diệt mà thôi nhiều lắm là xem như hoạt động phía dưới gân cốt chút thương thế này cũng không tính được nghiêm trọng có nửa canh giờ tính dưỡng như vậy đủ rồi chiến hàm ngọc nhìn về phía phiền ấu lâm bên người nữ tử nụ cười trên mặt nhưng là bị lạnh nhạt thay thế mặc dù là phiền ấu lâm đồng bạn nhưng chiến tộc những người này cũng chỉ là tại cùng phiền ấu lâm lúc nói chuyện mới có thể thể hiện ra ôn hòa một mặt đến nỗi trong tiêu cục những người khác cũng không tại bọn hắn ôn hòa đối đại phạm chủ bên trong phổ sáu thông thường sáu trận tiêu diệt nữ tử lại cảm thấy cổ họng có chút phát khô ngơ ngác nhìn chiến hàm ngọc cái k i a một mặt biểu tình chuyện đương nhiên chỉ cảm thấy chính mình đối với cái này cái thế giới nhận thức tựa hồ đang tại sụp đổ tốt chuẩn bị lên đường đi mau chóng đem sự tình giải quyết chúng ta còn có tiếp xuống nhiệm vụ phải đi hoàn thành Thiếu thời tựa kia gian ra bên kia thời gian tựa hồ đầy chiến ặ t ta không b t thiếu ra cho các g ư ơ i n hàm i ệ m vụ l cái gì, nhưng à cho c h ú ngọc ta tận thăng xuất, bất chút ít thời gian, chúng ta nhanh gian, nhiệm nhưng năng nên luận chúng cũng không muốn chỉ hoãn. Chiến n khả hiệu cho chỉ cái vụ, gì g là hàm đề một lần nữa nhìn về phía phiền ấu lâm trên mặt cái kia biểu tình lạnh nhạt lần nữa bị mỉm cười thay thế không có vấn đề ngược lại chúng ta cũng chỉ là ở bên cạnh làm c u ầ n chúng cũng không có cái gì tiêu hao phiền ấu lâm vội vàng gật đầu nói nhìn xem chiến hàm ngọc quay người một lần nữa trở về chiến tộc đội ngũ sau đó một trăm lẻ năm tên chiến tộc vô luận là có tổn thương vẫn hoàn hảo tất cả đều đứng dậy tinh thần sung mãn lần nữa gấp rút lên đường một trăm tên chiến tộc cựu giai võ tu năm tên chiến tộc đấu la là mỗi một cái chiến tộc tiểu đội tiêu chuẩn phối trí dạng này phối trí có thể bảo đảm đầy đủ tính cơ động cùng chiến đấu lực cân bằng đối với phải đồng thời tìm tòi nhiều cái bí tàng chiến tộc tới nói là tốt nhất số lượng phân phối tiêu cục một đám tiêu sư tất cả đều lâm vào im lặng hoàn cảnh theo lý thuyết đoạn đường này tiến lên cũng thực là phi thường hao phí tích lực thế nhưng là cùng bọn này chiến tộc người so ra bọn hắn ngược lại giống như vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến giống như dương non các ngươi một mực nói người thiếu ra kia sáu rốt cuộc là ai ta biết như ngươi vậy niên kỷ liền có thể có thực lực như vậy nhất định có lai l ị c h lớn có thể sáu như thế nào nghe giống như ngươi chỉ là nhà khác tay sai đồng dạng tiêu cục nữ tử nhìn xem chiến hàm ngọc rời đi t h â n ảnh n ỡ ngác vấn đạo chúng ta ra thiểu ra a sáu đó là trên thế giới này ghê gớm nhất nhân phiền ấu lâm trên mặt hiện lên vô cùng thành tín biểu lộ đầy mặt vinh quang tiếp tục nói có thể trở thành thiếu ra tay sai là ta đ ờ i này vinh hạnh lớn nhất nhìn xem phiền ấu lâm cái kia một mặt phản phất tỏa ra tia sáng vậy biểu lộ tiêu cục nữ tử lập tức có chút ngỡ ngàng sáu chưa xong còn tiếp đại nhân căn cứ vào lương quốc t r u y ề n về tin tức kể từ dịch thu đến đồng thời chính thức tiếp quản lương quốc quân đội phía sau cho tới bây giờ toàn bộ lương quốc thế cục căn bản cũng không có bất luận cái gì thay đổi dấu hiệu ngược lại là càng ngày càng ác liệt đứng lên bách quỷ trai tổng bộ trong đại điện một danh bách quỷ trai cao phương diện sắc khó coi cùng ngồi ngay ngắn ở chủ vị quỷ hoàng trần thuật đồng thời ở trong đại điện còn có khác mười mấy danh bách quỷ trai cao t ầ n g bồi ngồi tả h ư u đây coi như là một lần bách quỷ hoàng lại bắt đầu lại từ đầu lệ cũ bách quỷ trai chuyển vụ giống như dạng này hội nghị thường kỳ liền thường xuyên muốn tổ chức tại dịch thu đến lương quốc phía trước lương quốc chỉ có mười một tòa thành trì luân hãm vẫn là tại tống tề trần lỗ tứ quốc vây quanh phía dưới xuất hiện chiến cuộc mà theo dịch thu đến c á c tứ quốc ở giữa cũng bắt đầu lẫn nhau có bẩn thiệu cùng công phạt trong đó tống trần lỗ tam quốc lùi về sau binh chỉ là duy trì đối với nguyên bản chiếm lĩnh thành trì nắm giữ quyền mà chỉ có nước tề một nước tiếp tục đối với lương quốc khởi xướng chiến tranh hành vi cái này danh bách quỷ trai cao phương diện sắc khó coi tiếp tục nói mặc dù nước tề vẫn so lương quốc cường đại nhưng hai người t r a n lệch cũng không tính quá lớn ta không tin tưởng vì cái gì khác tam quốc lùi binh phía sau nước tề vẫn như c ũ duy trì thế công ta chỉ biết tại nơi d ị thu dưới sự chỉ huy Vẹn tại đối mặt tứ quốc cùng tấn công tuyệt cảnh phía dưới lương quốc cũng chỉ là ném đi mười một tòa thành trị mà tôi có thể theo dịch thu sau khi đến vẹn vẹn chỉ là đối mặt với nước tề một nước thế mà trong thời gian ngắn liền ngay cả ném mười hai thành liên tục điểm dáng dấp giống như trong cự cũng không có làm đến dịch thu thống binh năng lực kém quả thực là hiếm thấy trên đời cái này sáu có phải hay không có cái gì nguyên nhân khác mặc dù lúc bắt đầu ta cũng không như thế nào tin tưởng dịch thu đang yên đang lành một cái ạ n chế mít khả năng không lớn nắm giữ kiệt xuất chiến tranh thiên phú có thể coi là hẳn cái gì cũng không làm chỉ là tùy ý lương quốc quân thần đi ứng đối cũng không khả năng xuất hiện tình huống như vậy à một cái đang ngồi bách quỷ trai cao t ầ n g n h ị n không được mở miệng nói ra mặc dù nghe là ở vì dịch thu giải thích nhưng mà thực tế vẫn là đang đối với dịch thu l ĩ n h quân có thể nỗ lực bày ra chất vấn những người này có chừng chừng phân nửa là ngay từ đầu liền đối với dịch thu ôm lấy thành kiến chỉ là sau đó bị dịch thu hiện ra luyện dược thiên phú và thực lực chinh phục trên thái độ xảy ra chuyển biến cực lớn có thể mặc dù như thế ở trong lòng trên mặt cảm tình bọn hắn vẫn có khuynh hương có thể chứng minh một chút dịch thu vấn đề chỉ có như vậy mới có thể cho thấy bọn hắn ngay từ đầu thành kiến cũng không phải thuần túy tư tưởng l ích k ỳ quay phá đây cũng là nhân tâm phức tạp khó phân biệt giống như vạn hoa c h i ống lúc ẩn lúc hiện vô luận lại như thế nào gian xảo âm v người cũng sẽ không để ý đem chính mình ngụy trang thành cao thượng hàng người đứng tại đạo đức điểm cao đi khiển trách người khác luôn luôn là cơ hồ tất cả mọi người đều phi thường yêu thích phương thức đây cũng là ta muốn nói vấn đề dù chỉ là giao cho lương quốc quân thần đi xử lý cục diện cũng không khả năng thảm đến tình trạng như vậy cái này hiển nhiên là bởi vì dịch thu căn bản cũng không biết được chiến tranh chân chính n ữ u lược lại tự cho là đúng tùy tiện chỉ huy mới có thể tạo thành kết quả như vậy cái này danh bách quỷ trai cao tầm nói thẳng ra kết luận của mình dứt khoát bây giờ liền đem dịch thu gọi trở về à hắn đã đã chứng minh chính mình thật sự là không thích hợp lĩnh quân chiến đấu tiếp tục nhường hắn tại lương quốc ở lại sẽ chỉ làm thế cục trở nên càng thêm t ố i nát không cách nào vắt hồi bây giờ nhuộn dịch thu trở về tiếp đó an bài chu thông đại nhân tiến đến có lẽ còn có thể đem lương quốc bảo vệ tới mặc dù lương quốc thực lực không mạnh nhưng ba sông cao nguyên kỳ lạ thế cục nhưng l à nhường lương quốc tồn tại có vô cùng trọng yếu thí nghiệm ý nghĩa cùng ý nghĩa chiến lược không thể để cho lương quốc cứ như vậy tùy tùy tiện tiện bị dịch thu cho đùa c h ơ i chết mặt khác một danh bách quỷ trai cao tầng mở miệng nói ra dạng này một cái đề nghị lập tức lấy được trong đại điện ít nhất một nửa người nhao n h a u đồng ý đến nỗi dự yên lặng một nửa còn lại người rõ ràng cũng không hy vọng dịch thu bây giờ liền bị triệu hồi bởi vì một khi dịch thu bây giờ liền bị triệu hồi liền mang ý nghĩa hoàn toàn thất bại sau khi trước thế cục nhưng lại làm cho bọn họ không có mở miệng vì dịch thu giải chí bảy kỳ thực đều đối dịch thu thống binh năng lực không có bất kỳ cái gì lòng tin điều này cũng đúng vô cùng bình thường ý nghĩ tại đấu võ đại lục trong lịch sử liền không có nghe nói qua vị t i a cường đại án t r ệ mịt tại chiến tranh c h i đạo bên trên còn riêng có thiên phú có thể trở thành đỉnh cấp hạn t r ệ mịt như thế nghề tôn quý cần gì phải lại đi nghiên cứu đám dân quê vậy kiếp sống quân nhân tất cả mọi người đều là như vậy ý kiến sao bây giờ liền đem dịch thu triệu hồi tuyên bố lần này khảo nghiệm đối với hắn cuối cùng đều là thất bại vẫn không có mở miệng quỷ hoàng nghe vài tên cao tầng n g ư i một câu ta một lời lẫn nhau cùng vang mà bên trong đại điện nhưng thủy trung nghe không được bất luận cái gì thanh em phản đối lúc này mới lên tiếng vấn đạo đại nhân xin ngài hạ mệnh lệ n h à mặc dù bây giờ liền đem dịch thu triệu hồi sẽ n h ư ợ n g dịch thu mất chút mặt mũi nhưng hắn cuối cùng chỉ là ạn trệ mịt mà thôi một cái ạn trệ mịt vậy thì hẳn là thật tốt luyện chế đan g dược lãnh binh chiến đấu loại sự tình này nguyên bản là cùng hắn không có quan hệ gì cùng lắm thì chờ hắn trở về chúng ta cũng không truy cứu hắn vấn đề đồng thời còn cho hắn một vài chỗ tốt xem như trấn ăn cũng là phải ban đầu biểu thị chất vấn cái kia danh bách quỷ trai cao tầng hướng thẳng đến quỷ hoàng không mình hành lễ càng là bày ra muốn ép quỷ hoàng hạ quyết định ra thế mà cùng lúc đó phía trước phụ họa tên này cao tầng mặt khác mấy danh bách quỷ trai cao tầng cũng là đồng thời nhao nhao đứng dậy hướng về quỷ hoàng hành lễ cứ việc không tiếp tục mở miệng nhiều lời nhưng thái độ nhưng là biểu đạt vô cùng rõ ràng quỷ hoàng không có trực tiếp tỏ thái độ không có tinh thần gì ánh mắt tại mỗi một tên đứng lên bách quỷ trai cao tầng trên thân đều phân biệt dừng lại mấy giây thời gian cứ việc không có thể hiện ra chút nào khí thế nhưng bị quỷ hoàng ánh mắt đảo qua những thứ này bách quỷ trai cao tầng vẫn lương quốc tại chúng ta không chế nước bù nhìn trong nhà quả thật có vô cùng trọng yếu chiến lược địa vị nhưng loại này chiến lược địa vị tầm quan trọng là liên lụy đến mặt khác tứ đại thế lực cao cấp tiền đề phía dưới ba sông cao nguyên ý nghĩa tồn tại đối với chúng ta bách việt tới nói càng nhiều hơn chính là ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực có thể ở trong đó vật tay và không dây dưa khác cho nên nếu như đơn thuần chỉ nói là lương quốc quốc gia này x ấ u kỳ thực cũng không trọng yếu Quỷ hoàng chậm rãi từ trên vị trí của mình đứng lên nhìn trước mắt sấp xỉ tại bức thoái vị một dạng mấy người mà không thay đổi nói tiếp trong mắt của ta một lần này năm nước hỗ chiến là tối trọng yếu ý nghĩa chính là thấy rõ ràng dịch thu giá trị thực sự hắn đến tột cùng chỉ là một đơn thuần đ ạ n c h r ê mít vẫn là một cái có thể bằng vào sức một mình liền để toàn bộ thế lực trở nên tốt hơn tồn tại có thể hay không thấy rõ ràng điểm này s o lương quốc bản thân tồn tại trọng yếu nhiều lắm cho nên trừ phi lương quốc tại dịch thu dưới sự chỉ huy triệt để vâng quốc và không ta sẽ không đem hắn triệu hồi nghe quỷ hoàng minh s ắ c tỏ thái độ cái kia vài tên đứng lên bách quỷ trai cao tầng trao đổi dưới mắt sắc gật đầu ứng thanh chưa xong còn tiếp thiếu ra nước tể quân đội đã tiến vào chiếm giữ vinh dương thành hết thể đều dựa theo ngài lúc ban đầu an bài chiến lược đang tiến hành cùng công phúc liên khắp mười ba thành đã tự cao tự đại tới cực điểm dưới t r ư ớ n g ba mươi vạn binh mã ngoại trừ phía trước mười hai trong thành mỗi thành chỉ là lưu lại ngàn tên xung quanh binh sĩ duy trì bên trong thành cơ bản trật tự bên ngoài những người còn lại đều tiến nhập vinh dương thành nội lương quốc quốc đô trong hoàng cung một chỗ trong thiên điện mặc chính sơ không người cùng trước mặt dịch thu nói toàn bộ thiên điện trừ liễu dịch thu cùng mặc chính sơ bên ngoài liền chỉ có lương quốc quốc quân một người chỉ là so với dịch thu cái k i a mặt mũi tràn đầy bộ dáng thoải mái lương quốc quốc quân nhưng là gương mặt lo lắng nhưng mà loại này lo lắng h ắ n còn không dám biểu hiện quá mức rõ ràng cưỡng ép giấu ở trong lòng kết quả chính là nhường nét mặt của hắn nhìn vô cùng cổ qu coi như bỏ đi những người dân kia phu số lượng chân chính chiến binh cũng phải có ước chừng hai mươi vạn trở lên nước tề một ba quân đội lúc này liền tất cả đều bị tập trung vào vinh dương thành n ộ i nếu như đội quân này bị toàn bộ nuốt vào sáu quốc quân đại nhân cho là sáu nước tề phương diện có thể hay không trực tiếp xa vào đến hỏng mất hoàn cảnh dịch thu cười nhìn về phía một bên lương quốc quốc quân mở miệng hỏi lương quốc quốc quân trên mặt hiện lên một cái vô cùng nụ cười miệng cưỡng kiến thanh đạo nhưng chúng ta bây giờ sáu cũng không thể lực tiêu diệt đối phương ước chừng hai trăm ngàn người a thượng sứ thần không phải đang hoài nghi ngại chỉ là sáu chỉ là trong khoảng thời gian gần đây bên trong liên tục bị nước tề quân đội công phá mười hai tòa thành trì loại tình huống này đã để triều chính trên dưới lâm vào một mảnh trong lúc bối rối ngài cũng biết dựa theo khoảng cách thẳng tắp đến xem nước tề quân đội chỉ cần lại công phá hai tòa thành trì liền có thể thẳng tới ta lương quốc quốc đô dưới thành kể từ lập quốc đến nay ta lương quốc còn chưa bao giờ xuất hiện qua nguy cấp như vậy tình huống cho nên cũng không thể trách bọn hắn bởi vậy liền hoang mang lo sợ sáu thượng sứ ngài đến cùng có kế hoạch gì có thể hay không trước tiên nói cho thần như thế trơ mắt nhìn tề quốc đại quân từng bước một binh lâm thành hạ thật sự là quá hành h ạ kế hoạch d ị thu nhuống nhúng mày tiếp lấy liền cười nói Kế hoạch của ta rất đơn giản, dù lương à m cho n ớ c cắt tể tiếp đứt, quân lui xâm không ngừng xâm nhập, tiếp đó đem hắn đường đội đó đem đem ư Thành, ta tại từ thời tuyển tốt chính chế định hoạch định là này ngay liền vạn cái địa điểm, điểm, đầu kế quốc â chân n Vinh Dương Thành nhận chính vọng. Lương tể tại tuyệt sẽ cái được gì là cảm u q quốc quân ngơ ngác nhìn dịch thu trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói gì cho phải nhưng vấn đề là sáu muốn tiêu diệt ba mươi vạn quân tể chuyện này làm sao có thể đơn giản toàn bộ lương quốc tất cả quân thường trực trung vào một chỗ cũng m ớ i bốn mươi vạn mà thôi liền xem như đem tất cả thành thành vệ quân đều trung vào một chỗ cũng không đột phá nổi năm trăm ngàn số lượng chẳng lẽ muốn nghiên g c ử quốc chi lực cùng nước để một cái này quân đội quyết chiến sao thật nếu là như vậy mà nói x ấ u liền xem như có thể thắng tiếp xuống lương quốc cũng sẽ biến vô cùng suy yếu a đến lúc đó tại cái khác vài quốc gia trong mắt của lương quốc chẳng phải là liền phải chờ cùng với mặc người chém giết d â y béo nhìn xem lương quốc quốc quân biểu lộ dịch thu liền biết vị này quốc quân đại nhân căn bản không tin tưởng hắn có thể làm đến cái này cũng bình thường dù sao lương quốc quốc quân cũng không rõ ràng hắn đều làm cái nào chuẩn bị vì cam đoan đầy đủ tin tức bí mật toàn bộ sự kiện hoàn toàn là mạc chính sơ tự mình thao tác hoàn thành Trừ liệu dịch thu cùng mạc chính sơ hai người bên ngoài riêng lớn lương quốc cảnh nội từ quốc quân cho tới văn thần võ tướng căn bản cũng không có bất luận cái gì người thứ ba biết được kế hoạch nội dung tất nhiên quốc quân đối với cái này có lo nghĩ như vậy không bằng bây giờ liền theo hai người chúng ta cùng một chỗ tiến đến vinh dương thành như thế nào cũng tốt n h ư ờ n g quốc quân tận mắt nhìn sáu ta chiến tranh sáu cùng các ngươi chiến tranh đ ế tột cùng có như thế nào khác biệt dịch thu vừa cười vừa nói lương quốc quốc quân lập tức khé m i ế t miệng không đợi hắn trả lời mạc chính sơ cũng đã tiến lên kéo hắn lại cánh tay tiếp đó lấy thánh linh cảnh giới cứ như vậy trực tiếp bay ra thiền điện dịch thu nhưng là hồn lực phun trào trong nháy mắt đi theo đột nhiên bị mạc chính sơ n ắ m kéo bay đến giữa không trung lương quốc quốc quân theo bản năng liền muốn cao hơn âm thanh la lên nhưng mà thanh âm này nhưng là tại đến rồi t à n g tử nhãn thời điểm bị mạc chính sơ hồn lực chỗ ức chế căn bản là không cách nào từ trong miệng hô lên chỉ là trước mắt công phu mạc chính sơ cùng d ị thu liền dẫn lương quốc quân thoát ra liễu hoàng cung đồng thời nhanh chóng hướng về lương quốc quốc đô tưởng thành mau chóng đuổi theo Từ đương nhiên khoảng cách rất gần bằng vào ta cùng mạc lao tốc độ toàn lực thi triển phía dưới nhiều lắm là một canh giờ liền có thể đã tới căn cứ vào trước mặt tin tức phản hồi không sai biệt lắm vừa lúc là nước tề cái kia ba mươi vạn quân đội toàn bộ tiến vào trong thành ở tạm hơn nữa chuẩn bị nhóm lửa thời gian dịch thu gật đầu nói có thể sáu có thể chúng ta đi có thể có có tác dụng gì lương quốc quốc quân thanh n â m run dày càng thêm lợi hại cũng không biết là bởi vì sợ hãi còn là bởi vì tốc độ quá nhanh dưới tình huống gió quá lớn nguyên nhân đương nhiên không được cái tác dụng gì một lần này năm nước hậu chiến không cho phép xuất hiện vượt qua năm nước cấp độ thực lực tồn tại cho nên mạc lao hiển nhiên là không thể ra tay sở dĩ mang ngươi tới chỉ là vì để cho ngươi tận mắt xem ta kế hoạch đồng thời cũng là để cho ngươi minh bạch ta đối với chiến tranh lý giải dịch thu quay đầu nhìn xem treo ở mặt đất cũng liền cao hơn một mét độ lương quốc quốc quân cười tiếp tục nói dù sao kế tiếp ta muốn một mực chỉ huy toàn bộ lương quốc quân đội thời gian rất dài để cho ngươi minh bạch ta chiến tranh phong cách cũng là nên sớm làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ dù sao cũng so trong lúc bất trợt bị hủ chết muốn tốt hơn nhiều bên trên sáu thượng sứ ý của ngài là chúng ta chắc chắn có thể đem tể quốc đội quân này toàn diện lương quốc q u â n có chút khó tin vốn đạo không sai d ị thu đương nhiên gật đầu có thể sáu có thể đó là ước chừng ba mươi vạn quân đội a hơn nữa còn tất cả đều tiến vào vinh dương thành nội vinh dương thành là ta lương quốc đệ ngũ đại thành tường cao thành tiên không có một gấp ba bốn lần quân lực làm sao có thể công được xuống lương quốc quốc quân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường ba mươi vạn quân đội chính là ba mươi vạn há muộn trong mỗi ngày cần hao phí lương thảo chính là thiên văn số tự nước tề liên tục đánh hạ cái này mười ba thành là ta cho hắn định rõ con đường muốn duy trì được cái này ba mươi vạn quân đội không đói bụng bụng vinh dương trước đây mười hai tòa thành chỉ chính là bọn họ đường tiếp tế cũng là bọn họ m ạ c sống dịch thu hai mắt h i ế lại nói tiếp cùng công phúc làm người thích việc lớn hàm công to công vọng tự đại càng là tiếp cận lương quốc quốc đô thì càng sẽ để cho hắn mất đi bình thường sức phán đoán nên bị diệt quốc chi công gần ngay trước mắt trước mặt một loạt thắng lợi liền sẽ che đậy cặp mắt của hắn nhường hắn tại trên bản năng có khuynh hướng tin tưởng may mắn hết thể ý niệm đều đưa biến thành tập trung toàn lực đánh hạ ngươi lương quốc quốc đô đến nội sau lưng đường tiếp tế nhiều lắm thì tính cách tượng trưng sắp xếp người lưu thủ sự thật chứng minh ta phải phán đoán không sai ý của ngài là sáu nghe dịch thu giàn giải lương quốc quốc quân cuối cùng suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề chính là ngươi nghĩ như vậy kế tiếp ngươi muốn thấy sáu chính là chân chính thuộc về chiến tranh một mặt chưa xong còn tiếp tướng quân còn xin để cho ta l ã n h binh năm vạn để bảo đảm đường tiếp tế an toàn a chúng ta bây giờ xâm nhập lương cảnh đường tiếp tế đã kéo quá dài vinh dương chi phía trước ước chừng một ư ơ i hai tòa thành trì lại thêm phía trước chiếm lĩnh hai tòa thành trì dòng d ã một mươi bốn toạn hơn nữa còn không phải một đường thẳng giống như là bị người có ý định dẫn dắt đến hình thành cục diện đồng dạng kéo ra ngoài đường tiếp tế trưởng đã để chúng ta lương thảo cung ứng lâm vào cực kỳ chật vật hoàn cảnh một khi đường tiếp tế bị chặt đức chúng ta tương lập lúc xa vào đến tuyển cảnh a vinh dương thành trong phủ t h à n h chủ bị tạm thời đ ổ i tốt hành dinh bên trong một cái trẻ tuổi tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy vội vàng cùng một tên cao lớn vạm vỡ bên trong niên tương lĩnh trần thuận đạo mặc dù là tạm thời hành dinh nhưng nội bộ trang trí vẫn như c ũ vô cùng xa hoa hai tên thị nữ xinh đẹp đang cho tên kia cao lớn vạm vỡ bên trong niên tương lĩnh x o a chán đồng thời vậy để cho cái kia danh trung niên tương lĩnh đem đầu gối lên các nàng mềm mại bộ ngực bên trên Hiển nhiên thoải là quá mức những lời này bản tướng quân nghe lỗ thai đều phải lên kén phía trước cùng bản tướng quân nói những lời này người đều là cái gì hạ tràng không cần bản tướng quân nhắc nhở ngươi đi nếu không phải là sau lưng ngươi dựa vào thái tử ngươi cho rằng bản tướng quân còn có thể cho phép ngươi một mực sống đến bây giờ phụ trách lần này lãnh binh là bản tướng quân không phải ngươi thái tử để cho ngươi đi theo bản tướng quân bên người đều chỉ là vì để cho ngươi độ độ kim thôi thật đúng là lấy chính mình coi ra gì nói đến đây bên trong niên tướng lĩnh cuối cùng mở hai mắt ra rất là coi thường nhìn xem trẻ tuổi tướng linh nói bản tướng mười ba tuổi ra trận giết địch khi đó ngươi còn không biết ở chỗ nào nhiều năm như vậy thời gian bản tướng có thể từ một cái binh lính bình thường từng bước từng bước leo đến c h ấ n quốc tướng quân vị trí dựa vào là bản lãnh của mình cũng không giống như các ngươi những người tuổi trẻ này có một hào suất thân liền có thể một bước lên mây cho nên bước ở chỗ này khoa tay múa chân làm tốt việc nằm trong phận sự là được rồi chờ bản tướng phá lương quốc quốc đô đến lúc đó công lao tự nhiên có ngươi một phần tướng quân ngài cảm thấy ta đ à m bình trên giấy cũng tốt cảm thấy ta nói chuyện giật gân cũng được lấy ngài mấy chục năm xa trường trinh chiến kinh nghiệm chẳng lẽ còn có thể không minh bạch bổ cấp có trọng yêu không vấn đề hiện tại bày rõ ràng như thế bởi vì chúng ta một mình xâm nhập toàn bộ đường tiếp tế bị kéo cao vô cùng các tướng sĩ mang theo người lương thảo chỉ đủ ba ngày chi dụng vạn nhất đường tiếp tế thật sự xảy ra vấn đề sẽ là như thế nào kết quả trẻ tuổi tướng lĩnh cắn răng lần nữa chắp tay không người nói tiếp ta chỉ cần năm vạn binh mã có thể tuần sát đường tiếp tế liền có thể nếu tướng quân có thể phá lương quốc quốc đô tất cả công lao ta đều có thể không mớn mong rằng tướng quân thành toàn làm càn bên trong niên tướng lĩnh giận a một tiếng đầu trực tiếp từ mềm mại bộ ngực bên trên g ơ lên chừng trẻ tuổi tướng lĩnh biểu tình trên mặt đã tùi theo mà trở nên dữ tợn ngươi cho rằng mình là ai những đạo lý này ta sẽ không hiểu nhưng ngươi biết phía trước là cái gì không chỉ cần lại đánh hạ một tòa thành trì lương quốc quốc đô liền sẽ giống thoát quần c u ộ s ử nữ một dạng xuất hiện ở trước mặt lao tử ngươi biết lương quốc quốc đô bên trong có bao nhiêu binh lực đóng giữ sao ngươi biết lương quốc quốc đô tưởng thành đến cỡ nào khó mà công phá sao bản tướng xuất quân ba mươi vạn thực tế có thể chiến chân chính quân tốt chỉ có mười chín vạn không đến còn lại mười một vạn bất quá là dân phu lao dịch dạng này quân lực muốn cầm xuống lương quốc quốc đô đã là giật gấu và vai coi như có thể cầm xuống cũng tất nhiên là một hồi tháng thảm còn năm vạn ưởng cho ngươi mẹ nhà hắn nói ra được những binh lực này cho ngươi bản tướng lấy cái gì đi công phá lương quốc cố c đô đừng nói cái gì binh lực ít một chút cũng được giống như trước ngươi nói đường tiếp tế đã bị kéo dài đến trình độ này nếu như binh lực càng ít gánh vác xuống đồng dạng không cách nào cam đoan đường tiếp tế vận chuyển bình thường chia binh ra ngoài giống nhau là không có chút ý nghĩa nào nói chuyện đồng thời bên trong niên tương linh chạy tới trẻ tuổi tướng linh trước mặt khuôn mặt cơ hồ muốn cùng trẻ tuổi tướng linh mặt của dàn chặt lại với nhau ngữ khí xâm nhiên tiếp tục nói đừng tưởng rằng bản tướng không biết trong lòng ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt ít tại bản tướng trước mặt chơi tâm nhãn bản tướng mặc dù là một người thô kệch nhưng bản tướng không nốc lương quốc liền tiễn đưa bản tướng mười hai thành tất cả chống cự trên cơ bản cũng chỉ là ý nghĩa tự chứng ngươi thật sự cho rằng bản tướng nhìn không ra nguy cơ có thể bản tướng vẫn như cũ xuống tới biết tại sao không trong c h ă n g niên tương lĩnh khí thế chỗ đẻ trẻ tuổi tướng lĩnh sắc mặt một mảnh trắng bệnh bản năng liền lắc đầu ánh mắt bên trong nhưng là hiện lên hốt hoảng thân s ắ c bởi vì bản tướng đầy đủ tự tin bản tướng lanh binh ba mươi vạn tinh nhuệ chiến binh gần hai mươi vạn dạng nay một cố lực lượng tại ba sông trên cao nguyên chỉ cần mình không ra vấn đề không phân tán binh lực vậy bản tướng thì có lòng tin đánh tan hết t h ể địch nhân tất nhiên lương quốc dám dùng loại này dụ địch xâm nhập ngây thơ tiết mục bản tướng giống như ước nguyện của hắn chỉ là cuối cùng cái bản nhất định là lương quốc đem cái này tiết mục diễn sụp đổ bản tướng liền mượn cơ hội này thẳng đến hắn đều i thành trong chăn niên tương lĩnh khí thế bắt buộc trẻ tuổi tướng lĩnh ánh mắt trở nên loại lên đồng thời lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra hy vọng ngươi thật sự biết sai mới tốt như vậy bản tướng sẽ lại không nói lần thứ hai bởi vì thế cục bây giờ đã là đâm lao phải theo lao từ bản tướng quân làm ra quyết định một khắc kia trở đi đường ra duy nhất chính là đánh hạ lương quốc quốc đô hoặc là bản tướng trở thành hủy diệt lương quốc người lập xuống bất thế chi công hoặc là sáu bản tướng chính là nước tể tội nhân ra ngựa bọc thây mà thôi bên trong niên tương lĩnh đứng thẳng người ánh mắt bên trong nhưng là tản ra một loại nào đó cực độ phấn khởi tia sáng thì t h a o tiếp tục nói tại dạng này cơ hội trước mặt bản tướng làm sao có thể không đi đánh cược một lần thắng cục chính là thiên thu văn đại thua cục bất quá một cái mạng tủi đến nôi đám lính kia tốt có thể bồi tiếp bản tướng quân đi đánh cược cũng đã là bọn hắn thiên đại vinh hạnh trẻ tuổi tướng lĩnh theo bản năng nuốt nước miếng một cái nhìn xem bên trong niên tương lĩnh cái kia hơi có vẻ điên c u ồ n g bộ dáng trong lúc nhất thời c à n g là không biết nên đáp lại ra sao hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lệnh đó là một loại đối mặt với điên rồ i lúc mới có thể sinh ra đến từ bản năng sợ hãi Hoặc hoàn Hoặc toàn cuồng cái là、6. Liên lần. là Liên này tại người điên dưới điên bồi người điên dẫn đầu dưới hoàn toàn điên một đây đầu Là kế h tiếp sáu bên trong nghiên tương lĩnh càng nói cảm xúc càng là phấn khởi cả người trên mặt cũng bắt đầu nổi lên không rõ tia sáng ngay tại lúc hắn nhìn muốn đạt tới phấn khởi đỉnh điểm lúc một tiếng vang thật lớn nhưng là bỗng nhiên đem hắn tuyên ngôn đánh gãy ầm ầm chưa xong còn tiếp thời gian đẩy trở lại rời cái chừng mười phút đồng hồ dịch thu cùng mạc chính sơ vừa vặn mang theo lương quốc quốc quân đã tới vinh dương bên ngoài thành mặc dù thân ở tại lương quốc cảnh nội c h ỗ sâu nhưng xem như lương quốc cảnh nội đệ ngũ đại thành vinh dương thành bản thân liền gánh vác bảo vệ đô thành trọng đại trách nhiệm bởi vì vinh dương đi qua liền chỉ có một tòa khoảng hai vạn nhân khẩu thành nhỏ ngăn tại lương quốc đô thành trước mặt của một khi phát sinh chiến sự dạng này thành nhỏ căn bản không có khả năng ngăn cản được bất luận cái gì quân đội bước chân tiến tới cho nên trên thực tế vinh dương thành chính là ở nơi này trên phương hướng ngăn tại lương quốc đô thành trước cuối cùng một đạo che chắn có thể tưởng tượng được tại loại này dưới điều kiện thiết lập vinh dương thành sẽ là như thế nào thành cao tưởng kiên cố nếu quả như thật cự thành mà phòng thủ tại lương thảo tiếp tế đầy đủ dưới tình huống không sai biệt lắm chỉ cần khoảng ba vạn người liền có thể tương vinh dương thành t h ủ phải vững như thành đồng đồng thời ít nhất có thể đủ đem gấp mười xung quanh địch nhân cự chi thành bên ngoài ít nhất tại ba sông cao nguyên cấp độ đi lên nói cái này vinh dương thật là một tòa vô cùng hùng v ĩ thành trì bình thường tới nói an bài một cái coi như tướng lãnh thủ thành cho hắn thêm mấy vạn binh mã cũng đủ để đem cái này vinh dương t h ủ thiết thông đồng dạng coi như quân tể ba mươi vạn cũng rất khó công phá vinh dương tường thành đứng tại vinh dương ngoài thành một chỗ rừng rậm biên giới nhìn phía xa cao lớn vinh dương tường thành dịch thu cười cùng bên người lương quốc có Cái cách biên giới khoảng cách Vinh này dừng khoảng Dương dậm thượng à n còn khoảng n h cách, h có 2 cây số n người ở giữa đã là vùng đất bằng thẳng. Nếu là chiến g giữa ư ở đã đất là là l c t í h chất thành chỉ, như trì, t n r vậy u quy là muốn là thành nhà trống. trung quanh vườn không nhà Bên trên tại trì Thượng sứ nếu ngài biết vinh dương ưu thế vậy tại sao không cự tuyệt thành mà phòng thủ ngược lại là trực tiếp tương vinh dương đồng đẳng với cứ như vậy không công đưa cho nước tề đã như thế chúng ta còn muốn đoạt lại cũng quá khó khăn a lương quốc quốc quân l ú n g ta lung túng vấn đạo nếu như không tương vinh dương cũng đưa cho cái tia cùng công phúc lấy cái k i a cùng công phúc mười mấy năm t r ì n h chiến kinh nghiệm coi như hắn lại như thế nào tự cao tự đại như thế nào có thể thật sự biết rõ đây là cả bẫy cũng không chút do dự kiên định nhảy vào tới đâu dịch thu cười hồi đáp thiếu ra ý của ngài là sáu cái k i a cùng công phúc có thể nhìn ra đây là chúng ta an bài cho hắn ngũ mặc chính sơ trên mặt hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên đương nhiên đơn giản như vậy du địch xâm nhập kế sách phàm là đầu góc người bình thường đều khó có khả năng không nhìn ra dịch thu cười gật đầu nói cái tia sáu vậy tại sao chúng ta còn muốn dùng dạng này mưu kế hơn nữa sáu tất nhiên cái kia cùng công phúc có thể nhìn ra vậy hắn tại sao còn muốn như thế một mạch nhảy vào tới mặt chính sơ triệt để chấn kinh ngay từ đầu dịch thu đang cùng hắn a n bài chuyện này thời điểm hắn nhưng từ không nghĩ tới cùng công phúc có thể nhìn ra đây là cái bẫy bởi vì ta chính là muốn nhường cùng công phúc nhìn ra à đối với cái này loại đầy đủ tự cao tự đại nhân tới nói ngươi càng là nhường hắn cho là mình có thể nhìn thấu hết thạy cho là mình nắm giữ lấy thế cục chủ động như vậy hắn thì càng sẽ cấp tiến hướng về phía trước nhất là làm ta tương v i n h dương đều trực tiếp cho hắn về sau cùng công phúc trong mắt của đem chỉ còn lại lương quốc đô thành đến nơi khác hết thạy có thể nguy hiểm nếu như ắ không có vinh dương thành như vậy cùng công phúc vẫn sẽ tâm tồn lo nghĩ hắn sẽ tùy thời có muốn rút lui ý nghĩ nhưng liền vinh dương ta đều cho hắn tương đương lương quốc quốc đều phía trước không còn bất luận cái gì có thể ngăn cản hắn binh phong trì chướng ngại dưới loại tình huống này coi như biết do hậu cần rất có thể sẽ xảy ra vấn đề dựa theo tính tình của hắn cũng nhất định sẽ đi đánh cược đánh cược đánh cược gì lương quốc quốc quân ngơ ngác vấn đạo đánh cược hắn có thể tại hậu cần vấn đề ảnh hưởng quân đội phía trước liền cầm xuống lương quốc quốc đô ta xác định hắn có tự tin như vậy quốc quân đại nhân người biết trong nhân tính có ý tứ nhất một điểm là cái gì không dịch thu quay đầu nhìn về phía lương quốc quốc quân nụ cười trên mặt nhưng l à nhường lương quốc quốc quân có chút run dày có chút cả l â m vấn đạo là sáu là cái gì trong nhân tính có ý tứ nhất một điểm là sáu nhân loại kiểu gì cũng sẽ thói quen theo bản năng lựa chọn t r ố n g tránh một khi không muốn nhìn thấy gì tình huống phát sinh như đây chính là diện quốc vô thượng vinh quang đối với một cái xa trường trinh chiến tướng quân tới nói còn có cái gì so mang bình tiêu diện một quốc gia càng làm cho bọn hắn hưng phấn cùng khó mà tự kiềm chế đây này cho nên vinh dương an bài là vì nhường cùng công phúc tại tâm lý may mắn phía d ư ớ i chân chính được ăn cả ngã về không đem tất cả nước tể quân đội toàn bộ đưa vào trong thành chỉ có như vậy mới có thể để cho giới t r ư ớ n g quân tốt nhận được tốt nhất chỉnh đốn kế tiếp h ả o trực tiếp đối với lương quốc đô thành phát động công kích lương quốc quốc quân ngơ ngác nghe dịch thu giản g thuật trong lúc nhất thời vẫn không biết tới dịch thu đến cùng dự định làm cái gì quốc quân đại nhân người biết vinh dương thành nguyên bản có bao nhiêu trụ dân sao dịch thu đột nhiên hỏi một cái tựa hồ hoàn toàn không liên hệ vấn đề、H6. nếu như thần nhớ không lầm vinh dương thành tổng cộng có bảy mươi sáu ngàn còn lại nhà trước mắt toàn bộ trong thành chỉ có không đủ một vạn người tất cả đều là nguyên bản tử hình phạm nhân người mắc bệnh, bệnh nan n y ỉa cùng với chính xác thể suy đến hành động bất tiện lao nhân cho nên nghiêm chỉnh mà nói sáu trước mắt vinh dương thành có thể tính là thành công dịch thu vừa cười vừa nói a tại sao muốn làm như vậy trước đây thành trì sáu giống như cũng không có đối với thành nội cư dân từng tiến hành di chuyển a lương quốc quốc quân mở mịt vấn đạo không có gì chỉ là không muốn cho tể quốc quân đội lưu lại quá nhiều thứ có thể ăn mà thôi dịch thu nụ cười trên mặt tiêu thất bị một loại vô cùng lạnh như băng biểu lộ thay thế đồng thời ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc thì thao tiếp tục nói thời gian sáu cũng không xê xích gì nhiều vừa dứt lời liên tiếp tiếng nổ lớn liền đ ỗ n g nhiên từ vinh dương thành phương hướng chuyển đến cứ việc cách nước chừng hai ba cây số khoảng cách nhưng này tiếng nổ lớn nhưng là vẫn như cũ có thể nghe tiếng biết tiếp đó lương quốc quốc quân liền thấy bọn hắn trong tầm mắt mặt kia thành tường cực lớn cửa thành sáu ẩm vang sụp đổ đồng thời sụp đổ còn có trên cửa thành phương tường thành mà cửa thành đoạn tường thành bởi vì cửa thành bị tạm hủy lập tức liền thấp một đoạn cứng rắn rơi xuống đem nguyên bản cửa thành khu vực toàn bộ bỏ thêm vào cái cực kỳ chặt chẽ có thể coi là như thế cái này thấp một đoạn tường thành vẫn có ước chừng gần tới hai mươi mét độ cao chưa xong còn tiếp cái này sáu đây là sáu lương quốc, quốc quân ngơ ngác nhìn cách đó không xa cái kia sụp đổ cửa thành cùng với vinh dương thành nội trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện k h đặc cả người có vẻ hơi mờ mịt mà kèm theo nổ tung tiếng nổ lớn hòa thành bên trong khói dày đặc bay lên khoảng cách cái này r ừ n g rậm cách đó không xa chỗ đột nhiên xuất hiện đậm đà bụi mù ngay sau đó đại lượng quân tốt liền từ những cái kia trong bụi mù đi ra lương quốc quốc quân biểu lộ không khỏi trở nên càng thêm cái gì, bởi vì trước đó hắn căn bản không có phát hiện ngay tại cách hắn cách đó không xa trong rừng rậm vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy quân đội nhìn chút quân nhân trên người mặc rõ ràng cũng là lương quốc quân tốt vinh dương là một tòa rất ý tứ t h à n h trì dịch thu phảng phất không nhìn thấy lương quốc quốc quân trên mặt cái kia v ẻ mặt mờ mịt vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng chỉ là trên mặt lệ cũ sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười nhưng vẫn đang bị lạnh như băng thần s ắ c thay thế bởi vì xem như thành lũy hình thành trì kiến tạo lúc ban đầu mục đích đều chỉ là vì bảo vệ lương quốc quốc đều cho nên cứ việc vinh dương thành quy mô dựng lên không nhỏ nhưng tại cửa thành chuẩn bị bên trên lại vô cùng cẩn thận tứ tứ phương phương thành trì hết thể mới chỉ có bốn tòa cửa thành mỗi một mặt thành tường ở giữa gọi lên đều riêng có một chỗ bởi vì liên tục đánh hạ mười hai tòa thành trì quân t h người kiệt sức ngựa hết hơi lấy cùng công phúc tinh khí vinh dương thành ở phía trước hắn không có khả năng ở chỗ giã ngoại hạ trại đây là một cái sáu quen hưởng thụ tướng lĩnh cho nên ta liền đem vinh dương thành toàn bộ xem như hắn mộ địa đợi đến tất cả quân tề toàn bộ tiến vào bên trong liền nổ rất tứ phía cửa thành nhường vinh dương thành mất đi có thể miễn cưỡng coi như thuận lợi rời đi mở miệng đồng thời lấy sớm mai phục tại bên trong thành t ử sĩ đem quân tề an trí lương thảo đ ổ quân n u khố phòng toàn bộ thiêu hủy tại dung đã sớm chuẩn bị xong phục binh đem vinh dương thành toàn bộ vây lại nói đến đây dịch thu quay đầu nhìn về phía lương quốc quốc quân cười vấn đạo bây giờ quốc quân đại nhân biết ta muốn làm cái gì sao để bọn hắn sáu bị vây ở vinh dương trong thành muốn chạy trốn đều trốn không thoát tới sáu ngày nghĩ sáu toàn diện bọn hắn lương quốc quốc còn ngơ ngác vấn đạo nếu như chỉ là toàn diện bọn hắn kỳ thực còn rất nhiều phương pháp khác s a không cần phức tạp như vậy t a chân chính phải làm là đem bọn hắn kẹt ở vinh dương thành nội phía sau chấm dứt mong làm nội nhử đem bên trong bộ phận quân tốt sáu tù binh cho mình dùng dù sao lương quốc quân lực quá í t h bốn mươi vạn quân tốt muốn thời gian ngắn tại đánh tan còn lại tứ quốc là rất chuyện khó khăn cho nên có thể đủ hết khả năng để thăng phe mình chiến lược trung quy là tốt dịch thu nói lời nhường lương quốc quốc quân lại một lần nữa lâm vào mở mị đương nhiên vô luận là toàn diện vẫn là tù h binh cũng có thể lý giải nhưng thu về cho mình dùng sáu muốn làm thế nào đến dù sao sáu những thứ này đều là tề quốc sĩ tốt năm nước lẫn nhau giao chiến trong lịch sử tự nhiên giữa lẫn nhau từng có không biết bao nhiêu tù binh có thể những tù binh kia trừ bỏ bị giết chết bên ngoài trên cơ bản cũng là dùng để lẫn nhau đổi bắt được loại quốc gia này đặc thù rõ ràng tù binh gần như không có khả năng một lần nữa thành quân thu về chính mình dùng coi như miễn cưỡng vì đó quân tâm sĩ khí cũng căn bản không có chút nào chiến lược nhưng lương quốc quốc quân cũng không có đem chính mình nghi vấn tuyên với miệng bởi vì dịch thu lúc này đại thủ bút đã trấn chủ hắn đây là sáu phải dùng minh dương thành toàn bộ phế bỏ làm đại giá đi lừa rét ba mươi vạn quân tế a lương ơ ngác nhìn những cái kia thuộc kia về l quốc quốc â n t t bốn phương hướng nhanh tám h khoảng cách vinh、dương、thành tường thành trường trăm bước về khoảng cách hành dinh. ó n tiến lên đến dương tường trường trừng dừng liền an đơn giản g trăm tiếp bắt rồi lại, lấy Lương đầu bước về trí quân ố c q u đ ỗ n g nhiên vang lên chính mình vừa mới cảm thấy nghi ngờ chỗ không khỏi mở miệng hỏi thượng sứ đại nhân ngài là làm sao làm được nhường vinh dương thành bốn tòa cửa thành toàn bộ n ổ tung chẳng lẽ có cường giả ra tay đương nhiên không có ba sông cao nguyên chiến tranh muốn phù hợp ba sông cao nguyên q u ý củ đến nỗi như thế nào nhường cửa thành n ộ tung sáu kỳ thực rất đơn giản ẩn chứa nồng đậm hồn lực hồn thạch vốn là có thể dùng đến xem như nổ tung nguyên thể chỉ là bình thường hồn thạch nội bộ hồn lực kết cấu quá mức ổn định muốn n h ư ờ n g hồn thạch ở vào trạng thái không ổn định cần làm một chút tay chân cái này liên lụy đến luyện khí một chút kỹ thuật dịch thu mở miệng giải thích lương quốc quốc quân nghe cái hiểu cái không đành phải bày ra một bộ mặc dù không chút minh bạch nhưng mà cảm giác thật là lợi hại biểu lộ lúc này ở vinh dương thành nội cao lớn vạm vỡ cùng công phúc đã cùng tên kia trẻ tuổi tướng lĩnh cùng một chỗ vọt ra khỏi tạm thời hành dinh theo tiếng nổ xung quanh xem sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm nguyên bản phấn khởi cảm xúc cũng là tùy theo mà trong nháy mắt để n g ộ i thì ra là thế sáu cùng công phúc cắn răng lẩm bẩm nói đem sáu tướng quân sáu cái gì thì ra là thế trẻ tuổi tướng lĩnh một mặt kinh hoàng v ấ n đạo từ tiếng nổ lớn chuyển tới phương hướng cùng mấy chỗ kia dâng lên khói dậy đặt vị trí đến xem trẻ tuổi tướng lĩnh cũng đã đoán được đến tột u cùng là sẽ ra vấn đề ở đâu cho nên hắn cơ hội là lập tức trở nên hoang mang lo sợ đứng lên sở dĩ nhường bản tướng liên khắp mười hai thành cũng không phải vì kéo dài bản tướng đường tiếp tế hoặc có lẽ là ít nhất chủ yếu mục đích cũng không phải cái này chủ yếu mục đích sáu là vì nhường bản tướng đầy đủ tiếp cận lương quốc quốc đều chỉ có đầy đủ tiếp cận lương quốc quốc đều bản tướng mới có thể mất lý trí hơn nữa liên k h ắ c mười hai thành mặc dù không có trải qua cái gì chân chính chiến sự có thể qua thuận lợi cục diện cũng làm cho bản tướng cùng tất cả quân tốt tàu xe mệt mỏi dọc theo đường đi từ đầu đến cuối tại không ngừng hành quân g ấ p mắt thấy thì sẽ đến lương quốc quốc đều bản tướng đương nhiên sẽ mang tất cả quân tốt vào thành nghỉ ngơi sáu để khôi phục trạng thái tốt nhất cùng công phúc hít một hơi thật sâu mặt đỏ lên sắc đã đen trở thành đ á n nổi cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói vì cam đoan hành quân tốc độ nhường chiến quả tối đại hóa. cũng không biết lần này lương quốc phụ trách thống minh đến tột cùng là ai có thể đem bản tướng tâm tư đoán chuẩn xác như, như vậy có thể dùng vài chục tòa thành trì đến bồi người này đánh cược một cái gặp đối thủ như vậy bản tướng sáu thua khó khăn nói xong lời cuối cùng cùng công phúc đã quay đầu nhìn về phía vốn phải là lương quốc quốc đều vị trí ánh mắt bên trong một mảnh vẻ không căm l ò n g t h ư ớ n g quân thắng bại càng cũng chưa biết ta đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy chúng ta hẳn là lập tức tập kết binh lực trước tiên thống kê phía dưới lương thực hao tổn nếu quả như thật tất cả đều hủy vậy chúng ta nhất định phải lập tức lao ra mới được ta trẻ tuổi tướng lĩnh một mặt vội và nói không còn kịp rồi sáu sớm tại phát hiện người trong thành khói thưa thất tình đúng lúc bản tướng nên nghĩ tới đáng tiếc sáu bản tướng chính xác không có dự liệu được lương quốc lại có người có thể tâm như thiết thạch đến tình trạng như vậy đến nỗi lao ra sáu vinh dương thành hết thể chỉ có bốn tòa cửa thành chắc chắn đều bị hủy như thế nào lao ra từ trên tường thành nhảy đi xuống sao cùng công phúc bất đắc d ì lắc đầu phía sau càng là quay người hướng về tạm thời hành dinh đi đến đem sáu tướng quân sáu ngài làm cái gì đi trẻ tuổi tướng lĩnh ngạc nhiên v ấ n đạo cùng công phúc nhưng là một bộ mất hết ý chí bộ r à n nói q u ầ n chỉ huy giao lại cho n g ư ơ i n g ư ơ i đi an b à i à đến nỗi bản tướng sáu bản tướng mệnh mọi sáu trở về trông coi hai cái thị thiếp qua qua sau cùng khoái hoạt h ờ i gian có lẽ sáu còn có thể sống lâu mấy ngày chưa xong còn tiếp ta gọi vương nhị cầu mặc dù tên rất đ ốc ta cũng không ưa thích nhưng không có cách nào người trong thôn có cái này nói tiện danh chữ dễ ngôi nhưng đối với t u y ế t phắt này ta phải không tin bởi vì ta phía trước có hai cái ca ca cũng cùng ta một dạng lấy được tiện danh chữ nhưng bọn hắn cũng không có sống qua năm tuổi liền chết một cái là được thiên hoa một cái khác tựa như là lệnh trứng ta cũng không lớn minh bạch đương nhiên đây là ta cha mẹ nói cho ta biết nói rằng ta chính mình a ta là một gã đường đường chính chính quân tể h ba sông trên cao nguyên cường đại nhất quốc gia tể quốc trong quân đội một cái thông thường trường thương binh ta cũng không biết vì cái gì nước tề là ba sông trên cao nguyên năm cái quốc gia bên trong mạnh nhất ngược lại bọn ta đội trưởng là như thế nói cho ta đây dựa theo đội trưởng ý kiến không chỉ bọn ta nước tề là ba sông trên cao nguyên năm cái quốc gia bên trong mạnh nhất đồng dạng bọn ta đi theo cái kia vị tương quân cũng là nước tề lợi hại nhất t ư ớ n g quân có thể đi theo cái kia vị tương quân g i ớ i trướng đánh trận là bọn ta những người này may mắn bởi vì cái kia vị tương quân thờ bình sinh chưa bại một lần là cả ba sông cao nguyên nổi tiếng nhất thường thắng t ư ớ n g quân cho nên ta rất sùng bái tương quân bởi vì đi theo lúc nào cũng có thể đánh thắng trận tương quân sẽ khá không dễ dàng chết đi đây là ta mới vừa vào quân đội sau ý nghĩ có thể vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian ta liền biết mình nghĩ quá ngây thơ rồi vô luận đánh trận thắng hay thua sáu trung quy cũng là muốn người chết hơn nữa tháng sáu cũng không nhất định liền so thua chết t hiếu trời có mắt rồi ta coi như may mắn đi theo cái kia vị tương quân đánh mấy trận trận chiến mặc dù không có lập xuống công lao gì nhưng ít ra không chết không chết thì có cơm ăn dùng ta lời cha mẹ tới nói tham gia quân ngũ c h í ít có cơm ăn không đói chết có thể sống lâu một năm là một năm dù sao cũng so lưu lại trong thôn bị tươi sống chết đói đến hay lắm có thể ta cũng không thích ta năm nay đều hai mươi hai vẫn chỉ là vì có thể ăn cơm no tại tham gia quân ngũ cái kia ta lúc nào mới có thể lấy con dâu à? tính toán không nói những thứ này ta đây bụng lại đói bụng kể từ làm binh đến nay còn là lần đầu tiên bị đói thành dạng này ta có phải hay không phải chết bằng không vì cái gì bắt đầu hồi tưởng lại nhiều như vậy chuyện trước đây thật lâu kể từ m ộ ư ơ i ngày trước tiến vào tòa này vinh dương thành ta sẽ thấy chưa ăn qua dù là một bữa cơm no đứng đắn tính ra cũng liền ngày thứ nhất thời điểm còn có thể ăn l ư ờ n g dạng không biết là cái nào trời g i ế t vậy mà phóng hỏa đem bọn ta vốn là không nhiều lương thảo cùng đồ quân nhu tất cả đều đốt đi cái không còn một mảnh cái này lại la hó chờ đem tùy thân lương khô ăn sạch về sau thế mà liền muốn bắt đầu đói bụng ta là vì không đói bụng bụng mới đến làm lính nếu là tham gia quân ngũ còn muốn đói bụng cái kia ta cái này binh làm xem như gì suy nghĩ một chút đã cảm thấy sinh khí lại đói như vậy xuống ta liền muốn giống như những người khác cũng không nhịn được đi bắt người đến ăn nói lên cái này liền á ã tâm ngày thứ hai thời điểm còn không có cái gì mặc dù mọi người đều vô cùng đói có thể trung quy coi như bình thường cái này vinh dương thành cũng không biết chuyện gì xảy ra liền cùng bị đánh cướp một cái dạng toàn thành đều không tìm ra mấy ngụm thứ có thể ăn tới hết t h ầ đã tìm được tiểu nhất vạn người mà thôi càng phần lớn là đi đường đều khó khăn láo nhân ra bọn ta cái kia vị tương quân trực tiếp hạ lệnh đem cái này tiểu nhất vạn người tất cả đều tập trung nốt lúc đó ta còn không biết tại sao muốn làm như vậy nhưng đến ngày thứ năm thời điểm mọi chuyện cần thiết tự hồ lập tức liền tất cả đều biến vị có thể ăn cũng đã bị ăn tiến vào trong bụng cơ hồ tất cả mọi người đều bị cứng rắn đói bụng ba ngày trở lên toàn bộ vinh dương thành bên trong đừng nói thứ có thể ăn liền ngay cả những thứ kia không thể ăn x ấ u đều bị người nghĩ biện pháp ăn một chút cuối cùng có người không cách nào tiếp tục nhẫn mại đói khát bọn hắn t ừ giam giữ chỗ bắt một người đi ra tiếp đó cứ như vậy trực tiếp đem người kia mở ngực mổ bụng sáu giống như là làm thịt ra s ú c một dạng xử lý sạch sẽ tiếp lấy liền băm ném tới trong nồi hết thể không đến hai mươi người liền đem cái kia cầm ra tới tráng h á n ăn sạch sẽ sáu ta lúc đó liền tại phụ cận ngươi đừng nói tung bay mùi thịt suýt chút nữa nhường ta đều cầm giữ không được những người này cách làm giống như lập tức liền cho người khác chỉ rõ một đầu sinh lộ giam giữ chỗ lục tục bắt đầu có người bị xét đi vẹn vẹn chỉ là hai ngày công phu vậy từ vinh dương thành bên trong lục soát ra tiểu nhất vạn người、6. l i ê n bị ăn sạch xét sáu ta không biết bọn hắn thế nào ta chỉ biết là cho dù là những cái kia cùng đội chiến hữu ta bây giờ nhìn đều cảm thấy đặc biệt lạ lẫm ánh mắt của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên không giống nhau mấy ngày nay tụ tập cùng một chỗ bọn hắn nhìn nhau mỗi người ánh mắt đều giống như nhìn xem đợi làm thịt như heo ta tuyệt đối không có nhìn lầm trong thôn lưu đồ t ể nhìn xem những cái kia heo mẹ già thời điểm chính là như vậy ánh mắt cho nên ta liền tận lực không cùng bọn hắn ở cùng một chỗ dù sao ta coi như không ăn thịt người cũng còn không đói chết ta tại trong thành phát hiện một khu vực nhỏ Chỗ kia mặc kia d trong là cỏ thành ư n đã bắt đầu xuất hiện quân tốt nhóm công kích lẫn nhau tình huống ai nếu không cẩn thận rơi xuống đơn cái kia e rằng không giải thích được sẽ chết liền thi thể cũng không tìm tới đến nỗi thi thể ở đâu sáu nói không chính xác ngay tại trước ngươi còn ngủ một cái doanh trướng huynh đệ trong bụng thật là đáng chết đã nghe ngày. à ngày này đến cùng lúc nào là cái đầu. Còn là y Loại lúc cái nói đến cùng Còn bọn đầu. ta t ậ luận t hoạt hoạt chết đói ở đây. Cả tòa thành một to bất thể tường thành trừ tu, thể muốn giam, 20m, xuống giống như là một cái to lớn nhà giam, căn bản không hơn bằng không nhảy đi xuống cũng chỉ có thể là bị nạ n bị bị chỗ, phi chỉ chết. h cao Cả cái có cái có có đói đây. đi đi ở ra là là là gì g võ nói liền xem như những cái kia cao cao tại thượng võ tu muốn t h ừ a dịp lúc ban đêm nhảy tường đào tẩu đều từng cái một tất cả đều bị sớm liền chờ ở bên ngoài chờ lấy lương người bắt tại trận tóm lại sáu nếu như có thể sống sót coi như nhường ta ăn thịt người sáu ta cũng hẳn là có thể nuốt trôi đi a ta cha mẹ nói qua chỉ cần người có thể còn sống liền so cái gì đều tốt có thể ta bây giờ thật không cảm thấy mình còn là cái người sáu vì sống sót chẳng lẽ ta liền muốn biến thành cùng cầm thú một dạng đồ vật sao ta thật đói a sáu ta có phải hay không đói bắt đầu xuất hiện ảo giác vì cái gì ta giống như nghe được thanh â m gì không đúng không phải là ảo giác thanh â m này thật lớn a e rằng toàn thành đều có thể nghe thấy a đang nói cái gì là lương người đang gọi hàng n h ư n g bọn ta muốn đầu hàng、người. chỉ cần có thể cầm tới một khoản đồng liêu thu cấp liền có thể an an ổn ổn từ vinh dương thành rời đi Đây là ý gì? Đây là Đây để Đầu đem đã để địa độc? để đi. Bây tâm này là là là lương lẫn là lại lẫn lương làm liền lương thành nào? ý gì? người giết giã người giờ giết Những người cũng không người xong sáu. sao? sáu. sáu. sao sáu. sáu. sáu. sáu. ác Cái Cái khác muốn nhau nhau muốn muốn qu như Chưa bọn tiên bọn biến ăn bọn nên nên còn kia kia tiếp chém thể ta tự ta thú thịt ta thứ ta, thế ta thế Ta Ta chết ta cho nên cho nên liền để người khác chết của cho Cho Cho có cứ việc dịch thu ánh mắt cùng lực chú ý căn bản là không c ó ở trên người hắn thế nhưng là đứng tại dịch thu bên cạnh lương quốc quốc quân vẫn cảm thấy áp lực lớn toàn thân phát lệnh thật sự là này mười ngày bên trong vinh dương trong thành phát sinh hết hạy hắn cùng tại dịch thu bên người đều nhìn rõ ràng tự nhiên cũng vô cùng minh bạch cái này tất cả biến hóa kỳ thực cũng là dịch thu kế hoạch lương quốc quốc quân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một người giống dịch thu trẻ tuổi như vậy nhân lại có thể lanh huyết đến tình trạng như vậy vẹn vẹn thời gian mười ngày vinh dương thành liền biến thành một vùng tăm tối nhân gian địa ngục ba mươi vạn quân tệ bị vững vàng vây khốn tại vinh dương thành bên trong nguyên bản xem như bảo hộ thành chỉ sử dụng cao lớn tường thành ngược lại thành ba mươi vạn quân tề không cách nào xông phá lồng giam thành nội lúc trước đại thiên di bên trong ngoại trừ tiểu nhất vạn người tả hữu bị lưu lại bên ngoài căn bản là không còn bất luận cái gì có thể ăn đồ vật mà dòng giã ba mươi vạn người đối với thức ăn nhu cầu mỗi một ngày đều chính là cái thiên văn sổ tự cho nên rất rõ ràng căn bản không dùng đến thời gian mấy ngày bị nhốt tại vinh dương thành bên trong quân tề liền sẽ trực tiếp xa vào đến sụp đổ bên trong tại lúc ban đầu mấy ngày nay thời gian bên trong bên trong thành quân tề còn đáng thương ba ba tổ chức mấy lần phá vây chiến nhưng mà bởi vì cửa thành hoàn toàn bị nổ nát cái này nguyên một chỉ quân tể bên trong tăng thêm cùng công phúc cũng liền hết thể chỉ có ba tên đấu la đối mặt với đặc thù củng cố tường thành cho dù là ba tên đấu la cũng không có biện pháp thấp tinh đấu la lực phá hoại cuối cùng xa xa không thể cùng cao tinh đấu la so sánh cho nên mấy lần phá vây chiến phương thức cũng là tập hợp một chút cao dài võ t u tiếp đó dựa vào tự thân nhục thể cường độ t r ọ i cứng lấy thành tường độ cao trực tiếp từ trên tường thành nhảy đến bên ngoài thành hy vọng liên hợp kết trận phá vây ra ngoài đáng tiếc quân tể phản ứng như vậy đã sớm tại dịch thu trong dự liệu cho nên tại vinh dương thành bên ngoài các nơi đều t ù y thời có lương quốc cao giai võ tu cùng đấu la tuần sát lại thêm quân tể bên trong cao giai võ tu số lượng cuối cùng quá mức thưa thớt đến mức dạng này phá vây chiến giống như là chê cười mở dạng ngoại trừ cho lương quốc quân đội tặng đầu người bên ngoài không có bất kỳ cái gì những tác dụng khác đến nỗi t r u n g đê giai võ tu sáu hắn hoàn toàn không có đi qua bất luận cái gì cường hóa tạng phủ khí quan căn bản cũng không có thể chống đỡ được như thế cao độ phía dưới mang tới sung kích ít nhất lương quốc quân tận mắt nhìn thấy có quân tể chung giai võ tu bởi vì thật sự là không chịu nổi đói khát mang đến loại kia cảm giác tuyệt vọng mang theo liều mạng vậy tư thế từ trên tường thành nhảy xuống tới. chờ rơi xuống đất phía sau mặc dù trung giai vũ tu thị thể bản thân đã có thể tiếp nhận loại độ cao này mang tới sung kích có thể tạm phủ khí quan lại tại lực trùng kích phía dưới trong nháy mắt sụp đổ cái tiêu danh trung giai võ tu vẹn vẹn miễn cưỡng đi không đến tập h bộ liền thất khiếu chảy máu mà chết sáu nếu như nói những chuyện này vẫn chỉ là nhường lương quốc quốc quân đối với dịch thu mưu đ ổ vô cùng đ ộ i phục lời nói như vậy kế tiếp phát sinh những chuyện kia mà bắt đầu nhường lương quốc quân đối với dịch thu cảm thấy sợ hãi vì đối với bên trong thành thế cục phát triển từ đầu đến cuối đạt đến cặn kẽ nhất nắm giữ trình độ dịch thu từ ngày thứ ba bắt đầu l cũng chính Sơ cùng là theo dịch thu cùng mạc chính sơ không ngừng tiến vào vinh dương trong thành nhịn trộm lương quốc quốc quân mới lần thứ nhất chân chính nhận thức được nhân tính đáng sợ khi hắn lần thứ nhất chính mắt thấy ăn thịt người trắng cảnh khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia nước tề những quân nhân hai mắt để như g i ã thu tia sáng thời điểm khi thời gian trôi qua đến rồi ngày thứ tám ngày thứ chín những cái kia nước tề quân nhân đã bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay mình đồng l i ê u lúc lương quốc quốc quân chỉ cảm thấy trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh leo tận xương nhất là ngày thứ mười thời điểm dịch thu đột nhiên tại quân tề loại này tự rét lẫn nhau khuynh hướng bên trên thêm một cái cửa lửa tại dịch thu dưới sự yêu cầu lương quốc quân đội vài tên đấu la và mấy chục tên cao d à i võ tu đứng tại vinh dương thành bên ngoài bốn phương tám hướng bên trên cùng kêu lên hô to lương quốc mới nhất quy định chỉ cần nhâm hà nhất tên quân tề có thể mang theo một cái khác quân tề thủ cấp như vậy thì có thể sống rời đi vinh dương thành mà không cần tại vinh dương thành bên trong bị hoạt hoạt vây chết sinh tồn còn lại chính là tử vong đây là một cái vấn đề chỉ bất quá đối với tuyệt đại đa số người tới nói đó là một không cần đi qua suy xét liền có thể đưa ra câu trả lời lựa chọn cho nên đương nhiên toàn bộ vinh dương thành chân chính đã biến thành một cái tu la s á t tràng kèm theo dịch thu yêu cầu thông cáo nội dung truyền khắp vinh dương thành mỗi một cái xó xỉnh gần tới ba mươi vạn người ở tòa này trong thành trì nhâm hà nhất cái địa phương không có chút nào điểm báo trước liền lẫn nhau chép giết dù là mười ngày trước bọn hắn vẫn l à lẫn nhau ngủ một cái giường chung chiến hữu nhưng lúc này bây giờ tất cả quan hệ lại tất cả đều trở nên vô cùng đơn giản không phải ngươi chết chính là tavong lương quốc quốc quân lúc này ngay tại một tòa thự lầu tầng cao nhất theo cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ đang phát sinh những cái kia chém giết thảm thiết mà dịch thu cùng mạc chính sơ liền đứng ở hắn bên cạnh so với cái kia sắc mặt trắng bệnh dịch thu nhưng là gương mặt mặt không biểu tình mạc chính sơ trên mặt thì ẩn ẩn có chút thần sắc không đành lòng bên trên sáu thượng sứ đại nhân chúng ta đã đem bọn hắn vây ở cái này vinh dương thành nội coi như không hề làm gì không dùng đến hai ngày bọn hắn chỉ sợ cũng liền sẽ tất cả đều chết đói lại sáu cần gì phải vẽ vời thêm chuyện nhìn vào mắt thấy đều là thảm liệt chém giết tràn g diện n g h e trong không khí tựa hồ cũng nồng đậm đến không cách nào tản đi mùi hôi thối lương quốc quốc quân cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi vẽ vời thêm chuyện quốc quân đại nhân ta đã nói rồi nếu như chỉ là đơn thuần vì tiêu diệt cái này ba mươi vạn quân tể vậy ta có quá nhiều phương pháp đơn giản hơn căn bản cũng không cần như vậy phiền phước còn vì này bỏ ra toàn bộ vinh dương thành đại giới ta căn bản nhất mục đích chính là muốn làm, hết khả năng đem các loại quân thể làm việc cho ta dịch thu nhuống n như h ú n mày nói tiếp nếu như là dưới tình huống bình thường coi như có khả năng đem chút quân tể tù binh cũng căn bản không cách nào chỉ huy đến lúc đó biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả quân tể toàn bộ giết sạch nhưng này thật sự là có chút lãng phí cho nên ta mới có thể lựa chọn phương thức như vậy từng bước từng bước bức bách những thứ này quân tể mất đi tất cả d a n h giới cuối cùng cùng kiên trì để bọn hắn biến thành giá thú mà không lại là một người chỉ có như vậy trong lòng của bọn hắn mới sẽ không còn bất luận cái gì ra quốc khái niệm còn dư lại tất cả ý niệm cũng sẽ là có thể sống sót liền tốt trên tay dính đầy đồng liêu hết cũng sắp để bọn hắn không còn trở về có thể hoàn toàn đầu hàng chính là bọn họ duy nhất có thể đi lộ đến lúc đó cho hắn thêm nhóm vẽ một chương bành nướng tỷ như liên tục tham gia m ộ ư ơ i cuộc chiến đấu đánh giết địch nhân vượt qua một trăm mà không người chết liền có thể hoàn toàn khôi phục tự do hơn nữa còn đem nhận được lương quốc đại bút ban thưởng các loại chúng ta sáu thì bằng với vô căn cứ nhiều xuất hiện một cái chiến lược tốt quân đội có thể sáu nhưng này dạng cách làm sáu tự a hồ sáu tự a hồ quá mức tàn nhẫn sáu lương quốc quốc quân thì thảo nói quốc quân đại nhân cái này sáu là chiến tranh chưa xong còn tiếp vinh dương thành bị quân tề chiếm lĩnh sau ngày thứ m ư ơ i ba chuẩn bị đầy đủ lương quân thanh ra một cái có thể dung người thông qua cửa thành phế tích toàn bộ dọn dẹp quá trình kỳ thực cũng chính là gần nửa ngày mà thôi tại lương quân đấu la cùng vũ tu dưới sự cố gắng cứ việc không thể chống đỡ lấy giống như nguyên bản tường thành lớn như vậy cửa ra vào nhưng cũng đầy đủ như ba bốn người đồng thời thông qua được có thể sở dĩ không cách nào thanh r a dạng này cửa ra vào một là bởi vì lúc mới bắt đầu nhất những cái kia đ ồ quân nhu liền tất cả đều bị thiêu hủy không có đầy đủ khí giới vẹn vẹn dựa vào nhân lực tự nhiên rất khó hoàn thành loại này dọn dẹp công tác húng chi lương quân còn tại thời, thời khắc khắc chuẩn bị quấy dối cùng công kích liền xem như thật sự có thể dọn dẹp g a dạng này cửa ra vào chỉ có thể dùng ba bốn người đồng thời thông qua cũng không có bất cứ ý nghĩa gì không cách nào tạo thành hữu hiệu trận liệt đối mặt với lương quân bất quá chỉ là chịu chết mà thôi kèm theo cái này cửa ra vào xuất hiện bị nhốt vinh dương thành nội dòng dã mười ba ngày quân tề nhóm cuối cùng kết thúc cái k i a tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt căn cứ vào lương quân yêu cầu quân tề đứng xếp hàng liệt thông qua cửa ra vào từ thành nội đi ra mỗi một tên đi ra quân tề đều phải mang theo ít nhất một khóa khác quân tề thủ cấp lấy thủ cấp đem đổi lấy lương quân đã sớm chuẩn bị xong từng phần đồ ăn mắt thấy phía trước lần lượt thông qua quân tề đều an a n ổn, ổn giao ra thủ cấp lấy được đồ ăn chỉ là bị thống nhất yêu cầu lương quốc quốc quân ngơ ngác nhìn quân đội của mình không phí một binh một tốt liền trực tiếp chiêu hàng gần tới mười lăm vạn quân tể trải qua hai ngày này cùng dịch thu linh giáo cũng hoàn toàn minh bạch liễu dịch thu dự định cái này khiến cả người hắn đều cảm thấy mình ngay từ đầu ý nghĩ thật sự là quá đơn thuần chút ít nhất cùng dịch thu so sánh sáu đang đối chiến tranh lý giải bên trên hắn không thể nghi ngờ quá mức ngây thơ cùng lý tưởng hóa Cứ việc đối tại d ị với với nhưng thu h cái c kia lương quốc quốc quân cũng không thể không thừa nhận dịch thu cách làm là hữu hiệu nhất tỷ số nhất là chính mắt thấy đi qua cái kia hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian bên trong toàn bộ vinh dương thành nội quân t ề biến hóa lương quốc quốc vương ý nghĩ cũng theo đó xảy ra biến hóa long trời lở đất từ dịch thu lúc mới tới đối với dịch thu tuổi tác hoài nghi và không tín nhiệm đến bây giờ sáu hắn đã rõ ràng bắt đầu cho rằng có lẽ tại dịch thu tuổi tác hoài nghi và không tín nhiệm đến bây giờ s đến n ỗ i cái gọi là chinh phục khác thứ quốc làm cho cả ba và bình nguyên bên trên chỉ còn lại lương quốc cái này một quốc gia lương quốc quốc quân ngược lại là vẫn cho r ằ n g quá mức khoa trương cùng lúc đó vinh dương thắng lớn tin tức cấp tốc chuyển khắp toàn bộ ba sông cao nguyên đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ chuyển đến ngũ đại thế lực cao cấp t ổ n g bộ bởi vì đây là năm nước hôn chiến bắt đầu phía sau lần thứ nhất xuất hiện cực lớn kích thước chiến tranh thất bại dù là phía trước lương quốc liên tục mất đi hơn hai mươi tòa thành trì thời điểm tại tuyệt đối quân lực lên thiệt hại kỳ thực cũng là vi hồ kỳ vi nhưng lúc này đây vinh dương chi chiến nước tệ nhưng là tổn thất dòng g ã ba mươi vạn quân đội trước đem ó những thứ này thông thường quân tể đánh tan hôn tại chúng ta lương quân bên trong tiếp đó đem tất cả quân tể tướng linh tập hợp đều giết chết chỉ để lại trung đê tầng sĩ quan tập kết tạo thành đội cảm tử lấy tự do cùng ban thưởng làm bội nhự dù khiến cho bọn hắn kế tiếp trong chiến tranh liều mạng đến nỗi chúng ta lương quân sáu mặc dù huấn luyện coi như không tệ năng lực chiến đấu cũng nói qua đi nhưng chân chính trải qua tàn khốc chiến tranh chúng quy là số ít tiền kỳ chiến đấu lấy tiêu hao quân tể làm chủ lương quân sẽ có thể trong chiến tranh mau sớm trưởng thành dịch thu hai tay chắp sau lưng nhìn xem lương quân các tướng l ĩ n h cẩn cụ chăm chỉ đối với những cái kia quân tể tiến hành trình biên Mặt k h ô nước lỗ, lỗ. sáu thế nhưng là chúng ta năm nước bên trong cường đại nhất quốc gia quốc nội quân lực gần tới trăm vạn thực lực mạnh vượt qua chúng ta lương quốc thực sự quá nhiều sáu cái này sáu ta nhớ không lầm chính là bởi vì nước lỗ cường đại nhất cho nên chúng ta muốn đi đem thủy quay đủ trước mắt các quốc gia hỗn chiến nước lỗ bị ảnh hưởng nhỏ nhất cũng là bởi vì hắn mạnh mẽ q u á đ á n g khắc vài quốc gia tạm thời tại không có bị buộc gấp dưới tình huống không thể nào dám đi trêu trọng đây cũng không phải là tin tức tốt gì dịch thu n g ầ g đầu nhìn hoàng hôn sát trời nói tiếp cần một hồi đầy đủ trói mắt thắng lợi để những người k h á c vài quốc gia cho rằng nước lỗ còn lâu mới có được nhìn bề ngoài cường đại như vậy để những người k h á c vài quốc gia cho rằng có thể có lợi tạo thành một loại tứ quốc phạt lỗ cục diện đây là chiến lược tầng diện bước thứ hai bây giờ bước đầu tiên đã hoàn、thành. cho nước tề lấy trọng thương để những người khác tứ quốc đối với lương quốc sinh ra lòng k i ế n kỵ đồng thời trình độ nhất định tạm thời để thăng lương quốc số lượng của quân đội cùng chiến lược cho nên b ư ớ c thứ hai tự nhiên muốn bắt đầu thi hành thời gian của ta rất căng không thể lãng phí tại vô vị chuẩn bị bên trên bởi vậy người muốn quen thuộc loại này xâm lược như lựa chiến tranh phong cách tiếng nói vừa mới rơi xuống hai tên lương quốc quân đội đấu la liền áp cái này một cái dâu ria xùm s o à m đầy người chật vật đại hán đi tới đem đại hán đẩy lên liễu dịch thu trước mặt phía sau một người một cước đá vào đại hán chân chế tổ đem đại hán trực tiếp đạp quỷ gối liễu dịch thu trước người bãi kiến thượng、xứ. Bái tề công phúc cổ cứng lên bày ra một bộ đã đem sinh tử không để ý tư thế nếu như ngươi thật sự giống ngươi biểu hiện như thế không sợ chết cũng sẽ không đưa ngươi cái kia hai cái thị thiếp bảo tồn để ý như vậy tiếp đó một lần ăn liền đến hiện tại dịch thu lạnh giọng nói tề công phúc biến sắc vừa muốn mở miệng dịch thu nhưng là trực tiếp phất tay đạo giết ta côn vọng tự đại tham sống sợ chết nhân cách bên trong chỉ có dơ bẩn mà không có bất luận cái gì cao thượng chỗ dạng này người lưu chi vô dụng chưa xong còn tiếp vinh dương đại thắng gần tới ba mươi vạn tề quân bị dịch thu vây ở vinh dương thành nội cuối cùng tù binh m ộ ư ơ i hai vạn tề quân đồng thời ngay tại chỗ c h ỉ n h biên xếp vào lương quân danh sách đến nội những thứ khác m ộ ư ơ i tám vạn tề quân sáu không sai biệt lắm m ộ ư ơ i vạn dân phu tám vạn quân tốt đều chết sạch mà tương ứng lương quân phương diện thương vong nhân số hết thể chỉ có m ư ơ i sáu người căn cứ vào quân báo đến xem cũng là tại vây thành qua trình trung thanh trừ những cái k i a tính toán chạy trốn quân tế lúc phát sinh thiệt hại bách quỷ trai tổng bộ trong đại điện quỷ hoàng triệu tập bộ phận bách quỷ trai cao tầng tại đại điện bên trong trước mặt mọi người tuyên cáo vừa mới lấy được quân báo khi lấy được quân báo sau trước tiên quỷ hoàng liền triệu tập lần này hội nghị tạm thời bách quỷ trai khác cao tầng lúc này vẫn vẫn là một mặt mờ mịn bộ dáng nghe quỷ hoàng lời nói từng cái một trên mặt lập tức tất cả đều hiện lên biểu tính kiếp sợ toàn bộ trong đại điện an tính một lát sau những cao tầng này lẫn nhau trố mắt nhìn nhau lẫn nhau nhìn mấy lần trong đó một tên bách quỷ trai cao tầng dự tính mà ra trước ti tin tức có thể xác định sao đương nhiên đây là từ lương quốc trước tiên trở lại tới chiến báo dịch thu lấy mười hai thành làm m g ồ i nhử cuối cùng đem ba mươi vạn tề quân toàn bộ dẫn tới vinh dương thành nội sau đó nổ banh vinh dương thành tứ phía cửa thành đem ba mươi vạn tề quân toàn bộ vây ở vinh dương trong thành cặn kẽ nội dung đều ở đây trong chiến báo chính các ngươi xem một chút đi Quỷ hoàng vừa nói vừa đem ghi lại chiến báo nội dung cặn kẽ quyển sách ném ra ngoài tên i tiêu trước tiên đi ra hỏi thăm bách quỷ trai cao tầng nội vàng đưa tay tiếp lấy những người khác lập tức xuống tới đem hắn vây quanh vây vào giữa tất cả mọi người con mắt đều không nháy một cái nhìn chằm chằm phần kia quyển sách muốn đem quyển sách bên trên ghi lại văn tự cặn kẽ nhìn cái rõ ràng trong đại điện lần nữa yên t ĩ n h trở lại chỉ có tiếng hít thở của mọi người dần dần gấp rút qua một lúc lâu vây tại một chỗ bách quỷ trai cao tầng nhóm cuối cùng tàn ra r i ê n g phần mình trở về nguyên bản vị trí nhưng mà sắc mặt của bọn hắn cùng biểu lộ so với v ừ a mới nhưng là trở nên có chút quái dị cũng không biết qua bao lâu tựa hồ cuối cùng từ trong chiến báo trong nội dung trì h o à n q u a thần lên tiếng trước nhất tên kêu bách quỷ trai cao tầng tiến lên cung kính tương chiến báo một lần nữa đưa trả lại cho quỷ hoàng tiếp đó mở miệng nói đại nhân không nghĩ tới sáu cái kia dịch thu thật không nở tâm h ắ c thủ h ữ n g á c một trận chiến này mặc dù đối với nước tề tạo thành trọng thương có thể lương quốc thiệt hại cũng không tính là nhỏ mặc dù quân lực không giảm ngược lại tăng có thể dòng giã một tề chiếm lĩnh mười hai thành nghĩ đến những thành trì kêu bên trong lương quốc dân chúng cũng sẽ tao nộ rất nhiều không thuộc về mình đãi ngộ lại thêm ba mươi vạn tề quân thế mà chết gần tới mười tám vạn chỉ có mười hai vạn sống tiếp được m á u canh như thế tàn nhẫn thủ đoạn ta thật sự là không tiện đánh giá cái gì người này vừa dứt lời lập tức có một người khác ra khỏi hàng chắp tay mở miệng nói đúng vậy a đại nhân ba sông trên cao nguyên nguyên bản là nhân khẩu thưa tớt h dịch thu lớn như vậy tứ s á t lục thực sự không tính là chuyện gì tốt đa chúng ta là không phải nên cho dịch thu để tỉnh một câu nhường hắn chú ý một chút phương thức của mình ủy h o à n g một mặt bình tĩnh nhìn phát biểu ý kiến hai người này lại nhìn một chút những người khác mở miệng hỏi còn có ai là tương tự ý kiến thoại âm rơi xuống trong đại điện lại là hoàn toàn yên tĩnh mặc dù có vài tên bách quỷ trai cao tầng tựa hồ hơi có điểm xuẩn xuẩn rục động tư thế nhưng cuối cùng không dám thật sự đứng ra biểu đạt ý kiến bởi vì bọn hắn cảm giác nhạy cảm đến quỷ hoàng thái độ có chút không đúng quả nhiên mắt thấy cũng không có những người khác ra khỏi hàng đồng ý ý kiến của hai người quỷ hoàng không khỏi cười lạnh một tiếng mở miệng nói chú ý một chút phương thức của mình lòng đen tối tay hung h á c các người đến cùng có biết hay không chính mình nói thêm gì nữa còn là nói tại các ngươi xem ra cá nhân mặt mũi muốn so trong phòng lợi ích càng trọng yếu hơn nói đến đây quỷ hoàng đứng dậy đi tới hai tên bước ra khỏi hàng cao tầng trước mặt âm thanh lạnh lùng nói đây là chiến tranh nếu như các ngươi không rõ cái gì là chiến tranh vậy ta có thể đem các ngươi ném tới dịch thu bên người phong cấm đi các ngươi đ ấ u hồn để các ngươi giống một cái bình thường quân tốt như thế đi cảm thụ xuống đến cùng chiến tranh là một cái đồ vật gì đại nhân hai vị trưởng lão hẳn là cũng không phải đang chất vấn dịch thu thủ đoạn chỉ là có lẽ sáu dịch thu có thể thông qua ôn hòa hơn phương thức đi đạt tới mục đích t h như đem quân tề kẹt ở vinh dương thành nội phía sau hoàn toàn không cần lại cho quân tề lưu lại cái tia tiểu nhất v à người dẫn dụ quân tề làm ra ăn t h ị người loại chuyện này tới trong mắt của ta d chỉ chỉ nói, nói tiếp h nếu là đơn thuần chiến tranh hành vi như vậy vô luận là đem quân tề đánh tan thậm chí đem quân tề toàn bộ rết sạch cũng có thể hiểu có thể sáu loại này dù khiến cho quân tề ăn thịt người lại dù khiến cho quân tề tự rết lẫn nhau sáu thật sự là có chút không nói được ca còn dư lại những thứ này quân tề sáu còn có thể xem như người sao ngây thơ ủy hoàng trực tiếp cấp ra hai chữ đánh giá Tiếp lấy cùng lúc ạ đó vô ý thành sắt lục kiếm tông không sợ nội đường sắt lục kiếm tông tông chủ lý theo gió cùng không sợ đường đường chủ hậu dương đồng trần ngồi đối diện nhau toàn bộ không sợ trong nội đường lúc này chỉ có hai người bọn họ phó đường chủ hậu dương cùng quang cũng không tại s á t lục kiếm tông trong tổng bộ theo cùng ngụy gia ở giữa tranh đấu càng ngày càng kịch liệt trên danh nghĩa kẻ đầu t i ê u âu dương cùng quang đã sớm bắt đầu tự mình dẫn đội tại bách việt cảnh nội bốn phía truy sát lên ngụy gia võ g i ả tới là ai cho phép cái tia cùng công phúc lánh binh xâm nhập lương cảnh lý theo do sắc mặt có phần không dễ nhìn mở miệng hỏi âu dương đồng trần đồng dạng một mặt táo bón bộ dáng kiến thanh đạo tông chủ chúng ta gần nhất cùng ngụy gia ở giữa xung đột càng ngày càng nghiêm trọng tông môn tất cả lực chú ý trên cơ bản tất cả đều tập trung vào ngụy gia trên h â n cứ việc ba sông cao nguyên hôn chiến xem như tất cả nhà một lần chiến tranh kiểm nghiệm nhưng chúng ta sáu hẳn là năm nhà bên trong duy nhất không có an bài trước mặt người khác đi chủ trì thế lực nghe âu dương đồng trần giảng giải lý theo gió không khỏi ngẩn ngơ đối ngoại chiến tranh luôn luôn là từ không sợ đường phụ trách bây giờ âu dương đồng trần cho hắn trả lời như vậy rõ ràng không sợ đường đối với việc này là mất trước nhưng mà lý theo gió lại không có biện pháp đi khiển trách nặng nề bởi vì cùng ngụy g i a ở giữa trinh chiến chính xác đã tiêu hao hết không sợ đường toàn bộ tinh lực dưới loại tình huống này không coi trọng ba sông trên cao nguyên chiến sự là phi thường bình thường trần mặc một lúc sau lý theo gió mở miệng hỏi ngụy ra an bài tiến đến ba sông cao nguyên người là ai còn có thể là ai ngụy gia nắm giữ ba sông trên cao nguyên cường đại nhất nước lỗ cho nên đối với ba sông cao nguyên chiến sự tương đương xem trọng an bài đi trước sáu là cái kia được xưng tiên h tâm thần toán yêu nghiệt cho dù tại quá hạ cảnh nội đều hơi có chút danh mỏng ngụy thiên cơ nghe âu dương đồng trần nói ra dạng này một cái tên phía sau lý theo gió lần nữa mật người chậm trên mặt hiện lên nụ cười nghiền n g ấ m ngụy thiên cơ đi ngụy gia sáu thật đúng là cam lòng a sáu xem như vậy lần này ba sông cao nguyên hôn chiến tương nộn nên có ý tứ đâu tất nhiên chúng ta tiển kỳ không có an bài trước mặt người khác đi như vậy hiện tại cũng không cần an bài đem nước tề từ bỏ đi ngược lại mặc kệ an bài ai đi đều khó có khả năng là ngụy tiên cơ đối thủ liền sáu để những người khác mấy n h à đi đau đầu a chưa xong còn tiếp là tông chủ đại nhân nước tề trải qua một lần này thiệt hại phía sau quốc nội binh lực t r ợ t hạ xuống ít nhất một ba liền xem như có thể tạm thời chiêu mộ dân phu không có đi qua chân chính huấn luyện trực tiếp ra chiến trường lời nói chiến đấu lực có thể có bao nhiêu cũng có trở thương thảo một trận chiến này thất bại đối với tề quốc tới nói tuyệt đối là thường cân đậu cốt ta sẽ cho nước tề quốc quân phát đi tin tức nhường nước tề trong thời gian kế tiếp co đầu rút cổ vu quốc nội không dễ dàng đi tham dự vào còn lại tứ quốc hôn chiến ở trong âu dương đồng trần gật đầu nói ân chúng ta không cần nước tề làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa tới chỉ cần để bọn hắn nhìn xem thấy rõ ràng ở nơi này một hồi hôn chiến ở trong còn lại tứ quốc sử dụng sách lược rốt cuộc là cái gì là ai có thể cuối cùng chiếm thượng phong cùng ưu thế chỉ cần bọn hắn có thể làm tốt điểm này cung cấp cho chúng ta đầy đủ tin tức hữu dụng coi như nước tề thật sự mất tề quốc hoàng thất chúng ta cũng bảo đảm bọn hắn một thế phú quý lý theo do có chút n h ẹ n h ó n nói khi biết ngụy ra là an bài ngụy thiên cơ tiến đến ba hà cao nguyên phía sau lý theo do lập tức liền đem liên quan tới ba hà cao nguyên tất cả mọi chuyện đều ném ra sau đầu từ một cái góc độ khác tới nói cái này chẳng lẽ không phải một loại nhận m ệ n h bách quỷ trai là an bài ai tiến đến có thể vẹn vẹn lấy mưu l ư ợ c liền dụ làm cho nước tề tướng lĩnh nhẹ binh liều lĩnh cuối cùng đem ba mươi vạn quân tề nhất cử tiêu diệt dạng này n g ư ờ i sáu bách quỷ trong phòng có không chẳng lẽ là chu thông tự mình đi hoàn toàn yên tâm chuyện lý theo gió lộ ra vung lòng rất nhiều rất là tùy ý mở miệng hỏi cũng không phải chu thông có khác nhiệm vụ trước mắt chúng ta không rõ ràng hắn đi nơi nào chỉ biết là hắn cũng không tại bách quỷ trai tổng bộ thậm chí sáu có thể cũng không ở bách việt cảnh nội bách quỷ trai chân chính an bài đi trước m ộ ư ơ i sáu tông chủ đại nhân ngài nhất định nghĩ không ra âu dương đồng trần thừa nước đục thả câu vừa cười vừa nói a ngoại trừ chu thông bách quỷ trong phòng còn có thông hiệu chiến sự người cái này đúng thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta là những quỷ kia đem bên trong cái nào lý theo gió hơi hơi n h ú n g mày kinh ngạc v ấ n đạo đều không phải là tông chủ đại nhân ngài còn nhớ rõ trước đây không lâu từ bạch đế thành chuyển tới tin tức có thể luyện chế ra đan dược trạng thái cực hạn chính là cái kia trẻ tuổi ạn trệ m ị sao lúc đó chúng ta ngũ đại đỉnh cấp thế lực đều an bài nhân vật trọng yếu đi tới hy vọng có thể đối với tên kia tiềm lực vô hạn ạn trệ mỹ tiến hành lôi kéo âu dương đồng trần một mặt thần bí nói làm sao có thể không nhớ rõ nghiêm ngặt nói đến chuyện này mới hẳn là bách việt loạn cục bắt đầu nếu như đệ đệ ngươi không phải đối với cái tia trẻ tuổi ạn trệ mịt lên sắc tâm cũng sẽ không bị ngụy da nắm lấy cơ hội náo một màn như thế lý theo gió một mặt bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy lại giải thích một câu đương nhiên ta không phải là đang trách cứ đệ đệ ngươi dựa theo thế cục bây giờ đến xem ngụy da sớm đã có ý nghĩ như vậy chỉ là một mực tìm không thấy hợp lý mực cớ cho nên liền xem như không có chuyện này cũng nhất định sẽ có những chuyện khác phát sinh cuối cùng nhường cục diện bây giờ xuất hiện t ông chủ đại nhân ngài không cần an ủi chuyện này vô luận nói như thế nào đệ đệ ta đều làm quá mức xúc động rồi hắn tâm cảnh còn chưa đủ trong suốt cái này cũng là trở ngại hắn để t h ă n g danh giới nguyên nhân chờ lúc nào đó hắn có thể chân chính yên tĩnh cũng liền có thể đột phá đến tăng truyền âu dương đồng trần khẽ không người sau đó tiếp tục nói bách quỷ trai lần này an bài tiến đến ba hà cao nguyên chỉ huy giới quyền bọn họ l ư ơ n g quốc người của quân đội chính là tên kia có thể luyện chế ra đ a n dược trạng thái cực hạn tuổi trẻ hạn trệ mít dẫn dụ tiêu trừ ba mươi vạn có thể chính mình lại gần như không tổn hại một binh một tốt kế hoạch cung xuất từ trẻ tuổi hạn trệ mít tay bút cái、gì? Lý theo gió lập theo tức mở to h gió mở a Ô dương đồng trần t núi bay nói bên n g o tiếp quỷ hoàng cho rằng thần phong đường nếu như muốn từ trước đến nay bách quỷ trai bảo trì loại này bình đẳng quan hệ hợp tác vậy thì hẳn là lấy ra càng có sức thuyết phục đồ vật vẹn vẹn chỉ là đối với hắn thương thế trị liệu cũng không phải đầy đủ thẻ đánh bạc cho nên sáu vị tiên cơ n thể h i danh xưng thiên tâm thần toán mặc dù chỉ có hai mươi sáu tuổi cũng không có bất luận cái gì tu võ thiên phú thế nhưng cái đầu nhưng là cơ m g ư u trồng c h ế t những năm này ngụy gia ẩn tính sức mạnh có thể có được to lớn phát triển ngụy thiên cơ ở trong đó nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu như không phải một lần này tình thế phát triển đến rồi toàn diện đối kháng trình độ chúng ta đều không rõ ràng ngụy gia đến t ộ n cùng đã cường đại đến trình độ như thế nào nhưng bây giờ xem ra ngụy gia ít nhất phải so chúng ta khác ba nhà mạnh hơn nửa cái cấp bởi tới đến nỗi bách quỷ trai sáu căn bản cùng ngụy gia đã không phải là một cái cấp độ nguyện thiên cơ đối với nguyện gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết mà đối mặt với đối thủ như vậy hơn nữa nguyện thiên cơ vẫn là khống chế thực lực cường đại hơn quốc gia kia lấy lương quốc so với nước lỗ không sai biệt lắm chỉ có chừng phân nửa quốc lực m u ố n chiến thắng nguyện thiên cơ sáu trên căn bản là người si nói ngộ như thế xem ra bách quỷ trai lần này kiếm b ụ n không lộ a sáu cần chúng ta càng lộng lấy xét cường độ sao nhìn xem ly theo gió chầm tư âu dương đồng trần mở miệng hỏi không cần năm nhà tại ba hà cao nguyên người trên cũng không nhiều dù là năm nhà người chung vào một chỗ muốn tiến hành t ặ n kẽ giám sát đều lực như chưa đến húng chi chiến tranh thế cục tiên biến văn hóa nhiều khi một hồi chiến tranh cục bộ liền có khả năng gây nên toàn bộ chiến lược bố cục điều chỉnh liền xem như phái người đi quan sát cũng trên cơ bản không có khả năng thấy rõ cho nên chúng ta liền chờ kết quả tốt lý theo do lắc đầu nói là tông chủ đại nhân còn có một chuyện khác gần nhất bách quỷ trai rõ ràng tăng cường đối với ngụy gia thi công tứ quỷ vương đứng đầu lửa quỷ phí bầu trời xanh tự mình dẫn đội bốn phía truy kích và tiêu d i ệ t ngụy gia tán lạc tại bên ngoài tiểu đội chúng ta sáu là ngồi xem nó biến vẫn là tức thời cung cấp một chút trợ giút âu dương đồng trần đổi một vấn đề vấn đạo không cần để ý tới bách quỷ trai đối với ngụy gia phát khởi thi công là bởi vì ngụy ra bốn phía trêu trọng cùng quan hệ của chúng ta không lớn mặc dù nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu nhưng không cần thiết vì bách quỷ trai mà để chúng ta một chút sức mạnh bạo lộ ra đại gia các việc có liên quan ngược lại có cùng chung mục tiêu liền tốt lý theo gió lần nữa lắc đầu khi miệt nói một lần này hỗn loạn rất có thể tạo thành bách việt thế lực thanh tẩy ở thời điểm này đối kháng về đối kháng như thế nào tốt hơn bảo tồn tự thân sức mạnh mới là trọng yếu nhất là tông chủ đại nhân ta hiểu được chưa xong còn tiếp thiếu ra đều dựa theo yêu cầu của ngài phân phó nước lỗ tất nhiên sẽ không nghĩ tới chúng ta tại đại thắng nước tề sau đó sẽ bỗng nhiên quay đầu hướng về bọn hắn mà đi cho nên ta cảm thấy kế hoạch chỉnh thể thi hành hẳn là sẽ vô cùng thuận lợi ít nhất tại giai đoạn trước nước lô nhất định là không phản ứng kịp mặc chính sơ có chút phấn chấn đi tới l i ê u dịch thu bên cạnh mở miệng nói ra vinh dương thành nội tại triệt để tù binh hòa thanh tiêu diệt ba mươi vạn quân tể phía sau dịch thu liền đem ở đây nguyên bản tạm thời hành dinh coi là điểm dừng chân đi tăng cường a n bài tiếp xuống chiến lược bố trí cứ việc trải qua hơn m ộ ư ơ i ngày vây khốn cái này tạm thời hành dinh bên trong hương vị rất là làm cho người nhũ mày nhưng điều kiện có hạn tự nhiên chỉ có thể thích ứng chỉ là sầu bạch lương quốc, quốc vương cóc cùng tại dịch thu b cũng muốn đến thử loại này chưa bao giờ đã thử gian khổ lấy hắn qua nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng sao tại hưởng lạc t i n h khí quả thực qua sống không bằng chết hết lần này tới lần khác còn không dám đưa ra dị nghị bởi vì vô luận dịch thu vẫn là mạc chính sơ đều cùng hắn hoàn toàn giống nhau hắn cũng không thể tự nhận là so dịch thu cùng mạc chính sơ càng t ô n quý e rằng kế hoạch muốn tiến hành một chút điều chỉnh dịch thu cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem trong tay một phần tư liệu c h o mày nói a điều chỉnh kế hoạch vì cái gì lương quốc quân đội đã làm song di chuyển chuẩn bị lúc này tạm thời điều chỉnh rất dễ dàng xảy ra vấn đề a m ạ c chính s ơ một mặt không giải thích được vấn đạo bách quỷ trai hẳn là cố ý bỏ sót một chút tin tức phi thường trọng yếu e rằng quỷ hoàng là hy vọng để cho ta bởi vậy sinh ra phán đoán lên sai lầm từ đó làm cho một chút hắn muốn thấy cục diện phát sinh a dịch thu đem trong tay tư liệu đưa tới mạc chính sơ trước mắt nói tiếp bất quá ta nguyên bản cũng không cho rằng bọn họ cỡ nào có thể tin cho nên tại xác định muốn đến đây ba sông cao nguyên phía sau liền để thần phong đường n h â n tạm thời đ i ề u nhân thủ mau sớm điều tra đưa ra hắn mấy cái đỉnh cấp thế lực chỗ an bài tới trước người rốt cuộc là người nào mặc chính s ơ một bên nghe d ị thu giảng thuật một bên nhận lấy tư liệu túi đầu nhìn lướt qua phía sau. mở miệng nói ngụy thiên cơ người nào sắt lục kiếm tông cũng không có sắp xếp người đến đây vạn nhạc phường cùng tạo ra an bài người tới tại thần phong đường cung cấp trong tin tức cũng không có quá mức cường điệu đi miêu tả chỉ là cho rằng trong hai người quy chúng cụ mặc dù đang vạn nhạc phường cùng tạo ra bên trong xem như chiến lược đại sư nhưng trên thực tế cho tới nay sáu cũng không có thể hiện ra qua quá mạnh n h ư lược năng lực có thể ngụy ra cái này ngụy thiên cơ lại hoàn toàn khác biệt dịch thu đứng vậy tiếp tục nói ta đối với cái này ngụy thiên cơ cũng không hiểu rõ biết hết thể đều là thông qua phần này đến từ thần phong đường tư liệu nghe nói ngụy t h i ê n cơ danh xưng ơ thiên tâm tần h toán là ngụy gia từ trước tới nay mưu lược năng lực mạnh nhất yêu nghiệt cho dù tại thái hạ cảnh nội đều hơi có chút danh mỏng muốn làm điều này không thể nghi ngờ là rất khó cho nên ngụy t h i ê n cơ nhất định là có bản lĩnh chân chính có lẽ so trong tình báo ghi lại còn muốn càng thêm lợi hại mà nước lỗ sau l ư n g sáu chính là ngụy gia nếu thật sự là như thế mà nói ngay từ đầu chế định nhằm vào nước lỗ kế hoạch nhất định phải tiến hành điều chỉnh tại thái hạ cảnh nội hơi có chút danh mỏng sáu rất khó khăn sao mặc chính sơ ngạc nhiên vân đạo không phải rất khó khăn là phi thường khó khăn thái hạ nhân cực kỳ kiêu ngạo từ thái hạ đ ế vương cho tới thái hạ phổ thông b ạ c h tính tự thân đều có cực kỳ nồng nặc cảm giác ưu việt cảm giác ưu việt này đến từ thái hạ bản thân mạnh mẽ và tại đấu võ đại trên lục địa địa vị đặc thù cho nên thái hạ người nhìn đấu võ đại trên lục địa bên trong những quốc gia khác nhân đều sẽ bản năng lấy khinh thị thái độ đi đối mặt dịch thu nhớ lại trong đầu của mình đối với toàn bộ thái hạ ấn tượng n ư ờ i tiếp tục nói cứ việc ngươi và thái hạ người tiếp xúc thời điểm thường thường cảm giác không thấy loại này khinh thị cảm xúc nhưng tin tưởng ta loại kiêu ngạo m ạ n là đắm chìm tại bọn hắn trong xương cho nên những quốc gia khác người có thể ở thái hạ cảnh nội nhận được nhất định tán đồng bản thân cái này chính là chuyện cực kỳ khó khăn thì như bách quỷ trai vị kia không ma quỷ thì như sáu vị này thiên tâm thần toán tóm lại kế hoạch nhất định muốn điều chỉnh dựa theo thần phong đường cung cấp tình báo cùng với bên trong ghi lại những thứ này liên quan tới ngụy thiên cơ nội dung trước mặt kế hoạch không có bất kỳ chỗ dùng nào ta thậm chí hoài nghi cái kia ngụy thiên cơ cũng đã bắt đầu làm chiến tranh chân chính chuẩn bị nếu như không có thần phong đường phần tình báo này chỉ là căn cứ vào bách quỷ trai cung cấp những cái kia nói không tỉ mỉ tin tức cùng với lương quốc điều tra trở về tin tức phán đoán mà nói kết quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi quỷ hoàng tại sao muốn đối với việc này có chỗ giữ lại hắn không phải là vì nhìn ngài năng lực chỉ huy mới khiến cho ngài tới trước sau nếu như bởi vì tình báo trên tin tức có chỗ giữ lại dẫn đến ngài chiến lược xuất hiện trọng đại sai lầm cuối cùng khiến cho cả chàng chiến tranh thất bại hắn lại có thể nhìn ra cái gì mặc chính sơ không phải rất rõ ràng vân đạo quỷ hoàng chỉ là muốn biết ta chiến tranh năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi cho nên đối với quỷ hoàng tới nói lương quốc bản thân thắng bại cũng không trọng yếu thậm chí là trận này ba sông cao nguyên hỗn chiến đến tội cùng ai có thể cuối cùng thắng được cũng không trọng yếu coi như lương quốc cuối cùng chiến bại bởi vì tình báo không đủ dẫn đến ta tại chiến lược chế định bên trên phạm sai lầm cũng không ảnh hưởng hắn liền như vậy làm ra đầy đủ p h ả n đoán một người chiến tranh năng lực không chỉ cần có thông qua thắng lợi đi h ệ ra nhiều khi thất bại quá trình đến tội cùng l à như thế nào thất bại cũng có thể bày ra rõ ràng đồng thời một khi ta thật sự chiến bại như vậy đối với quỷ hoàng đến e m cái này cũng trở thành hắn tiếp xuống đàm phán thẻ đánh bạc bất kể thế nào nhìn hắn đều kiếm bụng dịch thu cười giải thích nói mặc chính sơ yên lặng gật đầu một cái phía sau mở miệng hỏi vậy cụ thể muốn thế nào điều chỉnh người liên lạc với trước mắt đang tại ba sông trên cao nguyên chiến tộc tinh nhuệ chỉ có hai trăm người bọn hắn trở thành tính quyết định sức mạnh nguyên bản tính toán của ta là tiên đem bọn hắn che giấu lưu lại chờ đủ tốt thời cơ một lần là xong nhưng xem xong cái k i a u mỹ tiên cơ tin tức sau đó ta đổi chủ ý đối phó loại người này muốn thuần túy dựa vào chiến lược tái hiện vây khốn ba mươi vạn quân tể cục diện căn bản là không thể nào cho nên sáu cơ muốn từng miếng từng miếng ăn chúng ta trước tiên mãi a dịch thu quay người lại lấy ra một bộ địa đồ mở ra ở trên bàn giải tiếp đó chỉ một ngón tay nói tiếp cụ thể điều chỉnh sẽ không quá lớn cái gọi là chiến lược an bài nguyên bản là có đủ loại biến hóa ẩn chứa trong đó nếu như chiến lược bản thân an bài rất chết không lưu bao nhiêu có thể sửa đổi chỗ trống như vậy cái chiến lược này bố cục tỷ lệ sai số liền quá thấp đối với thời khắc cũng có thể phát sinh đủ loại tình huống n g o à i ý muốn chiến trường tới nói dạng này chiến lược an bài nhất định là thất bại cho nên thay đổi lớn nhất ở chỗ chiến lược an bài nhất định là thất bại cho nên thay đổi lớn nhất ở chỗ chiến lược an bài nhất định là thất bại tất nhiên cái gọi là chiến thuật không được tác dụng quá lớn vậy chỉ dùng n ạ n h thực lực đi tiêu hao nước lỗ i chính xác so lương quốc mạnh hơn nhiều nhưng có chiến tộc tinh n g u ệ tại cục bộ liền nhất định là ưu thế của chúng ta số lớn thôn tính bọn hắn chờ cơ hội xuất hiện dịch thu nắm quyền một cái làm ra quyết định mặc chính sơ vội vàng gật đầu đáp ứng xuống chưa xong còn tiếp ấ u sáu dương non ngươi những người bạn này nhóm sáu chiến đấu lực cũng quá mạnh mẽ chúng ta vừa rồi sáu vừa rồi đây chính là chúng ta hàn quốc quân chính qa thế mà để cho ngươi những người bạn này nhóm trực tiếp tách ra na danh ngũ tinh đấu là nếu như ta không nhìn lầm hẳn là hoàng thất gần với quốc sư đệ nhị cường giả cảnh giới đã đạt đến ngũ tinh đấu la tầng thứ linh phong nhưng lại sáu thế mà trực tiếp bị ngươi những bằng hữu kia bên trong tên kia tứ tinh đấu la cho chính diện đánh chết một đám tiêu sư bên trong duy nhất nữ tử kia đứng tại phiền ấu lâm bên cạnh một mặt đờ đã nói đồng thời nhìn về phía phiền ấu lâm ánh mắt cũng s ả ra biến hóa rõ ràng bởi vì vừa mới cùng hàn quốc quân phương trong xung đột phiền ấu lâm cũng toàn c h ỉ n h tham dự chiến đấu q nhất thiên t i ề n phổ xem như cực phẩm khống chế loại công pháp tại p h i ề n ấu lâm ba tinh đấu la danh giới chống đỡ giới tại mới vừa một trận chiến đấu kia lần này tới trước chiến tộc cuối cùng chỉ có trăm danh cựu giai tộc nhân cùng năm tên chiến tộc đấu la trong đó mạnh nhất cũng chỉ là một cái nhập môn bốn sao đấu la mà thôi tại bí tảng bên ngoài cùng hàn quốc quân phương xảy ra xung đột chính diện phía sau đối mặt với hàn quốc quân phương tới trước năm tên đấu la cùng với thuộc về hàn quốc hoàng thất na danh ngũ tinh đấu la nguyên bản chiến tộc đấu la là hẳn là rơi vào tuyệt đối hạ phong nhưng mà theo phiền đấu lâm bỗng nhiên tham chiến uy nhất thiên thiền phổ đại phát thần uy chẳng những phụ trợ lấy chiến tộc tên kia tứ tinh đấu la trực tiếp đem hàn quốc hoàng thất ngũ tinh đấu la đánh chết tại chỗ đồng thời cũng phụ trợ lấy chiến tộc khắc chỉ vẹn vẹn có một cái quân đội đấu la may mắn đ à o thoát như thế thiệt hại đối với hàn quốc dạng này tiểu quốc tới nói nhất định chính là sấm xét giữa trời quang đồng dạng so sánh cùng nhau một vạn tinh nhuệ chiến binh bị t r ă m tên chiến tộc cựu giai giết tản thiệt hại căn bản có thể bỏ qua không tính cứ việc một đám tiêu sư cùng nữ tử này xem không đại hiệu toàn bộ quá trình chiến đấu nhưng bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một chút phiền ấu lâm tham chiến mang đến ảnh hưởng cho nên dù là phiền ấu lâm cũng không có như thế nào chân chính ra tay hiện ra tự thân năng lực chiến đấu nhưng vẫn như c ũ đủ để đối với nữ tử này tạo thành sung kích tiểu cô nương lời nói này không đúng nếu như không có phản công nữ tử lập tức có chút thụ sùng ngực kinh vội và nói cho dù có rừng non hỗ trợ nhưng ta nhìn rừng non giống như cũng không có như thế nào ra tay cho nên cuối cùng vẫn là ngài quá mạnh mẽ tiểu cô nương ta có thể tính không hơn mạnh dù sao nghiêm chỉnh mà nói ta là làm không được vượt cấp khiêu chiến nếu như là vương ở chỗ này đừng nói là tứ tinh đấu la cảnh giới đánh giết ngũ tinh đấu la ta tin tưởng coi như vương chỉ là nhất tinh đấu la tiêu chuẩn cái kia ngũ tinh đấu la cũng không khả năng là vương đối thủ chiến tộc đấu la cười ha hả nói vương là ai nữ tử ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phiền đấu lâm mở miệng hỏi chính là ta ra thiểu ra ta ra thiểu ra chính là bọn họ vương hơn nữa hắn nói cũng không khoa trương vượt cấp khiêu chiến loại sự tình này đối với ta ra thiểu ra tới nói căn bản chính là tư không t i ế n quán nếu như ta ra thiểu ra là tứ tinh đấu la cảnh giới như vậy thì xem như thất tinh đấu la nghe phiền ấu lâm nói nghiêm túc cứ việc nữ tử cảm thấy vô cùng hoang đường lại cũng chỉ có thể ép buộc chính mình đi tin tưởng ngơ ngác nhìn một chút cách đó không xa cái kia tựa hồ đã từ mới vừa trong đại chiến trình đốn tới chiến tộc nữ tử trong lúc nhất thời đại nào có chút chống không chính là chỗ này sao chỉ là hơn một trăm người đầu tiên là giết sạch ba ngàn ác thú bọn giặc sau đó lại chính diện đánh tan hơn một vạn hàn quốc quân chính quy hơn nữa đem theo quân tới trước sáu tên đấu la giết năm chết vừa trốn sáu hiện ra chiến đấu lực khủng bố đã lật đổ nữ tử cho tới nay nhận thức trận chiến đấu này phát sinh ở bí tàng bên ngoài hôm nay chính là bí tàng muốn mở ra thời gian mà phía trước một đường không ngừng nghỉ gắng sức đuổi theo nhường chiến tộc một đoàn người đến cái này bí tàng ra thời gian s o hàn quốc quân vương còn phải sớm hơn bên trên một chút sớm làm một chút tương ứng chuẩn bị cũng là lần này ngay mặt đánh tan chiến có thể tiến hành thuận lợi như vậy nguyên nhân một trong lập tức phải tiến vào bí tảng bởi vì tạm thời không rõ ràng bí tảng bên trong đều có như thế nào nguy hiểm cho nên các ngươi muốn thường xuyên theo sát tại bên cạnh của chúng ta một khi hữu vấn đề chúng ta cũng có thể kịp thời cứu rút đến nỗi cuối cùng tìm tòi đạt được chúng ta sẽ phân một bộ phận cho các ngươi tên tiêu chiến tộc tứ tinh đấu la phục dụng đan dược lại điều tức một phen phía sau quay đầu cùng nữ tử nói nữ tử giật mình tiếp đó liền ngay cả liền khoát tay nói không, không cần chúng ta có thể đi theo đi ra như thế một chuyến được thêm kiến thức cũng rất tốt không cần lại phân chúng ta thứ gì hơn nữa chúng ta vốn là cũng không có giúp đỡ bất luận cái gì vội vàng vẫn luôn l à ở bên cạnh làm cách xem không cần khách khí nghe nói các nơi g ư cứu được phản công tử mệnh vô luận như thế nào chúng ta cũng cần phải ngỏ ý cảm ơn cùng phản công tử mệnh so ra sẽ phân cho các nơi g ư hồn thạch cùng với các đồ vật cũng không tính là cái gì chiến tộc tứ tinh đấu la nói xong không tiếp tục để ý cô gái chối tử quay người trực tiếp trở về cách đó không xa chiến tộc đội n ũ ở trong mắt thấy nữ tử vẻ mặt rất khó xử phiền đấu lâm mở miệng cười đạo liền thu lây à sẽ phân ra tới hồn thạch hẳn là sẽ không nhiều cũng không ảnh hưởng chúng ta sự tình nhưng đối với các ngươi nhất định sẽ có trợ giúp cực lớn d ừ n g non sáu n g ư ơ i sáu có phải hay không muốn rời đi chúng ta nữ tử cắn môi một cái phía sau đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi cái gì d ừ n g non muốn đi những t i ê u sư khác đang nghe được một câu nói như vậy phía sau lập tức tất cả đều xông tới phiền ấu lâm hơi hơi há mồm bị cái này trận thế sợ hết hồn nháy nháy mắt phía sau lúc này mới một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nữ tử nói ngươi thật đúng là mẫn cảm sáu cái này đều có thể cảm giác được chính xác sáu lần này bí tảng tìm tòi kết thúc về sau ta liền sẽ rời đi hàn quốc t a sáu có chuyện chính mình phải làm ta cần trong thời gian ngắn nhất hết khả năng cường đại lên vì các ngươi ra thiểu ra nữ tử cắn m ô i vấn đạo là vì chúng ta ra thiểu ra phiền ấu lâm gật đầu một cái các ngươi ra thiểu ra trong mắt ngươi là trọng yếu nhất sao nữ tử có chút không cam lòng tiếp tục vấn đạo nếu như có thể vì ta ra thiểu ra dâng ra sinh mệnh đó đúng là ta lớn nhất vinh quang phiền ấu lâm vô cùng nghiêm túc hồi đáp nữ tử hít một hơi thật sâu lại chậm rãi p h ư ớ ra như thế phản phục ba lần phía sau lúc này mới thở d à i nói ta hiểu được người giống như ngươi vốn cũng không có thể thuộc về hàn quốc địa phương nhỏ như vậy mặc dù thế giới của ngươi ta không thể nào hiểu được nhưng sáu ta sẽ chúc p h ú c ngươi cảm t ạ n chưa xong còn tiếp nước lỗ chỗ tại ba sông cao nguyên phía đông quốc thổ diện tích chiếm cứ ba sông cao nguyên toàn bộ diện tích một bốn còn nhiều chút so với tống tề lương trần tứ quốc nước lỗ quốc lực muốn rõ ràng mạnh hơn một đoạn người trong nước miệng tại một nghìn ba trăm vạn đến một nghìn năm trăm vạn ở giữa có quân đội số lượng thì đạt đến trăm vạn tả hữu cứ việc cùng tống tề trần tam quốc tướng so Quốc lương、so、ự c quốc, quốc, quốc,、so、quốc trở h thành mặt khác tứ quốc liên hợp chinh phạt xâm chiếm tiện nghi đối tượng mà nước lỗ lại không có nhâm hà nhất quốc gia đi có ý đồ với hắn thậm chí tại nước lỗ dân chúng xem ra trận này đột nhiên phát sinh ở ba sông trên cao nguyên hỗn chiến cũng sẽ không đối bọn hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn dù là nhắc tới cái tia một hồi chấn kinh toàn bộ ba sông cao nguyên vinh dương chi chiến tại rất nhiều nước lô dân chúng trong giác quan cũng cùng tự thân cách biệt quá xa lẫn yếu sợ mạnh là loài người bản năng nhỏ đến cụ thể một người nào đó lớn đến từng cái quốc gia cũng là như thế liên tục ba ngày nước lỗ mấy cái biên phòng danh địa bị thần bí quân đội ngang tàng công kích mỗi một cái biên phòng danh địa cũng là chú quân ba đến năm khác nhau số lượng gánh vác tuần hành biên cảnh nhiệm vụ đồng thời cũng là nước lỗ cường đại biên quân tạo thành bộ phận bởi vì thường xuyên sẽ có biên cảnh ma sát xuất hiện cho nên những thứ này biên quân chiến đấu lực tương đương cường hãn cứ việc không tính là hung hãn không sợ chết nhưng ít ra có thể được xưng là năng trinh thiện chiến nhưng mà chính là như vậy biên quân doanh địa lại tại vẹn vẹn trong thời gian ba ngày bị liên tục tiêu diệt ước chừng sáu cái gần tới hai vạn tên biên quân trong ba ngày qua bị giết tán chạy tán loạn không sai biệt lắm có hơn một vài người mà khác tiểu nhất vài người thì tất cả đều bị rết sạch sành xanh cùng lúc đó khởi xướng tấn công một phương sáu không có chút nào thiệt hại sáu cái biên quân doanh địa bị tập kích khiến cho nước lô ở nơi này một cái phương hướng lên biên cảnh phòng ngự cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy càng làm cho nước lô không có nghĩ tới là m ư ợ cái phương hướng này biên cảnh phòng ngự bị phá hư lại có một cái lương quốc quân đội thừa cơ mà vào đồng thời xâm nhập lỗ cảnh bắt đầu trắng trận phá hư đây quả thực là tại động thủ trên đầu thái t u ế k i n h người quá đáng nước lỗ quốc đô trong hoàng cung lỗ quốc hoàng đế nhìn xem chiến báo trong tay tức giận một trưởng vô ở trước mặt ngự án bên trên quỳ gối trước mắt hắn tên kia sách báo tin hơi t h ở quan viên bị dọa đến run một cái đầu gắt gao chống đỡ mặt đất một cử động cũng không dám cái này lương quốc là phát cái gì bị điên mới vừa vạn thắng nước tề một hồi l i ề n c u â n vọng đến cho là mình vô địch thiên hạ sao lại dám tới chủ động k i ê u k í c h thực sự là gặp quỷ chất môn pháp binh n h ư n g những cái kia c u n g vọng lương quốc người biết chính mình đến tội cùng phạm vào ngu xuẩn giường nào sai lầm chấm muốn đem toàn bộ lương quốc đánh xuống mới có thể tiết chấm m ố i hận trong lòng l ô quốc hoàng đế tại giận dữ cảm xúc ảnh hưởng dưới tựa hồ có chút nói năng lộn xộn bất quá tại nói lời nói này thời điểm l ô quốc hoàng đế khỏe mắt quá nhìn từ đầu đến cuối đều ở đây chú ý đến trong ngự thư phòng ngồi ở bên tay phải hắn cách đó không xa một người trẻ tuổi thân s á c những tin tình báo này tin tức không có hữu vấn đề a người tuổi trẻ kia căn bản cũng không có để ý tới lỗ quốc hoàng đế cảm xúc bộc phát chỉ là bình tĩnh chỉ mình trước mặt một chồng chiến báo mở miệ hỏi lỗ quốc hoàng đế trên mặt cái kia thần sắc tức giận trong khoảnh khắc tiêu tan phản phất trở mặt đồng dạng trực tiếp chất đầy nụ cười lấy lòng hồi đáp chắc chắn không có hưu vấn đề rất nhiều chạy tán loạn trở về b ã i binh bị phân biệt cách ly thẩm vấn giữa lẫn nhau thuyết pháp cũng không có cái gì quá lớn xuất nhập đồng thời tiểu thần cũng an bài thật nhiều thám mã tiến đến chứng thực mặc dù thiệt hại không nhỏ bất quá trên cơ bản ấn chứng những tin tình báo này lên nội dung không sai biệt lắm hai trăm danh cựu giai võ tu tạo thành đột kích đội sáu liên khắc sáu cái biên quân danh địa việc này sáu có chút không đúng a người trẻ tuổi từ chỗ ngồi của mình đứng lên hướng về tên kia quỷ gối hoàng đế trước mắt nước lỗ quan viên phất phất tay lỗ quốc hoàng đế hiểu ý vội vàng nhường cái này dành quan viên xéo đi toàn bộ trong ngự thư phòng liễn chỉ còn lại có hắn cùng người tuổi trẻ kia hai người thượng sứ đại nhân ngài nói không thích hợp sáu là có ý gì lỗ quốc hoàng đế thận trọng hỏi ta nghĩ tới rồi lương quốc bước kế tiếp phương hướng tấn công nhất định là chúng ta nước lỗ dù sao nước lỗ tại năm nước bên trong cường đại nhất nếu như không thừa dịp một hồi đại thắng khí thế đem nước lỗ đục mở một cái lỗ hổng dẫn động đưa ra hắn vài quốc gia lòng tham lam như vậy theo thời gian trôi qua chiến sự ổn định như vậy phát triển tiếp cuối cùng là thượng sứ đại nhân điểm này sáu ngay tại vinh dương chi chiến sau khi kết thúc liền đã cùng tiểu thần nói qua cho nên sáu cho nên bây giờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng là bình thường a lỗ quốc hoàng đế hỏi dò chiến cuộc tiến triển là bình thường nhưng bắt đầu phương thức cùng lương quốc triển hiện ra chiến đấu lực cũng không bình thường vì cái gì lương quốc cựu giai võ tu tụ tập cùng một chỗ có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy coi như mỗi một cái biên phòng danh o địa chỉ có ba n g h n đến năm n g h n tên lính hai trăm danh k i ự u giai võ tu cũng không nên tạo thành bẹ gãy nghiền nát ưu thế áp đảo người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp tục nói càng làm cho ta không thể nào hiểu được chính là căn cứ vào những thứ này hội binh giảng thuật nội dung cái kia hai trăm danh k i ự u giai võ tu là hoàn toàn lấy binh lính bình thường chiến trận phương thức phát khởi x u n g kích tha thứ ta nói thẳng ta chưa từng nghe nói qua có ai có thể đem một đám cựu giai võ tu dựa theo binh lính bình thường phương thức h ấ n luyện ra cho nên ta hoài nghi cái này hai trăm danh cựu giai võ tu e rằng cũng không phải lương quốc võ tu nói đến đây người trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía nước lỗ quốc quân nói tiếp quốc quân đại nhân ta cần ngươi điều tra tin tưởng lương quốc quốc nội tất cả cựu giai vũ tu cụ thể hành tung lấy lương quốc quốc lực hai trăm danh cựu giai võ tu trên cơ bản có thể nói là lực lượng cả nước nếu như cái này hai trăm danh cựu giai võ tu cũng không phải là đến từ lương quốc dù là chiến lược bản thân cũng không vượt qua ba sông cao nguyên giới hạn cũng vẫn là làm trái quy tắc là thượng sứ đại nhân nước lỗ quốc quân không người đáp ứng nói chưa xong còn tiếp nước lỗ đương nhiên sẽ đến điều tra lương quốc cảnh nội cựu giai võ tu đến cùng đều ở đây địa phương nào nếu như ta là ngụy thiên cơ lời nói tại tao nộ dạng này ngăn trở sau đó ta phản ứng đầu tiên cũng sẽ không là tụ tập binh lực đi vây quét cái k i a thần bí binh sĩ lại hoặc là đi đối phó những cái k i a đã xâm nhập lỗ cảnh lương quốc quân tốt ta phản ứng đầu tiên tuyệt đối là làm rõ r à n g cái k i a nhị bách danh cựu giai võ tu rốt cuộc là lai lịch gì lương quốc một tòa biên cảnh thành trì trong từ lâu dịch thu cùng mạc chính sơ ngồi đối diện nhau lương quốc quốc quân nhưng là ngồi đàng hoàng ở một bên cứ việc dịch thu cùng mạc chính sơ giữa lẫn nhau chuyện phiếm là ở lấy hồn lực truyền â m phương thức tiến hành đến mức lương quốc quốc quân căn bản một chữ đều nghe không đến nhưng lương quốc quốc quân đối với cái này cũng không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì ba người chỗ ngồi dựa vào bên cửa sổ xuyên tấu h qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài trên đường phố lui tới người đi đường chỉ bất quá tòa này bên cạnh thành trì nhân khẩu tự ít cả tòa thành trì quy mô cũng là cực kỳ đáng thương vừa đi vừa về ngang dọc chỉ có bốn cái đại lộ tổng cộng không sai biệt là bảy tám ngàn người ở hai nơi này tọa trong thành nhỏ mà thôi cho nên trên đường phố lui tới người đi đường quả thực không nhiều dịch thu ba người chỗ ở nhà này từ lâu càng là toàn bộ trong thành nhỏ duy nhất một tòa từ lâu dù là như thế buôn bán của tiểu lầu cũng không thể nào khởi sắc ít nhất lúc này đã coi như là buổi trưa giờ cơm có thể tiểu lầu tầng hai trừ liễu dịch thu một bàn này bên ngoài liền chỉ có mặt khác một bàn làm mua bán vì cái gì đối chiến tộc vũ tu thân phận sinh ra hoài nghi là bình thường nhưng vì cái gì muốn đem xác nhận thân phận đặt ở vây quét phía trước vô luận như thế nào trước hết nhất cần làm ra ứng đối đều phải là an bài đầy đủ binh lực phòng ngừa thiệt hại tiến một bước h u y ế t đại a mặc chính sơ kỳ quái hỏi bởi vì chúng ta mục tiêu không giống nhau cho nên cần có được đồ vật cũng không một dạng mục tiêu của ta là muốn chứng minh chính mình lánh binh tác chiến năng lực mà ngụy thiên cơ cũng không cần chứng minh chính mình hắn sẽ xuất hiện tại ba sông trên cao nguyên tự nhiên chỉ có thể là vì duy nhất một mục đích dẫn dắt nước lỗ ở nơi này chẳng trong h ô n chiến đem toàn bộ ba sông cao nguyên chinh phục dịch thu nhất một tay năm ngón tay vô ý thức đập mặt bàn một mặt mỉm cười tiếp tục nói ngụy ra xem ra đối với cái này chẳng h ô n chiến coi trọng nhất cho nên phái tới người so với khắc bốn nhà cũng là trong thế lực địa vị cao nhất dưới loại tình huống này ngụy thiên cơ hết thể mục đích cùng hành động đều sẽ lấy chiến thắng khác tứ quốc làm ưu tiên bởi vậy hắn đương nhiên không muốn lãng phí quá nhiều binh lực tại chiến tộc tinh nhuệ trên thân dù sao sáu có thể chính diện đánh tan mấy ngàn nước l ô biên quân như vậy muốn triệt để đem với quét phải hao phí bao nhiêu binh lực lại muốn động bao lớn c ă n qua một khi chuyện này tạo thành động tinh quá lớn quốc gia khác căn bản liền sẽ không cho rằng là nhị bách danh cựu giai võ tu mạnh đến mức nào chỉ có thể cho rằng nước lỗ miệng c ò n c ă n thỏ mặc dù cái kia ngụy thiên cơ hẳn là còn không chân chính tinh tường chiến tộc tinh nhuệ chân thực chiến lược rốt cuộc có bao nhiêu cường đại nhưng chỉ cần tồn tại dạng này phong hiểm hắn liền sẽ lựa chọn lẫn nhẫn trừ phi xác nhận những người kia đúng là lương quốc võ tu ngụy thiên cơ mới có thể chính mình suy nghĩ biện pháp giải quyết hơn nữa tuyệt đối vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đ ỉ n h vô luận hao phí giá bao nhiêu cũng phải nhất kích trí mạng tuyệt không cho cái kia nhị bách danh cự giai võ tu bất luận cái gì đào tẩu tiếp tục chạy trốn tán loạn cơ hội mặc chính sơ bừng tỉnh gật đầu nói khó trách ngài phía trước muốn để lương quốc quốc quân đem quốc nội tất cả c lại đem bọn hắn thống nhất giam giữ đến cùng một chỗ chính là vì tránh cho bị ngụy thiên cơ điều tra đến vấn đề trong đó sao chỉ là vì tránh nhường ngụy thiên cơ tìm được chứng cứ thôi chiến tộc tinh nhuệ mặc dù cũng là cựu giai vũ tu tiêu chuẩn nhưng bọn hắn tập kết cùng một chỗ đủ khả năng phát huy ra được chiến đấu lực mạnh lớn xa hơn nhị bách danh cựu giai c h i cùng cho nên coi như ta đã đem lương quốc tất cả cựu giai võ tu toàn bộ triệu tập giam giữ ngụy thiên cơ cũng vẫn sẽ hoài nghi vì bất cứ nguyên do gì nói là lương quốc coi như bách việt cảnh nội cũng tìm không thấy như thế nhị bách danh có thể lấy chiến trận hình thức tiến hành chiến tranh cự giai dịch thu nhất vừa nói khoe mắt quét nhìn nhưng là quét xuống lầu hai mặt khác một bàn thực khách bàn kia thực khách đồng dạng là chỉ có ba người một cái lao giả dâu tóc bạc trắng hai tên thoạt nhìn là lao giả van bối hậu sinh trong bữa tiệc cái kia hai tên thân cao thể tráng hậu sinh không ngừng uống rượu chuyện phím âm thanh k h á lớn lại thêm lầu hai hết thệ cũng chỉ có như thế hai bàn ngồi người dị thường chống trải phía dưới nhường hai tên hậu sinh nói chuyện phím âm thanh khuyết tán toàn bộ lầu hai đều có thể nghe tiếng biết tên lão giả kiết nhưng là có chút tiến tĩnh chỉ là nhai kỹ nuốt chậm lấy trên bàn một chút bánh ngọt thỉnh thoảng sẽ mang theo một tia ngẫu nhiên cùng dịch thu có ánh mắt tương đối như thế thời điểm còn có thể triển lộ ra một cái nét mặt xin lỗi dường như là vì chính mình cái kia hai tên hậu sinh quá lớn âm thanh mà tạ lỗi nhìn lướt qua bàn kia thực khách phía sau dịch thu nói tiếp nhưng vô luận ngụy t h i ê n cơ như thế nào hoài nghi chỉ cần hắn không có chứng cứ cuối cùng cũng chỉ có thể đối mặt đồng thời đây cũng là một cái thăm dò liên quan tới chiến tộc tồn tại cũng không thuộc về tuyệt đối bí mật mặc dù thần phong đường tại tình báo tin tức g i ữ bí mật bên trên làm vô cùng tốt nhưng ta cũng không cho rằng có thể đem chu chiều hết thể đều phong tỏa sạch sẽ cho nên ta cũng nghĩ mượn một lần này chiến sự xem cái kia ngụy thiền cơ phản ứng nhìn một chút sáu nguyễn gia phải chăng có thể đoán được trong này liên quan dù sao dựa theo phía trước biết tình huống bách việt ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực tại năng lực tình báo thượng đô hẳn là yếu vô cùng có thể trước mắt đến xem sáu nguyễn gia năng lực tình báo sáu tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng kém như vậy ngài đang hoài nghi cái gì mặt chính sơ nhữ m ả y v ấ n đạo ta đang hoài nghi cái này nguyễn gia sáu có phải hay không cùng đ ồ n g sơn hội có liên quan mà nguyễn gia khác thường như thế đột nhiên kích động lên toàn bộ bách việt loạt c ụ đồng thời bởi vậy nội điên cơ hồ muốn tạo thành tịch quyển thiên hạ thế chiến sáu đây cũng là không phải là cùng đông sơn hội có liên quan nếu thật có liên quan như vậy ngụy ra cùng đông sơn hội cuối cùng mục đích là cái gì nói một cách khác toàn bộ đấu võ đại lục càng là hỗn loạn thì càng đối với người nào có chỗ tốt dịch thu trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp bất quá nụ cười này lúc này nhìn lại quả thực có chút lạnh đương nhiên những thứ này đều chỉ là ngờ tới còn không có đầy đủ có thể làm ra phán đoán chứng cứ nhưng bất kể nói thế nào hết thể khác thường đều chắc có lý do nếu như có thể đem sau lưng lý do toàn bộ bắt đầu xuyên một cách tự nhiên sáu liên có thể đụng chạm lấy chân tướng như vậy bị tập trung nốt lại cái kia hai trăm tên lương quốc cựu giai võ tu muốn thế nào xử lý đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc lại đem bọn hắn phóng xuất sao mặc chính sơ hỏi một cái vấn đề khác đương nhiên không vô luận như thế nào bọn hắn cũng đã chết mặc kệ chuyện này sẽ để cho ngụy thiên cơ như thế nào hoài nghi cũng không để ý ngụy ra là có hay không có thể đoán được chiến tộc chân chính lai lịch lương quốc cái này hai bách danh cựu giai võ tu cũng không thể tiếp tục sống sót mặc dù cách làm như vậy đồng đẳng với hủy diệt lương quốc tương lai ít nhất tương đối dài trong một đoạn thời gian, lương quốc sẽ lâm vào đấu là không thể tiếp tục được nữa chân không ở trong bất quá cái này c ũ n g không quan hệ gì tới chúng ta chúng ta chỉ cần đạt đến mục đích của chính mình là được rồi dịch thu trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhưng giọng nói chuyện nhưng là vô cùng lãnh khốc chưa xong còn tiếp bách sáu tất cả đều muốn giết chết mặc chính sơ rõ ràng không nghĩ tới dịch thu lại là xử lý như vậy ý kiến trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc không phải vậy đâu từ chiến tộc tinh nhuệ bắt đầu gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này phía sau vận mệnh của bọn hắn liền đã xác định vô luận ngụy thiền cơ có thể hay không đoán được chiến tộc lai lịch ta đều sẽ không lưu lại bất cứ chứng cớ gì đến nội những thứ này chiến tộc tinh nhuệ chỉ cần kế tiếp chiến tranh qua chính chúng tìm đến ư ợ hợp, c cơ thích lục tục c hội h tạo tử ra hợp lý v g chẳng cảnh lúc à là hoàn toàn được. đồng đang định Đến như như người Dịch của nhạc, dạng, thu lạnh chỉ thời nghe không hiểu hắn tiết tại quyết định mấy trăm người sinh tử. giọng giống nói sinh vẫn l mấy đó chiến tộc tinh nhuệ chết bao nhiêu liền giết đi tương ứng nhân số lương quốc kiểu d a i tiếp đó đem thi thể ném tới trên chiến trường xem như thay thế nếu như không phải là vì cam đoan thi thể mới mẹ trình độ để tránh quá sớm hư tối h ta căn bản liền sẽ không đem những cái k i a lương quốc võ tu giam cầm đứng lên trực tiếp giết chết ngược lại là phương thức đơn giản nhất nghe dịch thu bình dị nói ra như thế một phen tới cứ việc mạc chính sơ đi qua trước đây vinh dương chi chiến hậu tâm lý năng lực chịu đựng đã có tăng lên cực lớn có thể vẫn không nhịn được có chút run run dày như thế nào cảm thấy ta rất lạ l ắ m không giống như nguyên bản biết thiếu gia dịch thu phát g i á c mạc chính sơ cảm xúc biến hóa mở miệng cười vấn đạo nguyên bản lạnh lùng ngự khí cuối cùng có phá băng ấm áp cảm giác á c sáu là có một điểm thiếu gia ngài tới bây giờ cái này ba sông trên cao nguyên bắt đầu giống như là biến thành người khác tựa như m ạ c chính sơ nhịn không được gãi đầu một cái ngượng ngùng nói ta đối đai chiến tranh thái độ luôn luôn như thế trên chiến trường không cho phép có chút nào lòng dạ đàn bà nhiều khi một cái cái gọi là ôn hòa quyết định rất có thể dẫn đến người đã chết càng nhiều nơi này và chu triều không giống nhau tại chu triều càng nhiều hơn chính là chúng ta cùng hoàng thất ở giữa đánh cờ nghiêm chỉnh mà nói vô luận chúng ta vẫn là hoàng thất cũng sẽ không nguyện ý chu triều xa vào đến trong chiến loạn cho nên thủ đoạn có thể ôn hòa một chút cái kia dù sao không phải là chiến trường nói dịch tu đưa tay chỉ cái bản tiếp tục nói nhưng đây là chiến trường trên chiến trường nhất thiết phải vứt bỏ hết t h ể nhân tính đem tất cả đồ vật đều thuộc về kết đến lợi ích được mất bên trong điểm này kỳ thực rất nhiều người đều hiểu nhưng chân chính có thể làm được lại cũng không nhiều thoại âm rơi xuống t ầ n g hai mặt khác một bàn ba người tựa hồ rốt cục ăn uống xong hai danh trắng hán có chút uống say rồi dáng vẻ lẫn nhau đ ỡ lấy đứng lên hoàng hoàng du du hướng về cầu thang đi đến tên kia lão giả dâu tóc bạc trắng nhưng là lần nữa hướng về dịch thu bên này ném lấy hay náy ánh mắt tiếp đó rung động uy lấy thân thể đi theo dịch thu hai mắt hiếp lại nhìn xem ba người một mực theo thang lầu biến mất ở giữa tầm mắt phía sau đông nhiên hướng về m ạ c chính sơ đưa mắt liếc ra ý qua một cái mở miệng nói nghe ta chỉ huy tùy thời chuẩn bị phóng thích hồn lực làm phòng ngự bảo vệ tốt quốc quân đại nhân nếu là quốc quân đại nhân bị chúng ta mang ra phía chúng ta sáu bị theo dõi m ặ c chính sơ nghe vậy cả người nhất thời căng thẳng lên đồng thời mở miệng nói bị người nào theo dõi đối phương rất mạnh sao không có đoán sai hẳn là ba thịnh lầu người chính là vừa rồi xuống lầu ba cái kia dịch thu nhất khuôn mặt vẻ mặt nhẹ nhõm nói vừa rồi ba người kia sáu là ba thịnh lầu ba thịnh lầu người vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây bọn hắn làm sao biết chúng ta hành tung hơn nữa sáu bọn hắn tới làm gì báo thù sao không phải nói tổ chức sát thủ sẽ không như thế xử trí theo cảm tính sao bọn hắn m u ố n thực sự là nghĩ đối với chúng ta ra tay vậy tại sao mới vừa rồi không có động tĩnh ngược lại đi xuống lầu so với dịch thu nhẹ nhõm mặc chính sơ rõ ràng vô cùng thần trường liên tiếp vấn đề thốt ra nhựa dịch thu trong lúc nhất thời c à n g là có chút không biết nên trả lời trước cái nào hảo bất đắc dĩ đưa tay chỉ dưới chân của mình mở miệng nói không có đoạn sai hẳn là sẽ từ phía dưới x u ố n g lên trước tiên đem ba người bọn hắn giải quyết đi phía sau ta lại trả lời ngươi những vấn đề này a vừa dứt lời dịch thu ba người dưới chân tấm ván gỗ liền bỗng nhiên nổ bể ra tới ngay sau đó ba cỗ bén khí tức tử đang phía dưới đâm thẳng mà ra phân biệt hướng về dịch thu mặc chính sơ cùng với lương quốc quốc quân đâm tới nếu như không có dịch thu sớm cảnh cáo đối mặt với bị tập kích bất t ì n h lình mặc chính sơ e rằng thật đúng là sẽ luôn cuống tay chân phía dưới chỉ lo đi bảo hộ dịch thu mà bỏ qua lương quốc quốc quân nhưng đã có liêu dịch thu trước thời hạn c á o trì, mặc chính sơ có chuẩn bị tâm tư đầy đủ liền không có khả năng phạm phải loại kia sai lầm cấp thấp cho nên khi tấm ván gỗ đ ỗ n g nhiên bắn nổ đồng thời mặc chính sơ một thân thánh linh cảnh giới liền thốt nhiên mà phát đưa tay đem lương quốc quốc quân kéo về phía sau hơn nữa một trưởng hướng về dưới chân vô tới dịch thu thì cũng không có phát động công kích mà là tại dưới chân tấm ván gỗ bắn nổ thời điểm. trong nháy mắt tiến hành đấu hồn lần thứ hai giải phóng tiếp đó đem tất cả hồ n lực đều dùng tới kích hoạt lên đấu thần bất diệt thể đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng công pháp mang đến kèm theo hiệu quả cương cân thiết cốt tăng thêm phòng ngự tuyệt đối lấy lần thứ hai đấu hồn sau giải phóng thả ra tới hồn lực cường độ toàn lực gia trì nhựa dịch thu trong nháy mắt này phảng phất đã biến thành một bức vừa dày vừa nặng căn bản là không có cách đánh nát tường đồng dạng đem đến từ tại dưới chân ba cô bên khí tức đều ngăn trở cũng ở đó công kích đến trong khoảnh khắc bị thương bất quá dạng này ngăn cản đã đạt đến mục đích theo ba đạo công kích tất cả đều bị dịch thu nhất người cản lại mặc chính sơn ngưng tụ toàn lực một t r ư ờ n g liền trực tiếp rơi xuống thực sự kèm theo cái k i a ba đạo sắc bén hơi thở xuất hiện đối phương ba người cảnh giới cũng lộ ra ngoài một danh thánh linh hai danh ngũ tinh đấu la cái k i a hai danh ngũ tinh đấu la cũng cũng không sao nhưng dịch thu càng là có thể rất cứng gánh vác một danh thánh linh công kích dù là đối phương chỉ là nhập môn thánh linh cảnh giới còn không có đạt đến nhất chuyện cái này cũng đầy đủ làm cho người sợ hãi than không r ư ớ mà phối hợp với dịch thu buộc phát ra kinh khủng đẹp mặc chính sơn một trường này nhưng là tại chỗ đem hai danh ngũ tinh đấu la đánh thành t h ị t m bối đến nỗi cái k i a danh thánh linh rõ ràng cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống như vậy chẳng những mấy phe tập kích bị sớm phát giác hơn nữa đối phương lại còn có thể lấy đấu la tới gánh chịu mấy phe toàn bộ công kích ngược lại nhường thánh linh danh tay tới và lực lượng mạnh khởi s ư ớ n g phản kích cho nên cái k i a danh thánh linh cũng bị mặc chính sơn một trường này trong nháy mắt trọng thương toàn bộ ám sát bắt đầu cũng không tính đột nhiên nhưng kết thúc nhưng là vô cùng đột ngột thậm chí không có bất kỳ cái gì quá trình bởi vì dịch thu cái tia cường hạn đến hoàn toàn không nói đạo lý năng lực phòng ba tên người ám sát phán đoán xuất hiện trọng đại sai lầm nguyên bản cái kia danh thánh linh danh giới thích khách tại trên thực lực liền cùng mạc chính sơ không kém bao nhiêu thống chi bởi vì quanh năm hành tàu ở trong bóng tối cực độ truy cầu tự thân tốc độ cùng nhất kích tất s á t năng lực cho nên năng lực phòng ngự tương đối mà nói liền có chút đáng thương mạc chính sơ cái này ở ngoài dự liệu ra một trường trực tiếp khắc ở trên lồng ngực của hắn chưa xong còn tiếp vừa vào thánh cảnh lại không phải phàm tục cứ việc mạc chính sơ một trường này trường lực trực tiếp đem cái kia thánh linh cảnh thích khách, ấy, nhưng, cảnh thích khách nhưng chỉ là bản thân bị trọng thương mà thôi cũng chưa chết chỉ cần đấu hồn không có chịu đến trí mạng thương tích thánh linh sẽ không phải chết nhưng trái tim bị chấn át lại bị mạc chính sơ trưởng lực dư ba chỗ quấy nhiễu tên k i a thánh linh cảnh thích khách vẫn trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi hành động năng lực cho nên một trưởng đánh ra mạc chính sơ đem lương quốc quốc quân đẩy tới một bên cả người trực tiếp theo dưới chân bị v a n h mở khe nhảy xuống dịch thu cũng không có trước tiên đ ổ i kịp mà là vẫn như c ũ dừng lại ở lầu hai điều tức ước chừng mười mấy giây đợi đến sắc mặt một lần nữa hòa hoãn khí tức cũng một lần nữa quy về bình ổn phía sau lúc này mới mang theo lương quốc, quốc quân theo lầu hai cầu thang thì thi nhiên đi xuống làm dịch thu tới nơi này t Nguyên một cái tầng ngoại trừ mạc chính sơ cùng ba tên người hành thích bên ngoài đã không có mờ h a i vốn hẳn nên hầu hạ tại lầu một quầy trường quy t i ể u lầu cùng điếm tiểu nhị đều chạy vô tung vô ảnh cũng không biết phải hay không tiến đến ba o quan đến n ỗ i cái kêu ba tên người hành thích sáu hai danh tráng hán đều không có chút nào âm thanh nằm ngửa trên đất từ bên ngoài thân tràn ra tiên huyết cùng với căn bản không phát hiện được chút điểm sinh thức đều chứng minh cái này hai danh tráng hán chết thấu thấu chỉ có lao giả râu tóc bạc trắng còn sống chỉ là cứ việc sống sót lại bị mạc chính sơ áp lấy nửa quý dưới đất bên trên khi tức vô cùng người i sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ gi vẹn vẹn chỉ là thông qua láo giả này phủ ở bên ngoài cơ thể hỗn loạn hồn lực ba động dịch thu không sai biệt lắm liền có thể cảm giác đến láo giả thương thế sự nghiêm trọng đã đến sắp nhường thể nội đấu hồn đều không chịu nổi trình độ ba thịnh lâu t h á n h cảnh thích khách ít hơn nữa sẽ không tùy tiện xuất động ta tới đoán xem sáu ngươi lần này cử động chỉ sợ không phải vì thi hành nhiệm vụ mà đến ngược lại giống như sáu trả thù dịch thu đi tới tên láo giả kia trước mặt một mặt mỉm cười mở miệng hỏi láo giả biểu lộ xuất hiện trong nháy mắt như vậy ngưng kết bất quá chốc mắt lại biến mất không cẩn thận quan sát mà nói căn bản là không có cách phát hiện xem ra trước đây không lâu chết ở thông hướng âm t i trên quan đạo tên kia thiên phú thật tốt thích khách sáu cùng ngươi nuốt hệ không ít và không mà nói ngươi không có khả năng tình nguyện vi phạm ba thịnh lâu tôn trị cùng nguyên tắc cũng nhất định phải tự mình hành động bất quá ta rất tò mò là ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta trả thù tên thích khách kia sở dĩ sẽ chết vốn hẳn nên xem như ngục môn quỷ sai lầm mới đúng dịch thu hai tay ô ngực cũng không để ý lao giả trầm mặc một mặt mỉm cười tự mình tiếp tục nói giữ yên lặng không có ý nghĩa ta chính xác chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ mà thôi từ hành thích thất bại một khắc kia trở đi ngươi nên minh mạch ta giết nhau tay một bộ này hiểu có、rõ. cho nên rất nhiều cái gọi là bí mật trong mắt ta không có bất kỳ cái gì cảm giác thần bí có thể nói lao giả như mày cuối cùng mở miệng hỏi ta không minh bạch ngươi vì sao lại hiểu rõ những vật này liền xem như thần phong đường cũng không khả năng biết được bao nhiêu ta ba thịnh lâu hành thích phương thức thiên biến văn hóa không có thường lệ m à t h e o ngươi vừa mới tại lầu hai cũng đã xác nhận thân phận của ta cái này sáu không nên sáu trên thế giới này không nên sự tình quá nhiều nếu như mọi chuyện cần thiết đều dựa theo đương nhiên s u thế đi phát triển các ngươi ba thịnh lâu vì t i ê tiền đồ vô lượng trẻ tuổi thích khách cũng sẽ không tại một lần vốn hẳn nên thập nã cự ổn rèn luyện nhiệm vụ bên trong chết đi ngươi nói đúng không dịch thu vừa cười vừa nói có đạo lý xem ra là cho tới nay thi hành nhiệm vụ thuận lợi c ũ n g chưa từng thất bại lịch sử để cho ta đã mất đi một cái thích khách nên có cẩn thận c h i tâm quả nhiên vẫn là không có tu luyện đáo ra a sáu gần tới hai trăm năm thừa á i gian mọi việc đều thuận lợi cuối cùng thế mà khí tiết tuổi già khó giữ được thật là khiến người ta thổn thức lão g i ả lắc đầu cười khổ tiếp tục nói trả lời vấn đề của ngươi sở dĩ tới tìm ngươi là bởi vì ngục môn quỷ đã chết cho nên ta muốn báo thù tự nhiên chỉ có thể đi tìm những người khác mà về phần vì cái gì ta muốn vi phạm trong lâu cho tới nay tôn chỉ cùng nguyên tắc sáu nói đến đây lão giả dừng một chút ngầm đầu nhìn một mắt dịch tu ánh mắt bên trong tràn đầy bi a i bởi vì cái k i a trẻ tuổi thích khách là của ta cháu trai ruột thiên phú của hắn chuyện tốt hơn xa với ta cho nên từ hắn vừa bắt đầu hiểu chuyện ta vẫn tại dốc hết tâm lực bồi dưỡng hắn mắt thấy vừa mới hơi có tiểu thành không nghĩ tới sẽ chết ở một cái không giải thích được trong nhiệm vụ ngươi nói sáu ta sao có thể tiếp nhận dịch tu nhắc khuôn mặt h i ể u gật đầu nói chính xác không thể nào tiếp thu được bất quà nếu ngươi thật sự muốn hắn cả một đời ăn ăn ổn, ổn, ổn hạnh phúc khỏe mạnh mà nói lại vì cái gì muốn để hắn trở thành thích khách đâu người thân là thích khách chẳng lẽ còn không có nhìn quen thích khách tại thi hành nhiệm vụ bên trong chết đi sao ừ người biết cái gì ở nơi này ăn thịt người thế giới bên trong cũng không đủ lực lượng cường đại làm sao có thể an ổn hạnh phúc sinh hoạt không tồn tại chỉ có chính mình đủ cường đại mới có thể đi ứng đối bất luận cái gì có thể tương lai ta cuối cùng đã giả không có cách nào bảo vệ hắn cả một đời hắn không chính mình cường đại lên làm sao có thể đi trên mặt lão giả hiện lên thần sắc tức giận dịch thu đối với lão giả thái độ lơ đễm khẽ cười nói thích khách cái nghề nghiệp này vốn là tại thời khắc sinh tử hành tẩu càng cường đại thích khách càng là sẽ thi hành nhiệm vụ càng nguy hiểm dù cho là khi xưa thiên hạ đệ nhất thích khách thất đại tông sư một trong giết tông ô hoài cổ đều chết ở hắn một lần cuối cùng trong nhiệm vụ thống chi những người khác l a o giả lâm vào trầm mặc ở trong một hồi lâu công phu lúc này mới chán nản gật đầu nói ngươi nói đúng chỉ là bây giờ nói những thứ này đã vô dụng hai trăm năm tới thuận lợi để cho ta không để ý đến rất nhiều thứ người này a sáu một khi g i à chắc chắn sẽ trở nên vô cùng cố chấp giết ta đi sáu cùng ngươi nói nhiều lời như vậy cũng không phải là vì giết chính là ngươi. ngươi đi đi thương thế nặng như vậy nhưng phải mau chóng tìm một chỗ điều dưỡng phía dưới bằng không lưu lại ám tận sẽ đối với ngươi không nhỏ ảnh hưởng dịch thu k h o á t tay áo lời nói ra nhưng là nhường lão giả sừng sờ tại chỗ n g ư ờ i không giết ta lão giả vô cùng bất ngờ vấn đạo ba t h ị n h lâu bên trong thánh cảnh thích khách rất ít coi như tăng thêm ba vị kia lâu chủ cũng không vượt qua mười người ta nếu là ở đây đem ngươi giết e rằng ba vị kia lâu chủ đều phải nổi điện a mặc dù nói thân là thích khách có nguyên tắc của mình cùng tốn trị nhưng người vĩnh viễn là chịu cảm xúc chi phối sinh vật ai cũng không thể nào làm được chân chính tỉnh táo cùng khách quan ngươi nói đúng a d ị thu nhất khuôn mặt mỉm cười nói đây là lời nói、dối. n g ư ơ i sáu e rằng căn bản cũng không quan tâm chúng ta ba vị lâu chủ lựa giận lao giả nhữ mày nói vô luận nguyên lý giải ra sao hiện tại cũng có thể đi có thể sống liền dù sao cũng so c h ế t hảo đúng không một người sống được càng lâu thường thường lại càng sợ chết cái này cùng nghề nghiệp không quan hệ dịch thu như ú v a i sao cũng được nói lao giả dùng sức hít vào một hơi sâu đậm nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau chậm dãi nói chúng ta ba thịnh lâu tình báo năng lực không tính cường đại có thể chính xác biết được hành tùng của người sáu chủ yếu là đến từ bách quỷ trong phòng bộ tin tức cung cấp chào ngươi tự lo thân nói xong lão giả nhìn cũng không nhìn cái kia hai tên thi thể của đồng bạn một mắt quay người nhanh chóng rời đi chưa xong còn tiếp vì cái gì không giết hắn mặc chính sơ cùng dịch thu sóng vai hành tàu ở tòa này thành nhỏ trên đường phố rất là nghi ngờ mở miệng hỏi lương quốc quốc quân nhưng là theo sát tại sau lưng của hai người trên mặt cái kia cảm xúc hoảng sợ vẫn dư vị chưa tiêu mới vừa trận kia ám sát bên trong hắn mặc dù không có chịu đến bất kỳ tổn thương nhưng thực nhận lấy kinh hãi lúc này còn không có hoàn toàn t h ô n g thả lại s ứ c theo lão giả rời đi dịch thu ba người cũng nhanh chóng rời đi từ lâu lương quốc biên cảnh đã sớm thần hồn nát thần tính bởi vì phía trước bị tứ quốc liên hợp xâm chiếm cho nên biên cảnh thành trì một mực ở vào độ cao cảnh giới ở trong tiếp tục lưu lại trung quy là một cái phiên phước cứ việc dịch thu là trực tiếp t ọ a c h r ấ n ở tòa này trong thành trì lân cận chỉ huy xâm nhập đến rồi nước lũ cảnh nội lương quốc quân đội nhưng nếu là bị thành trì bản thân thành vệ đội ngăn ở trong từ lâu bị quá nhiều người biết được cuộc cám sát này tình huống cũng không phải chuyện gì tốt người biết ba thịnh lâu lai lịch sao dịch thu không có trả l ờ i mạc chính sơ vấn đề mà là hỏi ngược lại ách sáu không rõ ràng lắm thiếu gia ngài cũng không phải không biết đời ta vẫn luôn uốn tại đại chu cảnh nội liền xem như tham gia hạn chế mịt cuộc tranh tài thời điểm cũng trên cơ bản đấu loại liền bị đào thải nếu như không phải đi theo bên cạnh ngài ta e rằng đều không có cơ hội chạy đến xa như vậy như thế nào có thể biết ba thịnh lâu loại này đại lục thập đại tổ chức sát thủ tình huống mặc chính sơ có chút lúng túng hồi đáp ngươi không biết cũng rất bình thường ba thịnh lâu lúc ban đầu tên kỳ thực gọi tam thánh l â u thánh linh thánh mà không phải bây giờ nổi danh thịnh bởi vì ba thịnh lâu ban sơ là từ ba tên thánh cảnh cường giả liên hợp sáng lập tại đại lục thập đại tổ chức sát thủ bên trong ba thịnh lâu lịch sử n ắ m nhất p h ậ vì cái gì mặc chính sơ hiển nhiên là một cái rất tốt người nghe nói tiếp nhận vừa đúng bởi vì hắn là thật tốt kỳ sáu bởi vì cái kêu ba tên liên hợp sáng tạo ba thịnh lâu thánh cảnh trong cực giả có một người cùng ta cùng tên cũng cứ gọi dịch thu chỉ bất quá cái kia dịch thu là khi xưa đại lục đệ nhất nhân tinh không chi hạ đại lục phía trên người mạnh nhất ngoại trừ năng lực chiến đấu thiên hạ vô song bên ngoài khác bất luận lĩnh vực gì bên trong cũng có thể xem như thiên hạ đệ nhị người ra hỏa đương nhiên điểm này người biết cũng không nhiều tất cả mọi người đều cho là chỉ có thiên ngoại lầu nắm giữ tông sư cấp sát thủ kỳ thực ba thịnh lâu cũng có chỉ bất quá tại ba thịnh lâu triệt để quật khởi sau đó dịch thu sáu rời đi dịch thu trên mặt hiện lên nụ cười khó hiểu dạng này đi hình dung chính mình cảm giác chính xác vô cùng kỳ quái dù sao những người khác vô luận như thế nào thổi phòng cái kia đại biểu đều chỉ có thể đại biểu lấy này g người, khác đối người tán đồng. Nhưng nếu như lời giống vậy từ trong miệng của mình nói ra, liền bao nhiêu kiểu gì cũng sẽ cảm giác có chút không thích hứng. ư như ờ lời i đối nói liền nhiêu kiểu Cái khác mình chút thích tán của cảm có nếu n từ vậy ra, bao sẽ cùng n g à i không giết cái kia ba thịnh lâu thích khách có quan hệ gì mặc chính sơ có chút mở mịt v ấ n đạo dịch thu giật mình đột nhiên không biết trả lời như thế nào cũng không thể nói lao đầu kia đã từng chính là của hắn thuộc hạng xem như cố nhân vô luận như thế nào tha một trong mệnh vẫn là phải a mặc dù ba thịnh lâu cùng chiến tộc hoàn toàn khác biệt không giống chiến tộc như thế phụng hắn vì vô thượng vâng giả nguyện ý vì hắn vứt bỏ hết thảy cho dù là toàn tộc sinh mệnh có thể cuối cùng cũng là hắn trên phiến đại lục này đã từng lưu lại qua vết tích có thể chiếu cố một chút vẫn là chiếu cố một chút tốt phía trước tại lầu hai trên lầu chót hắn có thể đủ sớm phát hiện lão giả và hai gã khác thích khách thân phận cũng cùng cái gọi là dấu vết để lại không có bất cứ quan hệ nào hoàn toàn là bởi vì hắn vốn là nhận biết tên lão giả kia cứ việc đối tại tạo thành lão giả cháu trai ruột tử vong dịch thu cũng không có bao nhiêu cảm giác có thể cuối cùng lão giả trước kia cũng là đi theo hắn vì ba thịnh lâu quật khởi lập xuống qua công lao hắn mã cho nên vô luận như thế nào lão giả cái này một mạng cũng là mưu hơi suy nghĩ một chút phía sau dịch thu đành phải cười hồi đáp bởi vì cùng tên a đây là cỡ nào có duyên phận sự tình huống h ổ đối với vị kia khi xưa thiên hạ đệ nhất nhân cũng nên bảo trì một chút kính ý cho nên liền xem như xem ở vị kia thiên hạ đệ nhất nhân mặt mũi cho ba thịnh lâu thích khách một cái cơ hội a đối với dịch thu trả lời mặc chính sơ cũng không có nghĩ sâu chỉ là những mày nói cái này sáu thiếu ra thả hắn ngược lại là không có gì chỉ bất qua hắn tự hồ đã nhận định cháu mình tử vong cùng ngài có liên quan coi như ngài bây giờ thả hắn khó đảm bảo hắn sẽ không tiếp tục tìm cơ hội ra tay không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương muốn thực sự là bị ba thịnh lâu thích khách theo dõi coi như ngài không sợ thế nhưng thật sự là phiền phức ta không cần lo lắng hắn đem chính mình tin tức nguyên là từ bách q u ỷ trong phòng bộ mà đến sự tình nói cho ta biết ý tứ chính là chỗ này sự kiện xóa bỏ hắn đã làm cố gắng lại đã chứng minh chính mình cũng không có giết chết ta phải năng lực cho nên chuyện này đã không ở chỗ hắn có làm hay không mà ở với hắn có hay không năng lực làm đến thích khách ý nghĩ là rất có ý ít nhất nghiêm chỉnh mà nói thích khách so với người bình thường càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh dịch thu giải thích một câu dạo bước ở nơi này thành nhỏ trên đường phố suy nghĩ nhưng là bách quỷ trong phòng bộ đến t ộ t cùng ai nghĩ hắn chết theo lý thuyết quỷ hoàng thương thế ít nhất ở ngoài mặt còn không có tốt thậm chí càng là tới gần đột phá hiện ra ở bên ngoài loại k i a tình trạng thì sẽ càng nghiêm trọng cho nên một khi hắn bây giờ đã xảy ra chuyện ít nhất trên mặt nổi quỷ hoàng cũng sẽ nhận to lớn liên lụy từ đó phản ứng dây chuyền phía dưới dẫn đến toàn bộ bách quỷ trai một lần nữa xa vào đến khốn cảnh ở trong như vậy bách quỷ trong phòng bộ sẽ âm thầm đem chính mình hành tung tiết lộ cho ba thịnh lâu thích khách n g i liên hẳn là hoàn toàn không quan tâm bách quỷ trai sống hay chết ra hòa sáu mà dạng sâu mọt vốn hẳn nên cũng tại trước đây một lần kia thanh tẩy hành động bên trong bị rết sạch mới đúng nhất là theo hình quỷ hậu đến đúng mặt xanh quỷ truy nã toàn bộ sự kiện liền hoàn toàn tuyên bố kết thúc nhưng bây giờ xem ra sáu e rằng có ẩn tàng sâu hơn ra hỏa cũng không có bị n h é o đi ra sẽ là ai chứ sáu dịch thu thì thảo nói mặc chính sơ không biết dịch thu đang suy nghĩ gì nhưng nhìn xem dịch thu lâm vào mình suy tư ở trong hắn liền ngừng miệng chỉ là an tĩnh bồi tại dịch thu bên cạnh đi tới đồng thời cảnh giác chú ý đến chung quanh để tránh lại xuất hiện những thứ khác tình trạng suy nghĩ kỹ một hồi từ đầu đến cuối không có gì đ ầ mối dịch thu lung lay đầu h quốc quốc đây chính là loài người bi hay cường giả quy định quy tắc kẻ yếu tuân thủ mà người yếu tồn tại vĩnh viễn chỉ có thể là bị cường giả ước hiếp cùng bóc lột khác nhau chỉ ở thế là không quang minh chính đại mà thôi trên thế giới này nhỏ yếu bản thân chính là một loại nguyên tội chưa xong còn tiếp thượng s ứ đại nhân điều tra kết quả đã phản hồi về tới trước mắt lương quốc cảnh nội tất cả cựu giai võ tu đều không rõ mất tích căn cứ vào phán đoán của chúng ta cùng kinh nghiệm của dĩ vãng để suy đoán nếu như đem lương quốc cảnh nội tất cả cựu giai võ tu toàn bộ tụ h ợ p lại ngược lại đúng là có thể kiếm ra hai trăm xung quanh số lượng cùng lần này tập kích chúng ta nước lô những cái tiệc cựu giai vũ tu số lượng sáu hẳn là không cái gì xuất nhập cơ bản ăn khớp nước lỗ trong hoàng cung lỗ quốc, quốc quân một mực cung kính đứng tại ngụy thiên cơ trước mặt hồi báo điều tra đến tình huống cơ bản ăn khớp ý của ngươi là bọn này xâm nhập nước lỗ cựu giai võ tu chính là đến từ lương quốc ngụy thiên cơ uống nước trà trên mặt nhìn không ra tâm tình gì lên b i ế n hóa câu hỏi ngự a khí cũng giống như mọi khi lỗ quốc quốc quân len lén liếc ngụy thiên cơ một mắt phía sau thận trọng nói ít nhất từ trước mắt tin tức phản hồi đến xem hẳn là d ạ n g này lương quốc đem quốc nội tất cả cựu giai võ tu đều tập kết đứng lên tiếp đó tạo thành một cái tinh nhuệ tập kích tiểu đội sở dĩ chiến quả sẽ như thế kinh người tiểu thần xem chừng hẳn là cựu giai võ tu đối với phổ thông sĩ tốt cực lớn thực lực ư thế khiến cho cả tri tiểu đội đối mặt với quân đội thường thời điểm hoàn toàn có thể tạo thành nghiền ép thế cục cho nên sáu không bằng sáu nguy thiên cơ lườm lố quốc quốc quân một mắt trên mặt hiện lên một vòng nụ cười chế nhạo m ở miệng nói không bằng chúng ta cũng tập kết quốc nội cựu giai vo tu tạo thành một cái tương tự tiểu đội lấy tinh nhuệ tiểu đội phương thức đi đối với lương quốc cái k i a đội ngũ tiến hành cưỡng chế nộp của phi pháp đến lúc đó chúng ta tinh nhuệ tiểu đội về số lượng sẽ có ưu thế tuyệt đối cho nên lương quốc tiểu đội tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ hơn nữa còn có thể nhường chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, nhất cử l ư n tiện ngươi có phải hay không nghĩ nói như vậy thượng sứ đại nhân anh minh nguyên lai thượng sứ đại nhân cũng có ý nghĩ như vậy cái tia tiểu thần này liền đi an bài lỗ quốc, quốc quân mừng lừa nói ngu xuẩn nguyện thiên cơ đem trong tay chén tràn nặng nề túi tại trên bàn dài biểu tình trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống nghiêm nghị khiến trách lỗ quốc quốc quân rõ ràng chuẩn bị không đủ đối mặt với nguyện thiên cơ cởi mắng trực tiếp ngốc ở tại chỗ chi này tinh nhuệ tiểu đội tuyệt đối không phải xuất từ lương quốc nếu như cựu giai võ tu dễ dàng như vậy liền có thể tụ họp lại tiếp đó tạo thành quân đội một dạng chiến đấu lực toàn bộ đại lục đã sớm loạn thành một b ầ y muốn thực sự là giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy như thế nào có thể các quốc gia cho đến bây giờ cũng không có xuất hiện nhâm hà nhất chi tương tự đội ngũ tinh nhuệ đừng nói là quốc gia khác liền xem như quá hạ cảnh nội đều chưa từng tồn tại qua chẳng lẽ ngươi cho rằng liền quá hạ đều tổ kiến không n ổ i quân đội lương quốc có thể tổ chức đứng lên dù chỉ là hai trăm danh cựu giai võ tu muốn tụ họp lại dễ dàng cần phải để bọn hắn giống một chi quân đội như thế đi chiến đấu độ khó to lớn không thua gì đạp vào bây giờ đồng sơn chi đ ỉ n h ngụy thiên cơ nói như đinh c h é m s á t có thể sáu thế nhưng là dựa theo kết quả điều tra lương quốc cảnh nội cựu giai võ tu thật sự đều biến mất hết không thấy còn xin thượng sứ đại nhân tin tưởng cái này sáu đây là tiểu thần bỏ ra cực lớn giá cao dưới tình huống lấy được tin tức chính xác sớm tại lương quốc sau lương thượng sứ đến thời gian không bao lâu vị tia lương quốc thượng sứ đại nhân lại bắt đầu đối với cựu giai vũ tu tập kết cái này sáu đây là thiên chân vạn s á c lỗ quốc quốc quân một mặt vội vàng biểu lộ nói ta không nói tin tức l ư u vấn đề ta tin tưởng tin tức này tính chân thực ta cũng tin tưởng lương quốc cảnh nội cựu giai võ tu chính xác đều biến mất hết không thấy nhưng con này bây giờ tại nước lô cảnh nội tàn phá bừa bãi đội ngũ tuyệt đối không thuộc về lương quốc đến nỗi lương quốc cảnh nội biến mất những cái tia cựu giai sáu nếu như là lời của ta ta sẽ đem bọn hắn tất cả đều giết chết nói đến đây ngụy thiên cơ đứng vậy trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nghiền ấm hít mắt nói cái này lương quốc thượng sứ rất thú vị nguyên bản tại dự tính của ta bên trong đối phương nếu như tương đối ngu xuẩn lời nói chọn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục tiến công nước tề còn nếu là đối phương có nhất định chiến lược năng lực liền sẽ cân nhắc đối với cái tiếp theo quốc gia tiến hành từng bước xâm chiếm cùng sát thương để cho thế cục càng thêm hỗn loạn chỉ có đối phương đối với chiến lược b ả khống năng lực thật tốt dưới tình huống mới có thể một mắt xem thấu muốn đánh vỡ ba sông cao nguyên cục diện bế tắc đường ra duy nhất liền là mau chóng đem nước lỗ liên lụy đi vào chỉ là ta không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương sẽ như thế k ị liền từ hai trăm danh cựu giai võ tu tạo thành quân đội loại này hoàn toàn ở tất cả mọi người ngoài dự liệu sức mạnh nếu như g i ấ u đi lưu lại chờ thời khắc mấu chốt sử dụng tuyệt đối là có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hoặc thay đổi càn k h ô n tác dụng nhưng đối phương sáu cũng không có làm như vậy thú vị vô cùng thú vị lỗ quốc quốc quân nghe có chút không rõ ràng cho lắm c h â n c h ư một lúc phía sau mở miệng hỏi thượng sứ đại nhân tất nhiên đội quân này có thể có như thế ảnh hưởng to lớn vậy đối phương ngay từ đầu sẽ đem chỉ quân đội bạo lộ ra đặt chúng ta dưới ánh mắt chẳng phải là vừa vặn có thể chứng minh đối phương ngu xuẩn vừa vặn tương phản ngụy thiên cơ lắc đầu giống như là cùng lỗ quốc quốc quân tại nói cũng giống là ở lẩm bẩm đồng dạng nói tiếp đây mới là đối phương chân chính thông minh chỗ tại cường đại như vậy át chủ bài dưới tình huống còn có thể như thế thanh tỉnh hiểu thấy rõ ràng thế cục đối thủ như vậy ta còn xưa nay chưa bao giờ gặp ách sáu thượng sứ đại nhân sáu tiểu thân sáu nghe không hiểu lỗ quốc, quốc quân q u có chút lúng túng v ò đầu nói người đương nhiên nghe không rõ càng là người thông minh thường thường thì càng tự tin bởi vì bọn hắn tin tưởng mình đầu ó c có thể giải quyết hết thể vấn đề quá độ tự tin thường thường mang đến bành trướng cùng mù quáng cuối cùng biến thành hủy diện tự đại nhưng chân chính có trí chí khôn người lại có thể từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ thanh t ỉ n h mà ta đối thủ này rõ ràng chính là một cái có chân chính trí chí khôn người ngụy thiên cơ nghiến nghiến răng ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh quang tiếp tục nói hắn biết rõ đối thủ là ta vô cùng rõ ràng ta là một cái người thế nào cho nên liền vô cùng rõ ràng s á u nếu như hắn giữ lại lá bài tời này muốn đợi đến vừa đúng ra bài thời cơ vậy hắn cho dù là một mực chờ đến b a sông trên cao nguyên thế cục triệt để bình định đều đánh không ra lá bài này tới bởi vì nước lỗ là ba sông trên cao nguyên cường đại nhất quốc gia mà nước lỗ quân đội dưới sự chỉ huy của cho nên cơ hội duy nhất của hắn chính là kiếm tàu tiên h phong xem ra sáu hắn rất tin tưởng con này từ hai trăm danh cựu giai võ tu tạo thành quân đội chiến đấu lực mặc dù không biết hắn là làm sao làm được những thứ này cựu giai võ tu lại là từ chỗ nào tìm được nhưng tất nhiên xác định đối phương đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị căn bản sẽ không lưu lại chút nào chứng cứ vậy chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp giải quyết cái này hai trăm danh cựu giai vũ tu uy hiếp nói đến đây ngụy thiên cơ dừng một chút quay đầu nhìn về phía lô quốc, quốc quân đột nhiên hỏi quốc quân đại nhân ngươi biết một cái chân chính có trí chí không n ư ờ i hắn đáng sợ nhất một điểm là cái gì không、X6. là cái gì lỗ quốc quốc quân theo bản năng nói tiếp vấn đạo đáng sợ nhất phải không vẹn vẹn rõ ràng bản thân mạnh đến mức nào đồng thời cũng vô cùng tình tưởng địch nhân sáu mạnh đến mức nào chưa xong còn tiếp nhị bách danh chiến tộc cựu giai võ tu tại nước lỗ cảnh nội giống như là cá giết sang sông đồng dạng tại liên tục phá mấy cái biên cảnh doanh địa đem nước lỗ biên phòng tuyến cứng rắn xé mở một cái lỗ hồng phía sau cái này nhị bách danh chiến tộc cựu giai võ tu mà bắt đầu xâm nhập nước lỗ cảnh nội bởi vì nhân số quá ít nguyên nhân nhị bách danh chiến tộc căn bản vốn không đối với bất luận cái gì bên dưới thành chỉ tay cũng chưa bao giờ đi quay dối nước lỗ phổ thông mách tính bọn hắn liền tại đây mỗi cái thành t r ì ở giữa trong khe hở không ngừng sen kẽ tiếp đó không ngừng đối với những cái kia nước lỗ trú đóng ở thành t r ì ra quân đội danh o địa tiến hành q u n y nhiễu bởi vì sen kẽ qua trình t r u n g căn bản không có bất kỳ mục đích tính chất dịch thu đối bọn hắn yêu cầu cũng chỉ là không ngừng quấy rối cùng tiêu diệt nước lỗ quân đội sinh lực khiến cho cái này nhị bách danh cựu giai vũ tu hành tùng giống như là quỷ mị đồng dạng căn bản không thể nào phán đoán mặc dù bọn hắn công kích những cái kia nước lỗ quân đội dạng căn bản không thể nào phán đoán mặc dù bọn hắn phía trên có thể cường đại chiến đấu lực nhưng là có thể làm cho bọn hắn mỗ cao như thế hiệu xuất phá hư phương thức nhường nước lỗ quân đội đối với bọn hắn trên cơ bản không có bất kỳ biện pháp nào thậm chí cho dù tại một ít trọng yếu trong doanh địa có đấu la toa trấn nhưng nếu chỉ có một độc thấp tinh đấu la đều không thể đối với cái này nhị bách danh chiến tộc kiểu giai tạo thành bất cứ uy hiếp gì giống như dịch thu chỗ đã thấy như thế trước sau cũng chính là trên dưới nửa tháng thời gian toàn bộ nước lỗ cảnh nội sáu vậy mà liền bị nhị bách danh chiến tộc cựu giai q u ấ y long trời lở đất khói lửa khắp nơi làm nước lỗ cảnh nội tại chiến tộc cựu giai q u ấ y d ố i phía dưới chết đi tên thứ nhất đấu la danh giới quân đội cao thủ phía sau toàn bộ nước lỗ quân đội cuối cùng hoàn toàn lâm vào c á o tình trạng thái ở trong dù chỉ là một cái thông thường nhất tinh đấu la có thể đấu la tại cựu giai dưới sự vây công chết đi sự thực như vậy đã vượt ra khỏi nước lỗ quân đội sức tưởng tượng cực h ạ n còn đối với vu lỗ quốc tới nói phiền toáy nhất vấn đề ở chỗ trải qua nửa tháng này thời gian tại tam quốc xem ra vẹn vẹn nhị bách danh cựu giai võ tu liên hợp cùng một chỗ liền để nước lô phản phất hổ giấy giống như đâm một cái liền phá đến mức cho tới nay lô quốc tại trong lòng bọn họ cái chủng loại kia hình tượng cường đại tùy theo mà nhanh chóng bắt đầu sụp đổ Dù sao sao, Nhị Bách danh bất á c h d kể là nước lỗ tùy ý lương quốc những thứ này võ tu tiếp tục tại quốc cảnh bên trong tàn phá bừa bãi vẫn là nước lỗ nghị trăm phương ngàn kế tập kết binh lực đối với mấy cái này võ tu tiến hành chân chính vây quét thậm chí xuất động quốc nội tất cả đỗ la để dùng thực lực tuyệt đối đi tiến hành nghiên ép khác tam quốc cũng đã trong lòng cho mình định rõ một cái thời gian điểm nếu như lô quốc tại trong khoảng thời gian kế tiếp vẫn không cách nào đối với cái này nhị bách danh cựu giai võ tu biểu hiện ra tự thân đầy đủ cường đại như vậy khác tam quốc sáu không sai biệt lắm liền muốn lựa chọn liên hợp xuất binh phát động đối với nước lỗ chiến tranh toàn diện phía trước đối với lương quốc liên hợp hành động là bởi vì loạn c ụ c sắp nổi k h á c tứ quốc đều n g h ĩ ăn trước bên trên một ngụm món điểm t â m n g ọ t nếu như nhỏ yếu nhất lương quốc liền trở thành đương nhiên mục tiêu nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác biệt theo loạn c ụ c xâm nhập năm nước giữa lẫn nhau chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn mà nước lô giống như là vắt ngang ở các tứ quốc trong lòng một khối to lớn bóng tối đồng dạng nguyên bản mấy cái khác quốc gia đối với vu l ô quốc cường đại đều có chút tuyệt vọng đó là trên thực lực tuyệt đối nghiên ép trừ phi k h á c vài quốc gia có thể lẫn nhau không có chút nào tư tâm liên hợp cùng một chỗ và không đều khó có khả năng cùng nước lô đối kháng nhưng muốn nhường mấy cái quốc gia không có chút nào tư tâm liên hợp cùng một chỗ sáu độ khó này to lớn căn bản có thể hoàn toàn không đi cân nhắc mà bây giờ tình huống cũng không giống nhau lô quốc tại khắc vài quốc gia trong mắt lập tức trở nên nhỏ yếu rất nhiều mặt ngoài cường đại cũng không thể che giấu lô quốc tại xử lý cái này nhị bách danh c ử u giai v õ tu lúc triển hiện ra vô năng nếu nói lương quốc là khai vị món điểm tâm ngọt mà nói như vậy lô quốc tại khắc vài quốc gia trong mắt của nhưng chính là một hồi phong phú đến cơ hồ có thể đem người trực tiếp cho ăn bệ bụng hào hoa bữa tiệc lớn chỉ là chàng tiệc đến tột cùng có thể ăn được hay không muốn làm sao ăn có thể hay không tại cái khắc vài quốc gia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ai cũng không có khả năng chân chính cử quốc chi lực đi phát động đối với nước lô chiến tranh giới tình huống lấy xuống đây mới là mấy cái quốc gia chân chính đang suy nghĩ vấn đề mà đến tột cùng là không có thể làm cho mấy cái quốc gia này quyết định mấu chốt liền ở chỗ trong thời gian mấy ngày kế tiếp nước lô đến cùng sẽ có như thế nào phản ứng l i ê n đấu la cũng đã bắt đầu ở những thứ này kiểu giai vũ tu quay dối phía dưới chết đi cái này đã chạm đến nước lô chân chính danh giới cuối cùng dưới loại tình huống này nếu là nước lô vẫn đối với cái kia nhị bách danh kiểu giai võ tu không có cách nào như vậy đặt tại khác vài quốc gia trong mắt cũng liền chờ vũ lô quốc sẽ rách rơi mất trên người mình sau cùng một khối tấm màn tre đối với cái này cái đạo lý tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng đem so sánh mà nói lương quốc một cái khác xâm nhập đến rồi nước lỗ cảnh nội quân đội liền lộ ra không quan trọng gì mặc dù bọn hắn nhân số càng nhiều cơ h ộ i đạt đến tiểu nhất vạn người quy mô hơn nữa khi tiến vào đến rồi nước lỗ cảnh nội trước tiên liền trực tiếp công hám nước lỗ cảnh nội một tòa biên cảnh thành nhỏ đồng thời lấy tòa thành nhỏ này làm cứ điểm bày ra một bộ dài hơn lâu chú đóng tư thế nhưng tất cả mọi người đều biết đối với vu lô quốc tới nói dạng này thành trì thất thủ thậm chí ngay cả một hồi nho nhỏ thất bại cũng không tính nếu như không phải là bị cái kia nhị bách danh cựu giai võ tu dính dấp rất rất nhiều kinh lịch điểm ấy vấn đề căn bản là vài phút liền có thể dễ dàng giải quyết nhưng mà đối với dịch thu t ớ i nói tòa thành nhỏ này chỉ chiếm lĩnh nhưng lại có có chút trọng yêu ý nghĩa chiến lược bởi vì này đại biểu cho nước l ô quốc cảnh hoàn toàn được mở ra một lỗ hổng lấy cái thành nhỏ này vì lô cốt đầu cầu lương quốc có thể bắt đầu thiết lập một đầu ổn định thông hướng nước lỗ đường tiếp tế đồng thời mượn cái này chiếm lĩnh thành nhỏ lương quốc có thể số lớn an bài quân tốt bí mật lẻ vào thi hành một số bí mật nhiệm vụ sáu thế t nhưng h là dựa so với ta nhị mặc h thiên h t cơ tinh hiệu nhuệ có hai đại thế yếu một là hắn không có biện pháp sử dụng giống chiến tộc dạng này bàn ngoại chiêu thứ hai là sáu hắn không rõ ràng ta đối với thượng hải gian yêu cầu cho nên hắn căn bản không thể nào phán đoán ta ý nghĩ m phiền c thoái yếu, hơn chính là bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không cần bất luận cái gì cấp dưỡng ngày bình thường chỉ là dựa vào tự thân liền có thể thỏa mãn sinh tồn cần thiết đến mức vì có thể đối bọn hắn minh s á c truy tung mới một mực dây dưa cho tới bây giờ nước lỗ quốc quân cung kính đứng hầu tại chính mình trong ngự thư phòng mở miệng nói ra ngụy thiên cơ hai tay chắp sau lưng một mặt nghiêm túc đi qua đi lại nghe nước lỗ quốc quân sau khi hồi báo xong lúc này mới lên tiếng nói phụ trách truy lùng tên kia đấu la sáu không có h ư u vấn đề a thượng sứ đại nhân ngài yên tâm đó là chúng ta hoàn g thất bồi dưỡng ra được đấu la mặc dù trong cảnh giới chỉ có ba sao cấp độ đối với chiến đấu bản thân cũng không phải rất t h am hiểu nhưng đối với truy tung cùng ẩn nấp luôn luôn rất có một bộ tất nhiên hắn phản hồi nói đã thành công đội kịp đối phương hành tùng vậy thì nhất định không có hữu vấn đề nước lỗ quốc quân lòng tin mười phần nói hy vọng như thế ta bây giờ tất cả phán đoán căn cứ đều chỉ có thể là căn cứ vào lấy các ngươi nước lỗ có khả năng cung cấp tới nguyên bản lúc m ớ i bắt đầu ta cũng không cho rằng này lại xảy ra vấn đề gì dù sao năm nước tình huống nhất trí tại điều kiện cung cấp dưới tình huống không có khả năng có người là của ta đối thủ nhưng mà sáu na nhị bách danh k i ự u giai vũ tu xuất hiện nhưng là để cho ta bắt đầu hoài nghi mình phán đoán ngụy thiên cơ c h o mày nói tiếp giả thiết đối phương tại mưu l ư ợ c lên năng lực cùng ta tương xứng mà đồng thời đối phương có thể sử dụng sức mạnh lại vượt qua ba sông cao nguyên giới hạn sự tình liền sẽ trở nên rất p h i phước nhất là trên mặt nội cũng không làm trái quy tắc tiền đề phía dưới bởi vì này sẽ để cho ta rất nhiều phán đoán đều xuất hiện sai lầm thượng sứ đại nhân ngài yên tâm cái kia nhiều nhất cũng chính là nhị bách danh cựu giai võ tu mà thôi bọn hắn mặc dù có thể cho chúng ta tạo thành tổn thất lớn như vậy hoàn toàn là bởi vì bọn hắn hành tung lơ lửng không cố định chỉ cần có thể bắt bọn hắn lại cái đôi u tiếp đó tập kết quân lực bọn hắn tuyệt đối mọc cánh khó thoát nước l u quốc quân vô ngực một cái tiếp lấy có chút cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói lúc này mới nửa tháng a không tính trước đây biên quân bị na nhị bách danh cựu giai võ tu đánh tan quân đội số lượng liền tiếp cận trong đó gần một nửa người đều trực tiếp bị những người kia giết chết ta nước lỗ gần trăm năm nay cho tới bây giờ không có tao nổ qua tổn thất như vậy quả thực là lẽ nào lại như vậy lần này quân đội tập kết mặc dù số lượng không tính quá nhiều nhưng đều là các người nước lỗ chân chính tinh nhuệ không tính dẫn đội tướng quân hết thể một ư ơ i năm tên đấu la ngàn tên thấp t r u n g cao dài khác nhau võ tu năm vạn trang bị nhất là hoàn hảo gần vệ quân nghiêm c h ỉ n h mà nói toàn bộ đội ngũ ít nhất chiếm cứ các người nước lỗ một nửa sức mạnh cho nên một lần này tập kết đem na nhị bách danh cựu g i i võ tu tiêu giết hết chỉ là thứ nhất mục tiêu nhỏ ngụy thiên cơ lông mày thoáng thư gián chút ánh mắt có chút thâm thúy nói tiếp cho dù chúng ta bây giờ đem na nhị bách danh cựu giai võ tu tiêu diệt tại cái k h á c tam quốc trong mắt cũng vẫn sẽ lưu lại hào nhoáng bên ngoài ấn tượng cho nên chúng ta lần này ra ngoài tại đem na nhị bách danh cựu giai võ tu tiêu diệt phía sau thuận thế nhất định muốn đánh vào lương quốc cảnh nội chúng ta muốn đem lương quốc chân chính đánh phế đánh cho tàn phế gặp thanh diệt thành gặp địch g i ế t địch không chiếm lĩnh chỉ đổ sát nhường lương quốc cảnh nội một phiến đất hoang vu chỉ có ác như vậy tay thủ đoạn trả thù mới có thể một lần nữa chấn biết mặt khắc tam quốc dục dịch chi tâm chúng ta nhất thiết phải một lần nữa đem thế cục nắm ở trong tay của mình là thượng sứ đại nhân ngài yên tâm ta hiểu nước lỗ quốc quân vội vàng gật đầu đáp ứng không biết vì cái gì ta cuối cùng có chút trong lòng không nỡ từ mười tuổi về sau bắt đầu sáu ta liền chưa từng từng có như vậy tâm tình thấp t h ỏ g ngụy thiên cơ chậm rãi lắc đầu rất là kỳ quái tiếp tục nói ta cuối cùng cảm thấy dường như là không để ý đến một vài thứ bao quát cho đến bây giờ kỳ thực ta đều còn không có nghĩ rõ ràng đối phương khai thác kịch liệt như thế thủ đoạn nguyên nhân mặc dù nói na nhị bách danh cựu giai võ tu bây giờ bạo lộ ra có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương nhưng từ đầu đến cuối tại nước lỗ trong biên giới bốn phía du đãng cái này cũng có chút kỳ quái ách s thượng sứ đại nhân nơi nào kỳ quái đối phương chính xác cho chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn căn cứ vào khắc tam quốc phản hồi về tới tin tức cũng quả thật làm cho khắc tam quốc bắt đầu sinh ra một chút xúc động cho nên bất luận nhìn thế nào đều không h i ể u vấn đề a nước lỗ quốc quân có chút không rõ cho nên vấn đạo quá gấp sáu tại phá hủy biên cảnh tuyến phòng ngự phía sau nếu như là lời của ta ta sẽ tiếp tục yêu cầu bọn hắn vòng quanh đường biên giới đi quấy dối cùng phá hư bởi vì như vậy an toàn hơn tiến thối tự nhiên đồng thời đối với nước lỗ tạo thành phá hư cũng sẽ không nhỏ mà trực tiếp xâm nhập lỗ cảnh lời nói ngoại trừ có thể làm cho nước lỗ lộ ra càng thêm suy yếu bên ngoài liền ý nghĩa thực tế lên phá hư tính chất tới nói ngược lại không bằng đi tiếp tục tổn thương biên quân hơn nữa còn có thể đem tự thân đặt nguy hiểm hơn dưới tình huống xem toàn thể tới sáu giống như là đối phương tại nóng lòng tranh thủ thời gian đồng dạng muốn mau sớm đem trận chiến tranh này dẫn đạo hướng một cái tính quyết định chiến dịch phương hướng chỉ là ta không rõ đối phương tại gấp cái gì ngụy thiên cơ một mặt không nghĩ ra biểu lộ đối với ngụy thiên cơ tự mình tới nói cái này cũng là vô cùng hiếm thấy tình huống bởi vị dĩ vãng chủ trì toàn bộ ngụy ra chiến lược thời điểm hắn đối với hết thẻ chung quanh cũng là vô cùng quen thuộc hắn biết cái nào có thể tin cái nào không thể tin cũng biết ngụy ra năng lực tình báo có thể đạt đến trình độ như thế nào tất cả mọi thứ cũng biết tích đặt tại trước mặt hắn thế là hắn liền có thể thông qua chính mình am hiểu nhất phân tích cùng năng lực phán đoán làm ra chuẩn xác nhất quyết định nhưng giờ này khắc này ở nơi này ba sông cao nguyên nước l ô cảnh nội hắn lại đã mất đi loại kia quen thuộc mang đến ưu thế mặc dù hắn t ạ i đến nước l ô sau trước t i ê n liền tận lực đi tìm hiểu nước l ô cùng khác tứ quốc toàn bộ tình huống nhưng hắn vẫn như cụ không rõ ràng ở trong đó rốt cuộc có bao nhiêu có độ tin cậy mà loại độ tín nhiệm thiếu sáu bản thân liền là một cái vấn đề to lớn ngụy ra ở phương diện này không có cách nào cho hắn càng nhiều ủng hộ ngoại trừ một cái thánh linh danh giới người bảo vệ bên ngoài khác bất luận cái gì vượt ra khỏi bà sông cao nguyên giới hạn sức mạnh cũng là bị cấm chỉ cho dù tên kia thánh linh danh giới người bảo vệ cũng chỉ có thể bởi vì bảo hộ tính mạng hắn an toàn dưới tình huống ra tay trừ cái đó ra hết thể đều là cấm ngụy tiên h cơ đột nhiên cảm giác được có chút bất lực đây vẫn là hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu đến bây giờ hơn hai mươi năm gần đây lần thứ nhất sinh sôi ra mềm yếu như thế cảm xúc tính toán, hết thể theo thế tới tình trạng rất ta thể tiếp tục trì thời tu nhất thiết tức quyết. này, đoán phương cũng không hoan gian,、cái、này nhị bách danh võ tu mang đến vấn hoạch cho cho bách phải cái kế đều được đối đề dựa dù việc cục gốc, làm lập à, võ giờ giải bây xác định chính mình cũng không có bất luận cái gì đi suy tính đầu mối phía sau ngụy thiên cơ không nghĩ nhiều nữa nói như đ i n h chém s á t là thượng sứ đại nhân chưa xong còn tiếp xem như ba sông trên cao nguyên cường đại nhất quốc gia nước lỗ tự nhiên cũng nắm giữ so với k h á c tứ quốc dài hơn đường sông t u ế n ba đầu lẫn nhau tương giao kéo dài sông lớn có một đầu bị nước lỗ chiếm cứ ít nhất hai ba triệu dài mặt khác một đầu c ũ nước g bị n lũ cảnh h i ế m cứ g nội n n nước toàn lô là tuyệt đối một n chi nước n g phú quân c i dung tề t h ì n h quân đội đang nhanh chóng hành quân trên đường một cái ngồi trên lưng ngựa tướng quân một mực cung kính cùng bên cạnh mặt khác một ngựa nói cái này một ngựa ngồi lấy chính là ngụy thiên cơ mà ở ngụy thiên cơ sau lưng lại có một cái toàn thân áo tơi mũ rộng rành không nhìn thấy tướng mạo cũng không thể nào phán đoán tuổi tác nam tử đi bộ theo sát không có gì vất vả hay không muốn biết binh lần này tại vây quét xong cái kia hai trăm danh cựu giai võ tu phía sau lập tức phải xuất phát tiến vào lương quốc cảnh nội đem toàn bộ lương quốc triệt để phá hủy dưới loại tình huống này ta cuối cùng đối với đội quân này hiểu nhiều một chút mới là bằng không mà nói rất khó chế định ra phù hợp nhất đội quân này chiến lược ngụy thiên cơ thuận miện nói Hắc hắc, h t ư ợ người sứ đại nhân, nói câu khoa đại nói nhân, khoa câu nói, liền tướng quân này vỗ bộ ngực lòng tin tràn đời nói không thể phớt lờ bây giờ lương quốc quân đội đã không phải là từ lương quốc quân đội chỉ huy mà là giống như ta đều do tông chủ của các ngươi phương phái tới đặc s ứ tiến hành chỉ huy cho nên coi như quân đội bản thân chiến đấu lực không có gì thay đổi có thể phong cách cũng đã thay đổi hoàn toàn bằng không cũng sẽ không có hơn nửa tháng lúc trước chàng vinh dương đại thắng xuất hiện ngụy thiên cơ mặt không thay đổi nói ách thượng sứ đại nhân ngài nói là vinh dương chi chiến đem nước tề trực tiếp đánh rất tất cả lòng can đảm trong thời gian nửa tháng này toàn bộ nước tề căn bản đối với cái này không có bất kỳ cái gì ứng đối từ đầu đến cuối chỉ là có đầu rút cổ tại chính mình quốc nội bày ra một bộ muốn tử thủ tư thế thực sự là sáu dẫn đội tướng quân lắc đầu chợi nói Không trải qua làm cho đại nhân ngài yên tâm lần này đi ra vậy hạ dặn đi dặn lại để chúng ta tất cả mọi người nhất định muốn xin nghe mệnh lệnh của ngài làm việc không được chút nào tự mình hành động như thế liền tốt nhất rồi phía trước là địa phương nào căn cứ vào phản hồi về tới tin tức cách kia lương quốc na nhị bách danh cựu giai võ tu vẫn còn rất xa ngụy thiên cơ đưa tay xa xa một ngón tay mở miệng hỏi trở về thượng sứ mà nói phía trước chính là rõ ràng xuyên hà nhanh sông cũng là rõ ràng xuyên hà tại chúng ta lâu cảnh nội lưu lượng một cái lớn nhất nhanh sông Toàn bộ chúng ta chỉ quân rộng độ đại k h á cần qua trước mặt nhánh sông rất nhanh liền có thể đổi kịp đám tia trời rét không tiếp nhiều nhân mã như vậy truy kích động tính sẽ không nhỏ một khi khoảng cách tiếp cận rất dễ dàng cũng sẽ bị phát giác cho nên chờ qua nhánh sông về sau mười lăm tên đấu la mang theo tất cả bên trong cao giai võ tu đi trước khinh thân đi tới dùng tốc độ nhanh nhất đ ổ i kịp đối phương đồng thời tại phát hiện đối phương phía sau lập tức khai chiến ngụy thiên cơ hít một hơi thật sâu lạnh giọng nói đến lúc đó ngươi tự mình dẫn đội ta sẽ dẫn lấy khắc quân tốt dựa theo bình thường tốc độ hành quân đi tới chờ chúng ta đến địa điểm thời điểm ta hy vọng chiến đấu đã kết thúc đối phương nhị bách danh cựu giai võ tu cũng toàn bộ bị các ngươi tiêu d i ệ t nếu như không có làm được lời nói sáu đưa đầu tới gặp thượng sứ đại nhân ngài yên tâm tăng thêm bản tướng hết thể mười sáu tên đấu la bên trong cao giai võ tu cộng lại cũng có gần tới bốn trăm người số lượng nếu như vậy đều không thể lưu lại na nhị bách danh cựu giai võ tu c h í n h ta cũng không nhan lại sống chui nhủi ở thế gian tướng quân vội vàng tỏ thái độ nói ngụy thiên cơ không nói thêm lời chỉ là gật đầu một cái nhưng không biết vì cái gì trong nội tâm nhưng làm mơ hồ có chút bất an hắn luôn cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy bởi vì thiết thân sử địa suy nghĩ một chút nếu như đem nhân vật trao đổi là hắn thủ hạ có na nhị bách danh cựu giai vũ tu lời nói lấy na nhị bách danh võ tu tại trong khoảng thời gian gần đây bên trong biểu hiện g a thực lực cường đại hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này một cũ có thể đưa đến tính quyết định tác dụng sức mạnh dễ dàng như vậy liền bị khóa c h ặ n hơn nữa hy sinh hết húng chi liền xem như dứt bỏ bà sông cao nguyên dù là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ đấu võ đại lục nhị bách danh có thể giống phổ thông sĩ tốt tạo thành quân đội như thế đi chiến đấu cựu giai võ tu cũng gồm có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa ít nhất tại ngụy thiên cơ trong ấn tượng phóng nhãn toàn bộ đại lục hắn đều chưa bao giờ nghe nói qua những chuyện tương tự đây mới là hắn vô cùng xác định na nhị bách danh cựu giai võ tu tuyệt đối không phải xuất từ lương quốc nguyên nhân chủ yếu bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục từ nơi này phương hướng đi t r a bởi vì hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì chân chính chứng cứ bởi vì nếu là từ hắn làm chuyện này trong tay có dạng này một cỗ lực lượng có thể bỏ cho nhập vào tới như vậy vì thế đánh đổi một số thứ là phi thường bình thường thì như sáu đem lương quốc cảnh nội tất cả cựu giai võ tu sáu toàn bộ giết sạch ngay tại ngụy thiên cơ vẫn rơi vào trầm tư thời điểm cả c h i đội ngũ cũng rốt cuộc đã tới đầu kia nhánh sông bờ sông nhánh sông hai bên một mảnh băng thẳng năm vạn nhân mã xếp hàng bên trên không lộ vẽ chút nào phải có chút điểm chen chút chỗ trên mặt sông dòng nước nhẹ nhàng nhìn một cái có chừng lấy khoảng một trăm năm mươi m độ rộng vì mau chóng thông qua tại nơi tên tướng quân mệnh lệnh dưới rất nhanh liền trên mặt sông dựng lên tới hai đầu đều có chừng năm mươi m độ rộng cầu nổi sau đó người tướng quân này ra lệnh một tiếng năm vạn nhân mã xếp hàng chỉnh t ề trải phẳng lấy đi lên cầu nổi cái kia mười lăm tên đấu la cùng không sai biệt lắm bốn trăm tên xung quanh võ tu thì tại vừa mới bắt đầu xây dựng cầu nổi thời điểm cũng đã tại ngụy thiên cơ mệnh lệnh dưới đi trước một bước thông qua tự thân cường đại cá thể thực lực thông qua được đường sông vì để tránh cho làm hỏng chiến cơ mà trực tiếp đi tới truy kích đến nỗi người tướng quân này t h ân vì cái gì nói như vậy đi ở một bên ngụy thiên cơ nhướng mày vân đạo đường sông trở nên hẹp à thượng sứ đại nhân tên mày nhìn cái vị trí này đường sông vốn nên nên có độ rộng không sai biệt lắm phải chừng hai trăm nước nhưng bây giờ định trời cũng liền một trăm năm mươi m nước chạy tốc độ cũng dị thường chậm chạp nếu là tình huống bình thường mà nói xây dựng cầu nổi cũng sẽ không dễ dàng như vậy ít nhất phải bận rộn cái gần nửa ngày thời gian mới được tướng quân cười ha hả chỉ vào hai bên bờ sông rõ ràng vũng bùng nói ngụy thiên cơ nhưng là nghe sắc mặt b ở t biến cảm thấy q u á t to một tiếng không tốt chưa xong còn tiếp chỉ là âm thanh không tốt căn bản không có hô ra miệng bởi vì ngụy thiên cơ tại trong chớp mắt liền h i ể u trước mặt tình cảnh vì có thể mau trong thông qua mà nói hai đạo cầu nổi xây dựng cực kỳ rộng rãi năm vạn người trước trước sau sau lúc này trên căn bản đã tất cả đều bước vào cầu nổi bên trên chỉ còn lại cuối cùng không đến ba bốn ngàn người còn tại đội ngũ tối phía trước vị trí t h A thượng i điểm đ làm duy nhất có thể làm được thức thái, nên, có thanh, tay, đến, bộ, nhất người, à, sứ đại nhân đây là vì cái gì câu nội thượng không gian có hạn đ ỗ n g nhiên chuyển biến tiến lên phương thức nhất định sẽ tạo thành không giới hỗn loạn liền xem như tinh nhuệ nhất gần v ệ quân đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy chắc chắn cũng sẽ xuất hiện không ít người rơi xuống nước tình huống sáu vị tướng quân này tiếng nói còn không có rơi xuống một tiếng vang thật lớn liền từ chỗ rất xa chuyển đến cứ việc bởi vì khoảng cách quá xa đến mức thanh em này cũng không như thế nào đ ế t ai có thể bởi vậy mang tới chấn động nhưng là làm cho cả đường sông lên nước sông đều xảy ra rung động hơn nữa theo tiếng nổ lớn chuyển đến toàn bộ đường sông lên nước sông tốc độ chạy rõ ràng tăng tốc quả nhiên là dạng này lập tức hạ mệnh lệnh đừng hỏi vì cái gì đừng hỏi nguyên nhân lập tức hạ mệnh lệnh bây giờ đã không kịp có thể cứu về bao nhiêu là bao nhiêu a ngụy thiên cơ sắc mặt phảng phất muốn giết người vậy nhìn chằm chằm bên cạnh tướng quân quát hắn cũng không phải đau lòng những thứ này nước lỗ quân tốt trên thực tế coi như nước lỗ người đều chết sạch hắn cũng sẽ không có chút ít cảm giác nhưng vấn đề là sáu nếu như những thứ này nước lỗ tinh nhuệ nhất quân tốt xuất sư không nhanh không đợi lên tới chiến trường liền tất cả đều giao phó ở nơi này như vậy hắn này tới nước lỗ mục đích sáu trên cơ bản liền đã có thể tuyên cáo thất bại đây là ngụy thiên cơ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cho nên mắt thấy bên cạnh tướng quân lại còn không có thấy rõ ràng cục diện ngụy thiên cơ hiếm thấy thất thố bị ngụy thiên cơ bộ dáng giật mình kêu lên người tướng quân này mặc dù như cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng bản năng cũng biết sự tình không đúng không còn dám có bất kỳ trì hoãn lập tức phồng lên lên một thân hồn lực cho thấy tự thân ba tinh đấu la cảnh giới phía sau lấy toàn bộ hồn lực ngưng tụ vào trên cổ họng gào thét lớn đem vừa mới ngụy thiên cơ yêu cầu hô lên đấu la thanh â m biết bao to lớn nguyên bản đang bị cái kia tiếng nổ lớn cùng chấn động hấp dẫn quân tốt nhóm tất cả đều nghe rõ ràng mệnh lệnh này nhưng là giống người tướng quân này phía trước nói như vậy lại như thế nào tinh nhuệ sĩ tốt cũng rất khó chân chính làm đến kỷ luật nghiêm minh k h ô n g chi còn là đột nhiên như thế tình huống phía dưới các sĩ tốt căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý cho nên trong lúc nhất thời cầu nổi phía trên trực tiếp trở nên hỗn loạn mặc dù đại bộ phận binh lính phản ứng đầu tiên là tiếp nhận mệnh lệnh có thể cầu nổi bên trên quá mức chen trúc căn bản không có lưu lại chút điểm vãn hồi không gian cho nên chỉ cần có ít như vậy đến quân tốt đối với ra lệnh tiếp nhận phát sinh trần trờ toàn bộ cầu nổi liền đều sẽ trong nháy mát xa vào đến tê liệt trong lúc nhất thời Cầu ngụy thiên cơ sắc mặt tái xanh tên tướng quân kia biểu lộ cũng bởi vì loại hỗn loạn này cục diện mà trở nên khó nhìn lên không đợi người tướng quân này giống đệ nhị cúng họng một cỗ ẩm ẩm tiếng nổ lớn liền do vươn xa gần đột ngột xuất hiện hơn nữa trong khoảnh khắc tiếng gầm tấn mãnh phô thiên cái điện câu nổi lên hỗn loạn dừng lại như vậy mấy giây thời gian tất cả mọi người đều xuống ý thức nhìn về phía tiếng gầm xuất hiện phương hướng cũng chính là đường sông thờ du ngay sau đó mỗi người biểu lộ đều sẽ ra biến hóa cực lớn bởi vì bọn hắn thấy được sóng lớn nội kích cứ việc vẫn hẳn còn có lấy khoảng cách tương đối nhưng cái này sóng lớn càng là che khuất bầu trời dù chỉ là sơ lược đ ô n chừng e rằng cũng sẽ không ít hơn so với độ cao mấy chục mét đến nỗi độ rộng tại dạng này một cái sông mạch nhánh sông bên trên xuất hiện như thế độ cao sóng lớn hơn nữa nhìn sóng lớn phía sau thủy thế chi h u n g mãnh phản phất có thể phá tan phiến thiên địa này đồng dạng chỉ cần là bất luận cái gì đầu góc người bình thường đều có thể đo á n được nhất định là không bình thường rõ ràng có người an bại tay chân liền đợi đến đội quân này lên cầu nổi phía sau chế tạo ra dạng này một hồi hồng thủy sóng lớn hắn mục đích cũng rõ rành rành cho nên trải qua ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn cầu nổi lên tất cả sĩ tốt đều trong nháy mắt minh bạch tự thân tình cảnh cũng minh bạch vì sao lại cũng có chức cái kia quái dị mệnh lệnh xuất hiện mỗi một danh sĩ tốt đều làm ra bản năng nhất phản ứng. càng tới gần bờ bên kia sĩ tốt muốn mau sớm chạy tới càng tới gần nguyên bản bên bờ sĩ tốt thì hy vọng mau chóng trở về đáng tiếc phía trước ra lệnh mơ hồi nhường các sĩ tốt ở cách phán đoán bên trên rất dễ dàng xuất hiện sai lầm thế là liền trực tiếp xuất hiện sĩ tốt giữa lẫn nhau đụng nhau cùng ảnh hưởng cho dù là phán đoán chưa từng xuất hiện sai lầm binh lính cũng bởi vì lẫn nhau phương diện tốc độ khác biệt dẫn đến cầu nổi lên đội ngũ toàn bộ bắt đầu tán loạn số lớn sĩ tốt tại loại này hỗn loạn phía dưới bị dồn xuống cầu nổi lọt vào đường sông bên trong không có bị chen rơi sĩ tốt cũng vô cùng hốt hoảng chạy trốn nhưng mà liên tối tới gần bờ bên kia sĩ tốt đều chưa kịp đ ạ p vào bên bờ thời điểm cái kia thao thiên cự lãng liền đã đến rồi cầu nổi phía trước cao mấy chục mét đầu sóng mang theo kinh khủng giống như mở cống phóng hầm bậy xung kích k i n h đạo hung hăng đánh vào hai đạo cầu nổi bên trên trong khoảnh khắc người ngã ngựa đổ to lớn đầu sóng trực tiếp đem cầu nổi thượng tướng gần năm vạn sĩ tốt lập tức tất cả đều vỗ tới trong lòng sông cho dù là trong đội ngũ những cái kia cấp thấp võ tu đều không thể tại loại này thiên uy phía dưới may mắn thoát khỏi từng cái bị đầu sóng tại chỗ đập t r n g rơi xuống đường sông bên trong chớ đừng nhắc tới những cái kia thông thường sĩ tốt. chỉ có đấu la danh giới tên tướng quân kia miễn cưỡng tại sóng lớn thế phía dưới ổn định lại thân hình của mình mà về phần ngụy thiên cơ sáu nhưng là tại sóng lớn đột kích phía trước cũng đã bị tên kia phụ trách hắn vấn đề an toàn ngụy gia thánh linh dẫn tới giữa không trùng thành công tránh đi sóng lớn nhưng tại thành công tránh đi thai họa đồng thời ngụy thiên cơ cũng ở đây giữa không trùng chính mắt thấy năm vạn tinh nhuệ nước lỗ gần vệ quân cơ hồ toàn bộ bị dìm ngập ở ngập trời sóng lớn cùng hồng thủy ở trong chưa xong còn tiếp thật ác đ ư c a y thật là sắc bén thủ đoạn bị nhà mình thánh linh cường giả cuốn theo ở trong giữa không trung ngụy thiên cơ c h ơ mắt nhìn dưới chân nguyên bản chỉ có hơn trăm mét t r i ề u rộng đường sông lập tức phảng phất đã biến thành một mảnh trạch quốc cũng không biết thượng du đến cùng tồn chữ bao nhiêu nước sông đột nhiên như vậy chút xuống sau đó hình thành thanh thế chi h ù n g vĩ lại giống như muốn khai thiên tịch địa đồng dạng tại dạng này tự nhiên chi lực phía dưới không có đấu la trở lên cảnh giới căn bản đừng nghĩ đi chống lại cho dù là nắm giữ đấu la cảnh giới cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tự vệ phảng phất trong báo tắp một chiếc thuyền con tùy thời có khả năng ở nơi này song lớn nghiên xuống dưới tre cho dù là đạt đến thánh linh cảnh dưới, cũng tối đa là tránh né mũ muốn dựa vào sức một mình tới ngăn cản loại này tự nhiên chi lực phát huy ít nhất lấy ngụy thiên cơ bên cạnh đi theo cái kia danh ngụy r a thánh linh cảnh giới là căn bản không thể nào làm được liền tại đây giữa không trung nhìn nước chừng mấy phút thời gian nhìn xem cái kia năm vạn nước lỗ tinh nhuệ nhất gần vệ quân cơ hồ toàn bộ bị hồng thủy bao phủ tại dạng này sóng lớn cùng dòng nước phía dưới liền xem như kỹ năng bơi người tốt đến đâu cũng cơ hồ nhất định sẽ bị đầu sóng đánh n g ấ t xịu tiến tới chết đ u ố i trong lòng sông húng chi gần vệ quân bên trong còn có rất nhiều không thông kỹ năng bơi có tốt cho dù là còn chưa kịp đi lên cầu nổi cái kia mấy ngàn tên gần vệ quân đều do tại bản thân cũng ở vào khô khốc vũng bùn đường sông bên trên từ đó bị bất thình lình hồng thủy phá tan húng chi những cái kia đã đạp vào cầu nổi gần vệ quân trải qua trận này hồng thủy t y lễ con này bị nước l ố ký thác kỳ vọng cao tinh nhuệ quân đội tuyệt đối là mười không còn một hô sáu tính toán chúng ta rút lui à không tiếp tục ở nơi này nước l ố lãng phí thời gian trở về cùng gia tộc báo cáo xuống tình huống nơi này mặc dù thua rất không cam tâm nhưng sáu thua chính là thua ngụy thiên cơ có chút t ủ dù nói trở về thiếu ra cái này sáu lúc này mới vừa mới bắt đầu à chỉ là tổn thất năm vạn gần vệ quân m à thôi nước lỗ còn có gần tới triệu quân đội nếu như tận mức độ lớn nhất đi c h ứ n g m i n h xem chừng quân đội quy mô còn có thể mở rộng gấp đôi chúng ta sáu chúng ta không cần thiết bây giờ liền nhận thua đi ngụy gia phụ trách bảo hộ ngụy thiên cơ tên này thánh linh một mặt không h i ể u mở miệng nói ra đã không có ý nghĩa đối phương tất nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng muốn bay đi nước lỗ con này quân đội tinh nhuệ như vậy rõ ràng sáu cái thứ hai t r o n danh kiểu g i a võ tu sẽ bại lộ hành tùng cũng là đối phương chủ động vì đó như thế xem ra rời đi trước bốn trăm danh vũ tu cùng mười lăm tên đấu la chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch thậm chí sáu bọn hắn không chừng cũng đã gặp mai p h ụ ngụy thiên cơ bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp một lần này vây quét đối với nước lô ý nghĩa trọng đại chẳng những muốn đem đối phương hai trăm danh cựu giai võ tu toàn bộ vây giết đồng thời còn phải thâm nhập lương cảnh đối với toàn bộ lương cảnh tiến hành hủy diệt phá hư chỉ có như vậy mới có thể một lần nữa thẳng đứng lên nước l ô đại quốc uy nghiêm thật không nghĩ đến xuất sư không nhanh không đợi nhìn thấy cái kia hai trăm danh cựu giai vũ thu mặt thế mà liền tất cả đều bị bao phủ ở trận này hồng thủy ở trong con này gần vệ quân đã xong dù là có người may mắn từ nơi này c h ẳ ngập n g trời hồng thủy bên trong sống tiếp được số lượng cũng nhiều lắm thì mấy ngàn mà thôi đối với mặt khác tam quốc tới nói đây chính là một hồi chân chính bị bại sẽ để cho khác tam quốc nguyên bản là cho rằng nước lỗ hào nhoáng bên ngoài ý nghĩ càng thêm kiến định n ngươi này có ý vị gì? Phụ trách bảo hậu nghị thiên h gì? Biết xấu. trách điều có vị gia nước lô vẫn có cực mạnh chiến lược coi như mặt khác tam quốc cho rằng bây giờ có thể thừa dịp lựa chọn liên hợp đối với nước lô xuất binh nhưng chỉ cần có n g à i tại lấy n g à i chiến lược cùng chỉ huy quân sự năng lực tuyệt đối không có khả năng bại bởi mặt khác tam quốc ta đương nhiên sẽ không thua mặt khác tam quốc s á t lục kiếm tông căn bản là không có sắp xếp người tới nước t ể từ đầu đến cuối cũng là tại tự mình chiến đấu đến nỗi vạn nhạc phường thà giai giai dứt bỏ vạn nhạc phường cùng chúng ta ngụy ra quan hệ thà d a i d a i cũng không đáng để lo vô luận hắn tại vạn nhạc phường bên trong có lấy bao lớn danh khí nữ nhân trung quy là nữ nhân mà chiến tranh sáu vĩnh viễn không thích hợp nữ nhân nguy thiên cơ khinh thường hư lạnh một tiếng nói tiếp cho nên nước tống từ hôn chiến bắt đầu đến bây giờ từ đầu đến c u ố i biểu hiện không quả quyết nhìn như mọi việc đều thuận lợi từ trước tới giờ không ăn thiệt t ỏ i tận chiếm tiện nghi trên thực tế lại hoàn toàn là tại làm hỏng chiến cơ lấy được chút đồ vật kia cùng nàng có thể mất đi cơ hội so sánh căn bản vốn không đáng giá n h ắ c tới đem so sánh mà nói tạo ra tào văn hiên đổ ít nhất còn tính là hợp cách trần quốc tại tào văn hiên dưới sự chỉ huy cứ việc không có gì lớn xem như nhưng cũng không có phạm sai lầm gì xứng đáng một cái chúng quy chúng cũ đánh giá nếu chỉ là cái này tam quốc mà nói đừng nói là nước lỗ còn dư lại quân lực liền xem như cái này quân lực ít hơn nữa một nửa ta cũng không đem bọn hắn để vào mắt vậy ngày sáu tại sao còn muốn lựa chọn đi thẳng về thiếu ra mặc dù nước lỗ cũng không trọng yếu ba sông cao nguyên tồn tại cũng một mực chỉ là một cái thí nghiệm chẳng thôi nhưng lúc này đây năm nước hỗn chiến trong gia tộc vẫn là vô cùng coi trọng bằng không cũng sẽ không a n b à i ngày tới phụ trách bảo hậu ngụy tiên h cơn g ụ y gia thánh linh thở dài tận tình tiếp tục nói gia tộc tình thế trước mắt không thế nào tốt mặc dù ta cũng không hiểu ra chủ đại nhân tại sao muốn như vậy không lưu chỗ trống bốn phía gây thù hằn có thể tất nhiên gia chủ đã làm ra quyết định vậy chúng ta thân là tộc nhân cũng chỉ có thể bổ túc thiếu sót vì gia chủ phân hữu dưới loại tình huống này nếu là có thể ở nơi này chẳng trong hôn chiến nhất thống ba sông cao nguyên sáu h á n tượng trưng cho ý nghĩa như thế nào thiếu gia ngài không phải không biết sáu ta đương nhiên biết ta đã nói rồi sáu nếu như chỉ là mặt khác tam quốc mà nói tuyệt đối không có h ư u vấn đề nhưng tất nhiên còn có lương quốc vậy ta tiếp tục đợi ở chỗ này liền không có bất cứ ý nghĩa gì về đến gia tộc phía sau ta muốn biết lần này bách quỷ trai an bài đến đây chỉ huy người toàn bộ tư liệu người này sáu rất đáng、ẩm. ngụy thiên cơ sắc mặt âm chầm nói thiếu ra lại như thế nào không tầm thường sáu cũng không thể so ngài còn ghê g â m a một lần này mai phục cũng không thể chứng minh cái gì chúng ta m ớ i đến đối với nước lỗ vốn cũng không quen thuộc sẽ bị mai phục cũng tỉnh có thể hiểu ta không tin tưởng chân chính đến rồi trên chiến trường hắn vẫn như cũ có thể tính toán đến ngài phụ trách ngụy thiên cơ an toàn ngụy gia thánh linh vẫn cố gắng khuyên giải rõ ràng hắn là thật sự không muốn ngụy thiên cơ cứ như vậy trực tiếp hôi lưu, lưu chạy sáu dù sao sáu nếu là ngụy thiên cơ lựa chọn rời đi như vậy chuyển đến ngũ đại thế lực cao cấp trong lỗ thai nhưng là chẳng khác gì là trực tiếp thành tiểu đối phương uy danh có thể tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong liền đem ngụy ra ngụy thiên cơ đánh không còn dám tiếp tục ở tại ba sông trên cao nguyên vô luận tình huống chân thật đến cùng có phải hay không dạng này cũng không luận ngụy thiên cơ là xuất phát từ như thế nào cân nhắc tại cái khác mấy đại thế lực cao cấp trong mắt đây chính là kết quả sau cùng không hề nghi ngờ cái này đem đối với ngụy thiên cơ thậm chí là đối với ngụy ra danh vọng tạo thành đà kích cực lớn chúng ta đối với nước lỗ cũng không quen thuộc tất sáu chẳng lẽ đối phương đối với nước lỗ liền quen thuộc sao mọi người điều kiện đều là giống nhau nhưng đối phương nhưng lại có thể tại nước lỗ cảnh nội tìm được dạng này thích hợp khúc sông đồng thời dẫn dụ chúng ta mắc lựa sáu rõ ràng tại thượng du vị trí còn sớm làm xong ngăn nước chuẩn bị chỉ còn chờ chúng ta qua sông thời điểm liền thả ra ngăn nước gây nên loại này kinh khủng hồng chiều Nguyễn Thiên cơ nhướng mày thở nói, trên mẩy thở dài Cơ lệch quá lớn không ở chỗ giữa ta cùng hắn t r á n h lệnh mà ở tại lẫn nhau trên thói quen t r á n h lệnh rất rõ ràng tại chiến tranh trên năng lực hắn muốn so ta sáu toàn diện hơn chưa xong còn tiếp thượng sứ đại nhân phía trước t r u y ề n đến c h i ế n báo hoàn toàn thắng lợi a nước lỗ năm vạn tinh nhuệ gần vệ quân cơ hồ toàn quân bị diện sống sót chạy tán loạn trở về số lượng không đủ ba số rời đội truy kích mười lăm tên đấu la cùng bốn trăm danh vũ tu cũng đồng dạng đụng vào chúng ta dự đoán thiết lập tốt vòng mai phục bên trong bốn trăm danh vũ tu chết gần một nửa mười lăm tên đấu la nhưng là lưu lại bốn cỗ thi thể những người còn lại thì liệu mạng mang thương chạy ra ngoài lương quốc chiếm cứ nước lỗ tỏa kêu biên cảnh tiểu thành thành trên t ư ờ n g lương quốc quốc quân một mặt hưng phấn cùng dịch thu cùng mạc chính sơ nói kể từ bị dịch thu cùng mạc chính sơ từ lương quốc trong đô thành mang ra đến bây giờ đã nhanh thời gian một tháng thời điểm lúc ban đầu lương quốc quốc vương tâm tình còn vô cùng thất vọng không biết dịch thu cùng mạc chính sơ mang theo hắn một đường đồng hành mục đích là cái gì bất quá theo thời gian trôi qua cùng tại dịch thu cùng m ạ c chính sơ bên người thấy sự tỉnh càng ngày càng nhiều lương quốc quốc quân nội tâm thấp thỏm cảm xúc cũng liền tùy theo dần dần tiêu tan quanh năm sinh hoạt tại đất nước trong hoàng cung vị này lương quốc quốc quân này g bình thường trên cơ bản không có cơ hội chạy đến xem thế giới bên ngoài cho nên kèm theo t h ư a hải gian trôi qua có dịch thu cùng m ạ c chính sơ đi theo còn không cần lo lắng vấn đề an toàn lương quốc quốc quân càng là bắt đầu có chút thích cuộc sống như vậy đáng tiếc là các người lương quốc thực lực thật sự là không đủ bằng không mà nói một lần này mai phục hoàn t o à n có thể đem nước lô nhóm này tinh nhuệ một mẻ hút gọn bất quá bây giờ hiệu quả mặc dù kém một chút nhưng đối với kết quả cũng không ảnh hưởng qua trận chiến này tin tưởng mặt khác tam quốc đều sẽ động tâm tiến tới có hành động chúng ta bước kế tiếp sáu cũng liền có thể bắt đầu dịch thu đ ỡ thành tường biên giới r o i mắt trông về phía xa nghe lương quốc quốc vương tin tức mới nhất trình báo khẽ cười nói là chúng ta lương quốc tại thực lực tuyệt đối bên trên cùng nước lỗ i t r ê n l ệ n h hết sức rõ ràng nếu như không phải lên làm cho đại nhân ngài túc trí đa mưu mà nói thật khó lấy tưởng tượng chúng ta lại có thể tại nước lâu cảnh nội đánh như thế một hồi không thể tưởng tượng nổi t h ắ n g trận thượng sứ đại nhân ngài là nghĩ như thế nào đi ra thông qua cắt đứt bộ phận thượng lưu nguồ nước tạo thành trầm tích tiếp đó lấy người vì chế tạo ra hồng thủy phương thức đi dìm nước lỗ quân tiểu thân thật sự càng nghĩ càng n ộ i p h ụ lương quốc quốc vương biểu lộ nhìn vô cùng hưng phấn đầu tiên là vinh dương đại thắng trọng thương nước tề bây giờ lại tại nước lỗ cảnh nội cơ hồ là không phí một binh một tốt liền biến mất tiêu diệt nước lỗ tinh nhuệ nhất một đội quân làm cho cả nước lỗ uy nghiêm quét giác thế cục lập tức lâm vào vạn phần nguy cơ hoàn cảnh biến hóa như thế khiến cho lương quốc quốc vương tâm tính cũng xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến từ ban đầu nhìn thấy dịch thu thời điểm cho là lương quốc tất nhiên sẽ bị hy sinh đi lúc loại kia tuyệt vọng cùng nhận m ệ n h chuyển biến cho tới bây giờ cuối cùng chân chính ước mơ lương quốc nhất thống ba hà cao nguyên cảnh tượng như lương quốc thật sự có thể lấy được thắng lợi cuối cùng như vậy được lợi nhiều nhất sáu đương nhiên là hắn cái này vua của một nước xem như ý muốn nhất thời a nước lỗ cảnh nội có rất nhiều nhanh sông mặc dù là quốc thổ tương đối nhẹ nhàng nhưng là có thật nhiều đồi núi khu vực thượng hạ du ở giữa độ cao có rõ ràng t r ê n lệnh chủ yếu nhất là ngụy gia điều động chủ trì nước lỗ quân sự ngụy thiên cơ có một nhược điểm trí mạng dịch thu xoay người lại nhìn xem lương quốc q u ố quân cười tiếp tục nói thông qua đối với hắn tình huống tiến hành nghiên cứu Ta phát tất hiện hắn tất cả một ư lược, người. u đều tiến hành vô thuyết, tiêu với với quyền hiệu đồ định đoan đối chế cùng chiến cùng cẩn cực chính xác cùng hành thận, theo hắn hỷ tình tiến an giới với vô với với bài loại lại báo là lý m khi đổi một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ hắn liền rất dễ dàng xa vào đến mù trạng thái ngụy thiên cơ năng lực là không thể nghi ngờ nhưng hắn dù sao tuổi còn rất trẻ trẻ tuổi liền mang ý nghĩa trưởng thành kinh lịch có hạn một người lại như thế nào thiên tài cuối cùng sẽ phải chịu t h ừ a hại gian ảnh hưởng không có khả năng có sống mà hoàn mỹ người rất nhiều khuyết điểm cuối cùng cần thông qua không ngừng mà thời gian tích lũy đi hoàn thiện nhưng ít ra bây giờ ngụy thiên cơ còn không phải hoàn mỹ hắn còn không có trưởng thành lên thành một cái chân chính toàn diện n ư u lực ra cho nên ta mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy bởi vì ta tin tưởng ngụy thiên cơ không nhìn thấy ta những thứ này chuẩn bị không nhìn thấy cái này lô cốt đầu cầu thiết lập sau đó chúng ta thông qua lô cốt đầu cầu bí mật chuyển vận rất nhiều người viên tiến vào lỗ cảnh mục đích kỳ thực là vì ngăn nước cũng không nhìn thấy chúng ta âm thầm đem lương quốc cơ hồ toàn bộ cao thủ đều đưa đi vào chính là vì đánh hắn cái kia một hồi phục kích chiến trong mắt hắn cái này bên i c ả n h thành trì mất đi tại đại cục không ngại trình thể tới nói kỳ thực hắn không có gì sai bỏ lỡ chỉ là hắn không có cân nhắc đến nước lỗ sáu c hơi hơi nước lỗ dĩ nhiên không phải người ra nhưng Dịch Thu lương quốc cũng không phải bách quỳ chay ta lần này thua thất bại thẳng hại tất nhiên cùng ta bản thân không thể tránh thiếu hụt có liên quan có thể càng quan trọng hơn sáu vẫn là ta không có đoán chừng đến bàn ngoại chiêu từ ba hà cao nguyên trở về ngụy ra trên đường ngụy thiên cơ ngồi ở trong xe ngựa cùng bên cạnh phụ trách hắn an toàn ngụy ra thánh linh tán gấu cứ việc ngữ khi đã vô cùng bình tĩnh nghe không ra bất kỳ chập trùng vợ sóng có thể tựa hồ vẫn có như vậy một c ố không cam lòng hương vị ta không biết tại đối phương trong mắt ta đến tột cùng là người thế nào bất quá ta biết đối phương nhất định rất đắc ý có thể đạp ta dương danh bách việt là cả bách việt bao nhiêu người trẻ tuổi một t ư ờ n g chỉ là dùng bàn ngoại chiêu phương thức chiếm cứ chủ động tiến tới tháng ta sáu ta sẽ không lừa mình dối người đây quả thật là để cho ta tuyệt không thoải mái thiếu ra tất nhiên sự tình đã xảy ra vậy thì muốn mở chút ta nghĩ đến gia chủ đại nhân cũng sẽ không trách cứ thiếu ra lần này ba hà cao nguyên thất bại cứ để cho ra chủ ý nghĩ rơi vào khoảng không nhưng có thể để cho thiếu gia người xem tin tưởng tự thân vấn đề một lần nữa bình tĩnh lại cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ phụ trách ngụy thiên cơ an toàn ngụy gia thánh linh mở miệng an ủi đúng vậy a cũng chỉ có thể nghĩ như vậy ta còn thực sự là không có cân nhắc đến trong đ ờ i lần thứ nhất té ngã lại là ở dưới loại tình huống này phát sinh nhưng trận này ba hà cao nguyên lên hốt chiến chỉ là bắt đầu tuyệt đối không phải là kết thúc lần này ta bị k h ấ t nục không lâu về sau sáu ta nhất định sẽ trả trở về ngụy thiên cơ dùng sức nói đương nhiên nếu như là đến từ quá mùa hè người thì cũng thôi đi tất nhiên không phải quá mùa hè người lại có ai có thể ở phương diện này cùng thiếu gia ngài so sánh nếu không phải thiếu gia ngài không cách nào ngưng kết đấu hồn cả đời vô vọng trở thành võ giả lời nói gia chủ đại nhân đã sớm minh định ngài vì đời tiếp theo gia chủ thí sinh phụ trách ngụy thiên cơ an toàn ngụy gia thánh linh rất là tán đồng gật đầu nói không có chứng c ứ sự tình cũng không cần đề bất kể nói thế nào một lần này ba hà cao nguyên chiến sự cũng là của ta một lần thất bại cùng vết nhơ về đến gia tộc phía sau ta sẽ đệ trình xử phạt bất quá sáu chuyện này sáu không xong chưa xong còn tiếp bách quỷ trai tổng bộ trong đại điện quỷ hoàng lại một lần nữa triệu tập mười mấy danh bách quỷ trai tuyệt đối nhân vật cao tầng tại đại điện bên trong mở lên ngắn sẽ mà hội nghị nội dung chủ yếu liên quan đến chính là trước đây không lâu vừa mới phát sinh trận kia dìm nước lỗ quân chiến đấu cái này dịch thu sáu thật đúng là có bản sự thế mà vẹn vẹn thời gian nửa tháng liền đem ngụy thiên cơ đánh về nhà mặc dù đã xác định là chân thật tin tức nhưng ta làm sao vẫn như vậy không muốn tin tưởng đâu một danh bách quỷ trai cao tầng mặt mũi tràn đầy biểu tình không thể tin nói nghe thật đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi theo lý thuyết sáu lấy ngụy thiên cơ năng lực coi như dịch thu so với hắn càng thêm lợi hại cũng không thời gian nửa tháng liền bị dọa trở về a một hồi cố ý hồng thủy tre mất nước lỗ năm vạn tinh nhuệ n có thể nước lỗ quân lực không sai biệt lắm có trăm vạn c h i chúng cho dù đã mất đi cái kia năm vạn tinh nhuệ n còn lại binh lực cũng vẫn so lương quốc cường đại hơn rất nhiều vì cái gì cái này ngụy thiên cơ sẽ trực tiếp lựa chọn dẹp đường hồi phủ t a sáu không thể nào hiểu được mặt k h ắ c một danh bách quỷ trai cao tầng như mày nói quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ muốn nói ngụy thiên cơ bị dịch thu sợ vỡ mật ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng có thể sự thật đặt tại trước mắt trừ cái này cái lý do bên ngoài Tựa thể hồ không khác cũng có có giảng n giải g lý do ủy t hoàng i vi. ê n hành Cơ h Quỷ đại nhân sáu ngài nói có phải hay không là cái tia dịch thu cùng ngụy tiên h cơ đã đặt thành cái gì tư để hạ hiệp nghị lại một danh bách quỷ trai cao tầng mở miệng lên tiếng nói chỉ là lời nói ý tứ lại rõ ràng cùng phía trước hai danh bách quỷ trai cao tầng muốn biểu đạt ý tứ hoàn toàn khác biệt nói hiệu nói vượn u ỷ hoàng mảy may không cho tên này cao tầng lưu niệm h gì mặt mùi ý tứ trực tiếp mở miệng chắc mắn ban đầu d ị thu liền ném mười hai thành thời điểm các ngươi nói d ị thu năng lực không đủ yêu cầu ta lập tức đem d ị thu triệu hồi để tránh lương quốc dưới sự hướng dẫn của hắn bị hủy diệt hiện tại dịch thu liên tục dùng hai trận thần kỳ thắng lợi vì chính mình chứng minh các ngươi lại bắt đầu thông qua phương hướng khác đi công kích hắn chúng ta bách quỷ trai nhân lúc nào vô liêm s ỉ như vậy lời nói này cũng có chút nặng tên kia đối với dịch thu đưa ra hoài nghi cao tầng bị dọa đến một cái thông minh vội vàng không người đến đại nhân ngài hiểu lầm ta cũng không phải là đối với dịch thu có ý kiến chỉ là sự tình thật sự là quá mức quỷ dị không phải do người không nghi ngờ a đại nhân ngài nghĩ đó là cái gì đó cũng không phải là a m i u a cậu đó là ngụy thiên cơ a thiên tâm thần toán Từ m từ từ cho, cho dù có vạn nhạc phường đứng tại nguyễn gia phía bên kia có thể vạn nhạc phường ủng hộ cuối cùng có hạn nguyễn gia dù là bây giờ tạm thời ở vào hạ phong thế nhưng cũng là bởi vì chúng ta bách quỷ trai cùng sắt lục kiếm tông cùng với tào gia cũng bắt đầu thực sự tức giận nguyên nhân đối mặt với tam đại thế lực cao cấp áp lực lấy được đến từ vạn nhạc phường ủng hộ lại hết sức có hạn có thể ngụy ra vẫn chỉ là ở vào trình độ nhất định hạ phong dù là dứt bỏ ngụy thiên cơ những thứ khác tất cả mọi chuyện vẹn vẹn chỉ là trên một điểm liền có thể nhìn ra ngụy thiên cơ đáng sợ có thể sao nghe tên này cao tầng tự biện giữa sân những thứ khác bách quỷ trai cao tầng trong lúc nhất thời cũng là không khỏi gật đầu tựa hồ rất là tán đồng cái quan điểm này mặc kệ có thể hay không có thể sự thật chính là như thế có lẽ ngụy thiên cơ không phải là bị dịch thu hù dọa nhưng ngụy thiên cơ nhất định là cho là hắn coi như tiếp tục lưu lại cũng sẽ không là dịch thu đối thủ bằng không hắn không có khả năng đi nhanh như vậy như vậy dứt khoát uy hoàng vừa nói ánh mắt một bên ở trong đại điện trên mặt mọi người quét một lần nhìn tất cả mọi người không tự chủ được rời đi ánh mắt phía sau lúc này mới tiếp tục nói không tới một tháng thời gian dịch thu đã thương nặng nước tề đuổi đi ngụy thiên cơ nhường nước lô bằng hư nhược trạng thái bại lộ ở những quốc gia khác trước mặt rất rõ ràng kế tiếp nước lô sẽ trở thành khác tứ quốc mục tiêu giống như hôn chiến lúc mới bắt đầu tứ quốc liên vây quanh săn lương quốc một dạng chỉ bất quá một lần này con mồi trở nên khổng lồ rất nhiều Cho nên hôm nay triệu tập đại gia tới kỳ thực chỉ là hai chuyện mà thôi chuyện thứ nhất chính là nói cho đại gia dịch thu trước mắt thành quả n h ư n g mọi người đối với thế cục có một rõ ràng nhận thức đến nỗi chuyện thứ hai sáu là hy vọng đại gia có thể riêng phần mình phát biểu một chút ý kiến dựa theo quan điểm của các ngươi tại trước mắt cục diện như vậy phía dưới các ngươi có phải hay không cho rằng dịch thu có thể dẫn dắt lương quốc thống nhất toàn bộ bà sông cao nguyên nếu như có thể mà nói sáu lại đại khái còn cần thời gian bao lâu thoại âm rơi xuống nhìn xem liền có người tự hồ dự định mở miệng quỷ hoàng trực tiếp đưa tay ngăn lại nói tiếp suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đừng dễ dàng có kết luận hoặc có lẽ là ra một chút làm trò hề cho thiên hạ mà nói tới đây coi như là một lần nội bộ khảo hạch ta muốn xem các ngươi một chút tại trên chiến lược ánh mắt sáu đến tột cùng như thế nào vài tên vốn định muốn mở miệng bách quỷ trai cao tầng lập tức ngậm miệng lại giữa lẫn nhau nhìn một chút phía sau tất cả đều lâm vào trong trầm tư tất nhiên liên lụy đến nội bộ khảo hạch như vậy rõ ràng nhất định phải thận trọng đối đãi qua một hồi lâu công phu tên kia cho rằng dịch thu cùng ngụy thiên cơ có tự mình hiệp ngh đại nhân nếu như ngụy thiên cơ bị sợ chạy thật là bởi vì dịch thu thủ đoạn như vậy ta m u ố n toàn bộ ba sông trên cao nguyên không còn ai có thể đối với dịch thu tạo thành uy hiếp s á t lục kiếm tông căn bản cũng không có sắp xếp người t i h n đến đến nỗi vạn nhạc phường thả d a i d a i cùng tào ra tào văn hiên cùng ngụy thiên cơ đều có t r ê n l ệ c cực lớn cho nên sáu lương quốc nhất thống ba sông cao nguyên nhìn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột nói đến đây cái này danh bách quỷ trai cao tầm cười cười một mặt ngoạn vị tiếp tục nói nếu như giới loại tình huống này không thể thống nhất ba sông cao nguyên như vậy ngụy thiên cơ đột nhiên rút lui liền nhất định hư vấn đề đến nỗi thời gian chỉ ũ n g rất k ó nói, lương quốc quân không liền như Nguyễn Thiên đi lực Cơ quốc c dù sao h đủ, liền xem như thiên cơ đi chỉ huy, không hai cảnh, quan năm có một một, hai năm quan cảnh, ta sợ là nhìn không ra đầu tại Có người về thời gian sáu tất cả mọi người đều cho rằng ít nhất phải một năm trở lên có gần một nửa người thậm chí cho rằng sẽ vượt qua ba năm nghe những người này phán đoán quỷ hoàng trên mặt nhịn không được hiện lên nụ cười rêu cận lần nữa tại trên mặt của mỗi một người đi tuần tra qua một lần phía sau có chút thất vọng lắc đầu nói ngoại trừ chu thông trong phòng sẽ thấy không có ai có tốt đẹp chiến lược ánh mắt có một nhiệm vụ phải giao cho các người gần đây bên trong loại bỏ trong phòng mỗi người ta hy vọng có thể tại trong phòng tìm được một cái chân chính s á u giống ủy thiên cơ người như vậy vô luận người này trước mắt tại trong phòng l à như thế nào địa vị là bất quá đại nhân ngài cho rằng sáu dịch thu bao lâu có thể nhất thống bà sông cao nguyên một danh bách quỷ trai cao tầng không n g ờ sau khi đáp ứng hỏi ngược lại bao lâu ủy hoàng dương lên cằm của mình tiếp lấy đưa ra hai ngón tay vừa cười vừa nói tuyệt sẽ không vượt qua hai tháng gì bên trong đại điện một mảnh xôn xao chưa xong còn tiếp ra chủ đại nhân ta rất xin lỗi nhường ngài thất vọng ngụy gia tộc trạch tộc trưởng trong nhà vừa mới quay trở về ngụy gia tổng bộ ngụy thiên kỳ bị ngụy gia gia gia chủ đơn độc chuyển triệu đến rồi tộc trưởng nhà trong thư phòng bước vào thư phòng phía sau ngụy thiên kỳ không có bản thân giải thích mà là trực tiếp túi đầu không n g ờ i biểu đạ tay náy của mình trong thư phòng ngồi ở bàn phía sau là một gã tạ đính lão giả lão giả hình thể nhỏ gầy t h o ạ nhìn cũng chỉ phải không đến khoảng một m sáu chiều cao Tiểu tụy t gia gia đây là tên kia bách quỷ trai đại biểu toàn bộ tư liệu ngươi nhìn kỹ một chút sau khi xem xong nói cho ta biết cảm giác của ngươi ngụy vô răng vừa nói vừa đem trước mặt một chồng thật dày tư liệu đưa cho ngụy thiên kỳ ngụy thiên ki không người hai tay tiếp nhận tiếp đó liền ngồi vào ngụy vô g i a n g phía trước cẩn thận lật xem tư liệu rất dày nội dung cũng vô cùng phong phú ngụy thiên ki nhìn cực kỳ cẩn thận tại lật xem qua trình t r u n g thỉnh thoảng còn có thể đem lúc trước đã thấy qua nội dung một lần nữa lật ra tới cùng đang xem nội dung tiến hành so sánh cùng chiếu giỏi ước chừng qua gần nửa canh giờ thời gian ngụy thiên ki lúc này mới đem tất cả tư liệu nhìn hết toàn bộ đem cái này một chồng tư liệu một lần nữa bỏ vào trên bàn dài phía sau ngụy thiên ki hai mắt nhắm lại lâm vào trong trầm tư ngụy vô răng cũng không cái d y hắn chỉ là đứng dậy tự mình ngâm một bình trà cho ngụy thiên chính mình y ê u thai du thai uống lại qua một hồi lâu ngụy thiên ký cuối cùng trong đầu đem những tài liệu kêu bên trong nội dung lý giải thấu triệt chỉnh lý hoàn thiện một lần nữa mở hai mắt ra trầm giọng nói ta không thể nào hiểu được chu triều dạng này một cái tiểu quốc gia làm sao có thể sinh ra dạng này yêu nghiệt không chỉ là ngươi không thể nào hiểu được ta đồng dạng không thể nào hiểu được y theo lẽ thường tới luận tại chu triều quốc gia như vậy bên trong có thể xuất hiện một cái cuối cùng cả đời này trong cảnh giới đạt đến thất tinh đấu la liền xem như hắn toàn bộ quốc gia thiên phú cực h ạ n cái này dịch thu mặc dù bây giờ vẫn chỉ là sáu tinh đấu la nhưng hắn quá trẻ tuổi tương lai cơ hồ đã xác định tất nhiên sẽ trở thành thánh linh húng chi còn nắm giữ lấy không thể tưởng tượng nổi luyện dược năng lực cái này dịch thu là có thể luyện chế ra cực hạ n đan dược bây giờ tại chiến tranh trên năng lực cũng cho thấy đáng sợ tiêu chuẩn mấu chốt nhất là tuổi của hắn so ngươi còn nhỏ đừng nói là chu t r i ề u dạng này tiểu quốc gia liền xem như tại quá hạ sáu cũng không khả năng tại dạng này niên kỷ bên trên liền bồi dưỡng được dạng này yêu n g h i ệ tới t ngụy vô răng hừ lạnh một tiếng g a hiệu ngụy thiên ký uống trả phía sau nói tiếp nhưng những tin tình báo này có thể xác định đều là thật cho nên dịch thu người này sáu vô cùng thú vị ngụy thiên ky bưng chén trà nhấp một miếng suy tư một chút phía sau mở miệng hỏi gia chủ đại nhân có hay không cặn kẽ điều tra cái này chu triều cảnh nội dịch ra có hay không cặn kẽ hiểu rõ chu triều quốc gia này cùng những thứ khác tiểu quốc so sánh có cái gì khác biệt tạm thời còn không có ngươi cũng biết loại này tiểu quốc chưa bao giờ thuộc về chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng lần này nếu như không phải bởi vì một ít nguyên nhân ánh mắt của chúng ta đều sẽ không rơi vào chu triều bên trên vừa vặn đối với dịch thu người này điều tra cùng đối với chu triều chú ý xảy ra t r ư n g hợp cái này sáu hẳn không phải là t r ư n g hợp ngụy vô răng đứng、vậy. hai tay chắp sau lưng đi tới ngụy thiên kỳ bên cạnh nói tiếp cái này dịch thu tuyệt đối hưu vấn đề ta thậm chí cảm thấy phải luyện dược năng lực chiến tranh mưu lược năng lực cùng với tuổi còn trẻ triển hiện ra cường đại võ đạo thiên phú những thứ này đều không phải của hắn toàn bộ nếu như người này bây giờ là một trăm hai mươi tuổi hơn vậy ta sẽ không quá mức ngoài ý mớn chỉ có thể cho là hắn thiên phú như thế làm cho người cực kỳ hâm mộ nhưng vấn đề là sáu hắn chỉ có hai mươi tuổi ra mặt gia chủ đại nhân kỳ thực có một chút ta vẫn luôn có chút nghi hoặc sáu chúng ta ngụy ra năng lực tình báo sáu tựa hồ so mấy cái khắc đỉnh cấp thế lực còn mạnh hơn nhiều đâu nhưng vấn đề là tại ta chấp trưởng gia tộc chiến lược trong những năm này rất rõ ràng chúng ta ngụy gia tại trên tình báo đầu nhập và có tài nguyên theo lý thuyết tới gia tộc sáu không phải nắm giữ tình báo như vậy năng lực mới là ngụy thiên kỳ để trong tay xuống chen trà đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi ngụy vô răng n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày cùng ngụy thiên kỳ liếc nhau một cái phía sau mở miệng nói người muốn nói cái gì ta muốn nói là gia chủ đại nhân ngài có phải hay không trong tay có một con ta không biết sức mạnh nếu không như vậy mà nói ta thật sự là không biết nên như thế nào đi tìm hiểu tình trạng như vậy nếu như gia chủ n g à i trong tay thật sự có dạng này một cỗ lực lượng còn xin có thể minh xác báo cho ta biết bởi vì này dạng sức mạnh sáu nhiều khi thậm chí có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định nếu ta không thể đối với gia tộc toàn bộ sức mạnh đều có hoàn chỉnh hiểu rõ lại như thế nào đi chế định thích hợp nhất gia tộc phát triển sách lược ngụy thiên kỳ trầm giọng nói ngụy vô răng hai mắt hiếp lại đưa tay nhẹ nhàng vô vô ngụy thiên kỳ b ả vai nói khẽ thiên cơ à ngươi nên minh bạch ta vẫn luôn rất coi trọng ngươi toàn cả gia tộc bên trong nói ngươi là ta coi trọng nhất người trẻ tuổi sáu không có chút nào có đáng ta đương nhiên biết gia chủ đại nhân có thể đó là bởi vì ta có nhường ngài nhất thiết phải xem trọng giá trị ngụy thiên kỳ gật đầu nói ngươi nói không sai ta đối với ngươi coi trọng quyết định bởi ngươi giá trị cho nên ngươi phải rõ ràng bởi vì ngươi tự thân không cách nào tu luyện b v o đạo cơ thể tiên tiên thiếu hụt để cho ngươi đã chú định đời này cũng không thể ngưng tụ ra đấu hồn dưới loại tình huống này ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành đời tiếp theo giá chủ bởi vậy sáu có một chút sự tình coi như lấy địa vị của ngươi cũng là không thể biết hiểu chưa ngụy vô răng ngữ khí mặc dù không có thay đổi gì nhưng nghe tại ngụy thiên kỳ trong lỗ thai nhưng là bình thiêm lấy phần cảnh cáo hương vị túi đầu hơi suy tư một chút phía sau ngụy thiên kỳ lúc này mới một lần nữa mở miệng nói minh bạch như vậy ra chủ đại nhân sáu ngài đột nhiên đối với giết chóc kiếm tông khai chiến đồng thời dốc hết sức nâng lên toàn bộ bách việt hỗn loạn tiến tới đã bắt đầu nhường không sai biệt lắm nửa cái đại lục đều tùy theo biến dung chuyển bất t h n g sáu sau lưng chuyện này chân chính nguyên nhân ta là không phải cũng không thể biết thiên cơ a trên cái thế giới này người thông minh rất nhiều còn chân chính người thông minh lúc nào cũng biết được đem một chút nghi hoặc chứa ở trong lòng không đi suy nghĩ lung tung đến lượt ngươi biết đến sự tình ta nhất định sẽ nói cho ngươi đến nỗi không nói cho ngươi những chuyện kia sáu đương nhiên cũng là không phải người biết người a sáu hiếm thấy hồ đồ ngụy vô răng ngữ khí có loại tận tình hương vị ngụy thiên kỵ nhưng là hít một hơi thật sâu trực tiếp từ trên ghế ngồi đứng lên đưa tay đem trên bàn dài cái kia trồng chất cùng dịch thu có liên quan tình báo tư liệu một lần nữa lấy vào tay bên trong mở miệng nói đã như vậy vậy ta liền đi về trước nghỉ ngơi những tin tình báo này ta còn muốn nghiên cứu cẩn thận một chút ta và vị này dịch thu chuyện giữa sớm muộn cũng sẽ có một chấm dứt ân đi thôi ngụy vô răng gật đầu một cái nhìn xem ngụy thiên kỵ rời đi thư phòng mi mắt toàn bộ rũ xuống chưa xong còn tiếp kèm theo nước lỗ tinh nhuệ gần vệ quân cơ hồ toàn quân bị diệt ngụy thiên cơ lại trực tiếp lựa chọn rút lui toàn bộ nước lỗ trong lúc nhất thời làm ra cùng nước tề tương tự lựa chọn nhưng mà cùng nước tề bất đồng chính là làm nước tề lựa chọn co đầu rút cổ phía sau cũng không có gây nên khác vài quốc gia hứng thú nhưng khi nước lỗ lựa chọn co đầu rút cổ sau đó tống tề trần tam quốc nhưng là vô cùng ăn ý đồng thời xuất binh phân ba phương hướng đối với nước lỗ biên cảnh nang t à n g phát khởi thi công lương quốc cũng không có đi theo tam quốc cùng một chỗ gia tăng tự thân thi công ngược lại là tại dịch thu giới sự chỉ huy vẫn như cũ tiếp tục thông qua chiếm cứ cái kêu biên cảnh thành nhỏ không ngừng hướng về nước lỗ cảnh nội chuyển vận nhân mã đồng thời nhị bách danh cựu giai võ tu nhưng là chia làm bốn cái tiểu đội không ngừng đối với nước lỗ quân đội tiến hành b ã y rối còn biết phối hợp khác tam quốc đối với nước lỗ thành t r ỉ công phạt cứ việc loại này phối hợp không có bất kỳ cái gì sớm câu thông vốn lấy chiến tộc năng lực tại không gây nên khác tam quốc hiểu lầm đ ấ y dưới tình huống trên chiến trường đột nhiên xuất hiện tiếp đó nhanh chóng hoàn thành công thành vẫn là không có bất cứ vấn đề gì cho nên tam quốc đối với nước lỗ tiến công thuận lợi đến kỳ lạ loại này thuận lợi nhường tam quốc đối với lần này chinh phạt nước lỗ tình thế dự đoán một mảnh tốt đẹp đồng thời không ngừng bắt đầu từ quốc nội tiến hành tam phải tại tiếp xuống t r i n h phạt qua t r ì n h trung mức độ lớn nhất nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn nhị bách danh chiến tộc cựu g a i ở nơi này c h ẳ n g t r i n h phạt bên trong đưa đến tác dụng là to lớn thậm chí có thể nói là tính quyết định chỉ bất quá bởi vì cái này nhị bách danh chiến tộc cựu g a i chia ra bối lộ hơn nữa làm rất nhiều trên chiến trường không thấy được công hãm cho nên mặt khác tam quốc đối với cái này nhị bách danh chiến tộc cựu g a i hiểu rõ vô cùng tiến diện tiến tới đưa đến kết quả chính là bọn hắn đối với tự thân cùng nước l ô ở giữa so sánh thực lực sinh ra phán đoán sai lầm tại nơi một hồi dìm nước lỗ quân kết thúc chiến đấu sau đó vẹn vẹn không đến hai mươi ngày thời gian Tam quốc liên quân liền thế như trẻ tre cơ hồ một quốc quân cơ liên liền như hồ đến ư nước ờ n công gần nửa g quốc c khắp thổ. h lỗ Bởi i vì chiến sự từ i triển thuận lợi đến kỳ lạ, đến mức tam quốc liên ế đến đến n thuận quân quy mô cũng không n Tam quốc quy lạ, kỳ mức mô g n rộng. Đến g mở tam ừ t quốc quốc nội binh lực tiếp viện cùng ngày đều thăng nguyên bản đối với tam quốc tới nói hẳn là tính thăm dò vây công dần dần liền tại đây hai mươi ngày thuận lợi hành quân bên trong từng bước đã biến thành chân chính chinh phạt nước lỗ quân đội ném thành khí giáp tổn thất nặng nề bất quá theo vứt bỏ thành trì càng ngày càng nhiều còn lại thành trì càng ngày càng ít chống cự cường độ ngược lại là càng ngày càng đủ bởi vì chiến bại quân tốt một lần nữa tại những cái kia còn lại trong thành trì tụ tập mà nước lỗ trong mấy năm nay để giành được quân dụng lương thảo cũng có thể nói là trồng chất như núi hơn nữa tại dịch thu an bài xuống cái kia nhị bách danh chiến tộc c ử u giai tham dự độ dần dần giảm xuống cũng ảnh hưởng tam quốc liên quân thiệt hại bắt đầu gia tăng chỉ bất quá theo tăng viện binh lực không ngừng đến đồng thời chiếm cứ thuộc về nước lỗ lãnh thổ càng ngày càng nhiều tam quốc đắm chìm tại loại này luân phiên thắng lợi vui sướng phía dưới đối với càng ngày càng nhiều thiệt hại lựa chọn làm như không thấy bởi vì có thể nhìn thấy lợi ích đầy đủ để cho người ta đ i ê u ồ n g thiếu ra hết thầ trước mắt tam quốc hội tụ ở lỗ cảnh nội quân đội số lượng đã tiếp cận trăm vạn c h i chúng ngoại trừ không sai biệt lắm một năm được an trí tại mỗi cái chiếm lĩnh trong thành trì bên ngoài còn lại quân đội đều ở đây tiếp tục tiến lên ở trong nước lỗ thành trì rơi vào gần một nửa mà ở cái này hai mươi ngày liên tục trong tác chiến nước lỗ tổn thất quân đội số lượng lớn gây nên tại khoảng mười vạn mạc chính sơ cùng dịch thu ngồi ở một chỗ rừng rậm trên đất trống trước mắt là một đống lửa trên đống lửa thì đang đỡ nướng một cái vừa mới săn tới là rừng lương quốc quốc quân bị lưu tại tòa kia biên giới trong thị trấn nhỏ cũng không có bị dịch thu mang ra cho nên là mạc chính sơ phụ trách tiến hành liên lạc đồng thời cùng dịch thu tiến hành hồi báo mười vạn a sáu mặt khác tam quốc thiệt hại như thế nào còn có ta để cho ngươi chú ý phía ngoài nhất cái k i a m một vòng thành trì chú quân tình huống thế nào đều đã điều tra xong sao dịch thu lật qua lại trên cái giá lợn rừng đồng thời không ngừng hướng về lợn rừng bên trên đệ gia vị đã nướng kim hoàng gia thịt đang không ngừng mà tản ra mùi thơm mê người để cho người ta nghe ngóng mà thèm ăn nhỏ rãi mặc khắc tam quốc thực tế binh lực thiệt hại cộng lại kỳ thực còn muốn so nước lỗ nhiều một ít nếu như không phải có chiến tộc tinh nhuệ trong bóng tối làm rất nhiều trợ giúp e là cho dù là đối mặt với sĩ khí rơi xuống nước lỗ còn tốt mặc khắc tam quốc đều rất có thể đánh không lại chỉ là bây giờ mặc khắc tam quốc chiếm cứ nước lỗ đại lượng thành trì cùng lãnh thổ đang đứng ở nhiệt huyết sông lên đầu thời điểm đối với cái này loại tình huống cũng không như thế nào quan tâm mặc chính sơ rất là khinh bị bật cười một tiếng nói tiếp đến nỗi phía ngoài nhất cái k i a một vòng thành trì chú quân tình huống cũng trên cơ bản đều điều tra rõ ràng bởi vì nước lô ở vào tuyệt đối thủ thế Cho nên mặt khác tam Quốc cũng không có quá mức coi trọng chiếm chỉ cơ không linh Thành phong Thành chỉ bên trong nên trọng ngự, bên bản mặt Tam mỗi Trì tại tòa Trì trú quá q lưu u là lại ân để bảo đảm bảo t h à người h Trì chỉ an n ù đ n g t ế tế p thông suốt thôi.、Mỗi、một tòa trong Thành Trì trú quân số lượng, số Mỗi của ũ n không ngàn. Ơn, người g có c vượt qua Ơ, người của chúng ta đều an bài thế nào tại mặt k h á c tam quốc đường tiếp tế lên mấu chốt thành trì hết thệ có bảy tòa chỉ cần đem cái này bảy tòa thành trì cầm xuống mặt k h á c tam quốc tiến vào nước lũ cảnh nội gần tới trăm vạn đại quân liền sẽ lập tức trở thành cây không dễ đến lúc đó chúng ta mới bước này cờ liền xem như hoàn toàn phía dưới sống dịch thu nhất vừa nói một bên kéo xuống tới một khối heo rừng thịt bắt đuổi đưa cho mạc chính sơ mạc chính sơ tiếp nhận nướng thịt cắn một cái không biết có phải hay không là quá mức mỹ vị duyên cớ trên mặt nếp may tựa hồ cũng tùy theo mà nợ rộ ra ăn ngon thịt heo rừng đều có thể nướng như thế tươi non thiếu ra ngài lại còn có như thế cái b ả n sự sớm biết dọc theo con đường này liền đều để thiếu ra ngài tới tay cầm môi đúng thiếu ra sáu liên quan tới kế hoạch của ngài ta có chút lo lắng nếu như cái kia tam quốc quân đội thật sự bị chúng ta cắt đứt tiếp tế chẳng lẽ ngài không lo lắng bọn hắn sẽ trực tiếp cùng nước lỗ đầu h à sao nếu là bọn họ cùng nước lỗ đầu hàng lời nói sáu chúng ta chẳng phải là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo lo lắng của ngươi có đạo lý cho nên ta sẽ đợi thêm một đoạn thời gian đợi đến bọn hắn có thể nhìn thấy công phá nước lỗ đô thành hy vọng đồng thời thêm điểm mã để bọn hắn cùng nước lỗ ở giữa phát sinh một chút không thể nào cùng h i ể u thâm cựu đ ạ i hận dịch thu cười cười bình tĩnh nói không thể nào cùng h i ể u thâm cựu đ ạ i hận mặc chính sơ làm sao không để ý tới hiểu lặp lại một lần đúng vậy a thì như sáu đồ thành d ị thu nhắc khuôn mặt nụ cười nhưng nói ra được đồ thành hai chữ nhưng là nhuộm mặc chính sơ không tự chủ được cảm thấy một hồi phát lạnh đang chờ mở miệng nói thêm gì nữa còn không đợi phát ra âm thanh liền bị dịch thu phất tay ngăn lại nhìn xem dịch thu nụ cười trên mặt tiêu thất đồng thời bày ra phòng bị tư thế mặc chính sơ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt không biết là già sao phương bằng hữu tất nhiên tới đều tới rồi vẫn là đi ra gặp một chút tốt ẩn vào chỗ tối dễ dàng gây nên hiểu lầm dịch thu cao giọng mở miệng nói vừa dứt lời một thân ảnh liền đột ngột xuất hiện ở liễu dịch thu trước mặt nướng lợn d ừ n g bên cạnh tốc độ nhanh đừng nói dịch thu chưa kịp phản ứng liền xem như mạc chính sơ đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt người liền xuất hiện ở phụ cận chưa xong còn tiếp tốc độ như vậy rất là ra dịch thu cùng mạc chính sơ dự kiến tại ngắn ngủi thừ ra một chút phía sau mạc chính sơ liền một mặt khẩn trương ngăn tại liễu dịch thu trước người vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên này xuất hiện nam tử nam tử nhìn đại khái tại bốn năm mươi tuổi tả h ư u mặc dù bên ngoài thần tiêu tán đi ra ngoài hồn lực ba động cũng không tính mạnh nhưng tử mới vừa tốc độ đến xem tuyệt đối là thánh linh tiêu chuẩn hơn nữa còn chưa nhất định là mấy vòng liên tưởng đến vừa mới căn bản là không có phát hiện nam tử tiếp cận mạc chính sơ cả trái tim đều nhắc tới cổ học bên trên cai chắn nhưng là không tự chủ được hiện lên mấy giọt mồ hôi lạnh bởi vì rất rõ ràng đối phương còn mạnh hơn hắn hơn đừng lo lắng ta chỉ là bị cái này nướng heo rừng mùi t h ơ m hấp dẫn tới mà thôi nếu như ta thật sự nghĩ đối với các ngươi bất lợi vậy các ngươi bây giờ cũng sớm đã chết đột nhiên xuất hiện nam tử từ, từ đầu đến cuối hai mắt nhìn chằm chằm cái k i a nướng lợn rừng cũng không b a y đầu lại nói con này lợn rừng ít nhất cũng có bốn năm trăm cân trọng lượng hai người chúng ta vốn cũng ăn không hết tất nhiên bằng h ữ u đ ưa thích liền cùng một chôn đếm thử à. dịch thu vô v ô mạc chính sơ bà vai ra hiệu mạc chính sơ bung lỏng phía sau mở miệng cười nói a đây chính là ngươi mời ta tới ăn không phải ta lấy mạnh hiệp yêu trực tiếp cất đoạn nam tử quay đầu nhìn liễu dịch thu một mắt c ư ờ i h i ế p mắt mở miệng nói ra đương nhiên đường đường thánh linh cường giả coi như lấy mạnh hết yếu cũng không khả năng là vì cướp đoạt chỉ là một cái lợn rừng ngài nói đúng không dịch thu nhất vừa nói một bên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới lợn rừng bên cạnh đưa tay dùng sức đem heo rừng chân trước toàn bộ x é rách xuống dưới đưa tới nam tử trước mặt nam tử trên mặt lập tức hiện lên thần sắt hưng phấn liếm môi một cái phía sau đoạt lấy đùi heo rừng hung h a n g cắn chất lỏng văng khắp nơi nam tử nhai lấy thịt heo rừng không khỏi ăn no thỏa mãn vừa ăn một bên tán thán nói, thịt heo rừng rõ ràng đều là vô cùng lao c ứ n g rắn ngươi sao có thể đem nó nướng như vậy tươi non thực sự là không thể tưởng tượng nổi chật chật không thể tưởng tượng nổi rất đơn giản chỉ cần lấy hồn lực đối với thịt heo rừng tiến hành trái vớt đem mỗi một tấc thịt heo rừng hoa văn đều dùng hồn lực thoải mái một lần là được đương nhiên ta mang tới gia vị cũng rất trọng yếu dịch thu cười giải thích nói a lấy hồn lực tiến hành trái vớt như thế nào trái vớt dạy ta một chút nam tử miệng lớn lập lại thịt heo rừng đồng thời hai mắt sáng lên vân đạo cái này có gì hiếu học cũng không độ khó gì nhiều nhất chính là đối với hồn lực khống chế tinh tế trình độ có yêu cầu tiếp đó khả năng quyết tâm là được dịch thu có chút dợ khóc dợ cười nói chỉ đơn giản như vậy nam tử một mặt hầu n g h i hỏi chỉ đơn giản như vậy dịch thu cho một lời khẳng định vậy được rồi quay đầu ta liền thử xem nói đến sáu thông qua hồn lực tới xử lý nguyên liệu nấu ăn loại biện pháp này ta còn thực sự không nghĩ tới cho tới nay tất cả đầu bếp cũng là nói cho ta biết muốn khống chế hỏa hầu chỉ cần hỏa hầu nắm giữ hảo liền có thể làm ra mỹ vị món ngon tới hiện tại xem ra sáu bọn hắn ý nghĩ cũng quá nhỏ hẹp nam tử gặm chân heo có chút giận g ữ nói cái này cũng không nên trách bọn hắn dù sao sáu ngươi gặp qua cái nào đấu la trở lên cường giả đi làm đấu bếp đến nỗi thông thường võ tu cho dù có không chịu thua kém muốn đi làm đấu bếp cũng không cách nào làm đến hồn lực ngoại phóng tự nhiên nghĩ không ra dùng hồn lực đi xử lý nguyên liệu nấu ăn biện pháp như vậy dịch thu vừa cười vừa nói nam tử nghe không khỏi ngẩn g ơ nghĩ nghĩ phía sau lúc này mới chậm rãi gật đầu một cái một mặt giật mình nói có đạo lý đến rồi đấu la cấp độ chính xác không có ai sẽ đi làm đấu bếp sáu bất quá sáu ta không nhìn lầm ngươi cũng là đấu la cấp độ a sáu tinh đấu la ngươi vì sao lại đi nghiên cứu cái này giống như ngươi vậy trẻ tuổi sáu tinh đấu la cũng không phải bình thường thế lực có thể nuôi dưỡng đi ra ngoài đem tinh lực tốn tại nghiên cứu chủ nghệ bên trên không cảm thấy lãng phí sao cũng không tính được lãng phí dù sao không tốn bao nhiêu thời gian nhiều nhất là vô sự thời điểm bung lòng một chút huống hồ sáu cũng có thể thỏa mãn ngoạm ăn bụng chi d ụ n g ngài nói đúng không dịch thu khoát tay áo tiếp đó toát ra một cái ngươi biết được biểu lộ nam tử nhúm mày trật hội tâm nợ nụ cười nhanh chóng cầm trong tay đầu này to lớn chân heo gầm sạch sẽ vô cùng hài lòng ở một cái phía sau đem tràn đầy dầu mỡ tay hướng về d ị thu đưa ra ngoài chính là cái đạo lý này an loại sự tình này thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ nếu như không hiểu được hưởng thụ ăn cái k i a ha không sẽ để cho cuộc sống của mình quá mức c ú ám nhận thức một chút ta ta gọi long nguyên châu tất nhiên ăn ngươi heo nướng liền coi như là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình mặc dù nhân tình này không lớn nhưng ta sẽ trả lại dịch thu trong lòng khẽ nhúc đ í c h trên mặt nhưng là không lọt thanh sắc liền hồn lực khí tức cũng không có bất kỳ chập t r ù n g hoàn toàn không ngại nam tử cái k i a một tay béo dùng sức cầm đi lên phía sau mở miệng cười đạo ta gọi chi mạch chi mạch tên kỷ cục sáu long nguyên châu gãi gai gương mặt của mình cứ việc n g h i hoặc nhưng mỹ thực trước mắt cơ hồ là trong khoảnh khắc liền trực tiếp đem loại nghi ngờ này ném ra sau đầu chỉ một ngón tay vẫn như cũ mang lấy nướng lợn rừng liếm lắp khuôn mặt cười nói như vậy một đầu chân trước thật sự là ăn chưa đủ n g h i ề n ta muốn ăn thêm chút nữa không có vấn đề à đương nhiên nếu như cái này nguyên một con lợn rừng cũng không đủ lời nói ngươi muốn ăn cái gì cũng có thể chính mình đi săn ta tới cho ngươi làm là được trong phiến rừng rậm này thịt rừng không thiếu bất đồng thịt rừng làm ra hương vị cũng là hoàn toàn không giống nhau dịch thu gật đầu nói long nguyên trâu trên mặt một mảnh t i sáng nuốt nước miếng một cái phía sau đang định lập tức đối với còn lại lợn rừng phát khởi thế công lỗ thay nhưng là đ ố n g nhiên giật giật ngay sau đó cả người đột một khí tức tăng mạnh lan g không một trường hướng về dịch thu phương hướng sau l ư n g v ỗ tới một trường này nhìn vỗ tương đương không hiểu tấu nhưng mà theo một trường này đánh ra dịch thu sau l ư n g tại chỗ rất xa nhưng là đ ố n g nhiên vang lên một tiếng quá khiếu đồng thời động tính đại t á c tựa hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh từ nơi này một trường vô đánh tới cực xa vị trí thoát ra đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ trốn chạy mà đi dịch thu con người hơi co lại cả người bỗng nhiên quay người nhìn xem cái kia đã hoàn toàn biến thất thân ảnh không khỏi lâm vào trong trầm tư chậm chậm. xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản đi lại có thể chọc tới tam truyền thánh linh muốn đến đây giết n g ư ơ i ngươi bất quá là chỉ là sáu tinh đấu là tôi h bên cạnh vị này cũng chỉ là nhập môn thánh linh cảnh giới a từ tam truyền thánh linh tự thân xuất mã quả thực có chút nhỏ để đại tố a long nguyên châu thu hồi bàn tay của mình phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể giống như một mặt ngoạn vị nhìn xem dịch thu nói d ị cách h thu khẽ thanh, chắp tay cười c nói, âm kia sao x a ngài làm sao biết hắn là hướng về phía ta tới không chừng chỉ là đi ngang qua cũng khó nói giả bộ hồ đồ người này ẩn núp hơi thở năng lực rất giỏi nếu như không phải của hắn khí tức đông nhiên phong tỏa ngươi mà ta lại tinh thông đạo này mà nói khoảng cách xa như vậy ta cũng rất khó phát hiện hắn bất quá ngươi nếu là không nguyện ý nói coi như xong ngược lại ta cũng không hứng thú biết vừa mới một trường kia liền xem như trả lại ngươi nhân tình long nguyên châu rất là tùy ý nói xong quay người cả người trực tiếp nào h vào nướng lợn rừng bên trên ăn ngôn nghiến chưa xong còn tiếp nguyên một chỉ nướng lợn rừng cuối cùng c h ỉ ít có hai ba phân lượng đều rơi xuống long nguyên châu trong bụng thánh linh kỳ thực đối với đồ ăn không có bao nhiêu nhu cầu lượng thông thường sinh lý cần thiết hoàn toàn có thể thông qua đối với thiên địa ở giữa hồn lực hấp thu tới thỏa mãn một cách tự nhi ăn đến trong bụng đồ ăn cũng có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành chuyển hóa cho nên thánh linh nếu là thật bông ra bụng đi ăn sức ăn là sẽ phi thường kinh người thực là không tồi đây là ta ăn rồi ăn ngon nhất nướng lợn ở rừng c h ậ p c h ậ p như vậy làm cho người r ă n g môi lưu hương ta đều có chút không nỡ lòng bỏ rời đi ngươi vỗ bụng đánh ấp long nguyên châu không có hình tượng chút nào xếp bằng ở một c h ô i bừa bộn bên trên k h í p mắt mở miệng nói ra đây đất lợn rừng trên đầu khớp xương đừng nói thịt liên tục điểm gân cũng không có lưu lại vậy cứ tiếp tục đi theo ta tốt muốn ăn cái gì ta thì làm cho ngươi ngoại trừ nướng thịt bên ngoài những thứ khác đồ ăn ta đồng dạng có thể làm vô cùng mỹ vị. có muốn hay không nếm thử dịch thu vừa cười vừa nói làm ngươi một a muốn cho ta theo ở bên cạnh ngươi cho ngươi làm bảo tiêu sao hay dùng loại này cái gọi là mỹ vị món ngon liền muốn thuê một cái bốn chuyển thánh linh ngươi bản tính này đánh cũng quá tốt rồi đi long nguyên châu n h ị n không được liếc mắt bất kỳ cái gì sự vật giá trị kỳ thực cũng chỉ là quyết định bởi tại ưa thích chuyện này vật người n g u y ệ n ý vì chi trả giá ra sao cho nên đối với rất nhiều người tới nói đồ ăn tác dụng duy nhất chính là n o bụng vô luận ngon dường nào cũng không có bất luận cái gì kèm theo giá trị nhưng đối với con ác thú chi khách tới nói sáu chân chính tuyệt thế mỹ vị thường thường có thể để cho bọn hắn điên cuồng dịch thu lơ đến nói là đạo lý như vậy nhưng ta lại không đốc đứa đ ầ n mới chịu đáp ứng như n g ư ơ i vậy đề nghị Tốt, ăn ngươi nướng lợn rừng cũng giúp ngươi đả thương một danh tam chuyển thánh linh nhân tình này ta liền xem như trả hết cái kêu danh tam chuyển thánh linh c h ú n g chính là ta độc môn hồn kỹ mặc dù sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng nhưng thương thế tuyệt đối lớn ít nhất trong vòng ba năm đừng nghị khỏi hẳn ngươi không cần lo lắng hắn trong gần đây tiếp tục tới tìm người phiền t h á i nói chuyện đồng thời long nguyên châu đứng vậy vỗ mông một cái lên cho đùi một mặt hài lòng tiếp tục nói có thể ăn được dạng này lợn rừng thật sự là chuyến đi này không tệ chúng ta có duyên gặp lại a bất quá ta có dự cảm x á u giống như ngươi đấu la cảnh giới lúc liền có thể dứt lấy tam truyền thánh linh tự mình ra tay tương lai chỉ cần không chết thì nhất định sẽ trưởng thành lên thành chân chính đại nhân vật chúng ta sáu luôn có cơ hội gặp lại nói xong long nguyên châu lần nữa cùng dịch thu nắm tay quay người nhanh chóng biến mất ở rừng rậm ở trong dịch thu nụ cười trên mặt tùy theo mà bị một loại có chút biểu tình ngưng trọng thay thế lẳng lặng đứng tại chỗ rất lâu thẳng đến xác định trong cảm giác không còn phát hiện bất luận kẻ nào phía sau lúc này mới hướng về mạc chính sơ nháy mắt ra giấu mạc chính sơ hiểu ý tiến lên giữ chặt liễu dịch thu cánh tay ngay sau đó thánh linh cảnh giới không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài mang theo dịch thu lan g không hư độ hướng về lương quốc chiếm lĩnh cái kia vốn thuộc về nước lộ biên cảnh thành nhỏ lao nhanh bay đi mặc dù chỉ là nhập môn thánh linh cảnh giới vốn lấy mạc chính sơ tốc độ phi hành vẫn đại thời gian cực ngắn bên trong liền dẫn dịch thu về tới thành nhỏ bên trong đi thẳng tới thành nhỏ trong phủ n h à dịch thu lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra long vẫn còn sợ hai nói đến khinh thường lần này nhưng là chân chính may mắn nếu như không phải vận khí tốt đến lịch t i ê n ngẫu nhiên gặp này cái long nguyên châu chỉ sợ người ta sáu cũng không có biện pháp lại sống s ó t đã trở về cái kia danh tam c h u y ể n thánh linh thật là hướng về phía chúng ta tới mặc chính sơ sắc mặt hơi trắng bệnh mà hỏi đương nhiên ngay tại long nguyên châu phát hiện cái kia danh tam c h u y ể n thánh linh tồn tại đồng thời ta cũng có tương ứng cảm giác long nguyên châu nói không sai cái kia danh tam c h u y ể n thánh linh khí tức sáu phong tỏa ta chỉ là hắn e rằng không nghĩ tới long nguyên châu lại là một cái đỉnh phong cấp độ bốn t r u y ể n thánh linh cũng đồng dạng không nghĩ tới năng lực cảm giác của ta sẽ như thế nhạy cảm khí tức của hắn vừa mới khóa chặt ta thì có phát giác dịch thu hít một hơi thật sâu nói tiếp nếu như không có long nguyên châu Ta sẽ trước t sẽ i ê nếu lôi linh lệnh lớn, ngươi kéo kỳ bé thoát dùng nhanh nhất trốn, chúng cùng chuyển thánh trên thân trốn nhỏ. n tốc bất ta tàm thể sát xuất chạy có chạy cực độ quả quá không phải long nguyên châu trùng hợp đi ngang qua không xuất hiện kỳ tích lời nói hai người chúng ta là chết chắc Thiếu ra, nghe ngài ý tứ trong biết tên một mặt tình tính biết, tên nghe nhận Châu. Cho chính Không nhận chỉ nghe Châu ngài lời nói Ngài cái kia ngài mới cái giả. biểu quái. cái Nguyên qua Nguyên ra, này Long nguyên châu 6. Là thiên ngoại Lầu đi Tôn, nên dùng này, Long làm là là ý Mặc kỳ sơ thiên ngoại lầu là d i ế t tông ô hoài cổ thế lực trước đây ô hoài cổ khi còn sống thiên ngoại lầu là không thể tranh cãi thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ bây giờ ô hoài cổ bỏ mình long nguyên châu sáu chính là thiên ngoại lầu mạnh nhất sát thủ cũng là thiên ngoại lầu trước mắt vẫn bị cho rằng là thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ nguyên nhân trọng yếu nhất thiên ngoại lầu tổ chức kết cấu tương đối đơn giản bởi vì ô hoài cổ người này bản thân không thích quá phức tạp đồ vật liền cùng hắn hành thích phong cách một dạng cho tới bây giờ cũng là sạch sẽ trực tiếp thẳng vào chủ đề cho nên thiên ngoại lầu là một đường cai quản hình thức lâu chủ ô hoài cổ q a n h năm vân du tứ hải mà lâu chủ d ư ớ i đi tôn chính là ý nghĩa thực tế lên thiên ngoại l â u trực tiếp mạ nạ ở chỉ bất quá nghe nói cái này long nguyên châu đối với cái gọi là quản lý chưa từng có bất cứ hứng thú gì tính khí bản tính ngược lại là cùng ô i hoài cổ không kém bao nhiêu nhưng sáu cũng không ảnh hưởng hắn trở thành chân chính đại lục nổi tiếng cường giả dịch thu chậm rãi đem vừa mới hít sâu khí phun ra nói tiếp ta sở dĩ làm tan tên cũng không phải bởi vì cái gì khác chỉ là bởi vì ta đây cái tên đã từng là cái vị kia đấu tông giống nhau như lúc nếu là trực tiếp nói cho hắn biết tên thật mà nói rất có thể dứt lấy phiền thái không cần thiết thì ra là thế sáu cái kia sáu thiếu ra sáu ngài cảm thấy sẽ là ai muốn tới giết chúng ta tam c h u y ể n thánh linh a sáu coi như quá hạ cảnh nội tam c h u y ể n thánh linh cũng tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ đi cái này quá hạ bên ngoài sáu ai có thể có như thế lớn thủ bút m ặ t chính sơ n h ỏ r ộ n g v ấ n đạo còn có thể là ai đừng quên bách quỷ trai tứ đại quỷ vương cũng là tam c h u y ể n thánh linh ngoại trừ lửa quỷ phí bầu trời xanh cùng t r í quỷ chu thông chúng ta gặp qua bên ngoài k h á c hai vị chiến quỷ cùng ngũ quỷ sáu còn chưa bao giờ cùng chúng ta chiếu qua mặt phía trước ba thịnh lầu vị kia thánh linh thích khách nói rất rõ ràng bách quỷ trong phòng bộ vẫn có người muốn làm cho ta vào chỗ chết hơn nữa rất rõ ràng có ý nghĩ này người tại bách quỷ trong phòng địa vị cực cao ự c c đã như vậy vì cái gì không thể là một vị quỷ vương đâu dịch thu cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra quỷ vương cái kia sáu thiếu gia ngươi tính làm sao bây giờ m ặ t chính sơ ngơ ngác v ấ n đạo trước tiên không để ý tới tất nhiên long nguyên châu nói người kia trong vòng mấy năm thương đều tốt không được như vậy thì sẽ không hữu vấn đề trước tiên đem ba sông cao nguyên sự tỉnh xử lý xong tiếp đó sáu trở về bách quỷ trai lại đi xử lý chuyện này là thiếu gia chưa xong còn tiếp thượng sứ đại nhân chúng ta trần quốc trước mắt tiến vào lỗ cảnh nội quân đội số lượng đã đạt đến tiếp cận bốn mươi vạn c h i cự trừ khử nhất thiết phải ở lại trong nước duy trì cơ bản trật tự binh lực nói là khuynh quốc tri binh cũng không đủ binh lực như vậy tiến vào không chỉ cho hậu cần mang đến áp lực kinh khủng đồng thời sáu đồng thời cũng thật sự là phong hiểm quá lớn chút trần quốc c h ạ y lính trung quân đại trướng bên trong một cái toàn thân áo giáp bên trong niên tương quân một mực cung kính đứng tại một cái nam tử trẻ tuổi trước mặt thận trọng mở miệng nói ra nam tử trẻ tuổi dựa vào lấy thành ghế hai cái đùi dao nhau k h o c lên trước mặt trên bàn dài trên mặt một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng lười biếm nói tướng quân chúng ta khoảng cách lỗ quốc đô thành vẫn còn rất xa ách sáu trở về thượng sứ đại nhân lời nói nếu như lấy thẳng t ắ p tiến hành đột kích lời nói trước mắt cùng lỗ quốc đô thành ở giữa chỉ còn lại cuối cùng một tòa thành trì che chắn thuần túy về khoảng cách sáu đại khái chỉ có hơn một trăm dặm bên trong niên tương quân không người hồi đáp nước tống cùng nước tề trước mắt lại tại vị trí nào nam tử trẻ tuổi tiếp tục v ấ n đạo cái này sáu nước tống tại chúng ta đối diện phương hướng căn cứ vào thám mã phản hồi thông chúng ta cùng lỗ quốc đô thành ở giữa khoảng cách cũng không sai bị lắm nước tề lại muốn xa hơn một chút một chút nhưng chắc là cũng chỉ còn dư hai tòa thành trì khoảng cách trước mắt còn ở vào nước lỗ k h ô n g chế chính giữa thành trì không đủ vốn là thành trì số lượng một bốn t u y ệ t đại đa số đều là bởi vì chúng ta vì thời gian đang gấp cho nên bỏ qua không có đi t i ì n đánh trước mắt chi chít khắp nơi vô cùng vụ vặt bên trong niên tương quân thành thành thật thật hồi đáp như vậy ta hỏi lại ngươi nước tống cùng nước tề trước mắt tiến vào lỗ cảnh nội quân đội số lượng lại đều có bao nhiêu nam tử trẻ tuổi tiếp tục truy vấn đạo ách sáu thượng sứ đại nhân căn cứ tiểu thần biết nước tống tiến vào lỗ cảnh nội quân đội số lượng cùng chúng ta trần quốc không sai bị lắm Đều ở đây ở không sai bên i ệ t t lắm 40 vạn r dưới, nước nỗi đến trong Bởi vì phía t ư lương cảnh nội bị thương ớ c cảnh c tại nội nặng, h bị ê n lần này n là chỉ phái h k ô sai biệt lắm v ạ niên b n binh lương h chút hạ. mã, mà chút binh mã, đã là lương quốc cực b tương r o n niên g t quân không phải rất rõ ràng nam tử trẻ tuổi ý tứ chỉ có thể đem chính mình biết tình huống cặn kẽ nói ra không tệ xem ra ngươi đối với cục thế trước mặt hiểu rõ vẫn là rất thông suốt đi nam tử trẻ tuổi khen ngợi một câu bên trong niên tương quân liên tục nói không dám đã ngươi hiểu rõ như vậy cục thế trước mặt lại vì cái gì còn muốn có như thế vô vị lo lắng hậu cần áp lực chính xác phi thường to lớn nếu như trận chiến tranh này kéo tới hai tháng trở lên như vậy không cần nước lỗ tiếp tục ngoan cố chống lại vô luận các ngươi trần quốc vẫn là nước tống nước tề đều sẽ đầu tiên bởi vì bổ cấp vấn đề mà trực tiếp sụp đổ nam tử trẻ tuổi đem đặt tại trên bàn dài hai chân để xuống nhìn chằm chằm bên trong niên tương quân tiếp tục nói nhưng trận chiến tranh này cho tới bây giờ rõ ràng không có khả năng kéo dài đến hai tháng trở lên luân phiên chinh chiến phía dưới chúng ta đã tổn thất gần tới mười vạn binh lực nước tống cùng tổn thất của chúng ta tương đương đến nội nước t sáu cứ việc thế công không giống chúng ta mãnh liệt như vậy chiếm lĩnh thành chỉ số lượng cũng ít nhiều l nhưng tương tự không sai biệt lắm có ba vạn đến bốn vạn thương vong tới đối lập với nhau là nước lỗ binh lực giảm quân số càng nghiêm trọng hơn hơn hơn nữa theo số lớn đào binh một lần nữa tụ tập ở một chút trong thành trì vấn đề lương thực đối với nước lỗ tới nói mới có thể càng thêm nghiêm trọng một khi chúng ta đột phá cuối cùng một đạo che chắn đem nước lỗ đô thành bao vây lại đoạn tuyệt lỗ q u ố c đô thành hết thạy ra và qua lại như vậy thậm chí cũng không cần lãng phí một binh một tốt chỉ là vấn đề lương thực liền sẽ buộc nước lỗ trực tiếp đầu hàng người cảm thấy xấu đến tột cùng là ai sẽ không kiên trì nổi trước là chúng ta vẫn là đã đến mặt lộ nước lỗ thượng sứ đại nhân tiểu thần không lo lắng nước lỗ tiểu thần là lo lắng sáu lo lắng lương quốc từ khai chiến đưa đến bây giờ lương quốc liền từ đầu đến cuối lạng yên không tiếng động trông coi chiếm linh t ò a kia nước lỗ biên cảnh thành nhỏ liền không còn bất luận cái gì động tĩnh cái này sáu cái này không bình thường nếu như lương quốc chuẩn bị chờ chúng ta cùng nước lỗ lưỡng bại cầu thương thời điểm lại đột nhiên ra tay cắt đứt chúng ta lương thảo vậy chúng ta nhưng là xong bên trong niên tương quân có chút d ầ u gì nói thương quân ngươi không cho rằng lo lắng của mình rất dư thừa sao huống hồ đã đến mức này nói những thứ này nữa thì có ích lợi gì đâu chẳng lẽ chúng ta còn có thể liền như vậy lui binh không thành lỗ u ố c đô thành gần ngay trước mắt ở thời điểm này nếu không nhất cổ tác khí đem lỗ u ố c đô thành cầm xuống hủy diệt toàn bộ nước lỗ vậy chúng ta trước đây thương vong cùng thiệt hại có ý nghĩa gì nam tử trẻ tuổi thở dài đứng dậy đi tới tướng quân bên cạnh bởi vì thân cao quan hệ hơi hơi túi đầu cùng trước mắt không người bên trong niên tướng quân hai mắt đối mặt tiếp tục nói ngay từ đầu chúng ta là thăm dò kết quả ba thăm dò hai thăm dò xuống phát hiện việc này thật đúng là có thể làm cho nên cứ việc đồng tệ quốc nước tống ở giữa chưa từng có bất luận cái gì chân chính cầu thông nhưng lẫn nhau vẫn nghĩ tới cùng đi ta tin tưởng ở trong đó nhất định có lương quốc tay b ú t nếu không thì tính toán tam quốc tiếp cận nước lũ cũng không khả năng như vậy không chịu nổi một kích 6, Ngài Ngài Bên trong nhiên tương quân trên mặt hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên.、Ta、đương nhiên không tình vấn tình không vấn chẳng còn nhìn không、ra? Nam tử trẻ tuổi nhịn không được mắt. Nếu ngài biết 6, vì cái gì vẫn còn như thế theo đi xuống. Đi thẳng đến bây giờ, coi như muốn thu tay lại, quay đầu cũng không kịp 6. Bên trong gì gì gì giờ, biết. biết, lại tuổi liếm biết cái đi Đi coi lại bây thế mặt mặt Ta ta ta thể tử trẻ mắt. theo thu tay ra. hưu được quay đầu lẽ vẻ Vì đốc. có có đề, đề, kịp Sự sự chẳng những ta biết t h à d a i d a i chắc chắn cũng biết nhưng chúng ta vẫn làm ra lựa chọn tương đương vì cái gì bởi vì lương quốc quá yếu muốn gài bẫy m ò cá như vậy đầu tiên ngươi phải có thu lưới năng lực mới được lương quốc cả nước chi binh bất quá bốn mươi vạn t à hưu chân chính có thể vận dụng binh lực cũng chính là hai mươi vạn ra mặt hắn cho dù có kế hoạch ở trong đó nhưng hắn lấy cái gì thu lưới chúng ta ba quốc bây giờ tiến vào chiếm giữ lỗ cảnh quân đội số lượng gần tới trăm vạn cho dù bỏ đi thương vong cũng còn có không sai biệt lắm bảy mươi vạn tri cự nước lỗ còn dư lưu quân lực đại khái tại chừng sáu mươi vạn lực lượng như vậy so sánh lương quốc có thể làm cái gì Dám làm cái làm gì? nói ế tiếp tế tiếp u muốn qua điệu, đầu bọn họ chọn thông đường chúng loạn chẳng không chúng hàng cắt đứt tới ta ta trực tiếp lựa chọn đầu hàng sao? để lẽ sẽ sợ đến đây nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng mặt coi thường nói tiếp mặc dù coi như xảy ra chuyện như vậy chúng ta cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn đầu hàng dù sao phía trước đã có qua mấy lên đồ thành sự tình phát sinh nhưng mà sáu lương quốc dám mạo hiểm cái nguy hiểm này lương quốc sáu dám đánh q u ộ c không báo quân tình khẩn cấp nam tử trẻ tuổi tiếng nói vừa mới rơi xuống đại t ư ớ n g bên ngoài liền bỗng nhiên vang lên thông báo âm thanh bên trong niên tương quân cảm thấy một cái lộ bộn vội vàng gọi người đi vào một cái lính liên lạc một mặt hoảng loạn xông vào khan r ộ n g phá âm đạo tướng quân thượng sứ đại nhân không xong chúng ta đường tiếp tế sáu bị cắt đứt chưa xong còn tiếp tại dịch thu đến ba sông cao nguyên phía trước bách việt ngũ đại đ ỉ n h cấp trong thế lực không ai có thể nghĩ đến toàn bộ ba sông cao nguyên thế cục sẽ lấy tốc độ như vậy cùng xu thế phát triển nguyên bản tại ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực xem ra ba sông cao nguyên hôn chiến ít nhất phải kéo dài một năm trở lên mặc dù năm nước ở giữa mạnh yếu rõ ràng nhưng lẫn nhau ngăn được phía dưới hình thành một loại nào đó yếu đớt cân bằng vẫn có vô cùng thích hợp tung hoàng ngang dọc thời cơ mà loại thời cơ chính là ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực chỗ an bài đi trước người để mà biểu hiện tự thân cơ hội đến tột cùng một thế lực nào nhân đối với chiến tranh lý giải càng thâm nhập tại chính thức trong chiến tranh mỗi một cái thế lực người lại có thể phát huy ra năng lực như thế nào cũng có thể thông qua ba sông cao nguyên h ô n chiến nhìn ra rất nhiều manh mối hơn nữa ngũ đại đ ỉ n h cấp trong thế lực ngoại trừ sát lục kiếm tông bên ngoài còn lại tứ đại thế lực lại vô cùng ăn ý đều an bài người trẻ tuổi đến đây vẫn là tại ngụy gia đã an bài ngụy thiên cơ dưới tình huống cái này tự nhiên là phi thường minh xác muốn mượn cơ hội này nhìn một chút nhà mình người trẻ tuổi cùng ngụy thiên cơ tranh lệnh rốt cuộc có bao nhiêu kế hoạch lúc nào cũng tốt đẹp chính là thế nhưng là theo dịch thu ngang tàng tiến vào ba sông cao nguyên sau đó hết t h ả y liền tất cả đều biến mùi vị tất cả mọi người đều không nghĩ tới dịch thu vậy mà lại cường ngạnh như vậy loại này cường ngạnh không chỉ biểu hiện tại trên thái độ đồng thời cũng biểu hiện tại lãnh binh phương thức bên trên thời gian cực ngắn bên trong dịch thu liền thông qua mình cường ngạnh đem toàn bộ ba sông cao nguyên thế cục q u ấ y long trời lở đất mấu chốt nhất là cứng quá dễ gây loại sự tình này căn bản cũng không có phát sinh tại dịch thu trên thân từ mới bắt đầu vây khốn hai mươi vạn quân tể lại đến dìm nước lỗ quân tinh huệ ngay sau đó lại dẫn dắt đến tam quốc vây công nước lỗ đồng thời tại tam quốc sắp đánh tới lỗ quốc đô thành phía dưới phía sau trở tay rút củi dưới đáy nổi đem tam quốc đường tiếp tế toàn bộ các nước nhường tam quốc gần tới trăm vạn đại quân toàn bộ lâm vào nước lỗ cảnh nội trở thành cây không dễ cuối cùng tam quốc đại quân bởi vì khoảng cách nước lỗ quốc đô thật sự là quá gần mà cùng biên giới khoảng cách lại quá xa lại thêm xâm phạm nước lỗ thành trì chỉ qua t r ì n h t r u n g phạm vào từng đống nợ máu khiến cho tam quốc quân đội không tự chủ được làm ra lựa chọn giống vậy bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất công hãm nước lỗ quốc đô tì tới lấy nước lỗ quốc đô làm trung tâm nhận được tiếp tế cùng đối với toàn bộ nước lỗ quyền khống chế Chỉ cần sự tình đ cái này phát triển cuối cùng hoàn toàn thoát ly tam quốc mong muốn nước lỗ quốc đô lực lượng phòng vệ mạnh cũng lớn lớn vượt ra khỏi tam quốc ngoài ý liệu Bị gần i i thiếu, ớ hạn bổ cấp g tới bảy trăm o n linh người đem nước lô quốc đô từ phía bao vây cái chật như nêm tối sau đó còn kém không đa phần trở thành sáu cái bộ phận mỗi cái bộ phận hơn một mươi vạn người tiến hành dòng ra hai canh giờ không ngừng tấn công mạnh hai canh giờ vừa đến liền sẽ do nó hắn bộ phận trên đỉnh đây là ba sông cao nguyên từ trước tới nay cao áp nhất một lần công thành chiến chiến đấu kéo dài ước chừng ba ngày ba đêm ba ngày thời gian ba mươi sáu canh giờ liền không có nhâm hà nhất phân một giây là ở ngừng công thành tiếng la g i ế t từ đầu đến cuối huyên nao chấn thiên nước lỗ quốc đô tường thành giống như là một thanh khổng lồ liêm nao một túm một túm không ngừng thu gặt lấy rất nhiều người mệnh vẹn vẹn ba ngày thời gian nước lô quốc đô tứ phía tường thành liền tất cả đều bị tiên huyết chối nhuộm đỏ dưới tường thành chất đ ố n g thi thể số lượng nhiều giống như tam quốc liên quân ở nơi này trong thời gian ba ngày hết thể mười sáu lần đánh lên nước lỗ tường thành trong đó mười lăm lần đều bị nước lỗ quân tốt nhóm ở trên tường thành ngoan cường ngăn cản xuống nhưng khi tam quốc liên quân lần thứ mười sáu xông lên tường thành phía sau nước lỗ quân tốt nhóm cuối cùng hắn g mất ở trong đó đến từ lương quốc hai trăm danh cựu giai võ tu làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu bất quá kỳ quái là cái này hai trăm danh cựu giai võ tu tại công thành qua trình trung tựa hồ một cái tiếp theo một cái chết đi cứ việc không có ai tận mắt nhìn thấy qua bọn hắn trước khi chết trắng cảnh nhưng mà tại dưới tường thành lại luôn có thể tìm được tương ứng thi thể chiến sự quá kịch liệt tự nhiên cũng không có ai sẽ đi chú ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể mà lương quốc có thể phái tới con này toàn bộ từ cựu giai võ tu tạo thành tinh anh tiểu đội hiệp đồng chiến đấu khiến cho tam quốc liên quân cứ việc lúc này hận không thể nhường lương quốc tất cả mọi người đều đi chết cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn l ạ i xuống nắm lỗ mùi đi phối hợp những thứ này cựu giai vũ tu sung kích kèm theo tường thành thất thủ nước lô quốc đô công phòng chiến liền tiến vào đến cuối cùng chiến đấu trên đường phố giai đoạn nhưng mà lương quốc hai trăm danh cựu giai võ tu tất cả đều vô cùng trùng hợp tại một lần cuối cùng phá thành thế công bên trong chết đi đến mức cuối cùng chiến đấu trên đường phố bên trong đã mất đi lương quốc cái kia ưu việt hai trăm danh cựu giai võ tu giúp một tay tam quốc liên quân thương vong tham trọng song p ư ơ n g cũng là lui không thể lui chiến đấu nước lỗ thất bại chính là võng quốc đến nội tam quốc liên quân nếu như không thể tại tiếp tế tiêu hao hết phía trước cầm x u ố n g l ô quốc đô thành tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa triệt triệt để để thất bại cho nên cứ việc l ô quốc đô thành công phòng chiến chỉ kéo dài thời gian ba ngày liền tuyên bố kết thúc mà ở ba ngày nay bên trong tứ quốc trung vào một chỗ thương vong lại vượt qua bảy mươi vạn c h i cự toàn bộ l ô quốc đô thành công phòng chiến song phương hết thể đầu nhập tổng binh lực trung vào một chỗ không sai biệt lắm có một trăm hai mươi vạn tả hưu ba ngày thời gian sáu chiến tổn gần tới sáu thành đây là một cái khó có thể tưởng tượng chiến tổn tỷ lệ nếu là một hồi bình thường chiến tranh có dạng này chiến tổn so một phương chỉ sợ sớm đã hở mất hết lần này tới lần khác lỗ quốc đô thành công phòng chiến tham chiến s o n phương ai cũng không có hỏng mất tư cách bởi vì ai cũng không có đường ui đủ loại nhân tố trồng chất lên nhau cuối cùng tạo thành trận này ma bản say thịt một dạng chiến tranh phát sinh mặc dù cuối cùng là tam quốc liên quân lấy được thắng lợi có thể nước lỗ đô thành cũng tại ba ngày này trong chiến tranh đã biến thành một phiến đất hoang vu cùng phế tích may mắn sống sót quá tốt cũng là mỗi cái mang thương thể xác tinh thần đều mệt vô luận thành nội vẫn là bên ngoài thành đều bị mùi máu tanh nồng nặc bao phủ lại thêm tối giữa mùi thối phát tiết tại trong không khí để cho người ta nghe n ó n g muốn nói bất kể là người thắng vẫn là thất bại Trên mặt đều không n đều h dù là lỗ cốt ít đô cười. thành bên trong tam quốc liên quân tăng thêm nước l ô đầu hàng quân đội vẫn có hơn bốn trăm linh số lượng thế nhưng là cái này hơn bốn mươi vạn quân tốt sớm liền tại liên tục ba ngày ba đêm trong chiến đấu mọi mệnh tới cực điểm c h i ế âm ty bách quỷ trai trong tổng bộ quỷ hoàng ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng của mình ra vẻ bình tĩnh nhìn trước mắt dịch thu mở miệng nói ra trong thư phòng chỉ có dịch thu cùng quỷ hoàng hai người mà chính c sơ đã đi xuống nghỉ ngơi từ lỗ quốc đô thành công phòng chiến sau khi kết thúc toàn bộ ba sông cao nguyên thế cục liền đã triệt để đ á v ữ n g một vùng phế tích một dạng lỗ quốc đô thành căn bản cũng không có thể chống đỡ được mười vạn lương quốc quân đội mà cứ việc tại lỗ quốc đô thành bên trong tứ quốc quân đội vẫn có hơn bốn mươi vạn số lượng nhưng đối mặt với nghỉ ngơi dưỡng sức khí thế đầy đạn lương quốc quân đội lại là tại dịch thu dưới sự chỉ huy tứ quốc cái kia hơn bốn mươi vạn quân đội căn bản không có chút nào năng lực chống đỡ cho nên tại lỗ quốc đô thành bên trong đợi địch nhân mệnh mọi rồi tấn công nhất cử đem tứ quốc còn lại bốn mươi vạn quân đội tù binh ph toàn bộ ba sông cao nguyên còn lại tứ quốc kỳ thực liền cũng có thể xem như lâm vào sắp sửa h ỏ n g mất hoàn cảnh còn lại kết thúc công việc công tác coi như chỉ là giao cho lương quốc các tướng l ĩ n h đi hoàn thành cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn bởi vậy theo lỗ quốc đô thành công phòng chiến triệt để hạ màn kết thúc dịch thu liền dẫn mạc chính sơ cùng lương quốc quốc quân lên tiếng c h à o tiếp đó bước lên đường trở về dọc theo đường đi cơ hồ không có đi qua bất luận cái gì nghỉ ngơi đi cả ngày lẫn đêm về tới âm t i nghiêm trình mà nói trước mắt vẫn chưa hoàn thành đối với toàn bộ ba sông cao nguyên thống nhất chỉ là trải qua luân phiên mấy trận tính quyết định chiến dịch phía sau mặt khác tứ quốc tổn thất nặng nề cường đại nhất nước lỗ trực tiếp diệt quốc còn lại tống tề trần tam quốc cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn bất quá cuối cùng còn có số lớn chiến tranh cục bộ muốn đánh cho nên lương quốc muốn nhất thống toàn bộ ba sông cao nguyên ít nhất còn muốn có một chừng nửa năm thời gian a dịch thu khẽ cười nói không cần k i ê m tốn thế cục đã vô cùng sáng suốt coi như lương quốc tướng quân cũng là một đám đứa đần ba sông trên cao nguyên cũng không khả năng lại xuất hiện biến cố gì còn dư lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi u y hoang khoát tay áo có chút hơi xúc động tiếp tục nói nói thật lúc mới bắt đầu ta cũng không cho rằng ngươi thật sự có năng lực thay đổi b à sông trên cao nguyên thế cục bởi vì tình huống hiện thật còn tại đó ngụy gia an bài đi trước người là ngụy thiên cơ lương quốc lại là năm nước bên trong mèo bọt nhất quốc gia bất kể thế nào nhìn ngươi cũng cơ hội xa vời ta không lừa gạt ngươi thời điểm lúc ban đầu ta đúng là ôm nhờ vào đó đ ể thấp giá trị của ngươi để cùng ngươi tiếp tục đàm phán ý nghĩ bởi vậy ta không có nói cung cấp ngươi bất luận cái gì liên quan tới ngụy thiên cơ tin tức đáng tiếc không như mong muốn ngược lại là để cho ngươi cho thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi chiến tranh năng lực ngay tại vài ngày trước tin tức vừa mới truyền về thời điểm ngươi không thấy trong phòng những người kia biểu lộ thật có thể được xưng là đủ loại bằng mọi cách màu sắc rất là thú vị dịch thu hơi hơi n g h i ê n đầu nhìn xem quỷ hoàng nụ cười trên mặt hoàn toàn không giống giả mạo không khỏi kỳ quái vấn đạo ta có thể đoán được ngươi ngay từ đầu ý nghĩ ta cũng hiểu ngươi những ý nghĩ kia vì sao lại xuất hiện có thể đã như vậy ta biểu hiện cường thế như vậy ngươi vì cái gì còn nhìn cũng không có bất cứ tiếp nối nào lại hoặc là bất mãn ngược lại là sáu phát ra từ nội tâm cao hứng đừng đem ta xem có thấp d ị thu ngươi phải hiểu được ta là bách quỷ trai quỷ hoàng Đỉnh độ phong cấp độ tứ u y n t hoang à là n linh, một khi đột phá đến ngũ chuyển cảnh giới, chính là cái này đại lục ở bên trên cường đại nhất người h khi phá lục giới, cái đại đại cái kia số người cực ít một một đột ít t cực ở r số n g Quỷ h o lại cười nói ta xem vấn đề góc độ cùng độ cao cùng những người khác phải không cùng mắt của một người quang thường thường chịu đến thực lực của hắn cùng địa vị ảnh hưởng đạo lý này ngươi nhất định rất hiểu cho nên nếu như ngươi ở đây chiến tranh trên năng lực biểu hiện cũng không nô ra đối với ta như vậy tới nói ngươi liền vô cùng thích hợp trở thành cực ưu tú thuộc hạ nhưng lúc này bây giờ ngươi triển hiện ra chiến tranh năng lực đã để giá trị của ngươi tăng lên tới chân chính để cho ta phải đi coi trọng trình độ ta cái gọi là xem trong sáu là bình đẳng đồng bạn hợp tác coi trọng theo lý thuyết đối với ngươi t ớ i nói một cái hợp cách đồng bạn hợp tác muốn so một cái ưu tú thuộc hạ có giá trị nhiều dịch thu mỉm cười hỏi đây không phải rõ ràng sao quỷ hoàng hỏi ngược một câu dịch thu n h ư n g mày chật gật đầu nói không sai là rõ ràng như thế sáu có chuyện rất trọng yếu ta liền cần cùng ngươi câu thường một chút phương diện nào sự tỉnh liên quan tới ta tại ba sông trên cao nguyên suýt nữa bị tập kích giết sự tỉnh quỷ hoàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng nở nháy n ở